chương một tô hồng chương một tô hồng các bạn học khoảng cách cao khảo còn lại thời gian ba tháng đại gia trong khoảng thời gian này cần nghĩ kỹ chính mình con đường tương lai đến tột cùng là đi văn khoa vẫn là võ khoa nếu như lựa chọn võ khoa phí báo danh là ba vạn khối tiền bảy ngày sau nhớ đến thống nhất đến giao cho ta chủ nhiệm lớp lý minh nói xong dưới đại học sinh liền bắt đầu nghị luận ở mỹ ngồi ở hàng sau gần cửa sổ tô hồng nhìn ngoài cửa sổ tự lẩm bẩm ba vạn tô hồng trong lòng đắm trát hắn tuy nhiên chăm chỉ lấy võ võ đạo thiên phú cũng coi như không tệ một thân khí huyết tại trong lớp cũng ở vào thượng du nhưng vấn đề là ba vạn a bảy ngày thời gian hắn một cái học sinh dù là có kiêm chức trong khoảng thời gian ngắn cũng không có khả năng tiếp cận được đi ra tô hồng trong lòng do dự sau cùng tại hết giờ học sau đi lão sư phòng làm việc tìm được lý minh lão sư cái này phí báo danh ta có thể trễ mấy ngày giao sao trễ mấy ngày lý minh nhìn trước mắt có chút q u ấ n bách thiếu niên trong lòng thờ giải tô hồng cái này học sinh hắn rất ưa thích luyện võ mười phần khắc k h ổ thiên phú cũng rất tốt tại hắn trong lớp có thể đứng vào mười vị trí đầu nhưng là cái này cũng giới hạn tại hắn lớp học hắn lớp học là phổ thông lớp những năm qua tránh thức có thể thi đậu võ đạo đại học chỉ có trước ba có hy vọng tô hồng xếp tại thứ mười cái này phí báo danh giao cũng rất có thể là trắng giao ba vạn đối với tô hồng gia đình phụ gánh không phải bình thường trọng theo hắn biết tô hồng ba tuổi năm đó phụ mẫu liền chết bởi một lần hung thú t r i ề u bên trong về sau liền một mực theo thúc thúc tô quốc minh một nhà sinh hoạt tô quốc minh một nhà gia cảnh phổ thông còn có một nam một nữ hai đứa bé cũng đang luyện võ một cái bình thường gia đình đồng thời cung cấp một cái hải tử luyện võ đều là rất nhức đầu sự tỉnh húng chi là ba cái nói thật lý minh cũng không biết tô quốc minh một nhà là làm sao kiên trì nổi tô hồng không phải l ã o sư không giúp ngươi quy củ chính là như vậy thư thả không được lý minh cân nhắc nói ra Kỳ thật luyện võ cũng không nhất định là muốn thông qua cao khảo tại võ quán cũng có thể lời nói này lý minh chính mình cũng không tin võ khoa cao khảo nếu như có thể thi được võ đạo đại học trong đó phong phú tài nguyên không phải ngoại giới có thể so sánh cái gọi là võ quán tài nguyên cùng võ đạo đại học so ra cái k i a chính là một trời một vực không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh tô hồng trầm mặc sau một lúc nhẹ gật đầu Ta đã ba i trăm năm trước chư thiên rơi xuống một viên tinh trùng võ đạo khôi phục lam tinh hung thủ tiến hóa bắt đầu tàn phá bừa bãi nhân gian đồng thời tinh trùng rơi xuống cũng dẫn đến lam tinh bình trường phát thoái chư thiên và tộc bắt đầu đại quân xâm lấn loạn trong giặc ngoài may mà nhân tộc cường giả của khởi đem chiến trường theo làm tinh đẩy đến chư thiên chiến trường cho đến ngày nay chư thiên chiến trường vẫn chiến hỏa bay tán loạn vừa xuyên với lúc tô hồng hào khí vạn trượng mơ ước có một ngày chính mình trở thành trí cừng giả quét ngang và o tộc thế mà tu luyện võ đạo đến bây giờ lại bị ba vạn võ khoa phí báo danh chết ngăn lại tô hồng thất thần làm cái gì đến đánh nhau a lúc này một tiếng thanh âm hùng hồn chuyển đến trần lâm tô hồng ngồi cùng bàn kiêm bạn bè tô hồng lấy lại tinh thần phát hiện mình đã đi tới thể dục quán trước cửa trần lâm đứng tại trên bậc thang chính hướng hắn gác tô hồng thật sâu p h u n ra một ngụm trọc khí cùng xoắn suýt những thứ này không bằng ngay sau đó làm tốt chính mình việc đến rồi kỳ mố tây trầm ngọc thọ treo cao cảnh ban đêm bao phủ đại địa tinh thành nhất trung thể dục q u á n như c ũ n đèn đốt sáng trưng luyện võ các học sinh mồ hôi đầm địa các thiếu nam thiếu nữ đều là thần sắc kiên nghị rèn luyện thể phách tại khắp n g a u ngách tẩm một tiếng văng trầm trần lâm ngược lại lùi lại mấy bước khoanh tay trưởng nghe răng trận mắt tô hồng ngươi cái này kim cương quyền lại tiến bộ sẽ không đã nhập vi đi thế đau chết mất tô hồng nhẹ gật đầu hai ngày trước mới nhập vi nhập vi chỉ là võ học nắm giữ cảnh giới bất luận cái gì võ học nắm giữ trình độ thứ cao xuống thấp là nhập môn tinh thông nhập vi đại thành hoàn mỹ ngư bức trần lâm dơ ngón tay cái lên một mặt kính nghệ kim cương quyền là trường học thống nhất truyền thụ cho một môn võ học hắn cùng tô hồng cùng một thời gian học trước mấy ngày mới đạt tới tinh thông tô hồng ngược lại tốt trực tiếp nhập vi ta nhìn trong lớp d i ê n lấy kim cương quyền độ thuần thục chỉ sợ không có mấy người có thể theo người dựng lên tô hồng không có nhận câu nói này mà chính là hỏi nghỉ ngơi đủ không tiếp tục ta dựa vào đều tám giờ tối ngươi là làm bằng sát ta không phải a ta còn muốn ăn cơm trần lâm một mặt h u hoán hắn năm điểm liền muốn t r ố n đi tô hồng kéo lấy hắn đánh đến bây giờ cái bụng đều muốn đói dày bụng vậy ngươi đi ăn đi ăn lại đến đừng đừng ngươi bỏ qua cho ta đi ta hôm nay chỉ định là không được vậy được tô hồng nhẹ gật đầu đang chuẩn bị tiếp tục diễn luyện kim cương quyền chỉ thấy trần lâm nhớ ư n g mày b u lại ngươi biết tận đấu quyền anh ngầm sao tô hồng sửng sốt một chút tận đấu quyền anh ngầm xem như màu s á m khu vực một loại sản nghiệp nói đơn giản thì là võ giả đánh lôi đài thi đấu thắng có tiền thưởng quan sát người xem cũng có thể đặt cược đánh dị thường huyết tinh ngươi sẽ không cần đi đánh đi t ô hồng nhớ mày bởi vì ba vạn phí báo danh nguyên nhân hắn không phải không nghĩ tới cái này một điểm nhưng là dám dự thi v õ giả đều là đắm chìm nhiều năm kẻ ra đời hoặc là tại giã ngoại dựa vào giết hung thú mà sống v õ giả có lẽ cảnh giới không cao nhưng v õ học nắm giữ cực kỳ thuần thục cùng giai bên trong đều là ít có địch thủ tồn tại căn bản không phải bọn hắn những học sinh này có thể so sánh loại này trận đấu động một tí người chết đều là chuyện thường ta lại không điên ta nói là đi mở mang kiến thức một chút chân thực võ giả ở giữa chém giết ngươi có đi hay không nhìn rồi nói sau t ô h ồ n g tóc mày suy tư điều gì vậy được ta đi trước trần lâm rất nhanh rời đi t ô h ồ n g đứng tại chỗ trầm mặc một hồi tiếp tục bắt đầu luyện lên kim cương quyền màn đêm dần dần sâu thể dục quán bên trong học sinh dần dần t ắ n đi thẳng đến lúc d ạ n g sáng thể dục quán bên trong chỉ còn lại có đầu đầy mồ hôi t ô h ồ n g sau cùng đánh xong một bộ kim cương quyền t ô hỏng đi tắm rửa một cái đi ra trường học đi về nhà chẳng sáng sao thưa thiếu niên cô độc đi tại không người trên đường cái ngầm đầu nhìn qua trang trọn tô hồng trong lòng tràn đầy đối tương lai mê mang chương hai vạn cổ vô s o n g chương hai vạn cổ vô s o n g cũ kỹ tiểu khu còn sót lại mấy cái ngọn đèn đường sáng rỡ tô hồng về đến cửa nhà đang muốn đẩy cửa vào đông nhiên động tác một trận chỉ nghe phía sau cửa mơ hồ trong đó c h u y ê n gia thúc thúc thẩm thẩm giao lưu âm thanh ta nhớ được một tháng sau tiền thuê nhà liền muốn đến kỳ đi còn thiếu bao nhiêu tiền một lần muốn giao một năm còn kém hơn tám nghìn trong phòng thanh em dừng lại một hồi mới vang lên một trận thở g i i ta sẽ nghĩ biện pháp tô quốc minh thắp giọng nói sự kiện này không muốn cùng bọn nhỏ nói nhất là tiểu hồng hắn chính là thời kỳ mấu chốt cao khảo không bao lâu đừng cho hắn biết nghe những lời này tô hồng để tay xuống lưng tựa ở trên vách tường chầm m ặ t không nói trong phòng một lát sau vang lên lần nữa thanh âm ta biết thầm thầm thanh âm bên trong lộ ra lo âu n ồ n g đ ậ m ta nghe hàng xóm nói nếu như muốn ghi danh võ khoa phải không ít phí báo danh bao nhiêu đại khái muốn mấy vạn tĩnh một lát sau cái bật lửa âm thanh vang lên tô quốc minh đi đến bên cửa sổ đốt lên một điếu thuốc không nói gì thầm do dự nói muốn không đem ta thuốc ngừng đi dù sao chị cũng chị không hảo tiết kiệm xuống không ít tiền mà lại tiểu hải tiểu mẫn cũng lên trung học chính là phát dục thời điểm tăng thêm luyện võ an không thể tiết kiệm ta đem thuốc ngừng một lần nữa ra ngoài tìm việc làm chỉ là ở nhà tiếp điểm tê h vừa không đủ thân thể ngươi bản thân còn kém đừng nghĩ những thứ này tô quốc minh trầm giọng nói ngươi một mực trị liệu tiểu hải tiểu mẫn cái kia ăn không muốn tiết kiệm mua chính là tiểu hồng phí báo danh cũng thế hắn là nhà chúng ta luyện võ thiên phú tốt nhất một cái khẳng định phải luyện thế nhưng là không nhưng nhị gì hết tô quốc minh nói khẽ cái nhà này có ta ở đây sập không được tôi a đến nghĩ biện những tình này ngươi pháp, h sự k n muốn cùng g ba đứa h ả tự dạng. k hồng ô n nói trước, miễn cho đánh thức tiểu tiểu mẫn, gian này, g tiểu hải tiểu lại thời tiểu trước, thức cho mà h hẳn cũng Ơn, ngươi rán là trước cao giúp sắp trở rồi. Ân, ta rồi. về rượu đứng i Được. đ Tô hồng đứng tại cửa ra vào túi đầu không rên một tiếng n ắ m đấm n ắ m đến chết g ố c một lát sau t ô hồng hít sâu m ộ t hơi trên mặt gạt ra nụ cười đẩy cửa ra đi vào ta trở về nhỏ hẹp trong phòng khách thúc thúc tô quốc minh chính nằm trên ghế salon thầm thầm trong tay cầm mùi vị rất lớn giữa cao nghe được tô hồng thanh âm hai trên mặt người cái kia lau vẹ buồn dầu trong nháy mắt tiêu tán nào hảo lộ ra nụ cười tiểu hồng trở về á hôm nay luyện thế nào tô quốc minh cười hỏi tiến bộ cực lớn tô hồng cười hắc hắc tiến lên phần thục tiếp nhận thẩm thẩm trong tay rực cao thẩm thẩm ta tới đi ai tiểu từ ngươi thẩm thẩm chọc lấy phía dưới tô hồng đầu đây là ta lão công còn cùng ta đoạt đi lên ha ha ha ba người đều nợ nụ cười dán hết rực cao sau tô quốc minh đứng người lên vô vô tô hồng bả vai luyện được muộn như vậy sớm nghỉ ngơi một chút miễn cho ngày mai không có tinh thần được rồi tô hồng lên tiếng lại cười hì hì nói thúc muốn ta nâng ngài trở về phòng không Ừm. tô quốc minh trứng mắt tiểu t ử ngươi trưởng thành khả năng đúng không dám cầm thúc trêu ở đều tô quốc minh giơ tay lên làm bộ muốn đánh tô hồng cười hì hì né tránh chạy vào phòng tiểu t ử này tô quốc minh cười lắc đầu vừa đi ra một bước hắn biến sắc tay cấp tốc viện tại trên lưng trên mặt hiện hiện vẻ thống khổ thầm thầm một mặt đau lòng tới dịu lên hắn hai người chậm rãi trở về phòng mà một bên khác vừa về đến phòng tô hồng im ắng đóng cửa lại nụ cười trên mặt hắn liền biến mất bọn hắn ở căn phòng hai nằm một phòng khách một phòng vệ sinh thúc thúc thẩm thẩm một cái phòng hắn cùng đệ đệ tiểu hải còn có mội mội tiểu mẫn dùng chung một cái gian phòng dương la cùng loại với trường học túc xá hai tầng giường có hai tấm đệ đệ mội mội lúc lên lúc xuống dùng chung một tấm hai tầng giường tô hồng dùng một cái giường khác dưới giường giường trên trống ra giường ngủ thì dùng để trồng chất tạp vật không có đánh thức đi tô hồng mắt nhìn chính ngủ say đệ đệ mội rón rén nằm lên giường vừa đắp chăn chỉ nghe thấy đệ đệ tô tiểu hải thanh n m ca còn chưa ngủ tô hồng nói khẽ ca ta cũng không ngủ tô tiểu mẫn đầu theo trong chăn giò ra tới các ngươi hai cái tô hồng không còn gì để nói đang muốn nói cái gì chỉ nghe thấy đệ đệ tô tiểu hải nói ca ta không muốn đi học tô hồng m i đầu cấp tốc ngăn lại vì cái gì hắn tử trên giường ngồi dậy trầm giọng nói là trường học có người khi dễ ngươi cái kia sao có thể a tô tiểu hải biếu môi ta không đánh bọn hắn cũng không tệ rồi còn khi dễ ta ta bang bang hai quyền cho bọn hắn mặt đều đánh sưng vậy thì vì cái gì tô hồng không hiểu tô tiểu hải ghé vào đầu giường nói nghiêm túc ta là muốn sớm một chút nghỉ học giúp trong nhà ta hiện tại khí lực so cha đều lớn có thể giúp lao ba cùng một chỗ côn đồ thúc thúc tô quốc minh là giúp người g dỡ hàng công nhân còn có ta tô tiểu mẫn cũng nhỏ giọng nói ta cùng tiểu hải một khối dạng này lao ba liền có thể nghỉ ngơi mà lại ta khí lực so tiểu hải còn lớn hơn tiểu hải đều đánh không lại ta ta khẳng định rời nhanh hơn hắn ngươi nói cái gì tô tiểu hải gấp làm gì tiểu hải ngươi muốn cùng ta so tay một chút tô tiểu mẫn mi đầu dựng lên tô tiểu hải khí thế lập tức thì hư nhìn lấy hai người đùa dỡn tô hồng thì là rơi vào trầm mặc hắn biết đệ đệ bội bội là nghe thấy thúc thẩm lời nói ngươi tôi h h ấ y được k n tiểu Hải hỏi. mẫn cũng c cười hì hì nói đúng vậy aka ngươi thành vó giả ta lập tức thì không kiếm sống đợi trong nhà lại lấy ngươi toàn bộ nhờ ngươi dưỡng tô hồng miễn cưỡng giật giật khoe miệng hai người các ngươi thật là hắn không biết nên nói những gì đệ đệ mội mội quá hiểu chuyện hiểu chuyện làm cho đau lòng người cái này khiến tô hồng cái này làm ca ca tâm lý liền phảng phất có một bức t ư ợ n g gặp tô hồng không nói chuyện tô tiểu hải cùng tô tiểu mẫn lướt nhau còn muốn nói gì đi tô hồng tra s á t mặt tự tin cười một tiếng các ngươi cố gắng đến trường là được chuyện trong nhà còn chưa tới phiên các ngươi quan tâm ta đã có giải quyết phí báo danh cùng tiền thuê nhà biện pháp nghe nói như thế tô tiểu hải tô tiểu mẫn sừng sốt một chút kinh hỷ nói thật đến cùng vẫn là tiểu hải tô hồng nhẹ gật đầu nói nhảm ngươi làm ca ngươi luyện võ là lợi không nói tô hồng khỏe miệng nghiêng một cái hai tay mở ra hiểu không hiểu cái gì gọi là thiên phú a tô tiểu hải cùng tô tiểu mẫn lướt nhau hai trong mắt người đều hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng nếu như có thể mà nói bọn hắn đương nhiên không muốn nghỉ học kinh hỉ về sau tô tiểu hải nhìn đến tô hồng ra vẻ xốc nổi r á n g vẻ nợ đủ cười ca ngươi lại trang lên rồi tô hồng lông mày nhữ lại thật nhanh cho tô tiểu hải một cái bạo lật tô tiểu mẫn nguyên bản cũng cười hì hì muốn nói gì nhìn đến tiểu hải bị làm gào gào kêu tô tiểu mẫn rụt rụt đầu vội vàng đem vọn tới bên miệm trêu chọc mà nói nuốt trở vào ngươi có phải hay không cũng muốn nói cái gì t ô hồng túi đầu nhìn lấy tô tiểu mẫn a tô tiểu mẫn hai tay lôi kéo chăn mền chỉ lộ ra một đôi đẹp mắt con ngươi ánh mắt lơ lửng không cố định k ta không nói gì a ngươi đừng o a n luồng ta à. nói tô tiểu mẫn đem vừa kéo chăn triệt để che khuất đầu được rồi đi ngủ sớm một chút tô hồng bị chọc phát cười hướng hai người nói xong liền quay người đi ra khỏi phòng nhẹ nhàng mở cửa lớn ra đứng tại chật hẹp trên hành lang vị lan can nhìn qua bầu trời đem trở nên t h t thần không biết qua bao lâu hắn tự r ê cười cười ta thiên p u tốt có lẽ vậy nhưng còn thiếu rất nhiều a t ô hồng hít sâu một hơi sau đó bỗng nhiên thở ra tựa hồ muốn đem trong lòng phiền não nôn sạch sẽ Tr trong ậ t r đầu hắn nhớ tới buổi chiều trần lâm nói với hắn lời nói tận đấu quyền anh ẩm t ô hồng tự lẩm bẩm xuất ra tràn đầy vết nước điện thoại di động tìm tòi ánh mắt dừng lại tại cái kia từng hàng tiền thưởng phía trên bằng vào ta nhập vi kim cương quyền không là hoàn toàn không có khả năng t ô hồng tự lẩm bẩm ánh mắt dần dần biến đến kiên định người cùng tập biến bằng không mà nói mặc kệ là cái kia võ khoa phí báo danh vẫn là trong nhà k h ố n cảnh hắn đều không thể giải quyết trước kia hắn còn có chút do dự nhưng vừa lên trung học đệ đệ muộn đều có thể quyết tâm từ bỏ võ đạo muốn cho trong nhà giúp đỡ h á n tô hồng một cái mười tám tuổi nam nhân lo trước lo sau như cái gì lời nói ngay tại tô hồng quyết định thời điểm một trận thanh âm nhắc nhở trong đầu vang lên đinh kiểm tra đến ký chủ thẳng tiến không lùi võ đạo c h i tâm hệ thống trói chặt thành công đinh tân thủ đại lễ bao đã tự động mở ra đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được thiên phú vạn cổ vô s o n g chương ba một giây nhập vi chương ba một giây nhập vi nghe được trong đầu thanh âm nhắc nhở tô hồng rõ ràng n â y n ố c một chút hệ thống làm hắn lấy lại tinh thần xác định chính mình không có nghe lầm sau t ô hồng ánh mắt bên trong bắn ra một đạo tinh mang xuyên việt dòng d ã mười tám năm hắn nguyên bản đ ã sớm không ôm ấp bất luận cái gì hy vọng không nghĩ tới bây giờ lại giác tỉnh hệ thống nhìn lấy hệ thống nhắc nhở mấy dòng chữ t ô hồng ánh mắt như ngừng lại mấy cái từ mấu chốt phía trên t h ẳ n g tiến không lùi võ đạo chi tâm thì ra là thế t ô hồng ánh mắt phức tạp giật xuống khoe miệng có lẽ hắn một mực nắm giữ hệ thống chỉ là không có cái này cơ hội giác tỉnh mà thôi thế nhưng là thằng tiến không lùi nói nhẹ nhõm nơi nào có dễ dàng như vậy làm đến nếu như không phải hôm nay nghe được thúc thúc thẩm thẩm ngôn ngữ còn có đệ đệ mội m ộ i tình nguyện từ bỏ võ đạo chi lộ cũng muốn nghỉ học giúp trong nhà giảm bớt gánh vác sự tình chính mình có lẽ mãi mãi cũng không có loại này đập n ồ i dìm thuyền tâm thái hô tô hồng hít thở sâu một chút bình phục trong lòng tâm tình kích động bắt đầu nghiên cứu lên hệ thống thời gian chậm rãi trôi qua tô hồng ánh mắt xác thực buộc phát sáng rực lên hệ thống công năng thập phần cương đại nói một cách đơn giản chỉ cần hắn đánh bại hoặc đánh giết bất cứ địch nhân nào bao quát hung thú thì có thể thu được võ đạo giá trị mà võ đạo giá trị thì có thể dùng để tăng lên khí huyết võ kỹ v â n v â n mở ra hệ thống mặt bảng tô hồng thầm nghĩ trong lòng sau một khắc một cái ngắn gọn mặt bảng xuất hiện tại hắn trước mắt thính danh tô hồng thiên phú vạn cổ vô song khí huyết 85. tinh thần 23. thể chất phàm thế ba võ kỹ kim cương quyền nhập vi bảy phủ quang trưởng tinh thông 35, đặc không bộ nhập môn 56. võ đạo giá trị không mỗi cái thuộc tính đằng sau đều có cũng liền mang ý nghĩa có thể dùng võ đạo giá trị tiến hành thêm điểm khí huyết t á điểm ạ s o một tháng trước tăng lên ba điểm khoảng cách chuẩn võ giả không xa chín mươi điểm khí huyết chính là chuẩn võ giả một trăm điểm khí huyết thì là nhất dài võ giả cái này tinh thần sẽ không phải là t ô hồng ánh mắt lộ ra không thể tin s ắ t thái cái này thế giới ngoại trừ võ giả bên ngoài còn có một loại tu hành c h i lộ tinh thần nhậm sư có thể dùng sức mạnh tinh thần vô hình điều khiển vật vật cực kỳ cường đại một trăm vạn cá nhân bên trong cũng khó khăn xuất hiện một cái mà bây giờ hắn hệ thống thậm chí ngay cả tinh thần lực đều có thể tăng lên t ô hồng cố chính mình tỉnh táo lại tiếp tục xem lên cái khác thuộc tính võ kỹ bên này không có gì ngoài ý mớn Còn có tôi này hồng n g thể. Tô h nhớ đến trái o n g s c h học tim bịch bịch quần đoạn qua một hồi lâu mới tỉnh táo lại đúng rồi tân thủ lễ bao thiên phú vạn cổ vô song là có ý gì tôi hồng nhìn đến bốn chữ này trong đầu đã có suy đoán nhanh chóng ấn mở giới thiệu thiên phú vạn cổ vô s o n g giới thiệu thiên phú câu chuyện cổ kim cũng có nắm giữ này thiên phú giả thiên phú cổ kim đệ nhất có một không hai người là vì vạn cổ vô s o n g cái này tô hồng trực tiếp bị hàng chữ này nhìn mộng thiên phú cổ kim đệ nhất ta giống như không có cảm giác đến có cái gì không tô hồng thử nhớ lại tu luyện kim cương cái lúc đụng phải đủ loại làm phức tạp đột nhiên hắn kinh ngạc phát hiện những cái kia trước kia làm phức tạp vấn đề của hắn tựa hồ giải quyết dễ dàng lập tức biến đến đơn giản ngay thẳng phản phất là cá nhân liền có thể xem hiểu học được một dạng t ô h ồ n g cảm giác có chút miệng đắng lơi ư khô loại cảm giác này quá kỳ diệu hắn thử nếm thử suy tư lên phủ quang trưởng cùng đạm không bộ ngay sau đó liền không thể ngăn chặn bắt đầu sinh ra một cái ý niệm trong đầu làm sao đơn giản như vậy ta trước kia đến lần tới trình độ nào loại cảm giác này tựa như là để một người người trưởng thành đi làm một cộng một tương đương mấy cái đề toán căn bản không cần suy nghĩ nao tử đều không mang theo chuyện trong đầu một cách tự nhiên liền có thể t o á t ra đáp án chính xác tìm một chỗ thử một chút t ô hồng nhớ đến trong tiểu khu có một khối đất trống muốn đến nơi này hắn xoay người nhảy ra lan can vô ý thức thi triển lên đạp không bộ trước kia lấy hắn vừa mới nhập môn đạp không bộ chỉ có thể miễn cưỡng giấm một chút không khí tô hồng nhà ở lầu năm lấy phán đoán của hắn theo lầu năm nhảy xuống một lần đạp không thì đầy đủ trèo chống hắn vô thương rơi tại mặt đất thế mà ngoài ý muốn tới lật ra lan can tô hồng một chân giấm tại không khí phía trên t h ư ợ n h ư là giấm tại vững chắc mặt đất đồng dạng bầu trời đêm yên tĩnh bên trong, trong nháy mắt phát ra một tiếng nổ đủng tô hồng cả người trực tiếp phóng lên tận trời thân hình một nhảy đến tiểu khu tầng cao nhất hai cước d ẫ m tại lầu cao nhất trên tường tô hồng quay đầu nhìn thoáng qua lại nhìn một chút dưới chân của mình một mặt m ở mịt ta dựa vào thật hay giả tô hồng sợ ngây người tiểu khu tuy nhiên không cao tổng cộng thì lầu tám thế nhưng là hắn nhập môn đạp không bộ một chân trực tiếp bắn lên ba tầng lầu tô hồng chỉ cảm thấy quá không chân thật mà lúc này trong đầu hắn thanh â m nhắc nhở vang lên đạp không bộ nhập môn đạp không bộ tinh thông đạp không bộ tinh thông đạp không bộ nhập vi không phải ta thì bỗng núp n í c nhập vi tô hồng triệt để mộng hắn hít sâu một hơi hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ cái gọi là thiên phú vạn cổ vô song đến tột cùng là cái có ý tứ gì tuy nhiên đạp không bộ bất quá e cấp v õ kỹ nhưng một chân trực tiếp nhập môn đến nhập vi cũng quá bất hợp lý đi thật sự một chân thời gian một hơi thở cái kia cùng là e cấp p h ù quang trường chẳng phải là cũng là như thế rồi còn có dê cấp kim cương quyền phải bao lâu hai cái hô hấp tô hồng không bình tĩnh nhưng lúc này một trận hùng hùng hổ hổ thanh â m từ tiểu khu bên trong v a n g lên cái nào thiên sát hơn nửa đêm tại cái này bắn tháo trận bệnh thần kinh a có để cho người ta ngủ hay không bắn tháo trận cái kia tô tặc để cho ta bắt được ngươi Cái một ô Tô Tô n người nổ tung hoa. Tô Hồng. Tô hồng g đều cho hoa. m mặt lần ú túng n g gãi đ u một cái. i h n h i ê n là v ừ a mới đạp không bộ đ ộ cái kêu đoan chừng hàng xóm mắng khó nghe hơn một lầu đến tô hồng người nhẹ như h ế n rơi tại mặt đất không có phát ra mảy may động tính chặt hướng cửa tiểu khu đi đến đi đến cửa tiểu khu giữa cửa bảo an đại thúc đã ngủ gật tô hồng quay đầu nhìn một cái cũ nát tiểu khu đồng dạng đường khi trở về cao mày mạc triển đi lúc thần thái phi dương lại cho ta một chút thời gian hết thảy vấn đề đều có thể đạt được giải quyết thúc thúc không lại cần vất vả t h ầ m t h ầ m chữa bệnh có hy vọng đệ đệ mội mội học phí cũng không thành vấn đề còn có ta võ khoa phí báo danh t ô h ồ n g trong lòng dâng lên một cỗ hào hùng trước đó n ư ơ n g tựa theo nhập vi kim cương quyền hắn còn có dũng khí lựa chọn đi tận đấu quyền anh ẩm hiện tại có hệ thống tự nhiên thẳng tiến không lùi chương ố n nhà ai thiên tài nửa đem đến lộ thiên diễn võ trường h ấ n luyện a chương ố n nhà ai thiên tài nửa đem đến lộ thiên diễn võ trường h ấ n luyện a mấy phút đồng hồ sau t ô hồng đi và o phụ cận lộ tiên h diễn võ trường lúc này đã là hơn hai giờ sáng lộ tiên h diễn võ trường mười phần quận cụ v chỉ có t ô hồng một người hắn tuy nhiên luyện một ngày quyền nhưng lúc này hưng phấn vô cùng không có, có cảm ó c giác m ệ t m ỏ i chút nào a nơi này cái gì thời điểm tăng thêm hai đài nhất gia chiến lược dụng cụ đo lường t ô hồng nhìn hướng một chỗ máy móc có chút ngoài ý muốn chiến lược dụng cụ đo lường tên như ý nghĩa là khảo thí võ giả chiến lược dụng cụ chỉ cần toàn lực đập nệ dụng cụ đo lường liền có thể hiện ra chiến lược con số mà nhất gia chiến lược dụng cụ đo lường thì là nói rõ cái này máy Năng lượng n cao h ấ trong kiểm nhất giai võ giả chiến lược. Võ đổ, chuẩn võ giả, võ giả 19 giai, 7 giai chắc lược. chuẩn nhất phong tông vương. t võ Võ võ võ vị sư, đủ, đó theo nhất giai võ giả bắt đầu mỗi cái cảnh giới lại phân làm ba đẳng cấp từ thấp đến cao chia làm thấp đoạn trong phạm vi cao đoạn võ đạo cảnh giới thuần lấy khí huyết phân chia nhưng võ giả chân thực chiến l ư ợ c lại không có khả năng giống nhau cụ thể muốn nhìn nắm giữ võ học phẩm giai cùng độ thuần t h ủ võ học phẩm giai chia làm ss ss a b c g e f chín phẩm giai từ một chút ta hiện tại chiến lực tô hồng đi vào nhất gia i chiến lược dụng cụ đo lường trước điều chỉnh trạng thái thi triển kim cương quyền một quyền đ ố n g nhiên manh ra phịch một tiếng chầm đủ chiến lược dụng cụ đo lường phía trên con số tăng vọt cuối cùng biểu hiện là 1027. đột phá 1.000 đại quan tô hồng lông mày nhữ lại đồng dạng võ giả chiến lược là khí huyết gấp m ộ ư ơ i lần coi như đạt tiêu chuẩn ảnh hưởng chiến lược mấu chốt nhất nhân tố cũng là võ học phẩm giai cùng độ thuần t h ủ tô hồng tám mươi năm điểm khí huyết có thể đánh ra một nghìn hai mươi bảy chiến lược giá trị đã là đồng khí huyết bên trong người nổi bật sánh ngang không thi triển võ học nhất dài sơ đoạn võ giả chủ phải quy công cho ta nhập vi kim cương quyền đúng rồi trước đó e cấp đạp không bộ một chân nhập vi cái kia dê cấp kim cương quyền tăng lên như thế nào tô hồng hiếu kỳ mở ra mặt bảng nhìn hướng kim cương quyền cái kia một cột kim cương quyền nhập vi năm mươi tám ta dựa vào tô hồng chân kinh hắn nhớ đến trước đó vẫn là bảy phần trăm a một quyền này đi xuống trực tiếp độ thuần thục thêm năm mươi mốt vé đút có vé đút cái này chẳng phải là ta lại cử động vài cái trực tiếp có thể tới hoàn mỹ cảnh giới tô hồng không kịp chờ đợi bắt đầu diễn luyện lên kim cương quyền phanh phanh phanh tiếng xe do liên tiếp vang lên theo tô hồng ra quyền thứ ba thời điểm cả người bỗng nhiên lộ ra một cỗ hơn xa trước đó vì thế một quyền đặt ra dường như phá vỡ không khí n ằ m đấm hai bên kích thích một trận khí lãng cùng lúc đó trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở kim cương quyền nhập vi kim cương quyền đại thành tô hồng không có dừng lại động tác toàn thân tâm chìm vào kim cương quyền bên trong đường quyền dần dần biến đến cương manh bá đạo thẳng đến một đoạn thời khắc tô hồng một quyền đánh ra không còn có mảy may dị dạng nhìn qua chỉ là bình bình đạm đạm một quyền không khí lại bỗng nhiên nổ tung kim cương quyền đại thành kim cương quyền hoàn mỹ cái này hoàn mỹ cảnh giới tô hồng móc điện thoại di động nhìn xuống thời gian mới đi qua mười mấy phút một môn dê cấp võ học theo nhập vi đến hoàn mỹ mười mấy phút hạng gì tốc độ khủng khiếp cái này muốn nói ra đi không biết có thể chấn kinh bao nhiêu người cái cảm nhìn xem ta hiện tại chiến lược như thế nào tô hồng lần nữa đi vào nhất gia i chiến lược dụng cụ đo lường trước giống nhau trước đó như vậy thi triển kim cương quyền đập tới phí một tiếng nhất gia i chiến lược dụng cụ đo lường n ặ n g đến mấy cái tấn máy móc trực tiếp bị một quyền này đánh bay ra ngoài đập vào trên vách tường ta dựa vào tô hồng xưng sở đuổi bước lên phía trước đem đổ chiến lược dụng cụ đo lường thăng bằng cái này muốn đánh hỏng hắn cũng không có tiền bồi ai vậy hơn nửa đêm lén lén lút lút tại cái này làm thứ gì đột nhiên nhảy ra một thanh âm để tô hồng toàn thân giật mình nghiêng đầu sang chỗ khác phát hiện là cái còn buồn ngủ thanh niên chính từ đằng xa chậm rãi đi tới lúc này thanh niên gương mặt khó chịu gần nhất cái này lộ tiên diễn võ trưởng mới trang phục hai đài nhất giai chiến l ư ợ c dụng cụ đo lường vì phòng ngừa bị trộm hắn bị tinh thành phái tới luân phiên trông coi bởi vì nhất giai chiến l ư ợ c dụng cụ đo lường nguyên nhân ở tại phụ cận võ giả đều gom lại tới bên này hắn mỗi sáng sớm sáu giờ đúng giờ bị đánh thức chỉ có nửa đêm có thể ngủ kết quả hôm nay ngược lại tốt nửa đêm đều có người đến g i y vỏ động tĩnh còn lớn hơn thành dạng này còn có để cho người ta ngủ hay không sẽ đến cái này lộ thiên diễn võ t r ư ở n g không thể lại là nhập giai võ giả bằng vào ta nhất giai sơ đoạn thực lực đem người hù d o đi cũng không thành vấn đề thanh niên thầm nghĩ trong lòng có lúc hắn đều đang nghĩ cái này nhất giai chiến lược dụng cụ đo lường bày ở cái này có cần thiết hay không bày mấy ngày chiến lược ghi chép vẫn là hắn lúc đó lưu lại một nghìn hai trăm linh tám điều này nói rõ căn bản không có nhất giai võ, võ giả dùng loại này chiến lược dụng cụ đo lường không hoàn toàn là đại tài tiểu dụng sao nhất là tại hắn nhìn đến lộ thiên diễn võ t r ư ở n g đứng đấy một tên thiếu niên thời điểm nhất thời hoàn toàn yên tâm tuổi tác không thể nào là nhập giai võ giả trừ phi là thiên tài nhưng người nào nhà thiên tài ăn no căng hơn nửa đêm chạy cái này lộ thiên diễn võ t r ư ở n g đến dày v õ a uy tiểu tử ngươi a cái này chiến lược dụng cụ đo lường trước đó là tại vị trí này sao có như thế dựa vào tường sao thanh niên nói đến một nửa thấy được tựa ở bên tường nhất giai chiến lược dụng cụ đo lường sau đó hắn ánh mắt bên trong hiện ra vẻ cảnh giác uy tiểu tử ngươi cũng không phải là muốn trộm chiến lược dụng cụ đo lường a người thật là lớn gan ta không có trộm là tại cái này rèn luyện đo thử một chút tô hồng một bên nói một bên đem ngã xuống chiến lực dụng cụ đo lường thăng bằng khảo thí người khảo thí tại sao muốn đem chiến lực dụng cụ đo lường đem đến bên tường khôi hải thanh niên cười lạnh trong lòng không khỏi hưng phấn lên nguyên bản hắn cảm thấy là khổ sai sự tình bởi vì hắn cảm thấy không ai gan lớn đến họp đến trộm cái này nhất giai chiến lực dụng cụ đo lường nhưng hiện tại xem ra còn thật có loại này t h hoa có thể cầm đến như thế một tên trộm đây chính là không nhỏ công lao thanh niên một bên hướng tô hồng đi tới vừa bắt đầu đong đưa cánh tay bắt đầu làm nóng người lây là tiểu tử n g ư ơ i tốt nhất thúc thủ chịu chói đừng nghĩ lấy động thủ với ta không sợ nói cho ngươi cái này chiến l ư ợ c dụng cụ đo lường phía trên ghi chép chính là ta lưu lại ta lặp lại lần nữa ta không có trộm cái này chiến l ư ợ c dụng cụ đo lường là bị ta không cẩn thận đánh bay đến bên tường đối với thanh niên tới thì chủ mũ tô hồng trong lòng không thích n g ự a khi bắt đầu c ứ n g rắn đánh bay thì ngươi thanh niên kém chút cười ra tiếng hắn đều đánh không bay cái này chiến lực dụng cụ đo lường chỉ bằng cái này nhìn qua thì học sinh cấp ba bộ dáng thiếu niên hắn không nói nhầm nữa tới gần tô hồng sau liền chuẩn bị động thủ lúc này hắn ánh mắt xéo qua lướt qua chiến l ư ợ c dụng cụ đo lường sáng màn hình khi thấy trên đó con số lúc con ngươi của hắn kịch liệt chấn động một cái sau đó hắn ánh mắt bắt đầu ở màn hình cùng thiếu niên gương mặt non nớt lên không đoạn bồi hồi ngươi đây là muốn động thủ với ta tô hồng nhìn lấy thanh niên từng bước tới gần ngữ khí lạnh xuống lấy lại tinh thần thanh niên nghe nói như thế chỉ cảm thấy phía sau l ư n g mắt lạnh toàn thân giật mình a không phải k ta đùa dân a ngài coi như ta không có xuất hiện tiếp tục l ư ợ đi bậy ngay thanh niên thái độ trong nháy mắt phát sinh đại chuyển biến ngữ khí cung kính nhanh chóng nói xong lập tức xoay người rời đi ừng tô hồng làm cho xét không người này làm thứ gì gặp thanh niên đi thật tô hồng gãi đầu một cái chỉ cảm thấy đụng phải người bị bệnh thần kinh chợ ánh mắt của hắn thì rơi vào chiến lược giá trị phía trên hoàn mỹ cảnh giới kim cương quyền tăng lên chiến lược so với ta nghĩ còn muốn máy người ta tô hồng nói nhỏ bắt đầu tu luyện lên mặt khác hai môn võ học một bên khác khoảng cách lộ thiên diễn võ trường không xa trong phòng nhỏ thanh niên run chân ngồi trên g ế trái tim bịch bịch này lên vé đút vó vé đút chiến lược giá trị một nghìn tám trăm năm mươi đều nhanh bắt kịp nhất giai trong phạm vi võ giả một q u y ề n này làm cho ta cái này thân thể nhỏ bé làm chết ta nhìn qua vẫn là cái học sinh cấp ba về sau cao t r u n g đơn là không thể tiếp thanh niên xoa xoa cái chán dỉ ra mồ hôi hắn thông qua cửa sổ mắt nhìn lộ thiên diễn võ t r ư ở n g lòng còn sợ hãi hắn ngay từ đầu thật sự cho rằng là kẻ trộm có thể còn trẻ như vậy lại có thể đánh ra loại này chiến lược thiên tài làm sao có thể sẽ t r ộ n loại này nhất giai chiến lược dụng cụ đo lường đây muốn đến nơi này thanh niên khóc không ra nước mắt đầu đen rau muốn một câu nhà ai thiên tài nửa đem đến lộ thiên diễn võ t r ư ở n g huấn luyện a cái này không r ả n h đến nhứt cả chứng sau chương năm hài hước cực kỳ chương năm hài hước cực kỳ dạng sáng năm giờ lộ thiên diễn võ t r ư ở n g từng tiếng nổ đùng không ngừng nổ vang trong đó một đạo thân ảnh tốc độ cực nhanh lướt qua bầu trời mỗi một lần hạ lạc thời điểm chân của hắn liền tại không khí phía trên đ ạ p một cái sau một khắc liền như là như đạn pháo hướng k h á c một bên bay lượn mà ra một lát sau đạo thân ảnh này rơi tại mặt đất lộ ra thiếu niên tuấn lãng khuôn mặt mở ra hệ thống mặt bảng tô hồng trong lòng nói nhỏ sau một khắc mặt bảng hiện hiện trong í Khí n danh,、tô、Hồng. Thiên phú, vạn cổ vô song. Khí huyết, 85. Tinh thần, 23. Chất, ba. Ký, cương quyền hoàn mỹ, quang h phú, huyết, Thể chất, phàm thể phù Tô t kim vô Võ cổ ký, mỹ, ư ở n g h à mỹ, đạp ô n bộ hoàn mỹ. Võ đạo giá trị, không. Trong vòng õ đạo Trong giá không. trị, v một đêm một môn dê cấp võ học hai môn e cấp võ học tất cả đều đạt tới hoàn mỹ cảnh giới tô hồng thần sắc p h â n chân nắm chặt nắm đấm hắn đi vào nhất gia i chiến lược dụng cụ đo lường trước một quyền một trường không ngừng manh ra liên tục đánh một phút đồng hồ sau tô hồng xác định chiến lược của mình chiến lược giá trị đều tại 1.800-1.900 l ư u động 100 điểm khí huyết vì nhất giai sơ đoạn võ giả 200 điểm vì nhất giai trong phạm vi 300 điểm thì là nhất giai cao đoạn nói cách khác hắn hiện tại chiến lược đã vô hạn tới gần bình thường nhất giai trong phạm vi võ giả đương nhiên không có tính toán thượng vũ giả dùng võ học sau chiến lược nhưng cái này cũng đã khá kinh người phải biết tô hồng hiện tại khí huyết bất quá 85 điểm vẫn chỉ là một cái thường thường không có gì lạ võ đồ mà tận đấu quyền anh ngầm lôi đ à i thế nhưng là cũng chia đẳng cấp võ đồ cùng võ đồ đánh chuẩn võ giả cùng chuẩn võ giả võ giả đối với võ giả Bằng thúc thúc h cũng h u là gật đầu không muốn nôn nóng như vậy kiên trì từng bước tích lũy mới là trọng yếu nhất vẫn là đến khổ nhàn kết hợp hai người biểu hiện tựa như thường ngày đồng dạng căn bản nhìn không ra mảy may đem qua ưu sầu bộ dáng như yên tâm thúc thúc thẩm thẩm ta trạng thái rất tốt tô hồng ăn bánh bao vừa cười vừa nói tô tiểu mẫn cười hì hì nói cha mẹ các ngươi đừng quan tâm ca lớn mạnh cùng đầu như một dạng hiện tại để hắn cậy một thiên địa đều không mang theo thở tô tiểu hải lúc đầu cũng nghĩ trêu chọc một chút nhưng nghĩ tới đêm qua bị thưởng cái bạo lật lần này đã có kinh nghiệm im miệng không có lên tiếng sự thật chứng minh lựa chọn của hắn là đúng tô tiểu mẫn như thế một trêu chọc tô hồng còn không sao cả lấy thầm thầm thì nắm chặt lên tô tiểu mẫn l ô thai làm sao nói cho ca ca ca c ứ u ta tô tiểu mẫn liên tục hít vào khí lạnh hướng tô hồng hô hồ cứu mạng đáng lời tô hồng cười ha ha thấy thế, thế. tôi tiểu Hải t mẫn g lôi kéo trường âm đúng nghịu ai nhà mẹ đã biết rồi ta biết điệu như vậy đáng yêu làm sao lại khi dễ đồng học đâu một bên tôi tiểu hải giật giật khỏe miệng ngươi xác thực không khi dễ người khác nhưng ngươi cũng không có việc gì thì đánh ta à muốn không cùng mẹ đánh cái tiểu báo cáo tô tiểu hải thơm nghĩ lấy liền thấy tô tiểu mẫn cười hì hì lường chính mình liếc một chút nhất thời tô tiểu hải lựa chọn sáng suốt ý miệng gặp mụ mụ hướng chính mình nhìn tới tô tiểu hải tự tin khỏe miệng nghiêng một cái chắp tay sau lưng ở sau lưng lạnh lùng nói mẹ ta không khi dễ người khác cũng không tệ rồi người nào có bản sự kia khi dễ ta ngoại trừ tô tiểu mẫn bên ngoài tô tiểu hải ở trong lòng bổ sung một câu rất nhanh tô hồng mang theo đệ đệ mội, mội đi ra tiểu khu vừa ra cửa hắn liền thấy cái này hai tiểu ra hỏa nụ cười trên mặt không có hai đầu lông mày hiện ra sầu lo nha a hiện tại còn học được biến sắc mặt đúng không tô hồng một tay một cái vò trà đệ đệ mội mội cái đầu nhỏ ai ca sơ đ ầ u sẽ không cao lên tô tiểu mẫn bất mãn phát ra kháng nghị ca ngươi hôm qua nói là sự thật sao tô tiểu hải nhìn tô hồng liếc một chút trong mắt mang theo vài phần chờ mong thật sự có biện pháp giải quyết rồi không phải gạt chúng ta nói đến cái đề tài này tô tiểu mẫn cũng không lại kháng nghị tô hồng h ô n g ác tùy theo tô hồng mò cái đầu nhỏ giọng nói ca ngươi muốn nói thật không được chúng ta thì nghỉ học cho trong nhà giúp đỡ t ô hồng cất bộ dừng lại đem đệ đệ bội mặt ộ i m tách ra đi qua hắn vẻ mặt thành thật từng chữ từng câu nói yên tâm ta không có lừa các ngươi ta là thật có biện pháp gặp tô hồng nghiêm túc như vậy tô tiểu hải tô tiểu mẫn ánh mắt triệt để phát sáng lên bọn hắn biết một khi tô hồng bày ra bộ này thần tình nghiêm túc thì sẽ không lừa hắn nhóm điều này nói rõ hắn là thật có biện pháp a tô tiểu mẫn vui vẻ bắn một chút tô tiểu hải cũng lộ ra nụ cười sán lạ gặp đệ đệ bội mọi khôi phục trước kia h o ạ bát tô hồng khỏe miệng hơi hơi dương lên đây chính là hắn làm nỗ lực ý nghĩa không vì cái gì khác chỉ vì để cho nhà trên mặt người lộ ra phát ra từ nội tâm nụ cười đem đệ đệ mội mội đưa tới trường học sau sau mười mấy phút tô hồng đi vào tinh thành nhất trung lớp mười hai lớp sáu vừa vào cửa trần lâm thì một mặt hưng phấn để tô hồng tranh thủ thời gian ngồi xuống tô hồng cân nhắc kiểu gì muốn đi lên xem một chút ta thì không đi được tô hồng lắc đầu nói người chăm chú trần lâm chừng tóm mắt vậy ngươi thật là muốn bỏ lỡ võ giả chém giết bộ phim a xác định không hối hận ta không nhìn tới ta đi đánh tô hồng thầm nghĩ trong lòng hắn không định nói cho trần lâm bởi vì lời nói ra trần lâm khẳng định sẽ ngăn cản hắn thậm chí còn có thể cùng thúc thúc t h ầ m thầm giảng khiến người ta tăng thêm lo lắng đều an tĩnh lúc này chủ nhiệm lớp lý minh đi đến tất cả mọi người đến thể dục quán tập hợp lời này để các học sinh một mặt ngoài ý mớn lao sư không lên sớm tự học sao lý minh nợ nụ cười cũng có thể phía trên sớm tự học nhưng nay thiên hiệu trưởng chuyên môn mời một vị tam giai võ giả đến cho đại gia truyền thụ một môn c cấp võ học các ngươi xác định không đi tam giai võ giả tự mình dạy vẫn là c cấp võ học các học sinh kịp phản ứng lập tức ngao ngao thét lên phóng tới thể dục quán tốc độ có bao nhanh sau、so、ngày bình thường nghỉ t r ư a phóng đi phòng n n tốc độ đều nhanh c cấp võ học tô hồng mắt sáng r ự c lên hắn hiện tại không sợ võ học khó liền sợ võ học chưa đủ c cấp võ học ta dựa vào ta đây học được nguyệt khảo phía trên chẳng phải là cạc cạc r ế t lung tung trần lâm hưng phấn cơ cơ quả đấm tiến đến tô hồng bên người nhỏ giọng nói cái này muốn là học xong tận đấu quyền anh ngầm ta nói không chừng đều dám đi tới đánh một trận tô hồng một mặt khiếp sợ nhìn lấy hắn trần lâm c h ừ n g mắt nhìn đập tô hồng một chút khó chịu nói không phải anh em ngươi không tin ta tô hồng còn chưa lên tiếng đâu trần lâm chính mình thì tiết khí được rồi học được ta cũng không đi đánh đám kia võ giả là thật ra tay tàn nhẫn mà lại võ học đạt đến đại thành cảnh giới đều có không ít ta đi cũng là đưa đồ ăn vẫn là thành thành thật thật quan chiến đi nói trần lâm đ ố n g nhiên trước mắt ra vẻ lao thành vỗ vỗ tô hồng bà b a i tiểu hồng đồng học a ta rất xem trọng ngươi chờ ngươi kim cương quyền cái gì thời điểm đạt đến hoàn mỹ cảnh giới ngươi đi đánh ta đặt cược sau đó chúng ta chia đồng ăn đủ hung hăng kiếm lời hắn một khoản nói xong trần lâm chính mình cũng vui vẻ ta có phải hay không rất hài hước t ô hỏng giơ ngón tay cái lên hài hước cực kỳ chương sáu một tiếng、xét. chương sáu một tiếng xét lý trình sơn thân là tinh thành nhất trung hiệu t r ư ở n g lúc này chính ở cửa trường học b ọ n người mấy phút đồng hồ sau một chiếc màu đen xe c o n l á i tới trên xe đi xuống một tên cường tráng trung nhân nhân trần thiên l ã o chiến hữu mời ngươi tới một chuyến còn thật khó khăn a lý trình sơn âm dương quái khí mà nói ta đều chính mình đi nhờ xe tới còn gọi khó khăn trung nhân nhân trần thiên trừng mắt tức giận nói l ã o tử thật cái kia ngồi tại khách sạn chờ ngươi cái tên này kiệu lớn tám người khiêng mời ta m ớ i đúng hai người lẫn nhau dỗi một câu trận cười ha ha đụng một cái quyển trần thiên là lý trình sơn năm đó chiến hữu cũng là hắn lần này mời đến truyền thụ võ học tam giai võ giả thực lực so với hắn cái này tam giai sơ đoạn hiệu t r ư ở n g cao hơn nhất đoạn đi đi đi các học trò ta tất cả tập hợp tại thể dục quán liền chờ ngươi lý hiện ra lôi kéo trần thiên đi vào trong trần thiên một mặt im lặng không phải ngươi thật sự coi ta con l ừ a sai sự thật xa tới một chuyến liền chén trà cũng không cho uống một ngụm có ngươi như thế đ ạ i khách cha có a lý trình sơn móc ra một bình băng hồng trà cùng một bình băng trà xanh ngươi uống trà xanh vẫn là hồng trà trần thiên người châu trần thiên giơ ngón tay cái lên ngươi ngưu đại lý trình sơn ngươi quản băng hồng trà gọi trà châu ngươi liền nói uống không uống đi lấy ra đi ngươi trần thiên lựa chọn băng hồng trà tiếp đi tới nhìn một chút nhà a vẫn còn lưới bình một nghìn ml ta đủ ý tứ a lý trình sơn cười ha h à nói trần thiên thụ một nó g giữa lười n h ắ c cùng hắn kéo xuống đi nói chính sự đi ngươi nhóm học sinh này kiểu gì nói đến cái đề tài này lý trình sơn thở dài nhóm học sinh này đại bộ phận vẫn là võ đồ chỉ có mười cái chuẩn võ giả nhất giai võ giả càng là chỉ có hai cái cũng đều là vừa đột phá không lâu trần thiên kỳ thật tạm được có hay không võ học phương diện có thiên phú hạt giống tốt nếu là có ta đến mức như thế thở dài a trần thiên nghe sững s ở im lặng nói hợp lấy liền mầm mống tốt đều không có vậy ngươi gọi lao tử đến truyền thụ võ học dạy cũng không có mấy cái có thể học được a trần thiên nhịn không được mở phun ra lý trình sơn ngươi không thực sự cảm thấy ta buôn lôi quyền là rau cải trắng đi đây là c cấp võ học thì ngươi học sinh này chất lượng đoán chừng thật có thể học được cũng liền cái kia hai cái nhất dài võ giả chuẩn võ giả nhập môn căng hết cỡ võ đồ muốn học sẽ c cấp võ học càng là nói chuyện việt vông lý trình sơn bị nói có chút khó chịu nói nhảm ta cũng không phải để ngươi đến dạy võ đồ chủ yếu là dạy hai cái nhất giai võ giả cùng m ộ ư ơ i cái chuẩn võ giả vậy ngươi còn đem tất cả học sinh đều gọi đến thể dục quán bên trong cơ hội bình đẳng ta làm hiệu trưởng cũng chỉ có thể đến giúp cái này nói không chừng võ đồ học sinh bên trong thì có có thể học được đâu trần thiên lắc đầu được ngươi đã bắt đầu nói lên chuyện hoang đường đang khi nói chuyện hai người tới bên trong thể dục quán tất cả học sinh ánh mắt trong nháy mắt tập trung ở trên thân hai người các bạn học để chúng ta hoan nghênh tam giai võ giả trần thiên đến cho đại gia truyền thụ võ học tiếng vỗ tay như sấm văng lên tô hồng cũng đang vỗ tay bọn hắn lớp học tại chủ nhiệm lớp lý minh chỉ huy xuống ở vào thể dục quán trung gian khu vực mà trong trường học thiên tài ban tại hàng trước nhất khoảng cách hiệu trưởng cùng trần thiên gần nhất lớn như vậy thể dục quán tại toàn trường thầy trò tụ tập dưới đều có vẻ hơi chen c h ú c chỉ có thiên tài lớp các học sinh bên người tồn tại nhất định không gian có thể thi triển quyền cước đây là bọn hắn đặc thù đái ngộ có thể một bên khoảng cách gần quan sát trần thiên truyền thụ võ học một bên tiến hành bắt trước dạng này học tập hiệu suất tối cao mà phổ thông lớp học sinh thì không có đái ngộ này bọn hắn đứng đây đều có vẻ hơi chen trúc các h ó t h vị đồng học không cần nói nhảm nhiều lời ta hôm nay chuyển thụ cho đại gia chính là c cấp võ học buôn lôi quyền ta sẽ từ đầu tới đôi u diễn luyện một mươi lần có thể học bao nhiêu thì nhìn chính các ngươi nói xong trần thiên liền bày ra tư thế toàn trường học sinh không có một cái nào nói chuyện đều chừng lớn hai mắt sợ bỏ lỡ bất luận cái gì chi tiết thiên tài ban học sinh thì là đã theo trần thiên động tác bắt chước lên đều tốt nhìn cái này là cơ duyên của các ngươi chủ nhiệm lớp lý minh đối với chính mình lớp học học sinh nói ra trần, hắn cũng nghiêng đầu sang chỗ khác mắt t r n t r ò n hắn là nhất giai võ giả chuyện này với hắn mà nói đồng dạng là một cái cơ duyên không nhỏ lúc này trần thiên bắt đầu diễn luyện lên buôn lôi quyền một bên đánh lấy hắn một bên nghiêm túc giải thích buôn lôi quyền quyền thế u n g m a n bá đạo làm nhập một lúc huy quyền ở giữa sẽ phát ra một tiếng xét t m thanh nói trần thiên một quyền đánh ra, như kinh lôi tiếng quyền vang vọng thể dù quán thinh thông lúc thì có thể đánh ra á ba vang nhập vi năm vang đại thành bảy vang cũng chính là ta cảnh giới bây giờ đang khi nói chuyện trần thiên quyền nhanh nổi lên rầm rầm rầm liên tiếp bảy đạo sấm xét â m thanh nổ vang trần thiên chậm rãi thu quyền mà đứng mà khi các người đánh tới hoàn mỹ cảnh giới thì có thể đánh ra vang chín lần nói trần thiên lắc đầu có điều hoàn mỹ cảnh giới trước mắt ta đều không đạt tới các ngươi cũng không muốn mơ tưởng xa vời hôm nay có thể nhập môn cũng không t h rồi nói xong hắn mắt nhìn chính xem mẹo vẽ hổ thiên tài ban học sinh phía trước nhất lý đồ trần sơn hai người đánh tốt nhất nhưng cũng chỉ là chỉ có kỳ hình đối với cái này trần thiên không có chút nào ngoài ý mớn cho các ngươi mười giây nhớ lại sau đó ta đánh lần thứ hai lớp sáu nơi này ta dựa vào cái này có thể học được cái lông gà a đây chính là c cấp v õ học gà độ khó khăn cũng quá bất hợp lý đi trần lâm nhỏ giọng lẩm bẩm một câu mà lại chen lấn như vậy ta dỗi cái chân đều t ổ n sức chờ về sau diễn luyện đoan chừng đều quên sạch tô hồng ngươi nói có phải không hả trần lâm nghiêng đầu sang chỗ khác muốn theo tô hồng đậu đen rau muống kết quả phát hiện nguyên bản đứng tại bên cạnh hắn tô hồng không thấy người đâu trần lâm ngậu hắn nhìn t r u n g quanh phát hiện tìm không thấy tô hồng vội vàng đi đến lý minh bên cạnh chọc lấy một chút lý minh vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc thế nào lao sư tô hồng không biết đi đâu lý minh s ứ n g sở hắn mới vừa rồi còn tại cái này trần lâm nhỏ giọng nói lý minh nhữ mày ánh mắt cấp tốc liếc nhìn một phía rất nhanh hắn liền thấy tô hồng bóng lưng biến mất tại thể dục quán sau trong môn phái lúc này thời điểm rời đi hiển nhiên là từ bỏ lý minh lắc đầu không nghĩ tới ngày bình thường khắc khổ tô hồng vậy mà lúc này thời điểm lựa chọn cam chịu nghĩ đến trước đó tô hồng hỏi hắn có thể hay không trễ giao mấy ngày phí báo danh hình ảnh lý minh khe khẽ thở dài tùy hắn đi đi ngươi thật tốt học ảo trần lâm không yên lòng lên tiếng thể dục quán cửa sau tô hồng đi ra sờ lên cầm tự lẩm bẩm c cấp võ học giống như cũng không phải rất khó a hắn đi đến một chỗ đất trống nhớ lại trước đó trần thiên diễn luyện buôn lôi quyền thử nghiệm bắt đầu diễn luyện một quyền đánh ra vây anh một tiếng sét rung động trưng bày buôn lôi vang c h í lần trong bảy buôn lôi vang chín lần buôn lôi quyền nhập môn trong đầu thanh âm nhắc nhở vang lên tô hồng dường như không nghe thấy giống như hết sức chăm chú đánh tới buôn lôi quyền sau một lát phanh phanh phanh ba tiếng sấm sét nổ vang buôn lôi quyền nhập môn buôn lôi quyền tinh thông bên trong thể dục quán phía trước nhất thiên tài ban trần sơn cùng lý đồ lẫn nhau âm thầm s o sánh lấy k ỉ n h làm học bên trong duy hai nhất dài v õ giả trong mắt bọn hắn chỉ có lẫn nhau là đối thủ cái khác đồng học căn bản không lọt nổi mắt xanh của bọn họ cho dù là thiên tài ban học sinh cũng giống vậy hôm nay quan sát trần thiên diễn luyện buôn lôi quyền hai người đều muốn dẫn đầu học được đe qua đối phương một đầu lúc này trần thiên đánh xong thứ bảy lượt buôn lôi quyền hắn đi lý trình sơn bên cạnh thế nào lý trình sơn vội vàng hỏi nói cũng không tệ lắm phía trước nhất trần sơn cùng lý đồ thiên phú tốt nhất hẳn là có thể đầy đủ nhập môn nghe nói như thế lý trình sơn trong lòng thở dài một hơi c cấp võ học độ khó khăn s á c thực lớn võ học phẩm giai phân chia không chỉ có là uy lực khác biệt học tập độ khó khăn đồng dạng theo phẩm giai càng ngày càng khó đám này các học sinh muốn phải học được độ khó khăn vốn là cao nguyên bản lý trình sơn đều làm xong không ai có thể học được xấu nhất đánh được rồi may mắn trần sơn lý đồ hai cái này trong trường học sinh ưu tú nhất không có cô phụ hắn một phen khổ tâm thiên tài ban những người khác thì sao ngươi cảm giác có khả năng học được sao trần thiên lắc đầu khó lý trình sơn khẽ gật đầu l i ê n thiên tài ban cái khác chuẩn võ giả học sinh đều khó mà học được cái k i a phổ thông lớp đại bộ phận đều là võ đồ học sinh càng không thể nào kích thích bọn hắn một chút cũng tốt bất quá nhóm học sinh này bên trong hạt giống tốt xác thực không nhiều lý trình sơn cảm khai lắc đầu mà lúc này trần thiên đi vào học sinh trước mặt sau cùng ba lần nói xong hắn liền tiếp tục bắt đầu diễn luyện buôn lôi quyền một lần rất mò đánh xong lý đồ như có điều suy nghĩ vung ra một quyền vê anh một tiếng sét nổ vang ngo a tạo lý đồ nhập môn cái này chính là thiên tài ạ lý đồ trong lòng mừng rỡ học xong hắn không kịp chờ đợi mở mắt ra hướng một bên trần sơn nhìn qua trận liên đồng dạng nghe thấy một tiếng sét nổ vang trần sơn cũng nhập môn ta chưa học được ta thắng lý đồ cười nhạt một tiếng chớ đặc ý trước sau bất quá mấy giây mà thôi lần này mượt thảo phân cao thấp trần sơn ánh mắt xác rực nhìn lấy hai người đều là một bộ đối thủ của ta chỉ có người dáng vẻ thiên tài ban cái khác học sinh đều là cảm thấy thật sâu bất lực tuy nhiên bọn hắn cùng là thiên tài lớp một viên nhưng ở trước mặt hai người chỉ cảm giác mình cùng phổ thông lớp học sinh không có gì khác nhau cùng lúc đó thể dục quán bên ngoài vain vain vain vain vain liên tiếp ngũ thanh sấm sét nổ vang buôn lôi quyền tinh thông buôn lôi quyền nhập vi nhập vi vậy mà dùng mười mấy phút t ô hồng mở ra điện thoại di động mắt nhìn thời gian cảm khái nói không hổ là c cấp võ học căn bản không phải d cấp e cấp võ học có thể so sánh nói xong tô hồng tiếp tục tập trung tinh thần đánh tới bôn u lôi quyền bên trong thể dục quán trần thiên diễn luyện hết m ộ ư ơ i lần bôn u lôi quyền lý trình sơn ánh mắt chậm rãi từ chờ mong chuyển biến làm thất vọng ngoại trừ trần sơn lý đổ hai người bên ngoài không còn có người có thể học xong ai cũng không tệ chí ít có hai người học xong lý trình sơn chấn an chính mình một câu trên thực tế không chỉ có là các học sinh không có học được cho dù là phổ thông lớp các lão sư lúc này cũng không khỏi có chút xấu hổ bọn hắn cũng không có học được thân vị lão sư lại không hai cái thiên tài lớp học sinh lợi hại cái này để bọn hắn t r ă m mối cảm xúc ngổn ngang ai trần sơn ly đ ồ não tử là thế nào lớn lên lúc này bên cạnh hắn trần lâm đậu đen r a u muốn một câu hắn đã mở bày không yên lòng không ngừng hướng về sau môn đánh giá sớm biết ta thì cùng tô hồng cùng đi tránh khỏi tại cái này lãng phí thời gian trần lâm nhỏ giọng thầm thì lấy lý minh cái chán gân xanh nhảy một cái vợ môi giật giật muốn nói chút khích lệ nhưng hiện thực tàn khốc bày ở trước mắt để hắn không biết nên nói cái gì sau cùng c h ỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn im miệng ánh mắt nhìn quanh thể dục quán một vòng lý minh cảm khái một tiếng bọn hắn kỷ thật cũng chỉ là đến ngồi chạy th trong trường học có thể được sưng tụng là thiên tài thì trần sơn ly đổ hai người mà thôi những thiên tài khác lớp học sinh cùng bọn hắn so ra đều ảm đạm phai mở thiên phú trinh lệch tại thời khắc này bày ra phát huy vô cùng tinh tế có lẽ tô hồng là đúng đi đã sớm đi thẳng một mạch cũng tiết kiệm bị kích thích lý minh lắc đầu lúc này hết sức chăm chú truyền thụ mười lần buôn lôi quyền trần thiên cái c h á n đều chảy ra mấy giọt mồ hôi hắn đi đến lý trình sơn bên cạnh cũng không tệ lắm trần sơn ly đổ hai người học xong lần này không h ư n g công lý trình sơn cười ha hả nói muốn không cho các học sinh giảng hai câu sau khi kết thúc ta mời người ăn cơm đi được rồi cơm ta muốn ăn nói chuyện thì không nói ta ra ngoài thở một ngụm trần thiên khoát tay áo hướng thể dục quán đi cửa sau đi các bạn học hôm nay mặc dù chỉ có trần sơn lý đồ học xong nhưng đại gia cũng không nên nản trí cần biết rõ sau lưng chuyển đến lý trình sơn cho trường học đánh máu gà thanh â m trần thiên lắc đầu bật cười đi vào cửa sau rất mau tới đến thể dục quán bên ngoài hắn nhìn lên bầu trời nhẹ g i ọ n g cảm khái võ đạo tu luyện tàn khốc cùng cực thiên phú tranh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn muốn muốn đội kịp chỉ dựa vào nỗ lực mà không có cơ duyên là tuyệt đối không thể nói trần thiên ánh mắt xéo qua liếc nhìn một chỗ phát ra một tiếng nhẹt ê ờ xa xa trên đất trống có một tên thân mặc đồng phục thiếu niên ngay tại diễn luyện võ học đúng là hắn vừa dạy qua buôn lôi quyền trần thiên có chút n g o à i ý mớn không nghĩ tới cái kia một bên vừa kết thúc thì có phổ thông lớp học sinh lập tức chạy ra đến luyện tập thật là khắc khổ đáng tiếc phổ thông lớp học sinh muốn phải học được nói nghe thì dễ thì liên khoảng cách gần nhìn hắn diễn luyện trần sơn lý đồ hai người một bên bắt mà những thứ này không thể hiện trường bắt trước toàn bộ nhờ ký ức lực sau đó luyện tập học sinh muốn nhập môn khó hơn lên trời trần thiên lắc đầu đang chuẩn bị quay người rời đi nhưng đột nhiên rầm rầm rầm liên tiếp sấm xét từ đằng xa trên đất c h ố n g vang lên trọn vẹn b ả y vang ừ m trần thiên trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn mạnh liệt quay đầu nhìn qua ánh mắt hắn chừng đến cực lớn gắt gao nhìn chằm chằm trên đất c h ố n g thiếu niên thẳng đến rầm rầm rầm lại là bậy vang buôn lôi quyền đại thành một cái học sinh trần thiên thanh âm phát run vợ môi đều run lên không phải ta mới dậy xong bao lâu thì có học sinh đại thành thật hay giả trần thiên một mặt không dám tin ánh mắt khóa ổn định ở thiếu niên bóng lưng phía trên liền hai mắt không dám nháy một cái dần dần hắn ánh mắt bên trong thỉnh phảng biến đến minh ngộ thỉnh phảng hoang mang đến sau cùng trần thiên nhìn như si như say triệt để hóc vào không biết đi qua bao lâu rầm rầm rầm trên đất trống chuyển đến chín tiếng sấm sét trong nháy mắt trần thiên trong đầu linh quang nhất t i ể m hắn mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên vô lùi ta hiểu được nguyên lai là dạng này linh cảm trước mắt l ạ qua trần thiên không dám có chút chậm trễ lập tức nguyên điệu diễn luyện lên bôn lội quyền rất nhanh b ả y đạo sấm sét vang lên mà lúc này trần tiên ánh mắt sáng như tuyết đ ỗ n g nhiên lần nữa oanh ra một q u y ề n vang thám vang khoảng cách hoàn mỹ cấp vang chín lần chỉ thiếu chút nữa trần tiên chậm rãi thu quyền mà đứng thở một hơi dài nhẹ nhõm không nghĩ tới buôn lôi quyền kẹt tại đại thành mấy năm vậy mà tại hôm nay đạt được đột phá ngọa tàu l e o trần ngươi lại tinh tiến lý trình sơn vừa tốt đi ra thấy cảnh này nhất thời phát ra một tiếng quá thiếu nhưng ngay sau đó hắn nghĩ tới điều gì biến sắc nữ khí không tốt nói ngươi láo tiểu từ này vừa mới sẽ không là tàng tử đi nguyên lai ta là võ đạo thiên tài chương tám nguyên lai ta là võ đạo thiên tài n g ư ơ i nói cái gì trần thiên không có kịp phản ứng rõ ràng có thể tắm vang không phải nói mình chỉ có thể b ả y vang lao tử băng hồng trà n g ư ơ i là uống chùa đúng không hả trần thiên kịp phản ứng nhất thời chửi g ầ m lên n g ư ơ i còn có mặt mũi sách lao tử thật xa tới một chuyến bị ngươi tìm đến dạy võ học liền không nói cầm bình băng hồng trà lừa gata ngươi hiện tại hoàn hảo ý tứ nói â lý trình sơn bị nói xấu hổ chê cười nói không phải nói mời ngươi ăn cơm sao nói xong lý trình sơn nhỏ giọng lầm bầm một câu có thể ngươi cũng không thể tàng tự a ta giấu đại gia ngươi đó là ta vừa mới đột phá các loại trần thiên mắng đến một nửa đ ỗ n g nhiên biến sắc vội vàng hướng phía trước đất trống nhìn qua giống thuyết trước đó tên thiếu niên kia đã biến mất không thấy gì nữa a vừa đột phá a lý trình sơn không có phát giác được trần thiên dị dạng lúng túng g ư ợ n g cười vài tiếng kia cái gì đừng nói nữa ta trước dẫn ngươi đi ăn cơm hắn nói còn chưa dứt lời liền nghe trần thiên phát ra một tiếng thê thảm quái thiếu thảo tình huống như thế nào lý trình sơn có chút mộng đều là ngươi cái này vô liêm sỉ đột nhiên xuất hiện trần thiên tức giận đến nghiến răng nghiến lợi một quyền đánh vào lý trình sơn hốc mắt phía trên cái s o hốc mắt trong nháy mắt tím thấm ngoa tạo trần thiên cần thiết hay không băng hồng trà là đùa dẫn a lý trình sơn đau nhẹ răng trận mắt ngươi trước nói trường học không có hạt giống tốt trần thiên lúc này đột nhiên toát ra một câu như vậy lý trình sơn s ữ n g sở vô ý thức gật đầu đúng vậy à học sinh ngươi không đều thấy được à, trong trường thiên phú tốt nhất cũng là trần sơn lý đồ trần thiên tức giận cười buôn lôi quyền đánh g i vang chín lần có tính hay không hạt giống tốt lý trình sơn tức giận nói trần thiên đầu ó c ngươi có vấn đề loại này yêu nghiệt dùng hạt giống tốt xương hô đều là hồn g công đợi lát nữa lý trình sơn nghĩ tới điều gì hô hấp trong nháy mắt tăng thêm ánh mắt càng là trường tròn xoe người có ý tứ gì người thật không biết t r ầ n thiên b u ồ n b ự c đem vừa mới chân tướng nói ra sau khi nghe xong lý trình sơn chân chân mềm lún kém chút đặt mông ngồi trên mặt đất hắn n g ử a đầu nhìn lên trời dường như ngu dại giống như tự lẩm bẩm ta tinh thành nhất trung còn có loại này yêu nghiệt ta làm sao không biết nói hắn bỗng nhiên từ dưới đất nhảy dựng lên người nói là vừa mới học s i n kia vừa rồi tại cái kia đ ấ trống đúng Đã được đ trần thiên khẳng định hồi phục veo một tiếng lý trình sơn toàn lực bạo phát nguyên địa lưu lại một liên tục t à n ảnh chạy đến đất trống bên cạnh nhìn t r u n g quanh đột nhiên nhìn đến một tên mặc lấy đồng phục thiếu niên chính hướng căn tin đi đến nhất thời ánh mắt hắn đ ỗ n g nhiên phát sáng lên vị này đồng học chờ một chút hắn vội vàng chạy tới liền thấy tên thiếu niên kia quay đầu người tên là gì ta gọi trần lâm thiếu niên một mặt một bước đến nhanh đánh một bộ buôn lôi quyền trần lâm tại tại cái này trần lâm mở mịt gãi đầu một cái nhanh lý trình sơn thúc giục t h ta. t r ầ n lâm một mặt m ộ n g bày lên tư thế căn cứ trí nhớ của mình đánh một bộ siêu siêu vẹo vẹo buôn lôi quyền t i ể u gì hiệu trưởng ta đánh thế nào đánh xong về sau t r ầ n lâm đột nhiên biến đến có chút hưng phấn hiệu trưởng không tìm những người khác hết lần này tới lần khác tìm tới chính mình nhất định có nguyên nhân sẽ không phải ta là trong truyền thuyết võ học kỳ tài chỉ là mình không có phát hiện mà thôi mà hiệu trưởng tuệ nhãn t đức châu tây lý trình sơn lâm vào thật sâu trầm mặc nhìn vẻ mặt chờ mong nhìn lấy chính mình trần lâm hẳn há to miệng muốn nói lại thôi nghĩ một đăng nói một mẹo qua lo nói vẫn còn tiếp tục cố gắng nói xong hắn xoay người rời đi vừa đi lý trình sơn một bên phát ra thét g i ả i toàn thể lão sư lấy tốc độ nhanh nhất đến phòng làm việc của ta tập hợp ngoa tạo thấy cảnh này trần lâm trái tim bịch bịch công đoạn hiệu trưởng nhìn ta buôn lôi quyền một giây sau thì triệu tập toàn trường lão sư đây là muốn làm gì quả thực không cần nói cũng b i ế ta t ta nguyên lai thật là cái bị mai một thiên tài trần lâm ánh mắt tỏa ánh sáng một bên theo bên cạnh hắn đi qua trần tiên khỏe miệng cò giật một chút hắn một mặt trần chờ muốn nói gì cuối cùng vẫn lựa chọn im miệng được rồi đánh nát một thiếu niên tưởng tượng quá thiếu đạo đức sau năm phút phòng làm việc của hiệu trưởng bao hàm lý minh ở bên trong tất cả lao sư đều đến đông đủ hôm nay có một cái tính toán một cái đem tại thể dục quán rời đi trước thời hạn học sinh tên đều báo cho ta lý trình sơn trầm giọng nói ra gặp hiệu trưởng khí thế hung hăng bộ dáng một đám lao sư hai mặt nhìn nhau hiệu trưởng có thể muốn trừng phạt những học sinh này sao lý minh trần chờ một chút vẫn làm mở miệng hỏi tô hồng cam chịu nguyên nhân hắn cũng lý giải nếu như hiệu trưởng muốn trừng phạt hắn không định đem tô hồng tên báo ra tới trừng phạt ta cao hứng còn không chịu trường học của chúng ta g i cái yêu nghiệt buôn lôi quyền vàng chín lần đăng đăng đăng cái này vừa nói lý minh chờ lao sư trái tim đều để đề loạt vẫn trầm một nhịp buôn lôi quyền vang chín lần trường học của chúng ta còn có loại này yêu n g h i ệ t phải biết trần sơn lý đồ nhìn m ộ ư ơ i lần đều mới miễn cưỡng nhập m ô n a mà ơi lý minh một mặt trấn kinh nhưng hắn rất nhanh nhẹ nhàng thở ra không phải trừng phạt vậy liền không liên quan hắn lớp học chuyện gì thì theo ngươi bắt đầu đi lớp học có không có rời đi trước thời hạn lúc này lý trình sơn chỉ hướng lý minh ách có một cái gọi tô h ồ n g lý minh liền r ứ t khoát nói ra thiện tay một chỉ thì có lý trình sơn mắt sáng rực lên Đội v、so、a、so、nguyên t r v bản nghe được có dị dạng lý trình sơn hô hấp đều tăng thêm nhưng nghe phía sau hắn khỏe miệng cò giật một chút có thể như thế trong thời gian ngắn đem bun lôi quyền đánh ra vàng chín lần yêu nghiệt không có khả năng liền ba vạn khối tiền đều cầm không ra có thực lực này cho dù là đi tận đấu quyền anh ngầm tùy tiện đánh mấy trận đều tuyệt đối có thể đã kiếm được bài trừ cái kế tiếp lý trình sơn chỉ hướng một tên khác lao sư đông nhiên quay đầu đối lý minh nói đúng rồi học sinh khó khăn phí báo danh thì lại cho hắn thư thả mấy ngày ta phê chuẩn、Tốt. ta ố t t thay tô hồng cảm ơn hiệu trưởng lý minh chặn lại nói t ạ không có việc gì cái kế tiếp tô hồng tại căn tin vừa ăn cơm một bên mở ra hệ thống mặt bằng thính danh tô hồng thiên phú vạn cổ vô song khí huyết tám mươi năm tinh thần hai mươi ba thể chất phàm t h ể ba võ kỹ buôn lôi quyền hoà n mỹ kim cương quyền hoà n mỹ p h ủ quang trưởng hoà n mỹ đ ạ n không bộ hoà n mỹ võ đạo giá trị không buôn lôi quyền cũng đạt tới hoàn mỹ cảnh giới đến đón lấy cái kia nghĩ biện pháp kiếm lời võ đạo giá trị tô hồng trong lòng nghĩ ngợi thu hoạch được võ đạo giá trị phương pháp đánh bại địch nhân thì có thể thu được đã như vậy tận đấu quyền anh ngầm những cái kia dự thi võ giả đánh bại hẳn là cũng biết coi bói à tô hồng hỏi thăm một chút hệ thống đạt được khẳng định trả lời chắc chắn hoàn toàn yên tâm m đúng rồi tô hồng ngươi xác định m u ợ n không thể đi lên nhìn tận đấu quyền anh ngầm ta thế nhưng là nghe nói lần này có không ít đồng học cùng nhau đi thiên tài ban trần sơn lý độ mọi người cũng nói muốn đi qua con chiến trần lâm chợt nhớ tới nhìn hướng tô hồng xác định không đi tô hồng tự tuyệt lúc này chúng ta n học v ă n g lên ra đi trước tô hồng nhanh chóng nắm lên túi sách chạy ra phòng học sau hai giờ màn đêm buông xuống tô hồng đi vào một chỗ màu đen trước đại lâu nơi này âm một tầng chính là tận đấu quyền anh ngầm hiện trường lúc này cửa biển người phun trào tô hồng đã thay quần áo khác còn mang theo mặt nạ đi vào các Úc, đang cùng bảo an nói rõ chính mình là đến dự thi về sau bảo an cho đi đi thang máy đến đến lòng đất một tầng môn vừa mới mở ra một trận nhiệt khí từ bên trong đánh tới c h ó i hai kim loại nặng âm nhạc đủ mọi màu sắc đèn nê ông cười lớn v õ giả mắt lạnh ăn mặc nữ nhân khắp nơi đưa loại rượu t ô hồng không quá thích hướng loại hoàn cảnh này bị lấy lô thai ngắm nhìn m ộ n phía cấp tốc tìm tới báo danh điểm nơi này có một tấm bảng hiệu trên đó viết một số lôi đài thi đấu thời gian cùng chiến thắng sau có thể thu được tiền thưởng t ô hồng ánh mắt hướng lên trên nhìn lại v õ đồ lôi đài tháng một tràng có năm lam tinh tệ chuẩn vó giả tháng một tràng có năm lam tinh tệ nhất giai vó giả tháng một tràng một vạn lam tinh tệ không chỉ có như thế Võ đồ lúc ô i đài s a này báo danh điểm người cười nói ta nhìn ngươi thanh nhâm thằng non tuổi không lớn lắm Khẩu khí không ẩ u khí k h nhỏ a nói chuyện chính là người tướng mạo vũ mị thiếu phụ ngươi muốn là cảm thấy mình có thể đoạt giải quán quân có thể tiến hành thủ lôi hình thức một người đánh tới cơ sở ồ tôi hồng hứng thú thủ lôi hình thức tiền thưởng sẽ biến thiếu phụ trừng mắt nhìn nàng vốn chỉ là cảm thấy người này mơ tưởng xa vời muốn dỗi vài câu không nghĩ tới cái này thanh niên lại còn một bộ cảm thấy hứng thú dáng vẻ đúng thủ lôi hình thức nếu như có thể đem sở hữu người đánh bại sau cùng tiền thưởng sẽ gấp đội nhưng là tháng một chàng thu hoạch được một nghìn quy tắc liền không có nói đơn giản ngươi muốn là lựa chọn thủ lôi hình thức hoặc là thủ đến lấy sau cùng tiền nếu như nửa đường bại là một phân tiền đều không có minh bạch đi ngươi có muốn hay không dự thi tô hồng nhẹ gật đầu thấy thế thiếu phụ xuất ra một cái đại biểu dự thi nhân viên thẻ bài đưa cho tô hồng ngươi có thể đi kiểm tra khí huyết thiếu phụ chỉ bên trái c h ờ một chút tô hồng ngón tay hướng khí huyết kiểm tra dụng cụ bên kia cái kia là chuyện gì xảy ra hắn nhìn đến một cái vừa kiểm tra hết nhất dai v õ giả cầm trong tay chính là cùng hắn giống nhau như lúc thẻ bài há tấm bảng này mỗi cái dự thi nhân viên đều như thế không có khác nhau tô hồng nhữ mày nói như vậy chẳng phải là hắn lời nói còn nói xong thiếu phụ thì nợ nụ cười ta hiểu ý ngươi khí huyết cao v õ giả không có thể giáng cấp đi đánh v õ đồ lôi đ à i đến mức v õ đồ nếu như muốn đánh chuẩn v õ giả thậm chí v õ giả lôi đ à i nếu như không sợ chết liền theo ngươi rồi ngay vậy tôi hầu như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu t r ậ t liền đi chờ lấy khảo thí khí huyết thiếu phụ nhìn lấy bóng lưng của hắn ánh mắt lóe lên một cái gọi tới một người người đi cho ta đặt cược thì mua người này thua a vương tỷ người này rất yếu sao thiếu phụ vương tỷ tức giận nói nói nhảm thanh em này nghe xong thì rất nót mà lại đối quy tắc không có chút nào hiểu rõ hiển nhiên là trường học nào học sinh lần đầu tiên tới dự thi lấy không tiền ngươi không chiếm ngoa tạo cái thư học sinh này chẳng phải là tất thua ta cũng đi đặt cược phía dưới ta một tháng không ba tháng tiền lương tám mươi lăm điểm khí huyết tô hồng k h í huyết kiểm tra hoàn tất liên có một cái công tác nhân viên đi tới ngươi tốt đi theo ta đi trước phòng thay đồ gặp tô hồng tựa hồ có chút n g h i hoặc công tác nhân viên giải thích nói đến dự thi v õ giả có chút không nguyện ý bại lộ hình dáng chúng ta bên này sẽ chuyên môn cung cấp một số mặt nạ khăn trùn đầu loại hình đồ vật như thế chú đáo tô hồng thầm nghĩ trong lòng rất nhanh hắn đi vào phòng thay đồ ánh mắt ở trên tường tìm kiếm sau cùng ánh mắt như ngừng lại một cái nhu đầu nhân khăn trùng đầu đầu này bộ có chút ý tứ tô hồng lấy r a mang lên xác định ánh mắt không bị ảnh hưởng sau thì cơ trên đầu hai cái sừng mưu đi tới v õ đồ lôi đài trở phòng vừa mới đi vào chỉ nghe thấy phịch một tiếng quay đầu nhìn qua chỉ thấy một đám v õ đồ chính tụ tại một cái chiến lược dụng cụ đo lường trước hô to gọi nhỏ không ngừng có người tại khảo thí chiến lược tô hồng ở một bên quan sát một hồi phát hiện không tính hắn ở bên trong tổng cộng năm mươi người chiến lược giá trị cơ bản đều tại một nghìn một nghìn hai trăm l ư u động không hổ là dám đến đánh tận đấu quyền anh ẩm phải biết cái này đều là không tới chín mươi điểm khí huyết v õ đ ồ bình thường chiến lược đều tại tám trăm trên dưới có thể bên này không có một cái nào thấp hơn một nghìn nếu như bằng vào ta trước đó nhập v i kim cương quyền tới cũng thuộc về hạng chốt tồn tại tô hồng cảm khái một tiếng bất quá lúc này không giống ngày xưa an tĩnh quan sát một hồi tô hồng hoàn toàn yên tâm lúc này lôi đài mở ra một đám vó đổ đều đào hướng lôi đài đi đến một cái nhu đầu nhân trực tiếp vượt qua bọn hắn bay lượn phía trên v õ đồ lôi đài ta muốn đánh thủ lôi hình thức tô hồng cao giọng nói ra hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh một cái chớp mắt ngay sau đó hỏa tốc sôi trào lên ngoa tạo t ố i nay như thế kích thích tới thì có đánh thủ lôi hình thức cái này nhu đầu nhân chưa thấy qua a nhìn qua giống như rất mạnh người xem thần sắc kích động bắt đầu giao lưu trần lâm trần sơn ly đồ chờ học sinh thì là một mặt một bước cái gì là thủ lôi hình thức là như vậy một bên có người giải thích ngay xong ly đồ bọn người nhất thời chấn kinh ngoa tạo một mực đánh tới cơ sở người này cũng quá cùng đi trần lâm hưng ơ phấn cơ cơ quả đấm c h ậ n nghĩ tới điều gì nhỏ giọng thầm thì nói tô hồng a tô hồng người hôm nay không đến thật sự là đáng tiếc ngày mai nghe xong đoán chừng phải hối hận ngủ không được đi trên khán đài náo nhiệt nhưng chuẩn bị ra sân võ đồ bên này nhìn lấy trên đài nhu đầu nhân đều là mặt lộ vẻ tức giận lựa chọn thủ lôi hình thức không thể nghi ngờ là cảm thấy mình có thể đánh bại sở hữu người c ư ờ i đến cuối cùng đây là đối với những khác dự thi nhân viên lớn nhất làm l ụ ta đến chiếu c ấ ngươi một cái trung niên đại hán nhảy lên lôi đài bằng hữu lần đầu tiên tới đi như vậy trang đại hán lời còn chưa nói hết Phít một tiếng. lên i đã đá bị một chân đá xuống lôi đài chết á i i c h sông co số tuy nhiên có trọng tài tại nhưng vẫn thỉnh thoảng có võ giả bị đánh chết bình thường một trận đấu đánh xong thương tổn đức gân xương đều là chuyện thường đối phương có thể một chân đem hắn đá xuống n à tại, nhưng hắn lại không có thụ thường hiển nhiên là đối phương hạ thủ lưu t ì n h t ô hồng hướng về phía hắn k h o á t tay h áo hắn tuy nhiên cùng những người này cạnh tranh nhưng cũng là vì tiền lại không có ẩn vắng gì đương nhiên sẽ không hạ từ thủ lúc này trên khán đài nhìn đến trung niên đại hắn bị một chân đà xuống khán giả đều là s ư ớ n g sốt một chút bình thường tới nói dám lên lôi đài v õ giả thực lực đều không kém loại này vừa lên đến lợi còn chưa nói hết liền trực tiếp bị người đánh xuống đài hình ảnh cũng không thấy nhiều cái này như đầu nhân có, có chút tài năng a hắc hắc t r á c không được người dám đánh thủ lôi hình thức đâu khán giả cười cười nói, nói đối n ư u đầu nhân đến một chút hứng thú lúc này phần lớn người ánh mắt đều tập trung vào v õ đồ trên lôi đài ta dựa vào không phải nói chém giết tả làm sao một chân liền bị đá đi xuống trần lâm cùng một đám các học sinh hai mặt nhìn nhau là người này quá mạnh chiến lược nghiền ép đưa đến lý đồ lúc này giải thích một câu thôi đi mạnh hơn cũng chỉ là v õ đồ đoán chừng ngay cả ta buôn lôi quyền một quyền đều không tiếp nổi có gì đáng xem trần sơn miết miệng ha ha v õ đồ những cái kia kịch liệt như vậy chúng ta bên này cũng không thể việc phải làm lúc này chuẩn võ giả chờ trong phòng truyền ra một tiếng cởi sau một khắc một cái mang theo bạch hồ mặt nạ trung niên nhảy lên chuẩn võ giả lôi đài ta cũng muốn đánh thủ lôi hình thức cái này vừa nói nhất thời toàn trường sôi trào lên ta dựa vào đây không phải bạch hồ à, liên tiếp bảy ngày đều cầm tới vô địch lôi đài bá chủ a hôm nay vậy mà trực tiếp muốn đánh thủ lôi mô thức t, tối t nay đều tốt kịch nhìn thật không hưởng công nhìn đến bạch hồ lên này khán giả lập tức biến đến kích động lên cùng lúc đó võ đồ lôi đài tô hồng trong đầu toát ra một trận thanh âm nhắc nhở đánh bại võ đồ thu hoạch được ba điểm võ đạo giá trị ba điểm tô hồng trong lòng nghĩ ngợi không biết muốn muốn tăng lên một điểm khí huyết cần bao nhiêu v õ đạo giá trị lúc này v õ đồ lôi đài một tháng còn thừa lại bốn mươi tám tên v õ đồ để cho chúng ta đến xem tối nay đến tột cùng là cái này châu ách như đầu nhân thủ lôi thành công vẫn là vẫn còn có cao thủ trong tay cầm lấy còi hô to thanh âm của hắn đắt đỏ b ư ớ c lên tại chỗ tất cả mọi người nhiệt tình khán giả hưng ơ phấn ngao ngao thét lên không ngừng có người mặt đỏ tới mang thai từ trên ghế đứng lên gà o rú đánh xong lại nói tô hồng không có ở đi suy nghĩ hệ thống mà chính là tập trung ý chất nhìn về phía dưới đài vẫy vây tay cái kế tiếp rất nhanh một cái dáng người khôi ngô hán tử nhảy lên đài hắn hướng về phía tô hồng nhét miệng cười một tiếng bằng hữu đa tạ ngươi vừa mới đối với ta huynh đệ thủ hạ lưu t ì n h để báo đáp lại ta tận khả năng không thương t ổ n lấy ngươi nói hắn toàn thân khí huyết phóng ra ngoài phát ra khí tức chỉ so với sắt vách lôi đài chuẩn võ giả yếu hơn một t i a hiển nhiên người này khoảng cách chuẩn võ giả chỉ thiếu chút nữa xa mời tô hồng cười dưới đưa tay nói đến rồi trung n i ê n đại hán phát ra quát khẽ nhắc nhở ba chân bốn cẳng vọt tới tô hồng trước người một quyền đặt ra mạnh liệt tiếng xe gió nổ vang mà lên đối với cái này tô hồng không tránh không né nhấc quyền nên đón tiếp lấy ừ m trung nhiên đại hán thấy thế nhớ mày lại hắn không nghĩ tới chính mình trước triển lộ khí huyết cái này nhưu đầu nhân còn dám đón đỡ hắn cái này toàn lực một quyền cân nhắc đối phương trước đó thủ hạ lưu t ì n h trung nhiên đại hán nghĩ đến thu mấy phần lực nhưng không chờ hắn đi làm tô hồng nắm đấm bông nhiên tăng tốc hai quyền trong nháy mắt gia súc ừ n trung n i ê n đại hán biến sắc chỉ cảm thấy một cỗ bành trướng vô cùng l ư c đạo chuyển đến muốn thu lực tâm tư lập tức không có cái cổ nổi gân xanh đang muốn phát ra gầm lên giận dữ toàn lực ứng phó tô h ồ n g cực nhanh một chân trực tiếp lần nữa cho hắn đá rớt xuống đ à i giống nhau hắn huynh đệ như vậy trung niên đại hán bay xuống đ à i đặt mông ngồi ở hắn huynh đệ vừa mới ngồi qua cái mông mặt đất thậm chí còn có mấy phần oi bức cái này t a thì cái này bại trung niên đại hán một mặt một bức nhìn lấy trên đài ngưu đầu nhân ánh mắt tràn đầy trần kinh hắn khí huyết thế nhưng là tám mươi chín điểm xem như hôm nay võ đồ bên trong người nổi bật đây cũng là hắn muốn thu lực lực lượng chỗ có thể kết quả đối phương không chỉ có cùng hắn đối cứng một quyền còn có thể dành thời gian cho hắn đến một chân thực lực viễn siêu ra hắn chỗ nào xuất hiện v á i vật trung n i ê n đại hán trong lòng lại là phiên mượn lại là may mắn còn tốt cái này đầu trâu tay người phía dưới lưu tình muốn là tâm địa ác độc một c ư ớ c k i a t r í ít có thể đá nát hắn mấy chiếc xương s ư ờ n võ đồ lôi đài hai liên thắng trọng tài hô to một tiếng đến đón lấy liên tiếp mười cái võ đồ lên đài đều bị tô hồng nhẹ nhõm đánh bại hắn thậm chí ngay cả không kịp thở b ă n g vào ta hoàn mỹ cảnh giới kim cương quyền tại võ đồ lôi đài căn bản không có đối thủ liên tiếp chiến đấu để tô hồng minh bạch cái này một điểm chuẩn võ giả lôi đài ngũ liên thắng lúc này s á t vách chuyển đến h ồ to một tiếng tô hồng q u a y đầu nhìn qua chỉ thấy cái k i a mang theo bạch hồ mặt nạ người khí định thần nhàn đứng trên lôi đài không hổ là bạch hồ thực lực s á t thực mạnh a nói nhảm người liên tiếp bảy ngày có thể cầm vô địch thực lực có thể kém sao ta nghe người ta nói hắn đem dê cấp võ học luyện đến hoàn mỹ cảnh giới chiến lược không phải cái khác chuẩn võ giả có thể so sánh nghe được trên khán đài chuyển tới tô hồng ánh mắt nhất động dê cấp võ học hoàn mỹ cảnh giới đây không phải là cùng hắn kim cương quyền một cái cấp độ thực lực như vậy liền có thể ngũ liên thắng hơn nữa nhìn đi lên rất nhẹ nhàng đúng lúc này một bên đ ỗ n g nhiên truyền đến một tiếng rồn rập tiếng xe gió ừ m tô hồng n h ư mày vô ý thức hướng một bên trốn tránh vừa mới né tránh một tiếng nổ đùng vang ở hắn trước đó trổ đứng phía trên ngầm đầu nhìn lại liền thấy một thanh niên chính hướng hắn nết miệng cười một tiếng tốc độ rất nhanh n a đánh lén thất bại hắn không có chút nào cảm thấy xấu hổ tô hồng thần sắc lạnh xuống vừa mới một quyền t i a là hướng về phía hắn cái hót tới nếu như không c ó n é tránh tử tại cái này cũng có thể ngoa tạo lại là cái này không biết xấu hổ là mình hôm qua cũng là dựa vào đánh lén lấy được vô địch mà lại đánh lén đắc thủ về sau ừ ta dù sao nhìn ra hỏa này không vừa mắt rõ ràng thực lực tại võ đồ bên trong đều tính toán định tiêm lại nhất định phải làm đánh lén còn không lấy vì nhục không biết xấu hổ cực kỳ nghe người xem hùng hùng hổ hổ thanh âm trên lôi lại lâm bình không chỉ có không tức giận còn người ha hả hướng mọi người vẫy vây tay một bộ giống như người xem không phải đang mắng hắn ngược lại là đang khích lệ bộ dáng của hắn nhưng bỗng nhiên một trận nổ đùng vang lên lâm bình chỉ thấy ánh mắt xéo qua bên trong một đạo thân ả n h cấp tốc hướng hắn tới gần một nắm đấm cực lớn tại hắn trong con mắt cấp tốc phóng đại bay thẳng mặt lâm bình sắc mặt đột biến nghiêng đầu tránh né đồng thời đống nhiên một quyền đ ậ p ra hai quyền đối đầu trong nháy mắt lâm bình nắm chặt nắm đấm trong nháy mắt bị đánh đến biến hình xương tay vỡ nát không chỉ có như thế kinh khủng cự lực đem hắn xương cánh tay trực tiếp đâm xuyên ra thịt một mảng lớn đều bại lộ trong không khí chương mười một lần thứ nhất giết hại chương mười một lần thứ nhất giết hại a kịch liệt đau nhức chuyển đến lâm bình lúc này quỳ trên mặt đất khuôn mặt vặn vẹo thống khổ kêu r ê n đ ạ p bật đ ạ p một loạt tiếng bước chân chuyển đến lâm bình chịu đựng kịch liệt đau nhức n ầ n đầu liền thấy cái kêu ngưu đầu nhân tựa hồ không có ý bỏ qua cho hắn chính chậm rãi đi tới khắt không ta ta nhận lâm bình ánh mắt hoảng sợ b ợ m ô i run dậy liền muốn nhận thua người này lại đến một quyền hắn hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng hắn lời còn chưa nói hết một bàn tay lớn do tới trực tiếp tháo bỏ xuống cằm của hắn để trong miệng hắn chuyển ra lời nói biến đến nghẹn n g o mơ hồ n í n vừa qua ổ lâm bình một mặt hoảng sợ chân cẳng như nhút ra đặt mông ngồi dưới đất l i ề u mạng hướng bên bờ lôi đài đuổi đi nỗ lực rời xa trước người đối thủ này tiếp tục ngắc ca không là ưa thích đánh lén sao tô hồng ngữ khí băng lãnh ánh mắt lạnh lùng hắn không chút do dự một chân đặt ra lâm bình lồng ngực trong nháy mắt sụp đổ dãy rủa thân thể trong nháy mắt sụi lơ không có động tĩnh tô hồng mặt không thay đổi thu hồi chân đi trở về giữa lôi đài người kính ta một thước ta kính người một t r ư ợ n g trước đó hai trung niên đại hắn đều rất khắc khí bởi vậy hắn thủ hạ lưu tình nhưng cái này lâm bình phía trước đánh lén cũng là chạy hắn cái hót tới nếu như không phải hắn phản ứng mau tránh ra đã bị đá bởi vậy tô hồng hạ sát thủ không có chút nào do dự đây hết thể đều phát sinh ở trong điện quang hòa thạch khán giả trên mặt còn lưu lại mấy phần oán giận kết quả trong nháy mắt lâm bình thì lồng ngực sụp đổ khi đều không thở hồn hển trong lúc nhất thời trên khán đài có vẻ hơi yên tĩnh nhưng rất nhanh người xem lấy lại tinh thần sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên kích động gào thét hào sát ngoa tạo ngư bức thật mạnh n h ư đầu nhân cái này lâm bình mặc dù là cái xấu loại nhưng thực lực là thật không yếu đối quyền lại bị n h i n ép trực tiếp bị đánh chết tươi song ta muốn yêu mến ngư đầu nhân lao công thật xin lỗi ta cảm giác người này thủ lôi thành công là thật có hy vọng khán đài một bên trần lâm chờ học sinh ngồi ở chỗ này nhìn lấy góc chạy ra lâm mình bọn hắn sắc mặt đều hơi t r ắ n g bệnh có chút tâm lý năng lực chịu đ ự n g kém trực tiếp nuôi khan đây chính là võ giả ở giữa chém giết tả đ n g một tí phân sinh tử trần lâm trong lòng mùi ngùi m ã i thôi hắn hướng một bên nhìn qua chỉ thấy lý đồ khoanh tay chầm mặc không nói một mực đem buôn lôi quyền treo ở khoe miệng ngay từ đầu xem thường võ đổ lôi đài trần sơn cũng không nói chuyện sinh lý tính có chút buồn ôn nhưng còn có thể tiếp nhận đây là tô hồng lần thứ nhất giết người hắn đứng tại giữa l ô i đài tỉ m ị cảm nhận được thân thể biến hóa có chút buồn nôn có chút không thoải mái thân thể không biết là hưng phấn vẫn là hoảng sợ hơi hơi phát run hô Hồ. tô hồng hít sâu một hơi chậm rãi phun ra sau đó nhìn hướng dưới đài thanh âm mang theo vài phần lạnh lẽo cái kế tiếp lúc này trọng tài nhìn thật sâu tô hồng liếc một chút tài cao âm thanh tuyên bố võ đồ lôi đài tam liên thắng mấy giây sau lại không người ra sân võ đồ chờ phòng bên này một đám dự thi võ đồ đều trầm mặc nhìn lấy trên đài tô hồng bọn hắn trên mặt hiện lên trấn kinh cùng kiếm kỵ máu tanh sát phạt lớn nhất n h ế p nhân tâm p á c h trước đó nhìn đến tô hồng liên tiếp hai lần thủ hạ lưu tỉnh bọn hắn tuy nhiên giật mình tại thực lực của người này nhưng vẫn là sẽ không chút do dự ra sân nhưng là tận mắt thấy lâm bình bị nhân viên vệ sinh cầm lên giống như chó chết bị khiêng đi sau một đám v õ đồ có chút do dự còn đánh à người này thực lực quá mạnh mà lại hạ thủ ngân độc ta sợ ta lên đài cũng bị khiêng đi h a mấy cái v õ đồ khe khẽ bàn luận có chút hư không đến mức đi lâm bình là đánh lên hắn mới bị đánh chết các ngươi lên đài quy củ điểm cần phải không có vấn đề gì có người nói như vậy lấy mấy cái tâm lý trộn dạ võ đ ộ thì nhìn hướng hắn Vậy n g ư ơ i phía trên ây cái này võ đổ lập tức câm còn có ai ra sân trọng tài thanh â m chuyển đến một đám võ đổ hai mặt nhìn nhau một lát sau có người lắc đầu được rồi ta không đánh người này quá lợi hại lên cũng không phải là đối thủ nói xong hắn xoay người rời đi thấy thế cái khác võ đổ c h ầ m mặt một hồi cũng đi ra cửa được rồi được rồi ngày mai lại đến đi không bao lâu võ đổ trở phòng thì triệt để đi sạch sẽ cùng lúc đó võ đổ lôi đài bên này trọng tài nhận được tin tức ánh mắt không khỏi chừng một cái không phải anh em hắn thủ lôi hình thức mới đánh ba trận a các ngươi cái này không đánh chúng ta b a n vẽ cho người xem người xem nhìn như thế vài phút thì kết thúc chúng ta cái này ban tổ chức làm sao xử lý a lúc này sát vách chuẩn võ giả lôi đài bạch hồ lại đem một người đánh xuống đài đi bên cạnh lôi đài trọng tài hương phân quát to lên bạch hồ tám liên thắng thay thế phụ trách võ đồ lôi đài trọng tài nhẹ nhàng thở ra còn tốt còn có hai cái lôi đài đ ẹ m lên hắn bắt đầu cao giọng tuyên bố võ đồ lôi đài thủ lôi thành công để cho chúng ta chúc mừng như đầu nhân tiếng nói vừa ra tiếng vỗ tay như sấm văng lên t ô hồng càng xuống lôi đài tại ánh mắt mọi người bên trong rút lui lợi hại không nghĩ tới ta cũng có nhìn nhầm một ngày vừa đi vào chợ phòng một tiếng thanh âm quyến rũ chuyển đến t ô hồng q u a y đầu nhìn lại chính là trước kia báo danh điểm thiếu phụ đến đây là tiền thưởng của ngươi sáu vạn lam tinh tệ thiếu phụ xuất ra một sắc tiền cho người thắng thêm tiền thưởng là chuyên môn từ ngươi phụ trách t ô hồng đ ố n g nhiên hỏi một câu thiếu phụ sững sờ cười lắc lắc nắm tiền thường tay không rõ ràng sao vậy trước tiên đặt ở ngươi cái này đợi lát nữa một khối cầm ừ n thiếu phụ sừng sốt một chút cảm giác có chút mặc danh kỳ diệu người cái gì ý nàng lời còn chưa nói hết liền thấy tô hồng đi ra chợ phòng hướng khác vừa đi cái này thiếu phụ s ừ n g sốt một chút trong đầu toát ra một cái để cho nàng khiếp sợ ý nghĩ người này sẽ không phải nàng vội vàng đuổi theo ra đi vừa hay nhìn thấy tô hồng đi vào một cái phòng nàng ánh mắt hơi hơi phía trên r i ờ i liền thấy vài cái chữ to chuẩn võ giả chợ phòng ta tiên h chăm chú thiếu phụ một mặt kinh ngạc nàng hồi tưởng lại trước đó tại báo danh điệm cùng người này nói lời lúc đó nàng còn trêu t r ọ c võ đồ nếu là không sợ chết có thể thăng cấp đi đánh chuẩn võ giả lôi đài nhưng nàng không nghĩ tới một câu nói đùa người này vậy mà thật quả thật phải biết đại bộ phận dự thi v õ đồ đều là hơn tám mươi điểm khí huyết nhìn qua cùng chín mươi điểm khí huyết chuẩn v õ giả trên lệch không lớn nhưng nếu quả như thật là như vậy còn có cần phải phân rõ ràng như vậy sao làm v õ giả khí huyết đạt tới chín mươi điểm lúc lục thân sẽ nhận được trên diện rộng tăng cường trên lệch này cũng sẽ không thể hiện tại khí huyết phía trên mà chính là phản hồi đến về mặt chiến lược nhìn qua một cái tám mươi chín điểm khí huyết v õ đồ cùng chín mươi điểm khí huyết chuẩn vó giả giữa hai bên chỉ kém một điểm khí huyết nhưng thực thì không phải vậy cái sau có thể nhẹ nhóm đánh bại cái trước một cái v õ đồ chạy tới đánh chuẩn võ giả lôi đài tại thiếu phụ trong mắt quả thực như là muốn chết không khác chương mười hai vượt cấp mà chiến chương mười hai vượt cấp mà chiến đúng là đ i ê n thiếu phụ im lặng lắc đầu một bên khác tô hồng đi vào chuẩn võ giả trở phòng ừ một m đám chuẩn võ giả nghi ngờ đem ánh mắt quăng tới khi thấy đi tới lại là v õ đồ lôi đài vô địch bọn hắn có chút n g o à i ý lớn nhưng rất nhanh cho rằng đây là muốn khoảng cách gần đến quan sát một chút chuẩn võ giả ở giữa chiến đấu cũng không có để ở trong lòng tô hồng ánh mắt nhìn về phía trên lôi đài lúc này bạch hồ lại đem một người đánh bay xuống lôi đ à i gây nên toàn trường gieo họ bạch hồ mười ba liên thắng trọng tài âm thanh kích động vang lên thấy cảnh này chờ trong phòng chuẩn võ giả đều là là có chút cảm khái cái này bạch hồ là thật mạnh a mười ba liên thắng đều như thế nhẹ nhõm không hổ là thất liên quan quân hán thủ lôi thành công ta là chịu phục sắp tức h châu một đám chuẩn võ giả lắc đầu đều chuẩn bị không ra sân nhưng lúc này cười lạnh một tiếng chuyển đến một đám rác rưởi ta nguyên bản còn tưởng rằng tinh t h à n tận đấu quyền anh ngẩm võ giả mạnh bao nhiêu không nghĩ tới thì loại này thực lực ra hỏa cũng có thể mười ba liên thắng nghe nói như thế một đám chuẩn võ giả trong mắt đều hiện lên ra một luồng tức giận tô hồng theo tiếng kêu nhìn lại liền thấy một tên tiêu căng thanh niên chính q u a n h tay vẻ mặt khinh thường lý minh gặp mọi người nhìn lại cười lạnh nói nhìn cái gì chẳng lẽ lại ta nói sai gặp hắn thái độ này mấy tên tính khí nóng này chuẩn võ giả mi đầu dựng lên d ễ cần nói nghe ngươi ý tứ là theo sát vách thành tới ừ miệng nói ai sẽ không ngươi đã cảm thấy bạch hồ yếu vậy liền lên đài thắng hắn a đúng lúc lúc này chuẩn võ giả lôi đài còn có người khiêu chiến sao trọng tài thanh âm chuyển đến lý minh suy cười một tiếng hướng lôi đài đi đến trước khi đi nhàn nhạt v ứ t xuống một câu nhìn kỹ hết ngồi đại giếng nhìn lấy bóng lưng của hắn một đám chuẩn võ giả sắc mặt đều có chút khó coi xuống tới lúc này chuẩn võ giả trên lôi đài bạch hồ chắp hai tay sau lưng đứng tại giữa lôi đài chờ đợi trọng tài tuyên bố chiến thắng nhưng vào lúc này một tên thanh niên bay lên lôi đài còn có người khiêu chiến bạch hồ lông mày nhữ lại nguyên bản đều cho là kết thúc khán giả nhất thời hưng vấn lên mời trên lôi đài bạch hồ hướng về phía thanh niên chắp tay lý minh suỵ cười một tiếng trực tiếp một quyền đánh ra bạch hồ nhúng mày ánh mắt lạnh xuống nhất quyền đánh trả chỉ nghe phịch một tiếng bạch hồ sắc mặt đ ỗ n g nhiên hoàn toàn biến đổi kinh khủng trùng kích lực để hắn đổ lùi lại mấy bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình ồ lý minh có chút n g o à i ý muốn có thể tiếp được ta một quyền ngược lại là xem thường ngươi nói xong hắn cấp tốc tới gần một quyền này đón thêm tiếp nhìn vơi anh chỉ nghe liên tiếp ba tiếng sấm sét nổ vang sau một khắc bạch hồ thân ảnh bay ngược mà ra miệng phun màu tươi giống như một khối vải rách giống như rơi vào dưới đài trong lúc nhất thời toàn trường yên tĩnh khán giả đều chừng lớn hai mắt Buôn ba mà mà lúc này người xem vang lên tiếng vô tay người này thật mạnh đã vậy còn quá nhẹ nhõm liền đem bạch hồ đánh bại ngưu a đây cũng là c cấp võ học buôn lôi quyền đi mới chuẩn võ giả thì luyện đến tinh thông cảnh giới đó là cái thiên tài a Thế mà, người xem thanh niên này Trên là đến tập phá quán trọng tài trong mắt đều hiện lên ra tức giận nhưng do thân phận hạn chế bọn hắn lại không tiện mở miệng nói cái gì nhưng người xem cũng không để ý những thứ này có thể quan chiến phần lớn đều là tinh thành người địa phương chỗ nào chịu được cái khắc thành võ giả đến khiêu khích nhất thời nguyên một đám chửi ầ m lên đi ngơi đại gia thoát con trang thứ đồ gì dương thành võ giả đây là tới tinh thành ăn mày tới lý minh chắp hai tay sau lưng khinh thường cười cười đừng nói nhảm dù miệng có cái cái dám dùng có bản lĩnh liền lên đến cái chuẩn võ giả đánh bại ta lúc này nhất giai võ giả lôi đài bên kia đứng trên đài trung niên nhân lạnh mặt nói tiểu h o a tử nói chuyện đừng như vậy trang làm sao lý minh nhìn hắn một cái đ ỗ n g nhiên n ở nụ cười nhất giai võ giả muốn đ ộ thủ cũng đ ư ợ ca cái này vừa nói toàn trường người xem đều tức nổ tung một cái dương thành chuẩn võ giả đến đập phá quán nếu quả thật để nhất giai võ giả đậu thủ lấy lớn hiếp nhỏ bản thân liền là chuyện mất mặt vạn nhất nhất giai võ giả muốn là cũng thua mặt kia thì triệt để ném sạch sẽ chuẩn võ giả chờ trong phòng một đám võ giả sắc mặt âm trầm như mực bọn hắn cũng không nghĩ ra cái này còn v ọ n thanh niên thực lực vậy mà như thế mạnh mẽ bọn hắn liền bạch hồ đều đánh không lại tự nhiên không thể nào là thanh niên này đối thủ nhường một chút lúc này bọn hắn phía sau chuyển đến một thanh âm một đám chuẩn võ giả kinh ngạc quay đầu liền thấy một cái đầu mang nhu đầu nhân mặt nạ ra hỏa ra hiệu bọn hắn tránh ra đây không phải cái kia võ đổ lôi đài v đi đi đi ngươi xem náo nhiệt gì a huynh đệ tức giận về tức giận ngươi một cái v õ đồ đi lên đánh đây không phải là đưa đồ ăn sao có người khuyên bảo nhưng lời còn chưa nói hết như đầu nhân đông nhiên nhảy lên một cái phóng qua bọn hắn bay thẳng đến xuất khẩu đi đến cái này khiến một đám chuẩn võ giả đều làm mở to hai mắt nhìn không phải anh em ngươi thực có can đảm lên a dũng khí từ đâu tới a lúc này chuẩn võ giả trên lôi đài lý minh đang muốn hướng võ giả lôi đài đi đến sau một khắc hắn ánh mắt xéo qua liếc về cái gì lông mày nhữ lại một đạo thân ảnh vọt lên lôi đài Nhìn đến có chuẩn võ giả đi ra chiến. khán giả ra lập tức trợn tròn mắt không phải anh em ngươi tới làm gì ta dựa vào đây là ý gì khán giả một mặt mê hoặc sau một khắc trên đài hình ảnh nhưng lại làm cho bọn họ đồng tử trong nháy mắt có rút lại một chút chỉ thấy trên lôi đài vừa mới lên tới tô hồng đón lý minh nghiền ngâm ánh mắt ngoắc ngón tay tới thấy cảnh này người xem trong nháy mắt chân kinh mặt mũi tràn đầy thật không thể tin hắn vậy mà thật muốn đánh một cái võ đồ hướng một cái chuẩn võ giả khởi xướng k ê u chiến cái này hắn là đ i ê n rồi sao lưu đầu nhân lão ca không phải là đánh ra tự tin tới đi cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào đây chính là nhẹ nhõm đánh bại bạch hầu người a tuy nhiên rất trang nhưng thực lực thật vô cùng mạnh chỉ có thể nói can đảm lắm toàn trường vô luận là người xem vẫn là chờ hậu trong phòng võ giả không có người nào nhìn kỹ tô hồng võ đồ đối chiến chuẩn võ giả trên lệnh quá xa chương mười ba phong phú thu hoạch chương mười ba phong phú thu hoạch cái này lưu đầu nhân điên rồi đi cái kia thanh niên cũng là buôn lôi quyền bà vang lên mức độ a trên khán đài trần sơn nhịn không được nói ra đừng nói dùng võ học chỉ là phổ thông toàn lực một quyền cái này v õ đồ đều khó có khả năng chống đỡ được lý đồ lắc đầu đừng nói là v õ đồ cho dù là bọn hắn hai người vừa đột phá nhất giai võ giả thật đối lên người thanh niên này khả năng đều không nhất định cầm xuống tới vê đốt vó、oh, vê đốt tối nay thật là đặc sắc trần lâm một mặt kích động bỗng nhiên tiếp nối lắc đầu tô hồng a tô hồng người tối nay không có tới thật thật là đáng tiếc trên lôi đài trọng tài nhìn lấy tô hồng trong lòng có chút lo lắng hắn tuy nhiên cảm thấy tô hồng có chút không biết tự lượng sức mình nhưng làm sao cũng là chủ động đứng ra ứng chiến người đám kia chuẩn võ giả cũng không dám lên đ à i một cái vo đồ lại đứng dậy trọng tài trong lòng quyết định một sẽ xuất thủ cứu tô hồng tật lực không cho hắn thụ thương lúc này trông thấy tô hồng ngóc ngón tay lý minh meo mắt lại cười lạnh chỉ là một cái vo đồ cũng dám đến khiêu khích hắn quả thực không biết cái gọi là xem ra là hắn vừa mới xuống tay quá nhẹ cái này người mới có lá gan nhảy lên này một chết lý minh lạnh lùng phun ra hai chữ vừa dứt lời hắn bỗng nhiên một quyền đập ra liền võ kít đều chẳng muốn dùng chỉ là một cái võ đổ thiện tay liền có thể đánh bại thấy thế tô hồng không lùi mà tiến tới trực tiếp nhắc quyền nên đón tiếp lấy sau một k h ắ c hai quyền chạm nhau ừ m lý minh đồng tử hơi hơi co rút lại một chút thân thể hơi rung nhẹ lui về phía sau một bước mà một bên khác tô hồng lui ba bước tình cảnh này nhìn ngây người tất cả mọi người ở đây ngoa tạo khán giả hai mắt trợn tròn xoe gương mặt thật không thể tin có thể nhẹ nhõm đem bạch hồ đánh bại lý minh một quyền vậy mà chỉ làm cho tô hồng lui hai bước cái này như đầu nhân mạnh có chút n g h ị c h thiên a đây là nơi nào xuất hiện thiên tài cái này trần sơn cùng lý đồ một mặt kinh ngạc đã vậy còn quá nhẹ nhom thì đỡ được và cái này v õ đồ thật mạnh a thực như trần lâm gãi đầu một cái cái này muốn đổi hắn phía trên hắn đoán chừng đều đã bị đánh bay rất mạnh trên lôi đ à i tô hồng ổn định thân hình từ đ ấ y lòng cảm khái một tiếng có thể lời này nghe vào lý minh trong thai lại thay đổi vị chỉ là một cái v õ đồ cùng hắn cứng đôi cứng chạm tay một cái vậy mà chỉ so với hắn nhiều lui hai bước s a u việc còn tới phía trên một câu rất mạnh làm sao nghe đều là c h ả o phúng lý minh sắc mặt âm trầm xuống toàn thân khí huyết bạo phát sau một khắc ba tiếng sấm sét nổ vang thấy thế bên sân trọng tài toàn thân căng cứng đã làm tốt cứu viện chuẩn bị nhưng đột nhiên ánh mắt hắn trong nháy mắt trừ lớn gương mặt không thể tin đơn giản là lôi đài k h á c một bên đồng dạng vang lên sấm sét âm thanh rầm rầm rầm liên tiếp chín tiếng vang chín lần sấm sét vang chín lần lý minh toàn thân run lên một bộ dáng vẻ thấy quỷ căn bản không kịp phản ứng thì bị đánh miệm phun máu tươi tối tăm chết tại trên lôi đài toàn trường yên tĩnh vô cùng vốn muốn ra tay cứu viện trọng tài cả người như bị xét đánh giống như s ữ n g sở tại n g u y ê n chỗ người xem n gây ra như phóng ngơ ngác nhìn lấy trên lôi đài ánh mắt bên trong tràn đầy trần kinh tri sắc t từ n g tiếng hít vào khí lạnh âm thanh vang lên ngoa tạo ngoa tạo ngoa tạo võ đồ bại chuẩn võ giả n g ư ơ tiên lấy lại tinh thần khán giả trong n g á y mắt sôi trào lên trần lâm cả người đều tròn v á n g lý đồ trần sơn b ờ môi đều đang run dày chín vang chín l ầ n lý đồ chật vật mất ngủm nước miếng đây là hoàn mỹ cảnh giới bôn lôi quyền tà thao hắn mới là một cái võ đồ a trần sơn khó có thể tin tét trói thai văng lên sau một khắc hai người lấy nhau nhịn không được nợ nụ cười khổ bọn hắn nhìn mười lần học được buôn lôi quyền l i ê n đã bị người dự là thiên tài thế nhưng là cùng cái này võ đồ s o ra được xưng là thiên tài bọn hắn thì xem là cái gì trên lôi đài ta thắng tiền thưởng cần phải thuộc về ta đi t ô hồng nhìn hướng trọng tài hỏi a trọng tài ngơ ngác lên tiếng lấy lại tinh thần liên tục gật đầu đúng đúng đúng chỉ cần chuẩn võ giả không ai lên này tiền thưởng liền là của ngươi ngay vậy t ô hồng ánh mắt nhìn về phía chờ phòng chuẩn võ giả nhóm thấy thế, thế một đám chuẩn võ giả điên cuồng lắc đầu lui về phía sau mấy bước nói đùa cái gì c cấp võ học hoàn mỹ cảnh giới mãnh liệt thành dạng này ai còn đánh với ngươi a t a tuyên bố chuẩn võ giả lôi đài thủ lôi thành công trọng tài cao giọng tuyên bố người xem hưng ơ phấn hoa chân múa tay đang sôi trào âm thanh bên trong tô hồng vào xuống lôi đài biến mất tại người xem giữa tầm mắt c h ờ p h ò n g chuẩn võ giả nhóm gặp tô hồng đi tới vô ý thức thì hướng hai bên phân mở con đường tô hồng thản nhiên đi qua đưa mắt nhìn tô hồng bóng lưng rời đi một đám chuẩn võ giả một trận tắt lưới vê đút có vê đút chỗ nào xuất hiện yêu nghiệt võ đồ cảnh giới đánh chuẩn võ giả cùng đánh nhi từ một dạng đi ra cửa tô hồng liền thấy thiếu phụ ngơ ngác nhìn chính mình hắn đưa tay nói tiền thưởng áo áo thiếu phụ ngơ ngác đem tiền thưởng đưa cho tô hồng tô hồng điểm một cái tiền xác định không ít về sau quay người liền muốn rời khỏi lúc này thiếu phụ đống nhiên bắt lấy cánh tay của hắn tô hồng nghi ngờ quay đầu thì đón nhận một đôi tràn ngập dị sắc con ngươi đã trễ thế như vậy bên này có thể cung cấp nghỉ ngơi địa phương tô hồng n h m mày rút về cánh tay xoay người rời đi nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng ta luyện võ tốc độ màu đen cao ốc đã thay xong quần áo tô hồng bưng bít lấy cực kỳ chặt chẽ từ đó đi ra biến mất tại giữa đám người lúc này đã hơn chín giờ đêm đầu đường thanh lãnh không người vừa đi tô hồng một bên kiểm kê từ bản thân chuyến này thu hoạch võ đồ thủ lôi thành công sáu vạn lam tinh tệ chuẩn võ giả lôi đại thủ lôi thành công m ộ ư ơ i vạn lam tinh tệ tổng cộng m ộ ư ơ i sáu vạn quả nhiên luyện võ dùng tiền nhanh nhưng kiếm tiền tốc độ đồng giảm nhanh ngắn ngủi mấy giờ thì kiếm lời m ư ơ i sáu vạn tiền này đã là thúc thúc thẩm thẩm gần một năm tiền lương tô hồng cảm khái một tiếng tâm tình biến đến thư sướng võ khoa phi báo danh giải quyết trong nhà tiền thuê nhà giải quyết đệ đệ mội mội sang năm học phí cũng đủ rồi cũng là t h ầ m t h ầ m bệnh không biết muốn bao nhiêu tiền không nói chữa trị chỉ ít uống thuốc cùng trị liệu mấy cái đ ợ t trị liệu cần phải không có vấn đề gì đi tô hồng trong lòng yên lặng nghĩ đến đ ó lấy hắn mở ra hệ thống mặt b ả n g thính danh tô hồng thiên phú vạn cổ vô song khí huyết tám mươi năm tinh thần hai mươi ba thể chất phàm t h ể ba võ kỹ buôn lôi quyền h o à n mỹ kim cương quyền h o à n mỹ p h ủ quang t r ư ở n g hòa mỹ đạo k ô n g bộ hòa mỹ võ đạo giá trị sáu mươi bảy sáu mươi bảy điểm võ đạo giá trị tối nay hết thể đánh bại bốn người tô hồng kiểm tra một hồi nhắc nhở phát hiện độ to đều là sau cùng cái t i a thanh niên cho hắn cung cấp xem ra là đánh bại càng m ạ n h người lấy được võ đạo giá trị càng nhiều cùng địch nhân tiên phú hẳn là cũng khá liên quan tô hồng nghĩ ngợi có võ đạo giá trị tự nhiên muốn dùng ánh mắt lướt qua mặt b ả n g tô hồng bắt đầu quyết định trước tăng lên khí huyết không biết có thể tăng lên bao nhiêu tô hồng tâm bên trong chờ mong bắt đầu thêm điểm chương mười bốn chuẩn võ giả chiến lược hai nghìn chương mười bốn chuẩn võ giả chiến lược hai nghìn nhìn lấy hệ thống mặt bằng tô hồng không chê ý niệm tại khí huyết một cột dấu cộng điểm một cái chất liên nhảy ra một cái tiểu đề bày ra tấm để hắn lựa chọn tăng bao nhiêu võ đạo giá trị tô hồng nghĩ nghĩ lựa chọn một điểm sau một khắc hắn liền cảm nhận được toàn thân khí huyết tuân ra bỗng lúc đích tựa h ồ phát sinh một chút cải biến ánh mắt hướng về hệ thống mặt b ả n g khí huyết t h á n năm một một điểm võ đạo giá trị có thể thêm một điểm khí huyết tô hồng mặt lộ vẻ vui mừng nhìn qua rất ít nhưng bình thường tu luyện chỉ ít cần một tuần thậm chí thời gian nửa tháng khí huyết tăng lên quá khó khăn mà bây giờ một điểm võ đạo giá trị liền có thể gia tăng một khó khăn còn thừa lại sáu mươi sáu điểm võ đạo giá trị vậy ta chẳng phải là có thể trực tiếp đột phá chuẩn võ giả muốn đến nơi này tô hồng lập tức liền phải đem võ đạo giá trị toàn bộ thêm tại khí huyết phía trên nhưng đông nhiên hắn mặt lộ vẻ chân trở lập tức gia tăng quá nhiều thân thể có thể chịu được hay không rồi nghĩ nghĩ tô hồng quyết định một chút xíu thăm dò đầu tiên là hai điểm không có vấn đề năm điểm mười điểm hai mươi điểm là một m lần đầu nhập hai mươi điểm lúc tô hồng rõ ràng cảm giác thân thể có chút phình to thậm chí ẩn ẩn có loại nói nói cảm giác chờ đợi một hồi chờ thân thể sau khi thích ứng tô hồng tiếp tục thêm điểm thắng đến khí huyết tám mươi chín chín tăng lên tới chín mươi điểm lúc hoàn toàn thân khí tức mãnh liệt b ạ o tăng lấy hắn làm trung tâm một cỗ vô hình ba động hướng bốn phía khuyết tán ra trên mặt đất lá dụng đều bị thổi lên bay múa lệ trời sau một lát tô hồng trên thân phun trào khí huyết ba động chậm rãi bình tĩnh lại chuẩn võ giả tô hồng nắm chặt lại quyền cảm thụ trong thân thể viễn siêu trước đó bành trướng lực lượng có chút say mê nhắm mắt lại loại này tăng lên cảm giác thật làm cho người si mê đột phá chuẩn võ giả về sau nhục thân cường độ đạt được rõ ràng tăng lên tô hồng liếm môi một cái dư vị lấy loại cảm giác này mấy giây sau hắn liền đem còn lại tất cả võ đạo giá trị đều thêm đến khí huyết phía trên cuối cùng khí huyết tăng lên tới chín mươi mốt bảy điểm so với trước đó trọn vẹn để cao sáu bảy lúc này điện thoại di động kêu lên tô hồng cầm lấy xem xét trên màn hình ghi chú là n ộ i lôi võ quán t ô n g phi trước kia tô hồng vì kiếm tiền mỗi tuần cũng sẽ ở n ộ i lôi võ quán k i ế m t r ư ớ c gánh làm cái khác người bồi luyện một giờ có thể kiếm lời một trăm lam t i n h tệ tuy nhiên nhìn lấy thật nhiều nhưng đây là một kiện khổ sai sự tình bồi luyện nói thật dễ nghe gọi bồi luyện nói khó nghe chút Cái tuy nhiên l lấy tô hồng bây giờ thực lực tự nhiên không cần đi kiêm chức nhưng đây là sớm ước định hảo sự tính đáp ứng thì phải giữ lời tô hồng phân biệt một chút phương hướng hướng nội lôi võ quán đi đến sau m t mươi phút giữa đường qua một cái lộ thiên diễn võ trường lúc tô hồng ánh mắt sáng lên hắn hôm qua tới qua nơi này nhớ đến bên trong có một đài nhất g i a i chiến lược dụng cụ đo lường không biết sau khi đột phá ta chiến lược tăng lên bao nhiêu tô hồng đi vào phía trong lộ thiên diễn võ trường cách đó không xa trong phòng nhỏ hô hôm nay bọn này võ giả đi đã vậy còn qua sớm rốt cục có thể ngủ ngon giấc thoải mái t h a n h niên áp từ khi được phái tới nơi này trông coi sau đây là hắn trong khoảng thời gian này ngủ được sớm nhất một lần tổng sẽ không giống giống như hôm qua ngủ, ngủ nửa đêm lại xuất hiện cái thiên tài đến khảo thị a n sau khi hạ xuống thanh niên ngồi trồm hổm trên mặt đất vương bít lấy đầu đau nhai răng trận mắt liên tục hấp khí không phải đâu lại tới thanh niên cắn răng hai đầu lông mày hiện hiện nộ khí bột một tiếng đẩy cửa ra nổi giận đùng đùng hướng lộ thiên diễn võ trường chạy tới nhưng chạy đến một nửa tựa hầu nghĩ tới điều gì bước tiến của hắn đ ỗ n g nhiên chậm lại tổng sẽ không vẫn là h ô m qua cái tia thiên tài a thanh niên có chút chân trờ nhưng lại cảm thấy không có khả năng loại này tiên h tài bình thường tới nói hoặc là ở trường học huấn luyện hoặc là tại võ quán ngẫu nhiên tại cái này lộ thiên diễn võ trường xuất hiện một lần đã đầy đủ ly kỳ được rồi ra đều đi ra đi qua nhìn một chút lại nói nhưng bất kể như thế nào nhớ lại ngày hôm qua kinh lịch để trong lòng hắn nộ khí đều giảm bớt mấy phần cả người tỉnh táo lại hướng phía trước đi đến rất nhanh hắn đi vào lộ thiên diễn võ trường xa xa liền nhìn đến một đài chiến lực dụng cụ đo lường màn hình nói lên nhìn quanh một vòng lại không nhìn thấy người thanh niên nhất thời bó tay rồi tức giận nói ngươi l ạ i ra đánh một quyền liền chạy đây không phải bệnh thần kinh sao hắn một bên chửi nhỏ lấy một bên hướng chiến lực dụng cụ đo lường đi đến tuy nhiên cái này màn hình mấy phút nữa sẽ tự động đóng nhưng hắn bây giờ nhìn cái đồ chơi này thấy thế nào làm sao không vớ mắt đ ế ngọa tột c ù n là cái gì cái thất đức, gì đừng thất để ta bắt được Ngoa tạo thanh niên nói t h ầ miệng lấy, n há có thể nhét xuống bóng đèn hắn chợt nhớ tới cái gì như làm tặc hướng trái phía bên phải xác định không ai sau hắn treo lên tâm mới hoàn toàn để xuống còn tốt còn tốt người đi xa không nghe thấy ta lợi mới vừa nói thanh niên một mặt may mắn lau mồ hôi lạnh đông nhiên hắn rút mạnh chính mình một bàn tay hôm qua kém chút mà đắc tội với một vị thiên tài hôm nay vậy mà lại suýt chút nữa đắc tội một cái mảnh nhân đều là bởi vì cái miệng này thanh niên một mặt nghĩ mà sợ hướng phòng nhỏ đi đến đi tới đi tới đông nhiên lại đưa tay cho mình một bàn tay tiếng vỗ tay thanh thúy mà vang dội tại không người trong bầu trời đêm quanh quẩn chiến lực phá hai nghìn đại quan trên đường tô hồng hài lòng nhẹ gật đầu sau đó không lâu hắn đi vào nỗi vó q u ắ n cửa lúc này thống phi đã đợi đỡ nơi này nhìn đến tô hồng tới hắn vây vây tay tô hồng, đi bồi ta biết lượt trước ta hôm nay mời cái dạy võ ký lao sư đợi lát nữa ngươi có thể một khối học dạy võ ký lao sư hh ắ c ắ c tống phi cười đáp ý nói võ ký không quá chuẩn xác là một môn C cấp thư ơ n g pháp nghe nói như thế tô hồng mắt sáng rực lên người bình thường tay cầm binh khí lực sát thương sẽ tăng nhiều võ giả cũng giống như thế chỉ bất quá võ giả sử dụng hợp kim vũ khí vũ khí p h ẩ m g dai cùng võ ký một dạng đều là theo f cấp đến s s cấp một môn x cấp thư pháp giá cả món so phổ thông võ ký quý nhiều lắm hợp kim vũ khí giá cả cũng không ít trước kia tô hồng không có tiền một mực không có suy nghĩ qua ta xác thực cũng nên lựa chọn một môn vũ khí nếu không về sau đụng tới dùng hợp kim vũ khí định nhân sẽ rất an thiệt t h i tô hồng nghĩ như vậy cùng tống phi cùng đi vào nội lôi v õ quán t r ư ơ n g mười lăm đây không phải là vừa vặn t r ư ơ n g mười lăm đây không phải là vừa vặn tô hồng cùng tống phi hai người sóng vai mà đi rất mau tới đến một cái rộng rãi sáng n ờ i luyện võ thất tô hồng liếc nhìn lại chỉ ít có hơn hai trăm bình lớn trên tường đều phủ kín tấm gương để luyện tập vó kỹ vó giả thời khắc quan sát tự thân lúc này luyện võ thất bên trong đã có hơn mười người võ giả ở đây lợi hậu bọn hắn vừa nhìn thấy tống phi thì cười đánh tới bắt chuyện tống phi ngươi đến c h ậ m a có ý tứ gì sẽ không đã dạy xong đi tống phi trừng mắt còn chưa bắt đầu đâu ta chỉ là ngươi trước mấy ngày đều không đến hôm nay đã là dạy xe cấp thương pháp ngày cuối cùng tống phi sửng sốt sớm biết trước mấy ngày cũng không đi ra ngoài chơi ta dựa vào nếu như theo ngày đầu tiên bắt đầu học ta khả năng đều đã nhập môn tống phi hối hận đấm ngược dập chân làm hắn lời nói xong đã thấy một đám võ giả trầm mặc một chút thế nào tống phi nghi hoặc hỏi đừng nói nữa cái này dạy thương pháp võ giả gọi ra mình là cái tam giai võ giả tựa như là trước kia thiếu quản chủ nhân tình lần này mới cố mà làm tới dạy căn bản không c h ă m c h ú dạy đều là đánh cái mấy lần liền rời đi liền chỉ điểm một chút công phu cũng không cho một đám võ giả nợ nụ cười khổ chúng ta học được sáu ngày đều không một cái có thể nhập môn đúng rồi vị này là một đám võ giả nhìn hướng tô hồng ánh mắt hơi nghi hoặc một chút cái này là ta anh em ta kéo hắn tới một khối học nhiều người cần phải không có việc gì a tống phi nợ nụ cười không quan trọng a dù sao lớn như vậy địa phương nhiều người thì nhiều người chứ sao đúng vậy a cái này huynh đệ không cần câu thúc đoàn người một khối luyện liền xong rồi một đám võ giả cười ha hà nói cái này võ quán bầu không khí còn rất tốt t ô hồng cười đáp lại cảm ơn ha ha không cần k h á c h khí tuy nhiên chúng ta không nhập môn nhưng dù sao học được nhiều ngày như vậy đợi lát nữa có vấn đề gì cứ hỏi chúng ta chính là đúng vậy a tuy nhiên cái này võ giả dạy không chăm chú nhưng dù sao cũng là c cấp thư ơ n g pháp bao nhiêu học một chút luôn luôn tốt cái này lời còn chưa nói hết phí một tiếng cửa lớn bị lẩy ra một tên y phục n h u n máu chật vật thanh niên vị tường đi đến tuy nhiên một mặt chật vật nhưng trên mặt hắn lại là một bộ kiều căng biểu lộ lao s ư ta dạy không tốt nộ tính kém thì nộ tính kém còn ở lại chỗ này tìm cớ gì cái này vừa nói một đám võ giả đều là chân mày cao lại chỉ có tô hồng trong mắt hiện ra một tia ngoài ý mớn cái này a i vậy như vậy trang tống h phi hướng gần nhất võ giả nhỏ giọng hỏi người này tên là lý minh là cái kia dạy thương pháp võ giả đồ đệ bình thường thì trang vô cùng một bộ xem thường tình thành võ giả thái độ các ngươi tại nhỏ giọng nói thứ gì lý minh k h á quát một tiếng liên quan gì đến ngươi có võ giả lệnh giọng đáp lại lý minh suy cười một tiếng khinh thường nói cũng liền chút tiền đồ này cái này thái độ chọc giận một đám võ giả có người cười lạnh nói ngươi có tiền đồ ngươi có tiền đồ làm sao bị người đánh cho chật vật như vậy cùng con chó chết lời này đâm chọn lý minh chỗ đau sắc mặt hắn trong nháy mắt biến đến tái n h ợ t xuống tới gắt gao nhìn chằm chằm tên kia nói chuyện võ giả một hồi hận không thể lập tức thì động thủ giáo h ấ n nhưng cân nhắc với bản thân thương thế lý minh chỉ có thể hận hận lạnh hư một tiếng hướng võ quán lầu hai đi đến cùng lúc đó võ quán lầu hai trong một gian phòng giang minh hai tay thả lỏng phía sau đứng tại cạnh giường nhìn xuống tinh t h à n lão sư lý minh giống như lại đi ra ngoài một cái khôi ngô thanh niên đi tới cung kính nói tiểu từ này giang minh c a o mày dạy dỗ lần này theo dương thành tới là mang các ngươi hai cái khiêu chiến tinh thành cao giáo bên trong thiên tài v õ giả mà không phải đi đánh cái gì tận đấu quyền anh ẩm loại này không coi là gì đồ vật hoàn toàn là tại lãng phí thời gian giang minh trong lòng có chút bất mãn lý minh mặc dù là chuẩn v õ giả nhưng không chỉ có học được thương pháp của hắn còn có một môn cùng là c cấp buôn lôi quyền đạt tới tinh thông cảnh giới loại này thực lực đi đánh cái gì tận đấu quyền anh ẩm không phải liền là đi hành hạ người mới sao lý viêm n g ư ơ i ra ngoài cho ta đem tiểu tử này trở về ta phải thật tốt giáo hấn một chút đúng lý viêm lên tiếng đi ra cửa đúng lúc này cửa lớn đ ỗ n g nhiên mở ra một mặt c h ậ t vật lý minh đi đến lao sư sư m i n h ừng nhìn đến lý minh cái bộ dáng này giang minh cùng lý viêm đều chừng lớn ánh mắt tình huống như thế nào giang minh nhữ mày ngươi lại đi khiêu chiến nhất dài võ giả không có không có lý minh có chút xấu hổ không quá muốn nói nhưng gặp lao sư nhìn mình chằm chằm hắn chỉ có thể kiên trì nói lên trận tướng làm hắn sau khi nói xong lý viêm trừng mắt một bộ dáng vẻ t h ấ y quỷ v õ đồ buôn lôi quyền vang chín lần lý viêm không dám tin giang minh tóc mày loại này thiên tài làm sao có thể sẽ đi đánh cái gì tận đấu quyền anh ẩm ngươi xác định không có nói láo lao sư ta thể không có nói láo lần này giang minh có chút không nói hai cái đồ đệ buôn lôi quyền còn là hắn tìm một vị đắm chìm buôn lôi quyền nhiều năm võ giả đến dạy dùng ba tháng lý minh đạt tới tinh thông cảnh giới lý viêm là nhất giai võ giả học càng nhanh đạt đến nhập vi cảnh giới thì cái này cái t i ế giao quyền võ giả liền đã liên tục cảm khái hai người thiên tài nhưng bây giờ một cái v õ đ ổ nắm giữ hoàn mỹ cảnh giới bôn u lôi quyền cái này khiến hắn trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận gặp lý minh bị đánh lòng tin đều nhanh không có giang minh đ ệ xuống trong lòng c h ầ n kinh c h ấ n an nói loại này yêu nghiệt thiên tài ngươi đ ừ n g đi cùng người so thành thành thật thật dưỡng thương chở thương thế tốt lên gót lý viêm một khối đi khiêu chiến tinh thành cao giáo võ giả mặc kệ cái khác người thiên không thiên tài ngươi muốn chú trọng tự thân chính mình cường đại lên mới có tác dụng đây hết thảy thì theo đánh bại tinh thành cao giáo võ giả bắt đầu coi bọn họ là làm bức về phía vo đạo tương lai một khối bàn đạc đi qua như thế một phen an ủi lý minh lại cháy lên tự tin vâng hắn trọng trọng gật đầu trong lòng âm thầm thể chính mình tương lai nhất định mạnh lên sau đó tìm cho tới hôm nay cái này võ đ ồ rửa sạch nhục nhã đây hết thảy thì theo đánh bại tinh thành cao giáo võ giả bắt đầu vậy chúng ta cái gì thời điểm đi khiêu chiến tinh thành cao giáo võ giả lúc này lý viêm mắt nhìn thụ thương lý minh mở miệng hỏi giang minh suy nghĩ một chút nói lý minh thương tổn dưỡng tốt ít nhất phải mấy cái ngày thời gian thì cuối tháng đi cuối tháng lý viêm trần trờ nói ta nhớ được tinh t h à n cao giáo cuối tháng đều sẽ có nguyệt hảo hắn nói còn chưa dứt lời lại cháy lên tự tin lý minh ngắt lời nói sư minh đây không phải vừa v n sao lý minh nắm chặt n ắ m đấm trong mắt có dã tâm cháy hừng h ự c nếu là người thảo những cái k i a tinh thành cao giáo thiên tài võ giả đều sẽ xuất hiện chúng ta thì chọn ở trên bầu trời môn ngay vậy lý viêm nhẹ gật đầu vậy chúng ta từ chỗ nào nhà bắt đầu lý minh tự tin cười một tiếng muốn đánh thì đánh tối cường trực tiếp đi đả tinh thành nhất chung. trung t tự Viêm Minh tin nhiễm, cảm bị n g trọng Ta t đi r ư ớ chương đêm ngày cuối cùng cuối t pháp dạy x o n mười sáu nhập môn nhập vi chương mười sáu nhập môn nhập vi gặp lao sư sau khi đi thật không biết những phế vật kia có cái gì tốt dạy sáu ngày liền một cái nhập môn đều không có lý minh lắc đầu không phải vậy ngươi cho rằng những người này vì sao lại đến võ quán học tập đều là nhóm vơ va vớ vẩn mà thôi dạy cũng là t r ắ n giao đám kia v õ giả đại đa số đều là ba bốn mươi tuổi người thực lực cao nhất cũng bất quá nhất dài v õ giả căn bản không có thiên phú có thể học được mới là lạ Lý viêm cười nhạo lấy lắp viêm võ cười Hai người đối đến võ quán học nhạo đến quán đầu. trên ậ p võ giả nhóm, căn bản không để vào giả không cũng Lời nói bản nhóm, căn này, mắt. để a cửa phòng Giang Minh trong thai. Hai Giang cái cười. phòng Minh Minh trong này tiểu tự. Giang Minh lắc đầu bật t r đầu lắp thực tế hắn tâm lý cũng nghĩ như vậy những võ giả này học dê cấp ép cấp võ kỹ có lẽ còn có hy vọng muốn học c cấp võ kỹ vẫn là môn thương pháp chỉ bằng bọn hắn tiên phú cơ bản là chuyện không thể nào bất quá cái này không mắc mớ gì đến hắn hắn chỗ lấy đến dao bất quá là vì còn năm đó nhân tình thôi hôm nay sau cùng một tiết khóa dạy xong p h ủ mông một cái rời đi chính là Đã đến gần nửa canh giờ, người trễ giờ, l à một sao chưa trong. còn Luyện bên thất tới. võ m đám võ giả c ũ người trở hơi không kiên nhẫn. kiên n g này dạy không dạy câu h chú coi như song, còn đến chế, thật Haha, h ă m coi còn song, đến lặng. n sự trễ, là n cũng ra sao tam giai dù giả, là thật m võ ố n tự tự cao được ạ i chúng ta cũng không có cách không nào n g ta Một đám à. ờ i câu đ ư câu không trò chuyện lúc này cửa lớn bị mở ra giang minh tay cầm một cây chế thức trường thương đi đến đều thất thần làm cái gì đi đem súng cầm lên gặp một đám võ giả ngồi dưới đất giang minh k h á quát một tiếng rõ ràng đến muộn còn tiến đến thì q u á lớn một đám võ giả tâm lý có chút khó chịu nhưng vì học vũ kỹ vẫn là đẻ xuống trong lòng bất mãn rất nhanh mọi người hào hào cầm lấy chế thức trường thương đứng vững tô hồng cầm thương đứng tại phía sau cùng tốt hôm nay là ta ngày cuối cùng dạy các ngươi nội hài thương pháp thật tốt học quy c ủ cũ ta chỉ đánh ba lần giang minh thuận miệng nói một câu nói xong cũng mặc kệ một đám võ giả chuẩn bị xong trưa trực tiếp bắt đầu diễn luyện một đám võ giả vội vàng chừng tóm ắ t một bên học một bên bắt trước lần thứ nhất học tống phi siêu siêu vẹo vẹo vung vẩy trường thương tô hồng đứng không n ú c ních ánh mắt sáng rực trong mắt hắn chính lấy cực nhanh tốc độ muốn phải nhanh nhất đánh xong dậy xong giang minh nhất cử nhất động của hắn đều dường như biến đến cực chậm bất luận cái gì chi tiết đều bị tô hồng nhẹ nhõm b á t tô hồng não h ả i cấp tốc vận chuyển đối với nộ hải thương pháp lý giải không ngừng tăng vọt rất nhanh giang minh một lần đánh xong đồng thời tô hồng trong đầu t o á t ra một cái thanh âm nhắc nhở nộ hải thương pháp nhập môn so buôn lôi quyền độ khó khăn hơi lớn hơn một chút nhưng cũng liền chỉ thế thôi tô hồng thầm nghĩ trong lòng lúc này đánh xong một lần giang minh căn bản không cho một đám võ giả bất luận cái gì suy nghĩ thời gian trực tiếp bắt đầu lần thứ hai ngay sau đó lần thứ ba ngắn ngủi chín phút thời gian giang minh thì diễn luyện hết ba lần tốt có thể học bao nhiêu thì nhìn chính các ngươi giang minh nhàn nhạt, nhạt vứt xuống một câu lời nói đi thẳng luyện võ thất chờ hắn đi sau khi một đám võ giả cũng nhịn không được nữa bất mãn trong lòng hào hào h o á n t r á c h lên ngoa tạo cái này có thể học c ọ n l đồng không muốn dạy có thể g i á o khác ba lần a i a hỏa này theo tiến đến đến rời đi thì nhìn chúng ta liếc một chút căn bản là không có muốn dạy đi thống phi tại châu bó tay rồi hắn còn là lần đầu tiên học cái khác võ giả chỉ ít nhìn sáu ngày bắt chước lên nhìn qua còn có chút bộ dáng hắn đổ tốt trực tiếp đứng đấy cái kia nhìn sửng sốt một chút ta thì nhìn thấy hắn thương c h u y ể n cùng phong hỏa luôn giống như muốn bắt chước đều bắt chước không được tống h phi nhìn hướng tô hồng đ ầ u đen rau muống lên s á c thực rất qua loa dạng này người bình thường căn bản học không được tô hồng tán đồng nhẹ gật đầu đương nhiên hắn nói là người bình thường học không được liếc mắt mặt bảng nộ hải thương pháp n h ậ p vi đã toàn bộ nhớ kỹ chỉ cần luyện tập lại một chút hẳn là có thể đạt tới hoàn mỹ cảnh giới tô hồng trong lòng yên lặng nghĩ đến mà lúc này một đam phản nản sau võ g i ả nhóm có người đề nghị đại gia tỉ thí với nhau trao đổi cái này bảy ngày đến nay kinh nghiệm tống phi ngươi cùng ngươi bằng hữu cũng tới một tên trung niên đại thúc hướng tống phi tô hồng vẫy vây tay hắn cười nói tuy nhiên chúng ta còn không nhập môn nhưng hoặc nhiều hoặc ít đối t h ư ơ n g pháp có điểm kinh nghiệm có thể dạy cho các ngươi tống phi đại hỉ vội vàng gật đầu đáp ứng tô hồng vốn muốn c ự tuyệt nhưng đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một vấn đề luận bàn thắng có thể hay không thu hoạch được võ đạo giá trị cứ như vậy biết công phu chúng người cũng đã tìm được luận bàn đối tượng bắt đầu đối chiến lên cái kia tiểu ca đến ta làm đối thủ của ngươi trước đó nói chuyện trung niên đại thúc hướng tô hồng vẫy vây tay không thể không nói cái này võ quán giữa học viên bầu không khí còn là rất không tệ lẫn nhau đều rất nhiệt tình được rồi tô hồng nâng thương đi tới ta sẽ đẻ thấp khí huyết ngươi chú ý nhìn ta ra thương động tác trung niên đại thúc biết tô hồng lần đầu t i ê n tới tận khả năng chậm dần động tác để tô hồng thấy rõ sau đó hắn hướng phía trước đâm một cái bố một tiếng một cây thương rơi vào mặt đất nhìn lấy không h i ể u tuột tay t r ư ờ n g thương trung niên đại thúc một mặt một b ư ớ c hắn vừa mới chỉ thấy rõ tô hồng giống như thật nhanh đâm ra một thương một thương kia mang đến cho hắn một cảm giác giống như là giang minh đâm ra một dạng â đại thúc xin lỗi a tô hồng có chút xấu hổ thương pháp nhập vi về sau hắn vô ý thức thì ra thương đón đỡ nhưng đống nhiên thần sắc hắn khẽ giật mình chỉ nghe trong đầu vang lên thanh â m nhắc nhở tô hồng mở ra hệ thống xem xét võ đạo giá trị năm vậy mà luận bàn thắng cũng có thể thu được tô hồng mừng rỡ trong lòng ngươi chưa học qua thương pháp lúc này trung niên đại thúc nhặt lên trường thương một mặt t ỏ mò hỏi không có tô hồng lắc đầu vê đ ú t có vê đ ú t vậy ngươi chẳng phải là thiên tài thì nhìn vừa mới cái kia ba lần một thương có thể đem ta thương đánh rớt trung niên đại thúc cảm khái đông nhiên nghĩ tới điều gì ánh mắt dần dần hóa thành chấm kinh hắn lắp bắp nói ngươi ngươi sẽ không phải nộ hải thương pháp nhập môn đi nghe được động tính một đám võ giả vây quanh hiếu kỳ hỏi xảy ra chuyện gì trung niên đại t h ú c một dạng khá lắm chúng ta học được bảy ngày còn không có ngươi nhìn cái chín phút lợi hại nhập môn nhanh như vậy ngoa tạo một đám võ giả một mặt không dám tin chỉ cảm thấy thật không thể tin đ ỗ n g nhiên có người nói xoáy ca cùng ta cũng đối luyện một chút ta cũng tới ta cũng tới học một tay nhìn lấy trong nháy mắt trở thành bánh trái thơm ngon tô hồng tống p i một mặt một bức tô hồng chẳng lẽ lại là khai khiếu tại hắn trong ấn tượng Tô không Hồng h p ba thời ư gian kế tiếp tô hồng phân biệt cùng hơn mười người võ giả luật bản trong đầu thanh em nhắc nhở vang lên không ngừng làm tất cả mọi người luận bản một vòng sau tô hồng lần nữa tìm phía trên trung niên đại thúc lại phát hiện thu hoạch được không được võ đạo giá trị thời gian nhất định bên trong chỉ có thể một lần sau tô hồng thầm nghĩ trong lòng hắn vui sướng trong lòng vô cùng cứ như vậy một chút thời gian võ đạo giá trị đã đạt đến ba mươi lăm điểm trong đó rất lớn một bộ phận là từ nhất giai võ giả c ô n g hiến tô hồng phát hiện chính mình đột phá chuẩn võ giả sau lần nữa đánh bại chuẩn võ giả lấy được võ đạo giá trị muốn t ỉ võ đồ cảnh dưới lúc ít đi rất nhiều ta dựa vào tô hồng ngươi sẽ không phải là cái võ học kỳ tài đi tống phi nhặt lên trường thương đi tới một mặt trấn kinh không biết có thể có thể khai khiếu đi t ô h ồ n g cười ha hả nói ngư bức thống phi giơ ngón tay cái lên tiếp lấy hắn ngượng ngùng nợ nụ cười vậy ngươi d ạ y ta một chút được a t ô h ồ n g cười gật đầu một đám võ giả thấy thế vội vàng cũng lao đến t i n h tử cũng dạy dạy cho chúng ta đi gặp một đám võ giả trơ mắt nhìn chính mình trong đó còn có vừa mới hảo tâm chỉ điểm mình trung niên đại thúc t ô h ồ n g cười ha hả đáp ứng thấy thế một đám võ giả lập tức cùng bé ngoan giống như đứng vững ta trước diễn luyện một lần tận khả năng đánh chậm một chút các ngươi thử bắt trước t ô hỏng chậm rãi nói ra hắn nắm chặt trường thương bắt đầu thi triển lên nộ hải thương pháp thương như du long ra thương lúc tựa như dao long nhảy xuống biển thanh thế kinh người ngoa tạo cái này cho ta cảm giác không chỉ là nhập môn đi ta nhớ được giang minh nội lệ cái k i a gọi lý viêm nộ hải thương pháp cũng là đại thành cảnh giới làm sao cảm giác tô hồng đánh lên giống như chỉ kém hắn một chút t hắn sẽ không phải là nhập vi đi một đám võ giả một bên học một bên khiếp sợ nghị luận theo câu nói sau cùng kia văng lên tất cả mọi người sửng sốt một chút bọn hắn làm võ quán học viên tự nhiên là gặp qua lý viêm luyện tập trước kia còn học t r ư n g qua nhưng bây giờ nhìn kỹ tô hồng thi triển nộ hải thương pháp giống như càng đánh càng tốt cứ như vậy một chút thời gian nhìn qua thì không so lý viêm kém có người nhịn không được mở miệng hỏi tô hồng ừ n s á t thực nhập vi đ ạ t được tô hồng khẳng định trả lời chắc chắn một đám võ giả phục s á t đất sau đó bọn hắn hưng phấn hơn thật là cái thiên tài mọi người tốt hiếu học lời này ngược lại không có nói sai liên tiếp đánh ba lần tô hồng đối với nộ hải thương pháp lý giải như tên lửa tăng vọt thàng đến lần thứ ba kết thúc tô hồng mở ra hệ thống mặt bảng xem xét nộ hải thương pháp nhập vi nộ hải thương pháp đại thành đại thành t ô hồng cầm thương kết mấy phần thần s á c phân chấn lúc này một đám võ giả xông tới bắt đầu khiêm tôn thỉnh giáo hỏi tới chính mình luyện thương lúc đụng phải vấn đề t ô hồng từng cái giải đáp trong đó hắn cho tống phi giảng n h i ề u nhất cái thứ hai là vị kia hào tâm trung niên đại thúc không chỉ có như thế t ô hồng để bọn hắn diễn luyện trong đám người đi tới đi lui không ngừng điều chỉnh lên đám này võ giả ra thương lúc sai lầm tư thế góc độ vân vân nghiêm chỉnh một bộ võ học lão sư bộ giáng một đám võ giả đều là khiêm tôn tiếp nhận nói thật bọn hắn cảm giác t ô hồng dạy so cái kia giang minh còn tốt không đúng không phải cảm giác cũng là dạy so giang minh tốt cứ như vậy mười mấy cái phút bọn hắn đối nộ hải thương pháp lý giải đã vượt xa khỏi tới bảy ngày theo giang minh châu đó học được đồ vật đúng lúc này trước đó tên kia hào tâm trung niên đại thúc đâm ra một thương ẩn ẩn chuyển ra biện động thanh â m hắn sửng sốt một chút hưng phấn la to ta nhập môn ta nộ hải thương pháp nhập môn cái khác võ giả t h ế thế nguyên một đám giống như đ i ê n của một dạng không ngừng diễn luyện thương pháp bọn hắn quá muốn tiến bộ rất nhanh thỉnh thoảng thì có người tại tô hồng chỉ điểm nộ hải thương pháp nhập môn cái thứ hai cái thứ ba cái thứ tư là t ố n phi hắn đâm ra một thường Phát hiện mà bây giờ tô hồng chỉ dạy hai mười mấy phút lập tức bốn võ giả thương pháp nhập môn bên trong một cái còn là lần đầu tiên học tống phi đủ để thấy đến tô hồng dạy học chất lượng có bao nhiêu ưu tú thẳng đến cái thứ bảy võ giả thương pháp sau khi nhập môn tô hồng chậm rãi thu thương mà đứng lau mồ hôi hắn cùng tống phi đã nói xong bồi luyện đã đến giờ tống phi nộ hải thương pháp cũng nhập môn tô hồng trong lòng âm thầm nghĩ tới nguyên bản hắn cùng tống phi ở giữa chỉ là giao dịch tống phi xuất tiền hắn lấy tiền làm bồi luyện tống phi là không có, có nghĩa vụ kéo hắn một khối đến học nộ hải thương pháp nhưng hắn lại làm như vậy cho nên tô hồng lựa chọn ném lý báo đảo dạy tống phi dạy lớn nhất nghiêm túc lúc này dạy cho hắn cũng không định tiếp tục tiếp tục chờ đợi kết thúc rồi h hôm nay thu hoạch quá lớn một đám võ giả để súng xuống, xuống. dư vị vô cùng gặp tô hồng bắt đầu để x u ố n g xuống chuẩn bị rời đi một đám võ giả hai mặt nhìn nhau đuổi bước lên phía trước đem ngăn lại tiểu hòa tử ngươi gọi tô hồng đúng không c ả m tạ ngươi hôm nay nghiêm túc như vậy dạy cho chúng ta tiền này ngươi cầm lấy không nhiều thì một chút tâm ý ta cái này cũng có tô hồng sửng sốt một chút trang diện này vượt quá hắn dự liệu từ chối vài câu sau cùng tại một đám võ giả mãnh liệt yêu cầu xuống tô hồng chỉ có thể đem tiền nhận lấy tổng cộng năm vạn lam tinh tệ tô hồng ngươi đừng cảm thấy nhiều thì ngươi dạy học chất lượng năm vạn cũng không chỉ rất nhanh tại một đám võ giả ngoắc bên trong tô hồng rời đi đây tuyệt đối là cái thiên tài ai nếu như có thể mời hắn lại dạy cho chúng ta mấy ngày là khỏe nói có người nhìn hướng tống phi tống phi ngươi cùng tô hồng một khối tới cần phải rất quân đi chúng ta có thể xuất tiền mời hắn tống phi s ữ n g sở chợ cười khổ lắc đầu hắn tại cái này một đám võ giả bên trong trẻ t u ổ i nhất nhưng bởi vì gia cảnh không tệ kiến thức của hắn ngược lại là rộng nhất thì tô hồng hôm nay biểu hiện ra năng lực không chút khách khi nói chỉ là thiên tài hai chữ đều không đủ lấy hình dung tại vừa mới dạy học bên trong hắn cũng rõ ràng cảm nhận được tô hồng đối với hắn dạy lớn nhất nghiêm túc đem hắn dạy sau khi nhập môn rất nhanh liền cáo từ rời đi rất rõ ràng tô hồng là tại ném lý báo đảo quên đi thôi các vị x â cấp võ học một giờ không đến có thể tỉ mỉ dạng này thiên tài có thể dạy chúng ta một lần cũng đã là cơ duyên của chúng ta gặp một đám võ giả chờ mong ánh mắt thống phi lắc đầu ngay vậy một đám võ giả cũng nhẹ gật đầu không tiếp tục cơ cầu như thế một hồi thì nhập môn thật cũng giống như nằm mơ có người không cầm được cảm khái không thể không nói cái này dạy chính là thật tốt so giang minh thật mạnh hơn nhiều lắm tiếng nói của hắn chưa rơi cửa lớn bị mở ra lý viêm đi đến âm thanh lạnh lùng nói lại ở sau lưng nói với viên lão sư ta dạy các ngươi bảy ngày dòng g ã bảy ngày thời gian một cái nhập môn đều không có nộ tính kém không hợp t h ó i thưởng còn có mặt mũi tại cái này phản nàn dạy không tốt t r ư ơ n g mười tám niềm tin t r ư ơ n g mười tám niềm tin nghe được lý viêm đây cơ hầu nhục nhã giống như một đám v õ giả tại chỗ thì không vui làm gì dạy không được cũng là dạy không được hắn qua loa thái độ ngươi nghĩ rằng chúng ta là người mụ sao đúng rồi người khác dạy ta nhóm không đầy nửa canh giờ Tiến bộ so ngươi lão sư dạy bảy ngày đều lớn nào chỉ là lớn căn bản chính là một trời một vực lão sư hắn dạy c ũ n g không có dạy một dạng một đám v õ giả liên tiếp mở miệng bọn hắn trong lòng đã sớm bất mãn lý viêm trong mắt hiện hiện tức giận đang muốn nói cái gì thế nào giang minh đi tới lão sư bọn hắn nói lý viêm chỉ một đám v õ giả đem bọn hắn lời mới vừa nói lặp lại một lần nửa giờ so ta dạy bảy ngày đều tốt giang minh n ế ữ mày hắn tuy nhiên xác thực không sao cả nghiêm túc dạy nhưng cái này nho nhỏ một cái vó quán còn có thể có người tại thương pháp phía trên lý giải cao hơn hắn cái này nổ lôi võ quán quán chủ ngược lại là tam giai võ giả nhưng là cái dùng đao muốn đến nơi này giang minh thần sắc có chút t ứ c giận chuyện phiếm hắn âm thanh lạnh lùng nói các ngươi nói có người so ta dạy thật tốt người ở đâu ngược lại để ta kiến thức một chút dừng một chút hắn cười lạnh nói sẽ không phải liền không có người này đi tống phi c a o mày nói hắn là ta bằng hữu đã dạy xong rời đi nghe nói như thế giang minh cười cười rất khinh miệt bằng hữu của ngươi giang minh lường tống phi liếc một chút từ tôi nói ta thừa nhận ta là không sao cả nghiêm túc dạy nhưng cũng không phải một cái chỉ là chuẩn võ giả bằng hữu liền sánh có thể so đối ư trường thương. ợ c Cái vừa nói, vừa cả trực cầm chế thức nói, giả vui. Phi. tiếp này hồng không Nhất Tông Hắn trên Nhìn là dạy lấy vừa vừa võ qua bị tô tất đất đều đ kỹ.、Đối、với giang minh hai người sau khi nói xong hắn tại chỗ đánh một bộ nộ hải thương pháp nghe tới cái kia cố ẩn ẩn biện động vang lên trong nháy mắt lý viêm đồng tử có rút lại một chút vậy mà thật học xong giang minh cũng rõ ràng ngây ngốc một chút nhưng hắn rất nhanh nhũ mày nhìn lấy tôn phi cái này bảy ngày ta chưa thấy qua ngươi điều này nói rõ ngươi là lần đầu tiên đến nhìn ta diễn luyện ba lần thì nhập môn điều này đại biểu bản thân ngươi thiên phú cũng không tệ nghe được không biết xấu hổ như vậy cái khác võ giả đều khó chịu còn có mặt mũi nói ngươi cái kia diễn luyện ba lần ai bảo võ học ba lần dạy xong mới đi qua chín phút ngươi nói hắn là lần đầu tiên tới vậy chúng ta ngươi tổng không thể nói là lần đầu tiên tới đi gặp một đám võ giả nói chuyện giang minh cười lạnh một tiếng các ngươi các ngươi ngộ tính quá kém họ không được dạng này cao d à i võ kỹ nghe vậy một đám võ giả mặt lộ vẻ tức giận vậy liền mở cặp mắt của ngươi ra nhìn kỹ chúng ta ngộ tính đến cùng phải hay không kém đến ngươi nói loại trình độ kia nói bọn h ắ t nào hảo cầm lấy chế thức t r ư ờ n g thương tại chỗ diễn luyện lên nộ hải thương pháp ẩn ẩn biển động không ngừng văng lên dòng giã sáu võ giả nộ hải thương pháp đạt tới nhập môn cảnh giới tận mắt nhìn thấy tình cảnh này về sau giang minh cùng lý viêm tại c h ỗ ngây ngẩn cả người nếu như tăng thêm trước đó tống phi cái k i a chính là dòng giã bảy cái chúng ta theo ngươi học dòng giã bảy ngày một chút tiến bộ đều không có người khác dạy ta nhóm nửa giờ không đến chúng ta liền học được cái này ngươi còn có lời gì nói giang minh khỏe mắt giật một cái há to miệng muốn nói gì lúc này tống p i cười lạnh nói mà lại ngươi thật giống như còn xem thường bằng hữu của ta ta nói cho ngươi hắn cũng là chuẩn v õ giả vẫn là cái học sinh cấp ba trước đó chưa bao giờ tiếp xúc qua thư ơ n g pháp ngay tại xem hết ngươi cái kia qua loa ba lần về sau hắn không chỉ có học xong còn rất nhanh đạt đến nhập vi cảnh giới không chỉ có như thế hắn dùng ngắn ngủi thời gian nửa tiếng dạy cho chúng ta dạy dỗ bảy cái thương pháp nhập môn v õ giả ngay vậy giang minh sắc mặt đ ổ i biến quắt khe nói không có khả năng tuyệt đối không có khả năng tống phi một câu không nói trực tiếp lần nữa diễn luyện một bộ n ộ hải thư pháp ngay tới cái kia ẩn lẩn biện động thanh em giang minh khoe miệng co quắc một trận trong lúc nhất thời không phản b ắ t được rơi vào trầm mặc như sắt thép sự thật bày ở trước mắt không phải do hắn phủ nhận gặp giang minh không nói tống phi bọn người lạnh hừ một tiếng đi thẳng luyện võ thất giang minh c a o mày đứng tại chỗ sau một hồi lâu mới lẩm bẩm nói chuẩn võ giả chưa bao giờ tiếp xúc qua thư ơ n g pháp một đêm nhập vi tinh thành lại còn có loại này yêu nghiệt lý viêm cũng bị sợ nói không ra lời hắn trầm mặc một hồi nói lão sư bọn hắn nói cũng không nhất định là thật hắn lúc trước học nộ hải thương pháp hai ngày thời gian nhập môn liền bị giang minh liên tục tán dương nói là thiên tài nhưng bây giờ có người nói cho hắn biết có một cái chưa bao giờ tiếp xúc qua thương pháp chuẩn v õ giả một giờ không đến công phu trực tiếp đem nộ hải thương pháp học được nhập vi cảnh giới cái này khiến lý viêm căn bản không dám tin lúc này lý viêm bỗng nhiên nghĩ tới điều gì nói ra lão sư vừa mới cái kia tống phi giống như nói cái kia thiên tài là một học sinh nghe nói như thế giang minh nhiễu chặt lông mày tại một khối trong đầu hắn phi tốc nhớ lại lại phát hiện tinh thành cao giáo có tên thiên tài v õ giả không ai có thể cùng tống phi miêu tả người đối lên số thôi nếu như là thật sự là học sinh trở lý minh sau khi thương thế lành các người đi khiêu chiến tinh thành cao giáo thiên tài võ giả lúc trung quy đ ụ n phải nói giang minh vô vô lý viêm bạ vai không cần quá nhiều lo lắng cái tiêu tống phi nói khẳng định khoa trương lớn không ít nửa giờ không đến nhập vi cho dù là ma đô đế kinh nơi đó thiên tài đều không có khoa trương đến tình trạng như thế thương pháp nhập vi hẳn là thật nhưng sát s u ấ t lớn đã luyện tập thời gian rất dài ngươi trong khoảng thời gian này một mực luyện thật giỏi thường lấy ngươi đ ạ i thành cảnh giới nộ hải thương pháp lại thêm nhất giai trong phạm vi võ giả khí huyết toàn bộ tinh t h à n thiên tài võ giả không có mấy người sẽ là đối thủ của ngươi mở tối đầu đường thâm đèn đường vàng tô hồng trên đường đi về nhà lại nhiều kiếm lời năm vạn t h ố i tăng thêm trước đó mười sáu vạn tổng cộng hai mươi một vạn làm tinh tệ tô hồng đem tiền chứa vào ba lô cảm khái không thôi một đêm này thu hoạch là hắn trước đó nằm mơ đều không dám nghĩ thiền thuê nhà phí báo danh trong vòng một đêm thì có rơi vào ở cái này cao võ thế giới chỉ cần có thực lực cái gì cũng có nhìn lấy bị tiền mặt trang nâng lên túi sách tô hồng yên lặng nghĩ đến còn có tiền tuyến chư thiên vạn tộc một mực dòm du lấy lăng tinh nếu như một khi bị đánh vào chỉ có thể mặc người chém giết giờ k h ắ c này tô hồng càng thêm kiên định trở thành cường giản i ề m tin trước kia loại vĩnh viễn không cách nào cải biến hiện trạng cảm giác hắn cũng không tiếp tục muốn đã trải qua muốn đến nơi này tô hồng mở ra hệ thống mặt bảng thính danh tô hồng thiên phú vạn cổ vô song khí huyết chín mươi mốt bảy tinh thần hai mươi ba thể chất phàm t h ể ba võ kỹ nội hải thương pháp đại thành buôn lôi quyền h o à n mỹ kim cương quyền h o à n mỹ phủ quang trưởng h o à n mỹ đạm không bộ hòa mỹ võ đạo giá trị ba mươi lăm tô hồng đảo qua mặt bảng trước đó tại võ quán hắn về sau trọng tâm thả tại dạy người lên dẫn đến nộ hải thương pháp vẫn chỉ là đại thành cảnh giới không có thương đều không thể sử dụng võ k ỹ này vẫn là đến kiếm tiền làm đem hợp kim vũ khí mới được thương dùng thật thoải mái dứt khoát về sau thì dùng thương đi nghĩ như vậy tô hồng bắt đầu thêm điểm chương m ộ ư ơ i chín kinh hỷ chương m ộ ư ơ i chín kinh hỷ ngay sau đó trọng yếu nhất cũng là tăng lên khí huyết không có đạo dẫn thuật chỉ dựa vào tự thân rèn luyện khí huyết tăng lên quá chậm tô hồng nhìn lấy mặt bảng phía trên không có bất kỳ biến hóa nào khí huyết không khỏi cảm khái một tiếng tại vo đồ chuẩn võ giả thời kỳ muốn, muốn tăng lên khí huyết chỉ có thể dựa vào rèn luyện dạng này tiến bộ là phi thường chậm thường thường nửa tháng đều không nhất định có thể lên tăng một điểm khí huyết nhưng tại đột phá nhất giai võ giả về sau thì không cần dùng tiến độ chậm chạp như vậy biện pháp có thể thông qua tu luyện đạo dân u ậ t thu nạp thiên địa linh khí lớn mạnh bản thân cũng không phải là tô hồng hiện tại không muốn tu luyện đạo dân u ậ t mà là không thể bởi vì thiên địa linh khí mười phần bá đạo nếu như thể phách không cường đại tùy tiện hấp thu chỉ có một cái hậu quả cái kia chính là nổ tung đi qua năm tháng dài đằng đáng khảo thí chỉ có khí huyết đạt tới một trăm điểm thành vì nhất giai võ giả về sau đ h ụ c thân mới có thể chịu đựng lấy thiên địa linh khí đây là mấy trăm năm lịch sử chết không biết bao nhiêu nhân tộc đồng bào mà tổng kết r a huyết giáo hấn vẫn là đến tranh thủ thời gian đột phá đến nhất giai võ giả muốn đến nơi này tô hồng đem ba mươi năm điểm võ đạo giá trị toàn bộ thêm tại khí huyết phía trên ngay sau đó tô hồng liền cảm thụ toàn thân biến đến ấm áp thể nội khí huyết sao động như là c h ả y xiết giống như tại trong mạch máu du tẩu loại cảm giác này tiếp tục thêm vài phút đồng hồ mới chậm dãi rút đi tô hồng ánh mắt rơi vào hệ thống mặt bạc khí huyết một cột khí huyết chín mươi năm hai khoảng cách nhất g i i võ giả còn kém điểm khí trong Không giá xa. Võ đạo t ị lại lần lên, lấy Cái khiến cái kia đi nơi một trống rỗng. này Hồng nghĩ đến đón n à suy Tô thu Rất hoạch. h h h a n n Tô ồ nghĩ đến m ộ trường ý kiến. t o n g t r học cách mỗi mấy tháng liền sẽ tổ chức một lần n g u y ệ n khảo toàn thể học sinh đều phải tham gia tiến hành đ ố i chiến phân ra trong trường tối cường giả xếp hạng m ộ ư ơ i vị trí đầu còn có thể thu được trường học ban phát khen thưởng n g u y ệ n khảo đến tham gia nhưng sau sáu ngày mới bắt đầu đến thừa dịp mấy ngày nay kiếm tiền đội đem hợp kim trường thương t ô hồng nghĩ ngợi nên làm cái gì lúc này đi ngang qua một nhà quầy bán quả vặt nghe thấy được bên trong truyền hình t r u y ề n r a thanh â m tinh thành giã ngoại gần đây hung thú hiện ra dần dần tăng cường xu thế tinh thành thành chủ triệu tập võ giả săn giết hung thú tiền thưởng phong phú nghe nói như thế t ô hồng ánh mắt sáng lên giết hung thú đồng dạng có thể thu được võ đạo giá trị còn có thể kiếm tiền đổi thương mà lại t ô hồng nhớ tới tận đấu quyền anh ẩm giết chết lâm bình một màn kia đó là hắn lần thứ nhất giết người vô luận là tâm lý còn là sống ý phía trên đều có nhất định không thoải mái ta vẫn là được nhiều thấy máu quyết định liền đi giã ngoại giết hung thú t ô hồng hạ quyết tâm quyết định ngày mai thì lên đường đi giã ngoại trường học phương diện Tới gần cụ a o k h ả nát tiểu khu đèn đường lúc sáng lúc tối tô quốc minh kéo lấy m ệ t m ỏ i thân thể hướng nhà đi đến vừa đi hắn một bên dùng tay vịt leo khuôn mặt có chút và mẹo có vẻ hơi thống khổ hôm qua không cẩn thận đem eo vào đến hôm nay chịu đựng đau đớn rời một ngày hàng eo của hắn đã có chút chịu không được đi vào nhà dưới lầu nhìn qua thang lầu tô quốc minh thật sâu thở dài trong lòng tràn đầy phát sâu đồ chó hoang láo bản ta cho ngươi làm hơn nửa đời người vậy mà sớm tiêu hao một tháng lương đồng đều không đồng ý tô quốc minh chửi nhỏ một tiếng cảm thấy thật sâu bất lực phát tiết một hồi tô quốc minh thở dài một tiếng hắn một tay vịn leo một tay vịn đem tay bắt đầu chật vật bỏ lên thang lầu năm tầng lầu thang lầu hắn đi ước chừng mười mấy phút đi vào chính mình ngoài cửa tô quốc minh t r ả s á t mặt trên mặt gạt ra nụ cười mở cửa đi vào vừa vào cửa liền thấy tô tiểu hải tô tiểu mẫn ngay tại chật hẹp trong phòng khách khuôn mặt nhỏ chăm chú ngồi sồn ma bộ rèn luyện thân thể trên chắn đã tràn đầy mồ hôi cha người trở về á tiểu hải tiểu mẫn cười hì hì kêu một tiếng t ô quốc minh gạt ra nụ cười m ỉ m cười gật đầu nhưng trong lòng có chút phức tạp đã có h à i từ vui mừng lại có tức giận đối với sự vô năng của mình trở về rồi nghe được mở cửa đ ộ n g tính mặt lấy tạp dề thầm thầm từ trong phòng bếp đi ra gặp tô quốc minh chính v ị n c leo thầm thầm khẽ giật mình mặt lộ vẻ đau lòng đổi bước lên phía trước vịn hắn ngồi xuống không đùa vừa ngồi xuống tô quốc minh hạ giọng nhỏ giọng nói một câu sớm tiêu hao lương đồng ý nghĩ là hắn tối hôm qua một khối cùng lao bà nghĩ ra được thầm thầm xưng sở trong lòng có chút thất lạc nhưng vẫn là gượng cười nói vậy chúng ta lại nghĩnh biện pháp khác nói nàng liền chuẩn bị đứng dậy đi lấy r ư ợ ữ cao lúc này cửa lớn bị chìa khóa cắm vào động tĩnh văng lên ta trở về tô hồng thanh âm theo ngoài cửa chuyển đến n g h e xong tô hồng trở về tô quốc minh đưa tay kéo lại muốn lấy thuốc cao thầm thầm hướng nàng lắc đầu gặp thầm thầm nghĩ hoặc tô quốc minh thấp giọng nói miễn cho bọn nhỏ suy nghĩ nhiều nghe vậy thầm thầm nhẹ gật đầu lúc này cửa lớn mở ra tô hồng trên mặt nụ cười đi đến c k tô tiểu hải tô tiểu mẫn cười hì hì kêu một tiếng tô quốc minh cùng thầm thầm đẻ xuống trong lòng sầu lo cười hỏi tiểu hồng hôm nay làm sao cao hứng như vậy Tô Quốc m i n g cái này vừa nói thúc thúc thẩm thẩm nhất thời ngây ngần cả người ghi mã bộ tô tiểu hải tô tiểu mẫn cũng sửng sốt một chút một cái không có đứng vững đặt mông ngồi trên mặt đất ôi hai cái tiểu ra hỏa hơi một tiếng xoa cái mông đứng lên ca ngươi là đùa dân a tô tiểu Hải Tiểu Tô mẫn lướt tin cùng h h mình. Hồng cười ha ha, nghiêm nhẹ thật, hiện chuẩn Nghe như thế. Wow, ca ngươi hảo nghiêu. í n nói ngươi Mận Tô rất túc gật ta tại Tô Tiểu giả. cười ca c đầu. đã Là là Và, võ tô tiểu hải xông lên ôm lấy tô hồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sùng bái thúc thúc thẩm thẩm cũng là phát ra từ nội tâm nợ nụ cười vì tô hồng cảm thấy cao hứng vừa cười tô quốc minh nhưng trong lòng càng nặng nề lên hôm nay hắn đi làm lúc cùng mấy cái một khối làm việc trong nhà có hải tử động sự hàn huyên trò chuyện tôi này mới biết quốc minh vừa cười một bên trong lòng yên lặng thầm nghĩ tiểu hải tiểu mẫn thúc thúc thầm thầm các ngươi tới trước lúc này tôi hồng cười thần bí lôi kéo bốn người vây quanh ở bên cạnh bàn ăn thế nào t ô quốc minh cười buồn địch chẳng lẽ lại có cái gì kinh hỉ đúng là kinh hỉ t ô h ồ n g cười ha ha một tiếng hiến vật quý giống như đem túi sách khóa kéo mở ra sau đó liền bắt đầu ngược lại lên tràn đầy túi sách tiền mặt một chồng lại một chồng rơi vào trên bàn cơm thấy cảnh này tô quốc minh cùng t h ầ m t h ầ m còn có tô tiểu hải tô tiểu mẫn toàn bộ ngây n g ẩ n cả người chương 20, võ giả căn cứ chương 20, võ giả căn cứ trọn vẹn 21 vạn lam tính tệ bị tô h ồ n g triệt để theo trong túi sách đổ ra cái kia không lớn bàn ăn cơ hồ đều bị tiền mặt chém ấ t nhìn lấy số tiền này vô luận là tô quốc minh vẫn là thẩm thẩm trần lan vẫn là tô tiểu hải tô tiểu mẫn toàn bộ sửng sốt đầu góc chống r ô n g đối với cái này gia đình sở hữu người mà nói nhiều tiền mặt như vậy bọn hắn đời này đều chưa từng gặp qua tiểu tiểu hồng tiền này là ở đâu ra tô quốc minh trước hết kịp phản ứng thanh â m có chút run dậy hắn sợ tô hồng đi lên con đường sai trái đã làm một ít công việc t h ầ m t h ầ m trần lan tô tiểu hải tô tiểu mẫn cũng đ ộ i vàng nhìn hướng tô hồng yên tâm đi thúc tiền này là ta đột phá chuẩn võ dạ về sau hiệu trưởng nhìn kita cố ý cho đặc biệt thường học kim tô hồng gắn một cái lời nói dối có thiện ý trong lòng của hắn rõ ràng muốn là nói là đi đánh tận đấu quyền anh ngầm tháng tới nhà bên trong khẳng định sẽ lo lắng quả thật đúng là không sai nghe được hắn lời này thúc thúc t h ầ m t h ầ m nhất thời đại thở dài một hơi sau đó trên mặt lộ ra phát ra từ nội tâm nụ cười thúc thúc t h ầ m t h ầ m những năm này các ngươi khổ cực về sau cái nhà này ta để kiêng tô hồng một mặt tự hào nói đối với hắn mà nói vô luận là tận đấu quyền anh ngầm đoạt được vô địch vẫn là tại võ quán dạy người bị một đám võ giả thổi phồng đều xa còn lâu mới có được lúc này tới thông khoái tốt tốt tốt có tiền đồ so thúc, thúc của ngươi ta mạnh hơn nhiều tối ô q u c m nay h h t nhất định là một đêm chưa ngủ tô quốc minh cùng trần lan trong phòng nói một đêm ngựa khí có chút cảm khái mặt mũi tràn đầy vui mừng mà tô tiểu hải tô tiểu mẫn thì là lôi kéo tô hồng một mặt hưng phấn hỏi cái này hỏi cái kia tô hồng hơi hơi bộc lộ tài năng hai cái tiểu ra hỏa thì một trận gieo hỏ không ngừng vỗ tay ngày thứ hai điểm tâm lúc thúc thúc thẩm thẩm đem tiền đem ra nói là tô hồng hiện tại chính là thời kỳ mấu chốt không thể làm trễ nại hắn muốn hắn đem tiền đều cầm lấy tô hồng thực sự không l â y chuyển được sau cùng nhận lấy năm vạn nhiều nói cái gì cũng không cần mà thúc thúc thẩm thẩm lại không vui một mực khuyên không ngừng sau cùng tô hồng dứt khoát theo trong nhà trực tiếp chạy ra trước khi đi cùng thúc, thúc thẩm thẩm nói chính mình gần nhất muốn ở trường học tu luyện chứ không về nhà hô đi tại trên đường cái tô hồng thở ra một hơi tiền còn chưa đủ nhiều a tô hồng bất đắc dĩ thầm nghĩ nếu như hắn hôm qua lấy ra là hai trăm vạn thúc thúc thẩm thẩm cần phải thì sẽ không như vậy đi giết hung thú đi kiếm tiền kiếm tiền tô hồng đi một hồi chặn một chiếc taxi hướng vùng ngoại ô chạy tới khoảng cách tinh thành mười km giã ngoại có một tòa võ giả căn cứ đây là từ khi tinh thành thành lập về sau liền kiến tạo m ạ thành chuyên môn cho đến giã ngoại săn giết hung thú võ giả nhóm cung cấp một số phục vụ bởi vì ngày hôm qua tinh thành tin tức hôm nay không ít võ giả đều đi tới nơi này đều muốn săn giết hung thú đổi lấy tiền thưởng cửa căn cứ xe cộ nối liền không dứt đám v õ giả hoặc là một thân một mình hoặc là top năm top ba tạo thành tiểu đội người thật nhiều a theo trên xe taxi xuống tới tô hồng nhìn qua người đông tấp nập đều phải xếp hàng mới có thể đi vào v õ giả căn cứ phát ra một tiếng c ả m g khái nửa giờ sau tô hồng rốt cục đi vào v õ giả căn cứ nhìn quanh một vòng phát hiện căn cứ pha lê đều là trong suốt có thể nhẹ nhõm nhìn đến giã ngoại nhìn một hồi tô hồng phát hiện tiến đến v õ giả đều tụ tập tại một khối t r ư ớ c màn ảnh lớn mà tại không xa giã ngoại lối vào thỉnh thoảng thì có vó giả vết máu khắp người trở lại căn cứ bọn hắn trong tay mang theo một cái chảy máu cái túi tô hồng phát hiện cái túi này bên trong tất cả đều là hung thú thai trái rất nhanh tại hắn nhìn soi mói những thứ này săn g i ế t hung thú trở về v õ giả đi vào một chỗ kết t o á n điểm công tác nhân viên không ngừng cầm qua cái túi bắt đầu phân biệt lên hung thú thai trái tiến hành kiểm kê thỉnh thoảng công tác nhân viên trong miệng liền có thể nhảy ra nhất d a i sơ đoạn hung thú nhiều ít hơn bao nhiêu chỉ loại hình nhìn một hồi tô hồng thu hồi ánh mắt nhìn về phía màn hình lớn trên đó bất ngờ viết săn rết hung thú tiền thưởng bất nhập giai hung thú một cái ba trăm lam tinh tệ nhất giai sơ đoạn hung thú một cái một nghìn l à m tinh tệ nhất giai trung đoạn hung thú một cái ba nghìn l à m tinh tệ nhất giai cao đoạn hung thú một cái năm nghìn l à m tinh tệ nhị giai c h ú t h í c h giết chết hung thú về sau cần phải cắt lấy hai trái xem như bằng chứng nếu không không cho kết toán đơn giản trực tiếp tô hồng đối với quy tắc có hiểu rõ lấy thực lực của hắn bây giờ giết một giai sơ đoạn hung thú cần phải không có vấn đề gì một cái một nghìn m ư ơ i cái một vạn phần thưởng này không ít hơn nữa còn không tính hung thú bản thân da lông loại hình những thứ này đồng dạng có thể đổi tiền cũng là mang lên hung thú huyết nhục da lông quá đúng lúc này g một tiếng thô cậy thanh nhâm chuyển đến tránh hết ra t ô hồng nghiêng đầu nhìn qua chỉ thấy một chi từ năm tên nhất giai võ giả hình thành tiểu đội tại một tên kiêu căng thanh niên chỉ huy dưới nên ngang càng qua đám người trực tiếp đi tới phía trước nhất trắng trận trên ngang xếp hàng đồng dạng có tiểu đội võ giả thậm chí thực lực vẫn còn so sánh chi tiểu đội này c ư ờ n g đại nhị giai võ giả đều có mấy tên nhưng khiến người ngoại ý chính là đối mặt cái này kêu căng thanh niên tranh ngang những võ giả này một câu đều không nói trực tiếp tránh ra ha ha kiêu căng thanh niên cười khẽ một tiếng mang theo bốn tên võ giả đi vào giã ngoại lối vào thằng đến hắn rời đi không lâu mới có người thấp giọng mắng ma đức trang thứ đ ộ gì không phải liền là có cái tốt cứu cứu sao hừ muốn không phải nhìn hắn cứu cứu trên mặt lão tử đã sớm cót hắn có người mắng lên cái khác võ giả cũng một mặt khó chịu mắng lên tô hồng nghe một hồi thì minh bạch là chuyện gì xảy ra tên tiêu tiêu căng thanh niên gọi là diệp phong nhất giai trong phạm vi võ giả cứu cứu diệp tề tam giai võ giả là cái này võ giả căn cứ người phụ trách đôi cái này cháu trai diệp phong cực kỳ cưng chiều ở đâu đều tránh không được có loại này người tồn tại tô hồng thầm nghĩ trong lòng bất quá cái này không mắc mớ gì tới hắn tại diệp phong dẫn người sau khi rời đi xếp hàng tiếp tục rất nhanh đến phiên tô hồng ừ m còn trẻ như vậy còn một người đến g ã ngoại công tác nhân viên có chút ngoại ý muốn nhìn tô hồng liếp một chút nhưng cũng không có nói thêm cái gì trực tiếp cho đi rất nhanh tô hồng đi vào g i ã ngoại lối vào đi qua mười mấy thước t h ô n g đạo hắn dâm tại g i ã ngoại thổ địa bên trên hương thơm thơm ngọn không khí tràn vào miệng núi hô tô hồng hít sâu mấy hơi tùy tiện tuyển một cái phương hướng liền hướng nhanh chân đi đi chương hai mươi mốt thiên phú chỗ kinh khủng chương hai mươi mốt thiên phú chỗ kinh khủng khu rừng rậm rạp khắp nơi có thể thấy được thô to cổ thụ tô hồng thần sắc cảnh giác hành đ ầ u trong rừng rậm rất nhanh phía trước bụi cỏ khe động tô hồng g ư ơ n g mắt nhìn lên thân thể hơi hơi cong lên sau một khắc một tên võ giả theo trong bụi cỏ chui ra cái này khiến tô hồng hoàn toàn không còn gì để nói cái này cùng nhau đi tới hắn một cái hung thú đều không đ ụ n g phải ngược lại gặp không ít v õ giả phía ngoài nhất đoán chừng đều bị g i ế t không có phải đi c h ỗ sâu tô hồng lắc đầu hắn nguyên điệu nhảy một cái thân thể cơ hồ cùng mặt đất đồng hành hai chân bỗng nhiên đạp trong không khí chỉ nghe một tiếng nổ đùng giờ khác này tô hồng dường như hóa thành siêu phạm trực tiếp bay về phía trước x ô n g ra mấy chục mét khoảng cách tô hồng hai chân lần nữa đạp một cái tốc độ cực nhanh biến mất tại ngoài g i n g dầm dây sau mười phút theo càng tấu triệt tô hồng rốt cục đụng phải cái thứ nhất hung thú đó là một cái thể dài hai mét răng n a n h như t r a n g khuyết sói nhất giai sơ đoạn hung thú n g u y ệ tô Lan. lớp, lạ hóa xa Trường văn trên phân hung thì biệt thú. t học học có dạy học xa lạ phân biệt hung thú. Tô hồng trước tiên nhận ra trước mắt hung thú lúc này ưu n g u y ệ t lang khỏe miệng chạy xuôi theo ngụm nước đôi k ê m màu xanh bóng con người gắt gao nhìn chằm chằm tô hồng tựa hồ tại cảm thụ được hắn khí huyết sau một khắc ưu n g u y ệ t lang trong mắt hiện hiện một vệ mừng rỡ cái này nhân loại là nó gặp phải võ giả bên trong yếu nhất một cái nga ô u nguyễn lang phát ra một tiếng sói chu nhanh chóng gọn tới tô hồng trước người mở ra miệng to như chậu máu thì hướng hắn cổ họng c ắ n tới tô hồng hô hấp hơi có vẻ gấp rút toàn thân không tự chủ được c ă n g cứng loại này tùy thời đều có thể sẽ phân ra sinh tử cảm giác để hắn không hiểu hưng ơ phấn hưng ơ phấn tay đều tại hơi hơi phát run đối mặt bay nào m à đến muốn cắn nát cổ họng mình u nguyệt lang tô hồng não h ả i trước nay chưa có thanh tình không chút do dự một cái lặn xuống né tránh tiến công đồng thời đi vào u nguyệt lang bụng trong mắt của hắn lệ khí hiệu lộ một quyền đánh ra vê anh chỉ nghe chín tiếng sấm sét rung động u nguyệt lang bụng bị một quyền này đánh ra một cái trước sau trong suốt lỗ thủ nga ô U u n g y ệ vừa trùng đi tô hồng một bên phân tích chiến đấu mới vừa rồi cái kia lặn xuống hắn cơ hồ không có chút gì do dự tựa như là tiềm thức động tác động dạng cái này trước kia phản ứng của hắn tuyệt không có nhanh như vậy cái này tránh né cùng anh ra một quyền tựa như là theo bản năng được làm đồng dạng xem ra thiên phú vạn cổ vô s o n g không chỉ là tăng cường n ộ tính thì liền chiến đấu ý thức cũng kéo căng tô hồng cảm khái một tiếng cùng u nguyệt lang chiến đấu hắn là lần đầu tiên thẳng như vậy xem cảm nhận được khác nhau trước đó tận đấu quyền anh ngầm đối thủ hắn hoàn toàn là nghiền ép trạng thái căn bản không có phát hiện cái này một điểm lại tìm chỉ hung thú kiểm tra một chút ôm lấy ý nghĩ này tô hồng bước nhanh tìm kiếm dừng dậm chỗ sâu cũng là dừng dậm chỗ sâu hung thú h à n h hành chỉ chốc lát tô hồng trước mắt xuất hiện một đầu thân hình to lớn hắc hùng nhất giai trung đoạn hung thú nổi giận hắc hùng tới tô hồng ngóc n g ó tay nổi g i ậ n hắc hùng không hổ có thể gọi cái tên này nhìn đến tô hồng khiêu khích động tác trong nháy mắt nổi giận nổi giận gầm lên một tiếng lao đến cái k i a giống như núi nhỏ khôi ngô thân thể bắt đầu chạy tô hồng thậm chí ẩn ẩ n cảm giác được mặt đất đều tại k h ẽ chấn động giống to lớn tay gấu đánh tới tô hồng nhẹ nhõm né tránh nổi g i ậ n hắc hùng không ngừng tiến công không chút nào không đụng tới tô hồng một chéo áo trọn vẹn m ộ ư ơ i phút sau nổi dẫn h ắ hùng thở h ồ n h ộ tô hồng đứng tại cách đó không xa hô hấp đều đạn liền y phục đều không loạn quả nhiên chiến đâu ý thức phương diện tiên phú cũng kéo căng một đầu nhất d a i trung đoạn h u n g thú liền đụng đều không đụng tới ta một chút tô hồng cảm khái một tiếng vạn cổ vô s o n g này thiên phú quá kinh khủng đã khảo thí kết thúc tô hồng dứt khoát cất bước tiến lên giống nga ô nổi g i ậ n hắc hùng giống giận muốn vào công tay gấu vừa mới nâng lên sau một khắc o a y một tiếng một cỗ kịch liệt đau nhức lúc trước trưởng chỗ đ á n h tới nổi g i ậ n hắc hùng hét thảm một tiếng túi đầu xem xét tà tay trước đâu ngay sau đó nó ngầm đầu liền thấy một cái n ắ m đấm tại trong hốc mắt cấp tốc phóng đại o a n một tiếng đầu gấu trong nháy mắt bị đánh nổ tung tới tô hồng thật nhanh lui lại miễn cho bị hóc bắn lên nổi dẫn hắc hùng thi thể chậm rãi ngã xuống mặt đất đều chấn động một chút tô hồng tiến lên lấy đi thai trái đang muốn bước nhanh mà rời đi n g ẫ nhiên sau lưng truyền đến một tiếng rồn rập tiếng x é gió tô hồng bản năng hướng một bên tránh ra một giây sau một cây trường thương đập vào hắn trước kia đứng yên vị trí bên trên ồ phản ứng vẫn rất nhanh người đánh lén hơi có vẻ kinh ngạc tô hồng lạnh lùng nhìn lại đó là một tên dáng người nhỏ g ầ y nam nhân lúc này chính chậm rãi đem trường thương trong tay nhấc lên tiểu tử đem thu thập hung thú thai trái giao ra tha cho ngươi một mạng nhỏ gậy nam nhân trường thương chỉ hướng tô hồng nhét miệm người không săn giết hung thú ngược lại đến đánh lấy ta tô hồng mặt không biểu tình chật chật người trẻ tuổi cũng là không có gì náo tử săn giết hung thú nơi nào có cướp bóc tới cũng nhanh nhỏ gầy nam nhân suy cười một tiếng trường thương mùi thương trực chỉ tô hồng không nhịn được lệnh giọng uy h i ê n nói muốn hung thú t h a y trái vẫn là muốn m ệ n h ta cho ngươi ba giây đồng hồ cân nhắc tô hồng đang muốn nói cái gì đông nhiên ánh mắt của hắn rơi vào chỉ trường thương của mình phía trên sau một khắc tô hồng cười hắn cười hỏi ngươi đây là hợp kim trường thương nhỏ gầy nam nhân xứng sở vô ý thức nói nói nhảm đẳng cấp gì hợp kim cười toét quét nháy mắt cấp đợi lát nữa ta trả lời ngươi làm gì nhỏ gầy nam nhân kịp phản ứng cảm giác mình bị chơi xỏ nhất thời giận dữ cho ngươi cơ hội ngươi không chân quý vậy liền đi chết đi nhỏ gầy nam nhân trường thương đ ố n g nhiên hướng đâm ra tô hồng dường như không thấy được giống như mặt lộ vẻ t i ế c nổi nói mới dê cấp a ai ngủ ngay trước sử dụng đi nhỏ gầy nam nhân cười lạnh liền muốn một thương đâm chết tô hồng nhưng thì mũi thương sắp đâm xuyên tô hồng cổ họng thời điểm nhỏ gầy nam nhân chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt trong tay tê dần vô ý thức buông lỏng ra trường thương sau một khắc hắn chỉ cảm thấy ở ngực bị người hung hăng đá một chân thân thể trong nháy mắt bay ngược mà ra đâm vào cách đó không xa cổ thụ phía trên、Phúc. nhỏ gầy nam nhân chân rơi trên mặt đất phun ra nồng đầm một ngụm màu tươi t h ầ n s ắ c hắn mờ mịt căn bản không biết xảy ra chuyện gì sách không hổ là hợp kim vũ khí vô luận là xúc cảm vẫn là cứng gián độ đều không phải là chế thức trường thương có thể so sánh lúc này một tiếng tán thưởng chuyển đến nhỏ gầy nam nhân n g ầ n đầu liền thấy xa xa thiếu niên tay thuận nắm hắn hợp kim trường thường không điểm đứt bình lấy ưng ụ t nhỏ gầy nam nhân mất ngụm nước miếng giờ khắc này hắn chỗ nào vẫn không rõ chính mình đ ã trúng thiết bản lên tia cái gì tiểu h o a tử ta tài nghệ không bằng người hợp kim này trường thương thì đưa ngươi dạng này ha vậy ngươi người còn trách tốt ngươi đi đi ha ha nhỏ gầy nam nhân giật giật khoe miệng m i ế n cưỡng gạt ra nụ cười liền xoay người rời đi vừa đi hắn trong lòng một bên quyết tâm quả nhiên vẫn là cái tiểu h ả i tử trở về hắn thì hâu người tới cạo chết hắn cũng dám đoạt thương của hắn đúng lúc này một cỗ biển động giống như mãnh liệt thanh âm từ phía sau chuyển đến nhỏ gầy nam nhân xứng sở vô ý thức bay đầu nhìn qua còn không đợi hắn thấy rõ cái gì một cây trường thương trong nháy mắt rút tới đem hắn rút lồng ngực sụp đổ sau một khắc hắn đổ bay mà ra rơi vào cách đó không xa trên mặt đất ngươi ngươi không phải đã nói để cho ta đi sao nhìn lấy cầm thương từng bước một đi tới thiếu niên nhỏ gầy nam nhân mặt mũi tràn đầy khó có thể tin g i ấ y rủa nâng lên đầu tô hồng rực rỡ cười một tiếng há ta lừa gạt ngươi ngay vậy nhỏ gầy nam nhân ánh mắt t r ừ n g lớn ánh mắt bên trong hiện hiện h ậ n ý còn muốn nói gì sau một khắc mũi thương đâm xuyên qua trái tim của hắn nhỏ gầy nam nhân ánh mắt trong nháy mắt thảm đạm dãy rủa nâng lên đầu trùng điệm n ệ n xuống đất đột phá nhất dài v õ giả chương hai mươi hai đột phá nhất dài v õ giả giết chết nhỏ gầy nam nhân sau tô hồng phát hiện chính mình giống như thay đổi không còn có lần thứ nhất giết người lúc cái k i a cô rung động vốn nôn phản ứng sinh lý cũng không có chút nào a lúc này tô hồng nhìn đến nhỏ gầy nam nhân trên thân con ba lô mở ra xem thông suốt chỉ ít hơn hai mươi cái hung thú thai trái người này có câu nói ngược lại không có nói sai giết người phóng hỏa đai vàng tô hồng đem đồ vật thu hồi nhịn không được phát ra một tiếng cảm khái chỉ bất quá tuy nhiên dạng này thu hoạch rất lớn nhưng vì mục đích của mình đi giết một cái không có ân o á n người loại sự tình này tô hồng sẽ không đi làm cũng khinh thường đi làm à đúng kém chút quên tìm thi thể đi vài bước tô hồng vỗ đầu một cái đuổi vội vàng chuyển người bắt đầu tìm thi thể đáng tiếc là không thu được gì về sau có thể không thể nào quên lần thứ nhất làm loại chuyện này nghiệp vụ còn không thuần thục a tô hồng âm thầm tự kiểm điểm quay người rời đi vừa đi một bên hắn mở ra hệ thống mặt b ả n g xem xét chính mình thu được bao nhiêu võ đạo giá trị võ đạo giá trị ba mươi tám không chút do dự nghi tô hồng đem ba mươi tám điểm võ đạo giá trị toàn bộ thêm tại khí huyết phía trên theo toàn thân chấn động khí huyết mênh mông cảm giác quen thuộc cảm giác đánh tới sau khí huyết theo 95. hai điểm tăng lên tới 99 điểm khoảng cách nhất dai v õ giả còn kém một điểm khí huyết đối với đột phá tô hồng trong lòng tràn đầy trờ mong không chỉ là tăng lên cảnh giới trọng yếu nhất còn có thể tu luyện đạo dẫn thuật nói đến còn thật muốn cảm tạ người này đánh lén tô hồng túi đầu nhìn trong tay căn kia dê cấp hợp kim t r ư ờ n g thương thấy thế nào làm sao hài lòng có hợp kim trừng thương hắn cũng có thể đem lại thành cảnh giới nội hải thương pháp tăng lên tới hoàn mỹ cảnh giới tìm đầu hung thú trước thử một chút thương nghĩ như vậy tô hồng bắt đầu tìm kiếm lên hung thú tung tích vào lúc ban đêm tô hồng tìm tới một cái sân động chuyển đến một tảng đá lớn đem cửa động ngăn chặn sau hắn đi vào nhen nhóm bên cạnh đống lửa ánh mắt nhìn về phía hệ thống mặt b ả n g võ đạo giá trị ba mươi hai ba mươi hai điểm có thể đột phá nhất dài võ giả tô hồng liếm môi một cái đem võ đạo giá trị thêm tại khí huyết phía trên làm khí huyết theo chín mươi chín điểm biến thành một trăm linh hai hai điểm lúc tô hồng thân thể chấn động mạnh một cái thể nội khí huyết mãnh liệt như sóng chiều giống như tại trong mạch máu tùy ý du tẩu toàn thân nóng lên toàn thân như là hồng lộ giống như bốc hơi g i a n g rác một tiếng tô hồng bắp thịt cả người p h ồ n g lên ống tay áo trong nháy mắt bị nứt vỡ lộ ra nổi gân xanh hai cánh tay sau một lát bởi vì nhục thân cường độ tăng vọt mà nâng lên bắp thịt mới chậm rãi bình tĩnh lại tô hồng dáng người theo bắp thịt m á n h nam một lần nữa trở về dáng người rong ròng cao nhất dài võ giả tô hồng nắm chặt lại quyền cảm thụ thể nội cái tia cỗ hơn xa trước đó lực lượng vui vô cùng loại này mạnh lên cảm giác không luận kinh lịch bao nhiêu lần đều bị hắn làm mê mội tỉ mỉ cảm nộ sau một lúc tô hồng có chút lúng túng phát hiện tiếp xuống bốn ngày thời gian tô hồng bắt đầu không ngừng săn giết hung thú hắn n ộ hải thương pháp thì đạt đến hoàn mỹ cảnh giới ra thương lúc biện động thanh em hiện hiện thanh thế quần quận không chỉ có như thế uy lực cũng lớn đến kinh người nhất giai trung đoạn hung thú mấy phát xuống tới cuộc sống đều bị chấn đoạn dừng dẫm nơi nào đó bốn ngày đi qua tô hồng cả người khí chất đều phát sinh biến hóa hai con ngươi lạnh lẽo phong mang tất lộ toàn thân cái kia cố kỉnh không còn có trước đó non nớt dáng vẻ học sinh ngược lại giống như là một tên săn giết nhiều năm hung thú kinh nghiệm phong phú cùng cực t h săn lúc này tô hồng ánh mắt nghiêm trọng tại trước người hắn có một đầu thân dài mấy chục mét màu đen cự mãng chính phun ra lưới theo d o i hắn hắc ngọc cự mãng dù là tại nhất giai cao đoạn hung thú bên trong đều là nằm ở đỉnh chuỗi thực vật tồn tại đây là bốn ngày đến nay tô hồng đụng phải cường đại nhất hung thú không có cái thứ hai t hắc ngọc cự mãng phun lưới bất thình lình co rúm cái đôi u hướng tô hồng rút tới nhìn lấy thô to cái đôi u tốc độ lại là cực nhanh ven đường bên trên có một tảng đá lớn đều bị trong nháy mắt đánh nước mở tô hồng không dám k i n h h ư ờ n g người nào đón đỡ người n à ngốc vây anh một tiếng nổ đùng tô hồng cầm thương nhảy lên một cái đi vào hắc ngọc cự mãng đầu mãng ngay phía trước thương x u ấ t như long một thương tinh chuẩn đâm chúng hắc ngọc cự mãng mắt rắn trường thương ngay ngắn chui vào đến không hết máu tươi phun ra ngoài kịch liệt đau nhức để hắc ngọc cự mãng trong nháy mắt lâm vào nổi giận một cái đuôi hướng tô hồng rút tới lúc này tô hồng cười giả dối quất ra trường t h ư ơ n g né tránh một k í c h này chỉ nghe một tiếng to lớn t r ầ m đụng hắc ngọc cự mãng cái đuôi trực tiếp quất vào đầu lâu mình phía trên thân thể nhất thời mất cân bằng hướng một bên đổ tới tô hồng bắt chuẩn cái này chống g i n g giữa không trung thi triển đạp không bộ trong nháy mắt tới gần đâm chúng một thương hắc ngọc cự mãng một cái khác mắt rắn một kích đ ặ t được lập tức thoát ra rời đi rơi vào nơi xa yên tính đứng tại cái kia nhìn lấy mù hắc ngọc cự mãng l i ề u mạng hướng về không khí tiến công một khi hắc ngọc cự mãng dừng lại tô hồng liền lên trước cho nó đến truy cập hắc ngọc cự mãng lần nữa lâm vào điền cùng tiến công trạng thái tô hồng lại lập tức thoát ra mà đi không ngừng làm hao mòn nó thể lực thẳng đến sau mười mấy phút hắc ngọc cự mãng liền cái đ ô i đều để đề lên k ô n g nổi tô hồng lúc này mới đi lên chung kết nó sinh mệnh thật kích、thích. nhìn lấy giống như núi nh tô hồng trái tim bịch bịch của loạn nhìn qua hắn giống như đánh chết rất nhẹ nhàng nhưng thực thì không phải vậy một khi bị rút c h ú n g một chút hắn tuyệt đối liền sẽ trọng thương may ra có cái này bốn ngày kinh nghiệm còn có thiên phú vạn cổ vô song ra chỉ xuống kinh nghiệm chiến đấu của hắn đã cao đến q u ả đáng nhưng rất nhanh tô hồng có chút phát sầu cái này hắc ngọc cự mãng giết là giết nhưng nó không có lỗ thai a tô hồng đánh giá một hồi đ ỗ n g nhiên ánh mắt sáng lên hắn phát hiện hắc ngọc cự mãng cái chán chỗ đó có một khối vảy rắn có chút khác biệt so cái khác vảy rắn muốn sáng rất nhiều tô hồng tiến lên đem đào ra cầm hợp kim trường thương đâm một cái phát hiện vậy mà đâm không thủng thứ này cầm để luyện chế thành khải giáp cần phải rất không tệ giá trị cũng không phỉ nghĩ nghĩ hắn lại đào ra một khối phổ thông lân thiến đến làm chứng minh giết chết hắc ngọc cự mãng chứng cứ chật tô hồng nhấc lên đã bị hung thú t hai trái chống đỡ phình lên rộng túi đeo lưng lớn bay người rời đi cái này bốn ngày thời gian chính hắn đều nhớ không rõ g i ế t bao n h i ê u con hung thú chỉ ít đại mấy chục cái ba lô đều muốn không đông được đi về trước kết toán đi tô hồng nghĩ đến hướng ngoài rừng rậm vây đi đến một đường lên đụng phải không ít vó giả những vó giả này trông thấy hắn ba lô lúc ánh mắt đều l ó e qua một tia tham lam nhưng khi thấy tô hồng toàn thân nhiễm hung thú huyết hư cùng cái tia ánh mắt lạnh leo sau một phen cân nhắc không có người nào xuất thủ hung thú hai trái đều có thể đem ba lô chống đỡ nâng lên loại này ngon nhân bọn hắn không nguyện ý đắc tội cũng không thể chơi vào nhưng vào lúc này tô hồng phía trước xuất hiện một c h i tiểu đội võ giả tổng cộng năm người mỗi người đều có một cái ba lô khi thấy cầm đầu cái tia tên gọi là diệp phong thanh niên sau tô hồng nhịu nhữ mày không nguyện ý nhiều chuyện chuẩn bị quay người đổi con đường đi lúc này đồng dạng nhìn đến tô hồng diệp phong ánh mắt lại là lập tức phát sáng lên gặp tô hồng muốn đi hắn k h ẽ quát một tiếng đứng lại tô hồng cước bộ không ngừng chút nào thấy thế diệp phong trong mắt lóe qua một tia lãnh mang hắn hướng bên cạnh theo bốn tên võ giả v â y vây tay ra hiệu bọn hắn trực tiếp đ ộ n g thủ diệp thiếu ra một thiếu niên mà thôi ta tới đối phó hắn một cái t r u n g niên đại hắn đoạt ở những người khác trước ân cần đứng dậy định n o ạ t diệp phong mấy ngày nay hắn theo diệp phong có thể nói thoải mái không được gặp n g ư ờ i thì cản thì đoạt rất nhiều rõ ràng mạnh hơn bọn họ tiểu đội võ giả kiên t h tại diệp phong thân phận không nguyện ý đập thủ sau cùng đành phải giao ra một bộ phận hung thú tai trái đem đổi lấy hòa bình hắn theo diệp phong những ngày này liền không có chủ động g i ế t qua hung thú sau lưng ba lô đều đã bị hung thú hai trái tràn đầy đổi lại trước kia cái này là chuyện không thể nào bởi vậy trung niên đại hán rất vui với lịnh lọt diệp phong lúc này thấy thiếu niên trước mắt này cũng dám không nghe lời nhằm trúng diệp phong không thích hắn lập tức đứng dậy chuẩn bị tại diệp phong trước mắt bộc lộ tài năng về sau nói không chừng còn có cơ hội đi theo hắn đi ra cướp bóc gặp có người chủ động đứng ra diệp phong gật gật đầu được vậy thì ngươi phía trên đừng hết đánh cho tàn phế là được trung niên đại h á n thân ảnh hướng phía trước và mạnh mấy giây thì đuổi kịp cái kia rời đi thiếu niên một quyển thẳng hướng hắn phía sau lưng đập tới đúng lúc này s ớ m có phát giác tô hồng đột nhiên q u a y người một thương trong nháy mắt đâm xuyên trung niên đại h á n trái tim chương hai mươi ba xác ý chương hai mươi ba xác ý ô i trung niên đại h á n một mặt mờ mịt túi đầu xuống nhìn lấy trái tim bị đâm xuyên hắn cổ họng phun trào muốn nói gì nhưng phun lên máu tươi đã rót đầy cổ họng để hắn chỉ có thể phát ra như nước nợ thanh âm sau một khắc tô hồng rút súng mà ra trung niên đại hắn như bùn nhau giống như bày ra trên mặt đất không có động tĩnh đang chuẩn bị xoay người rời đi tô hồng đ ỗ n g nhiên thân ảnh dừng lại hắn thấy được trung niên đại hán trên thân tràn đầy hung thú hai trái ba lô không chút do dự trực tiếp lấy đi sau một khắc thân ảnh l ó a lên biến mất tại rừng rậm c h ỗ sâu tình cảnh này phát sinh quá nhanh quá đột một đến mức d i ệ p phong cùng ba tên võ giả căn bản chưa kịp phản ứng chỉ là nháy cái mắt công phu cái kia trung niên đại hán vậy mà liền bị giết chết cái này tên kia thế nhưng là nhất giai trung đoạn võ giả cái này liền chết lấy lại tinh thần ba tên võ giả đều là chừng to mắt đầy mắt chấn kinh ngay sau đó bọn hắn nhìn hướng tô hồng ánh mắt bên trong, hiện ra đáng chết người dám giết ta người d i ệ p phong cũng là s ứ n g sở nhưng hắn rất nhanh kịp phản ứng trong nháy mắt giận tí mặt còn đem ba lô cầm đi muốn chết d i ệ p phong cắn răng hướng ba tên võ giả quất lệnh c ù n g ta một khối đuổi theo giết hắn ngay vậy ba tên võ giả biến sắc bọn hắn thực lực cùng trung niên đại hán không kém bao nhiêu thiếu niên kia có thể một thương đem đâm chết trong đó cố nhiên có trung niên đại hán khinh địch nguyên nhân nhưng không có thực lực không thể nào làm được đây hết thảy trọng yếu nhất chính là cái tuổi này thì có thực lực này tất nhiên là tinh t h à n cao giáo thiên tài những cái kia võ giả đoạt thì đoạt nhưng muốn là giết loại này thiên tài vạn nhất tinh thành cao giáo sau cùng phát hiện bọn hắn chỗ nào gánh vắt được muốn đến nơi này một tên võ giả nhịn không được mở miệng nói diệp thiếu ra thiếu niên này hẳn là tinh thành cao giáo thiên tài đi chúng ta giết có phải hay không hắn nói còn chưa dứt lời diệp phong mãnh liệt chuyển qua đầu gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m hắn tên này võ giả lập tức ngậm miệng lại thiên tài thì thế nào đây là tại giã ngoại diệp phong cười lạnh nói giết về sau t hướng hung thú trong miệng ném một cái ai có thể tìm được ngay vậy ba tên võ giả lướp nhau nhẹ gật đầu cùng ta truy diệp phong k h a quát một tiếng ba tên võ giả cấp tốc đuổi theo nhưng đổi một hồi bọn hắn phát hiện lấy tốc độ của bọn hắn vậy mà đổi không kịp thiếu niên kia mắt thấy thiếu niên càng chạy càng xa diệp phong tức g i ậ n đến nghiến răng nghiến lợi hướng về phía thiếu niên bóng lưng giận dữ hét tiểu tử lão tử đã nhớ kỹ ngươi mặt thức thời thì cho ta đem ba lô để xuống và không mà nói diệp phong mục đích ngậm sát ý lao tử giết cả nhà ngươi cái này vừa nói tô hồng bỏ chạy động tác một trận hắn m á n h liệt quay đầu trong mắt hung mang phóng đại cái này diệp phong chức phái người gặp hắn bị hắn phản sát về sau lại còn dám uy hiếp giết cả nhà của hắn muốn chết tô hồng ánh mắt lạnh l hắn thu hồi ánh mắt tốc độ tăng tốc cấp tốc đem diệp phong bọn người bỏ lại đằng sau rất nhanh biến mất không thấy gì nữa thảo gặp truy mất đi diệp phong tức g i ậ n đến chửi h ấm lên ba tên võ giả câm như hến một tiếng không dám tử phát tiết một hồi diệp phong phẫn nộ xoay người hướng ngoài rừng rậm vây đi đến theo ta đi hắn đã đem ba lô c ấ p đi khẳng định sẽ trở về kết toán trực tiếp đi với ta võ giả căn cứ lối vào chặn hắn nghe vậy một tên võ giả nhìn một chút đã mở tối bầu trời thận trọng nói diệp thiếu ra đã đêm xuống hung thú sẽ tăng mạnh chúng ta vẫn là ngày mai lại về a nghe vậy diệp phong tòng à y lắc đầu nói không được vạn n h ấ t người kia đi đường suốt đêm trở về đây chẳng phải là liền để hắn chạy ba tên võ giả không nói thêm gì nữa một đoàn người thừa dịp cảnh ban đêm bắt đầu hướng ngoài rừng rậm vây t i ế n đến cậu vật dám giết ta người dám cướp đồ vật của ta một đường lên diệp phong hùng hùng h ổ h ổ ba tên võ giả cũng đầy tâm khó chịu bọn hắn vốn là theo diệp phong khắp nơi cướp bóc thư thư phục phục thiếu niên này nhất định phải xuất hiện làm đến bọn hắn hiện tại còn phải đi suốt đêm đường muốn đến nơi này ba tên võ giả cũng không nhịn được thấp mắng lên lại để cho ta nhìn thấy ta nhất định phải người thứ nhất giết hắn không thể ừ chớ cùng l a o tử đoạn còn không phải tên phế vật kia muốn là hắn không khinh địch cái nào có nhiều như vậy sự tỉnh bọn hắn vừa đi một bên không ngừng mắng to đúng lúc này một đạo thân ảnh bỗng nhiên theo trong bụi cây rết ra đâm ra một thường tốc độ cực nhanh trực tiếp chọc thủng một tên võ giả trái tim một kích đặt được trong nháy mắt trốn xa biến mất tại trong bụi cây tốc độ của hắn quá nhanh lại là thừa dịp bất ngờ lạnh lén d i ệ p phong bốn người căn bản phản ứng không kịp thẳng đến một tên võ giả trùng điệp ngã trên mặt đất bọn hắn mới lấy lại tinh thần minh mạch đến tột cùng xảy ra chuyện gì đáng chết lại là thiếu niên k d i ệ p phong vừa sợ vừa giận c trừ ầm lên hắn làm sao đều không nghĩ tới thiếu niên này vậy mà thủy chung không đi mà chính là một mực trốn ở trong tối đi theo đám bọn hắn nhìn lấy vừa mới còn đang nói chuyện đồng đội trong nháy mắt biến thành một bộ s á t chết d i ệ p phong cùng còn lại hai tên võ giả chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh toàn thân tóc gáy dựng lên nhanh tốc độ tăng tốc mau chóng theo địa phương quỷ quái này ra ngoài d i ệ p phong nuốt n g ụ m nước miếng liên thanh tốt giục hai tên võ giả cũng không dám mắng nữa im lặng vội vàng đuổi theo vừa đi ba người thần sắc cảnh giác nhìn chằm chằm một phía dường như trong bóng tối bất cứ lúc nào cũng sẽ xông ra một người lần nữa đối bọn hắn phát động đánh lén sự thật cũng xác thực như thế vâng anh chỉ nghe một tiếng nổ đùng nổ vang d i ệ p phong ba người trong nháy mắt thần kinh căng cứng theo tiếng kêu nhìn lại thế mà nhìn chằm chằm trọn vẹn mười mấy giây lại chậm chạp không có người rết ra tới tựa hồ là cố y đang t r e o chọc bọn hắn chơi tuyệt đối đừng để cho ta bắt lấy ra hòa này d i ệ p phong yến răng nghĩ lợi đạp mã chỉ dám đánh lén có bản lĩnh quang minh chính đại đi ra a huynh đệ ngươi nói có phải không một tên võ giả thấp giọng mắng thanh em bên trong lộ ra một vệ hoảng sợ thế mà lại chậm chạp không chiếm được người thứ ba hồi phục diệp phong cùng tên này võ giả trong nháy mắt sửng sốt trong lòng dâng lên dự cảm không tốt bịch vật nặng ngã xuống thanh âm diệp phong cùng tên này võ giả vội vàng nhìn lại sau một khắc toàn thân tóc g á y dựng đứng lại bị giết chết một cái võ giả đáng chết đáng chết diệp phong trong mắt lộ ra một vẻ hoảng sợ không ngừng mắng to lấy phát tiết tâm tình một tên khác võ giả đuổi vội vàng kéo một cái hắn diệp diệp thiếu ra chớ mắng chúng ta đi nhanh đi nghe nói như thế diệp phong lập tức miệng ngập lại không dám tiếp tục tiếp tục chờ đợi hai người nhanh chóng nhanh rời đi thế mà vừa đi ra không có mấy bước bọn hắn nao nao chỉ thấy tại bọn hắn đường ngay phía trước một tên cầm thương thiếu niên đang lẳng lặng đứng lặng chính là tô hồng nhìn đến tô hồng diệp phong trong lòng đại thở dài một hơi một mực bởi vì khẩn trương nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống cậu vật lần này không đánh lén diệp phong cười lạnh trong giọng nói tràn ngập sát ý một tên khác võ giả cũng gắt gao nhìn c h ă m c h ă m tô hồng sợ hắn lần nữa biến mất không thấy ở dưới bóng đêm tô hồng ánh mắt l ạ n lẽo nhìn lấy diệp phong hai người như là nhìn lấy người chết đồng dạng hắn nói khẽ thì th đã không cần đánh lén đối với d á m u y hiếp giết cả nhà của hắn d i ệ p p h o n g tô hồng không muốn để cho hắn chết thống k h o á i như vậy không cần đánh lén ha ha ha diệp phong giận quá thành cười ngươi cho rằng ngươi là ai lời con chưa dứt hắn thân ảnh mãnh liệt bắn mà ra còn sót lại tên kia v õ giả lập tức theo sát phía sau chương hai mươi b ố lâm trận mới mải gương l ó e sáng tác quang chương hai mươi b ố lâm trận mới mải gương l ó e sáng tác quang gặp diệp phong cùng tên kia v õ giả một khối đánh tới tô hồng thần sắc lạnh lùng cầm thương tiến lên thương xuất như long một thương oanh ra cùng diệp phong đối cứng ngọc cái này lực lượng d i ệ p phong sắc mặt hơi đổi một chút d ê n lên một tiếng lui lại mấy bước nhìn lấy tô hồng ánh mắt dần dần biến đến ngưng trọng lên hắn không nghĩ tới lấy hắn nhất giai cao đoạn thực lực thiếu niên này lại còn có thể đem hắn một thương bước lui lúc này thừa dịp d i ệ p phong bị đẩy l u i khe hở tô hồng nắm lấy cơ hội thẳng hướng tên kia võ giả thương pháp thẳng thắn thoải mái tràn ngập cảm giác c áp bách ngắn ngủi trong n y mắt tên này võ giả liền bị tô hồng chém ở dưới thương phốc phốc tô hồng rút súng hất lên mũi thương máu tươi rơi tại mặt đất thấy cảnh này diệm phong sắc mặt cực kỳ ấm chầm ngắ từ lúc mới bắt đầu năm người tiểu đội đến bây giờ lại bị rết chỉ còn lại có hắn đến thế ngươi tô hồng ánh mắt lạnh lùng cầm thương từng bước một hướng diệp phong tới gần ngươi cho rằng ăn chắc t a rồi làm giữa hai người khoảng cách chỉ còn lại có ba mét thời điểm diệp phong đông nhiên cười lạnh nhấn một ngón tay một cô kình khí lấy tốc độ cực nhanh hướng tô hồng ở ngực kích xả mà đến tưng tô hồng biến sắc phản ứng cực nhanh nghiêng người n à tránh vê anh khí kình cùng hắn gặp thoáng qua vê anh trúng sau lưng đại thụ đại thụ trong nháy mắt chặn ngang bẻ gãy uy lực này tô hồng đồng tử co rút lại một chút trong lòng cảnh dắt lên thấy thế, thế diệp phong cười lạnh một tiếng b ê cấp võ kỹ phá hư chỉ đây là lần này xuất phát trước làm vì căn cứ người phụ trách cứu cứu chuyên môn truyền thụ cho hắn mặc dù mới đạt tới nhập môn cảnh giới nhưng chiến lược viễn siêu tầm thường cùng cảnh võ giả đây cũng là hắn có can đảm dẫn đội đi ra bốn phía cướp b ó c ỉ vào chỗ những thứ này đến săn giết hung thú võ giả phần lớn gia cảnh phổ thông có thể tiếp xúc võ kỹ phẩm giai đều rất thấp thậm chí dù là đụng tới nhị giai võ giả diệp phong cũng không phải không có lực đánh một trận nếu như ngươi giống chuột một dạng trốn tránh ta có lẽ còn bắt ngươi không có cách hiện tại chính mình mẹ ra muốn chết diệ phong quát lạnh một tiế phá hư chỉ không điểm đứt ra một cỗ như luyện không giống như khí kình mang theo uy lực kinh khủng hướng tô hồng đánh tới tô hồng tau mày không ngừng tránh né trong lúc nhất thời khó có thể tiếp cận diệp phong đám dân quê cũng là đám dân quê thấy thế diệp phong hoàn toàn yên tâm ngoài miệng trào p h ú n g lên thiên tài lại như thế nào còn không phải bị hắn đẻ lên đánh thế mà hắn lại không có chú ý tới hắn mỗi lần thi t r i ể n phá hư chỉ lúc tô hồng ánh mắt liền gắt gao nhìn chằm chằm trong mắt thỉnh thoảng lóe qua suy tư nhưng tần sắc mấy phút đồng hồ sau diệm phong lại một lần thi triệt phá hư chỉ kích xạ ra một đạo kinh khí nhưng lần này tô hồng lại dường như thể lực chống đỡ hết nổi phản ứng chậm n ử a nhịp sắp bị đánh trúng chết đi cho ta d i ệ p phong khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên nhưng sau m ộ t khắc hắn ngây ngẩn cả người chỉ thấy tô hồng đứng tại chỗ đẫu nhiên để súng xuống, xuống đồng dạng một chỉ điệp ra một đạo giống nhau như lúc khí kình theo hắn đầu ngón tay bắn ra ngay sau đó hai đạo kình khí đụng nhau tại một khối sinh ra một tiếng nổ tung giống như động tĩnh về sau đều tiêu tán tại không trung Ừm. Diệ cái này sao có thể diệp phong không dám tin lần nữa thi triển lên phá hư chỉ lại nhìn đến tô hồng lần nữa thi triển lên phá hư chỉ một bên thi triển một bên trên mặt thỉnh thoảng lộ ra vẻ suy tư thấy cảnh này diệp phong sợ ngây người hắn khó có thể tin to é t t đạp mã người là lâm thời học nếu như nói trước đó chỉ là t r ư n g kinh hiện tại diệp phong cũng là sợ hãi ngắn ngủi này không qua mấy cái phút thiếu niên này lại đem hắn phá hư chỉ cho học lén đây chính là b ê cấp vo kỹ a hắn cứu cứu dạy hắn d ò n dã một tháng hắn mới miễn cưỡng nhập môn thì cái này hắn cứu cứu diệp tề đều đã nói hắn thiên phú không tồi tầm t h ư ơ n g nhị giai võ giả đều không nhất định có thể một tháng học được nhưng bây giờ người thiếu niên trước mắt này mới dùng bao lâu vẫn là một bên cùng hắn giao chiến một bên học t diệp phong nhịn không được hít sâu một hơi nhìn lấy thiếu niên cái k i a lạnh lùng thân sắc hắn đ ỗ n g nhiên cảm thấy một trận dùng mình ta đến tột cùng là chọc phải dạng gì yêu nghiệt thiên tài không thể đợi tiếp nữa không phải vậy ta muốn tử ở đây diệp phong ánh mắt hoảng sợ bả vai phát run một bên không ngừng bức lui tô hồng một bên hướng về ngoài giường rậm vây di động nhưng vào lúc này ông tô hồng một chỉ điểm ra một đạo hơn xa trước đó khí kình bắn ra không chỉ có trong nháy mắt đánh nát diệp phong khí kình còn dư thế không giảm hướng diệp phong kích bắn đi diệp phong căn bản không có kịp phản ứng trực tiếp bị kỉnh khí này xuyên thùng bắt đùi dưới chân mất cân bằng một đầu mới ngã trên mặt đất tinh thông cảnh giới diệp phong thậm chí đều không để ý tới hết thảm hắn ngẩn đầu ngự a khí kinh dị tới cực điểm nhìn lấy từng bước một đi tới tô hồng còn như là g ặ p m a chém giết lúc đem hắn phá hư chỉ học được thì cũng thôi đi làm sao cái này biết c ô phu vậy mà trực tiếp đem phá hư chỉ tăng lên tới tinh thông cảnh giới hắn đều mới bất quá nhập môn cảnh giới a Cái người à là y thiếu niên vẫn n người sao? Ngươi. diệp phong mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hắn thấy được tô hồng trong mắt sắc ý mở miệng muốn nói cái gì tô hồng một chỉ điểm ra khí kình xuyên thủng hắn một cái khác cái bắt đuổi t n g ư ơ i dám giết ta ta cứu cứu sẽ không bỏ qua ngươi diệp phong đau nhẹ răng trận mắt cái chán mồ hôi không ngừng chảy ra hắn toàn thân run rẩy b ỡ môi bởi vì hoảng sợ mà run rẩy không ngừng ngươi thả qua ta ta có thể cho ngươi một môn võ kỹ cũng là vừa mới cái này bê cấp võ kỹ võ kỹ ngay tại trên người của ta người thiên tài như vậy ta về sau khẳng định không dám trêu cho ngươi hắn nói còn chưa dứt lời liền bị tô hồng đánh gãy tô hồng nói khẽ giết n g ư ơ i một dạng lạ của ta d i ệ p phong còn thử đồ muốn nói gì phốc phốc liên tiếp mấy cái đạo kình khí bắn ra trực tiếp xuyên thủng mi tâm của hắn cùng trái tim chết không thể chết lại tô hồng thần sắc lạnh lùng không chút do dự người này dám uy hiếp giết cả nhà của hắn một khắc này liền đã bị hắn phán quyết tử hình còn tốt tại chiến đấu lúc học xong nếu không muốn giết hắn thật đúng là có chút phiền phức tô hồng lắc đầu cấp tốc bắt đầu mò thi động tác không còn có trước đó ngày đầu tiên như vậy ngây ngô nghiệp vụ mức độ đã kinh biến đến mức vô cùng thuần thục trong tay liền có thêm một bản võ kỹ phá hư chỉ v ê cấp võ kỹ lần này thật là nhặt được bảo tô hồng ngữ khí mang theo vài phần vui mừng tuy nhiên hắn có vạn cổ vô song thiên phú nhưng diệp phong tự thân trung quy mới nhập môn cảnh giới tô hồng có thể cứ thế mà hắn thôi diễn đến tinh thông cảnh giới cái này đã cực kỳ kinh người nếu như lại cho hắn một chút thời gian chính mình thử nghiệm thôi diễn cũng có thể nắm giữ nhưng lại thế nào so ra mà vượn một bên nhìn lấy võ kỹ một bên tu luyện tới tốc độ nhanh đây lật xem một hồi phá hư chỉ tô hồng liền hướng diệp phong bên cạnh cái kia tràn đầy hung thú hai trái ba lô đi đến trọn vẹn ngũ lại túi Tuy ý một ý c á i ba lô b ê n t r o n g lấy hai thú t r á i đều k h ô n g so t á h n g c h í n h mình b a lô mỹ ộ chương 25. p h á hư chỉ hoàn mươi ỹ lăm phá hư chỉ h o à n mỹ chân trời hiện hiện một vệ màu trắng bạc ngoài rừng r ầ m đ â y con g trọn vẹn sáu cái to lớn túi đeo lưng lớn thiếu niên ở trong rừng hành tàu đột nhiên trước mắt thoát ra một đầu nổi g i ậ n hắc hùng dương anh múa vớt đánh tới phá hư chỉ thiếu niên đưa tay một chút một đạo thô to có thường nhân cánh tay lớn nhỏ màu trắng k h kịch trong nháy mắt xuyên thủng nổi dẫn hắc hùng trái tim phá hư chỉ đại thành phá hư chỉ hoa mỹ cuối cùng hoa mỹ vì l ự c này thật không h ổ là b ê cấp v õ ký tô hồng trong lòng có chút hưng p h ấ n tâm nghĩ hiện tại hắn cũng có một môn bên trong khoảng cách công kích v ũ ký phạm vi công kích tăng cường không ít mà lại phá hư c h ỉ ti h t r i ể n tốc độ cực nhanh khó lòng p h ò n g b ị lúc đ ố i địch đông nhiên đến truy cập địch nhân rất khó phản ứng tới một lát sau sau tô hồng ngầm đầu đã có thể nhìn đến v õ g i ả căn cứ hình dáng lúc này tô hồng không biết nghĩ tới điều gì chấm t ư một chút sau cùng móc ra cái kêu bản phá hư chi vô ký bị tịch tâm h ù n ác trực tiếp tại chỗ tiêu hủy bị hắn giết chết giê phong Cứu cứu c cứ đi đi. Cứ. tuy cứu c là nhiên trời mới vừa tờ mờ sáng nhưng nơi này chính là biển người mãnh liệt mấy ngày trôi qua san giết hung thú võ giả nhóm cũng bắt đầu dần dần trở về lúc này ngay tại kết toán điểm tiến hành kết toán lúc này công tác nhân viên chính tiếp nhận một cái võ giả tiểu đội đưa tới bốn cái túi leo lưng tiến hành kiểm kê chi tiểu đội này gọi là lôi đ ỉ n h tiểu đội tại võ giả bên trong có lấy nhất định danh khí bên cạnh vây quanh không ít võ giả quan sát nhất giai sơ đoạn hung thú sáu mươi bảy chỉ nhất giai trung đoạn hung thú tổng giá trị hai mươi ba vạn theo công tác nhân viên lời nói chuyên gia một đám vây xem võ giả hào hảo mặt lộ vẻ hâm mộ các người lôi đ ỉ n h tiểu đội cũng là thật là mạnh a lúc này mới mấy ngày r ấ t nhiều như vậy tràn đầy trọn vẹn bốn cái chế thức ba lô thực n h ư thu hoạch này đều nhanh bắt kịp ta mấy tháng phấn đấu chật người không người tức chết người ta chịu phục thì liên công tác nhân viên cũng ngẩng đầu cười nói các ngươi lôi đ ỉ n h tiểu đội là ta trong khoảng thời gian này gặp qua đánh g i ế t hung thú nhiều nhất tiểu đội nghe đến mấy câu này lôi đ ỉ n h tiểu đội năm người đều lộ ra tự ngạo nụ cười đúng lúc này ngoa tạo một tiếng cơ hồ vang vọng quảng trường kinh hô theo dã ngoại lối vào v a n g lên tình huống như thế nào tất cả mọi người hiếu kỳ dò xét đi qua sau một khắc thì ngây ngẩn cả người chỉ thấy dã ngoại lối vào một tên y phục bị hung thú máu tươi thẩm thấu toàn thân chật vật cầm thương thiếu niên chính chậm rãi đi vào tại trên lưng hắn c o n trọn vẹn sáu cái nâng lên ba lô ba lô dưới đáy thỉnh thoảng thì có máu tươi nhỏ xuống cái này trong ba lô đồ vật là cái gì tự nhiên không cần nói cũng biết ngoa tạo trong này sẽ không phải tất cả đều là hung thú thai trái đi trọn vẹn chứa đầy sáu cái túi đeo lưng cái này cần giết bao nhiêu nhưng mà này còn là một thân một mình tướng mạo còn có chút n o nớt nhìn lấy giống học sinh cấp ba đây là cái nào trường học chạy ra đến tới thiên tài toàn trường võ giả đều sợ ngây người lôi đỉnh tiểu đội cũng nhìn sửng sốt một chút lúc này có người nghi ngờ nói nhiều như vậy cũng đều là bất nhập lưu hung thú a lập tức có người phản bác đây chính là c h ọ n vẹn sáu đại túi cho dù là bất nhập lưu h u n g thú cũng đã khó lường thiếu niên này mới bao nhiêu lớn còn là một người mà thôi cái này vừa nói trước đó chất vấn người cũng lập tức ngậm miệng lại vô luận là cấp bậc gì h u n g thú một người có thể giết nhiều như vậy đều là cực kỳ kinh người sự tình chỉ bất quá đại đa số võ giả trong lòng vẫn cảm thấy cái này trong ba lô trang hẳn là bất nhập lưu h u n g thú t h a i trái dù sao thiếu niên này mới một người mà thôi mà vừa mới cái kia lôi đỉnh tiểu đội trọn vẹn năm người cũng mới tràn đầy bốn cái túi đeo lưng kết toán điểm bên này tô hồng beo túi đeo lưng đi tới một đám võ giả vội vàng xông tới trong mắt tràn ngập hiếu kỳ lôi đ ỉ n h tiểu đội gặp danh tiếng bị cướp tâm lý có chút khó chịu cũng đứng ở một bên nhìn lại ngại khỏe chứ ba lô giao cho ta là được công tác nhân viên một mặt cung t í n h nói chủ động tới tiếp nhận tô hồng trong tay ba lô cái này thái độ để một đám võ giả t ắ c lơi không thôi trước đó đối đãi bọn hắn cũng không có dạng này ân cần chỉ có lôi đ ỉ n h tiểu đội có đ ạ i ngộ như vậy lúc này công tác nhân viên cầm lên ba lô liền bắt đầu ngược lại hào hào hào một đống các loại hung thú hai trái trên mặt đất trồng chất thành một tòa núi nhỏ một đám võ giả vội vàng dò xét mà đi nội dẫn hắc hùng u Lang. tên ngoại t ạ o tất cả đều là nhất giai hung thú a ta sửng sốt u liền một cái bất nhập lưu hung thú cũng không tìm tới ta kinh ngạc cái này là một người có thể dết ra tới hiệu suất nhìn trên mặt đất hung thú t h a i trái một đám võ giả đều sợ ngây người đột nhiên bọn hắn nhìn lấy còn lại năm cái túi đeo lưng trái tim bịch bịch cùng loạn cái này năm cái túi đeo lưng bên trong sẽ không phải cũng tất cả đều là nhất giai hung thú t h a i trái đi điều đó không có khả năng đi có một tên võ giả nuốt ngủ nước miếng hắn lời còn chưa nói hết công tác nhân viên thì cầm lên còn lại năm cái túi đeo lưng tiếp tục té xuống đất không bao lâu kết toán điểm bên này mặt đất đều bị hung thú thai trái bậy khắp một đám v õ giả túi đầu dò xét sau một lúc chỉ cảm thấy một trận tê cả ra đầu tuyệt ta sửng sốt một cái bất nhập lưu hung thú đều không nhìn thấy tất cả đều là nhất giai mà lại nhất giai trung đoạn hung thú đều không ít thậm chí còn có mấy cái c a o đoạn đây tuyệt đối là cái thiên tài một đám v õ giả nhìn lấy tô hồng một bộ gặp quỷ giống như dáng vẻ ngoa tạo đây là đây là hắc ngọc c ử mãng lân thiến lúc này một tên vó giả nhìn đến một vật một mặt khiếp sợ đều to lên hắc ngọc cự mãng đây chính là nhất giai hung thú bên trong đỉnh cấp tồn tại một đám v õ giả sướng sở vội vàng quay đầu nhìn qua chỉ thấy công tác nhân viên tiếp nhận cái kêu mảnh vải rắn đánh giá một hồi sau đó sợ h ã i than nhẹ gật đầu không sai đây chính là h á c ngọc cự mãng lân thiến đ ặ t được xác định về sau một đám v õ giả nhất thời xôi trào đây chính là h á c ngọc cự mãng á bọn hắn gặp đều muốn đi vòng qua tồn tại nguyên bản gặp danh tiếng bị cướp tâm lý có chút không phục lôi đình tiểu đội này lại cũng cho làm trầm mặc h á c ngọc cự mãng bọn hắn tiểu đội đụng tới một cái kém chút toàn quân bị diệt có thể kết quả lại bị cái này tuổi quá trẻ thiếu niên đơn thương độc mã giết、chết. lôi đỉnh tiểu đội nhìn lấy tô hồng ánh mắt như là nhìn lấy một cái quái vật lúc này công tác nhân viên tựa hầu nghĩ tới điều gì vội vàng hướng tô hồng hỏi hắc ngọc cự mãng chỗ chán có một khối trong suốt vảy rắn ngươi có mang về sao tô hồng xứng sở đem khối kia khác biệt vảy rắn đem ra đúng đúng đúng cũng là khối này công tác nhân viên một mặt hương phân nói khối này vảy rắn võ giả chúng ta căn cứ có thu về giá cao thu về ngươi bằng không tô hồng con mắt lóe sáng lên hỏi bao nhiêu tiền thu công tác nhân viên dựng thẳng lên một ngón tay một vạn lam tinh tệ ngay vậy tô hồng khẽ g i ậ mình phải biết một đầu cao giai hung thú thai trái cũng chỉ có thể đổi năm lam tinh tệ mà thôi cái này một khối vải rắn vậy mà giá trị cao đạt một vạn bất quá nghĩ đến hắc ngọc cự mãng tại nhất giai hung thú bên trong địa vị cái này giống như cũng rất bình thường thành rao tô hồng gật đầu nói được rồi hãy cho ta kiểm lại một chút chờ sau đó một khối kế toán công tác nhân viên bắt đầu kiểm kê lên hung thú thai trái đến lúc cuối cùng đếm xong về sau hắn có chút rung động nhìn tô hồng liếc một chút mở miệng nói ra kiểm điểm kết quả chương hai mươi sáu thắng lợi trở về chương hai mươi sáu thắng lợi trở về nhất giai sơ đoạn hung thú bảy mươi hai con nhất giai trung đoạn hung thú tám mươi ba con nhất giai cao đoạn hung thú m ộ ư ơ i bảy con thăng thêm hắc ngọc cự mãng v ả y rắn một vạn công tác nhân viên có chút rung động nói ra sau cùng giá trị tổng cộng bốn mươi một sáu vạn lam tinh tệ cái này vừa nói toàn trường đều sôi trào ngoa tạo bốn mươi một sáu vạn ta nửa năm đều dết không đến nhiều như vậy ta mới nhất giai sơ đoạn cái này để cho ta tới ít nhất cũng phải hai năm r ư ỡ i a cái này chính là thiên tài sao khiến người ta không thể không chịu phục mấu chốt nhất là hắn mới một người a ông trời ơi một đám võ giả đều sợ ngây người nhìn lấy tô hồng ánh mắt bên trong tràn đầy rung động lôi đỉnh tiểu đội năm người cũng là một mặt kinh thán lắc đầu nếu như nói trước đó bọn hắn còn tồn lấy mấy phần lòng so sánh cái này là thật p h ụ bọn hắn năm người giết hung thú m ớ i giá trị hai mươi ba vạn lam tính tệ mà xem xét lại tô hồng một người giết hung thú giá trị lại trọn vẹn cao hơn bọn họ gấp đôi theo công tác nhân viên kiểm kê hoàn tất tiền rất mau đánh đến tô hồng thẻ lên mở ra điện thoại di động xác định bốn mươi một sáu vạn tới sổ sau tô hồng liền chuẩn bị rời đi một đám võ giả gặp hắn muốn đi ào h o hướng hai bên để mở con đường đúng lúc này chỉ nghe q a n h một tiếng căn cứ lâu hai một đạo thân ảnh trực tiếp phá cửa sổ mà ra giận dữ hết tất cả mọi người không cho phép đi công tác nhân viên cho ta phong tỏa căn cứ một con rồi đều không cho phép thả đi cái này vừa nói toàn trường yên t ĩ n h im ắng đơn giản là n ộ hống người này chính là căn cứ người phụ trách diệp tề một đám võ giả toàn bộ không hiểu ra sao nhìn lấy công tác nhân viên đem mấy cái xuất khẩu toàn bộ ngăn chặn có người nhịn không được thận trọng đặt câu hỏi diệp chủ quản đây là thế nào diệp tề rơi tại mặt đất trong mắt lạnh lẽo nhìn quanh một vòng lạnh giọng nói cháu của ta diệp phòng bị người chết cái này vừa nói toàn trường võ giả đều mở to hai mắt nhìn diệp phong vậy mà bị người giết khó trách diệp tề phẫn nộ thành dạng này nhưng rất nhanh toàn trường đám võ giả chết đệ nén dương lên khoe miệng nhưng trong lòng thì một trận gọi tốt những ngày này tại giã ngoại bọn hắn cơ bản đều bị diệp phong cướp bóc qua muốn không phải cân nhắc đến thân phận của hắn đã sớm giết chết hắn hiện tại cái này hai họa cuối cùng bị người giết giết tốt hiện tại bắt đầu tất cả võ giả đều muốn xoát người tìm hết thân bài trừ h i nghi mới có thể rời đi diệp tề liếp nhìn toàn trường ánh mắt băng lãnh cái này vừa nói mọi người s ư n g sở trên mặt hiện hiện bất mãn tri sắc xoát người dựa vào cái gì cháu ngươi chết rồi muốn xoát người cái này tính toán đạo lý gì có người lấy can đảm nói diệp chủ quản cái này xoát người hắn lời còn chưa nói hết liền bị diệp tề tiếng hử lạnh đánh gãy diệp tề trong mắt hiện hiện sắc ý cười lạnh nói diệp phong trên thân mang theo một môn b ê cấp võ kỹ giết hắn người khẳng định sẽ lấy đi các ngươi tại xoát người rửa sạch hiểm nghi trước ai cũng không thể đi b ê cấp võ kỹ cái này diệp tề thật đúng là tài đại khí thô một đám võ giả trong lòng tắc lơi không thôi có thể vừa nghĩ tới cũng bởi vì cái này liền bị xoát người bọn hắn trong lòng vẫn có chút bất mãn nhưng lúc này lại không người còn dám nói cái gì diệp tê lộ ra nhưng đã phẫn nộ tới cực điểm cái này muốn là cự t u y ệ t chỉ sợ bọn họ không có kết quả gì tốt rất nhanh công tác nhân viên bắt đầu cho từng người từng người võ giả xoát người diệp tê đứng ở một bên ánh mắt như chìm ừ n g gắt gao nhìn chằm chằm cái này đến cái khác võ giả lúc này hắn ánh mắt xéo qua liếc về kết toán điểm thấy được cái kia mấy cái tọa như ngọn núi nhỏ hùng thú h a y trái diệp tê lạnh lùng nói duy nhất một lần giết nhiều như vậy hùng thú đây là ai giết toàn trường võ giả cùng công tác nhân viên nhất thời nhìn hướng tô hồng thấy thế diệp tề tràn ngập cảm giác g á p bách ánh mắt tùy theo nhìn lại khi thấy tô hồng non nớt gương mặt lúc diệp tề trong mắt lóe lên một tiên ngoài ý mớn d o xét sau một lúc diệp tề nhũ mày chất vấn ngươi một cái nhất dai sơ đoạn võ giả có thể rét nhiều như vậy hùng thú dừng một chút hắn ngữ khí bỗng nhiên lạnh xuống ta nhìn cũng là ngươi giết cháu ta đoạt ba lô của bọn họ đi còn dám trắng trận trở về kết toán thật to gan ngay vậy một đám đám võ giả đều là là đồng tình mắt nhìn tô hồng đi lập tức tìm kiếm cho ta thân diệp tề vây vây tay một tên công tác nhân viên hướng tô hồng đi đến nhưng hắn vừa mới đến gần tô hồng liền bị một cây trường thương chỉ vào nhất thời một cử động cũng không dám toàn trường võ giả giật mình căn bản không nghĩ tới tô hồng còn dám cự tuyệt suốt người còn dám cự tuyệt diệp tề trong mắt hung quan g đại tác mang theo rất khí đi tới thế mà hắn còn chưa lên tiếng liền nghe tô hồng m ặ t không chút thay đổi nói ta là tinh thành nhất t r u n g học sinh chỉ là đơn giản như vậy một câu lại làm cho diệp tề bước chân dừng lại hắn mắt nhìn tô hồng ngây mô mặt lại quay đầu mắt nhìn đống tiêu tích như núi hung thú thay trái trong lúc nhất thời diệp tề trong mắt lóe lên mấy cái lao do dự tinh thành nhất trung học sinh có thể giết nhiều như vậy h u n g thú tuyệt đối là cái thiên tài tìm cái khác võ giả thân hắn đổ không quan tâm những võ giả này tâm lý ghi hận nhưng muốn là tìm loại này thiên tài ngày sau vạn nhất trưởng thành tìm hắn để gây sự diệp tề do dự một trận cuối cùng vẫn tìm ra hung thủ ý nghĩ chiếm thượng phong hắn nhìn lấy tô hồng ngữ khí không lại băng lãnh mà chính là h ò a hoãn mấy phần ngươi phối hợp một chút coi như cho ta cái mặt mũi làm bộ huyết ta cho ngươi một vạn làm tinh tệ như thế nào ngay vậy tô hồng cố ý cao mày lộ ra mấy phần bất mãn tựa h ồ t tại do dự thấy thế diệp tề m i đầu ngưng tụ r ộ i ra ba ngón tay bà vạ được được tôi h tô hồng trầm tư một chút mới miễn cưỡng gật gật đầu rất nhanh x o á t người hoàn tất công tác nhân viên hướng diệp tề lắc đầu được rồi ngươi đi đi diệp tề khoát tay á o khiến người ta cho tô hồng chuyển b a vạn làm tính tệ thu đến tiền về sau tô hồng lại không vội mà đi ngược lại đi chậm rãi vọt vào tám đổi thân sạch sẽ y phục mới hướng võ giả căn cứ lối đi ra đi đến gặp tô hồng chấn định như vậy còn có rảnh rỗi t â m rửa một mực yên lặng quan sát đến diệp tề mới rốt cục ở trong lòng triệt để bài trừ đối tô hồng hoài nghi tiếp tục tìm hôm nay không có bài xuất hiểm nghi trước ai cũng không cho phép đi đi ra võ giả căn cứ n g h e được sau l ư n g diệp tề thanh â m lên khốc tô hồng mặt không biểu tình trái tim lại là bịch bịch quân l o ạ n còn tốt hắn cẩn thận tại trở về trước đem phá hư chỉ võ ký có thể đốt rủi bằng không mà nói mạng nhỏ chỉ sợ khó giữ được diệp tề như vậy quả quyết hành động nếu như đổi lại những người khác chỉ sợ thật muốn bị cầm ra tới dù sao bây cấp võ ký quá mức chất quý không có triệt để học thành có mấy người bỏ được hủi đi chỉ bất quá diệp t ề suy nghĩ nát v ó c cũng sẽ không nghĩ tới có người có thể tại ngắn ngủi mấy giờ theo r ừ n g dậm chỗ sâu trở lại võ giả căn cứ một đoạn như vậy đường liền đem phá hư chỉ luyện đến hoàn m ị cảnh giới đi đến b ê n đường tô hồng đánh xe taxi hướng nội thành bên trong chạy tới đã nhất giai võ giả đi trước võ giả hiệp hội thông qua võ giả khảo hạch đem đạo dân thuật nắm bắt tới tay trước tô hồng trong mắt dâng lên tràn đầy chờ mong cái này chờ mong không hề chỉ là đối với đạo dân thuật chỉ cần thông qua võ giả hiệp hội khảo hạch chính thức đăng ký vì nhất giai võ giả mỗi tháng thì có thể thu được không ít võ giả trợ cấp chương hai mươi bảy thực lực tăng vọt chương hai mươi bảy thực lực tăng vọt mang theo trong lòng chờ mong tô hồng mở ra giao diện thuộc tính thính danh tô hồng thiên phú vạn cổ vô song khí huyết một trăm linh ba tinh thần hai mươi ba thể chất phàm thể sáu võ kỹ nội hải thương pháp đại thành buôn lôi quyền h o à n mỹ kim cương quyền h o à n mỹ phủ quang trưởng h o à n mỹ đ ạ n g không bộ h o à n mỹ võ đạo giá trị năm trăm ba mươi bốn khí huyết đi qua cái này bốn ngày thời gian tăng lên tám điểm tô hồng có chút ngoại ý muốn nhưng rất nhanh lại cảm thấy đương nhiên cái này bốn ngày hắn ngoại trừ buổi tối ngủ m hạn、so、là, là bởi cùng vì đột phá nhất giai võ giả mới tăng lên đi tô hồng nghĩ ngợi chẳng có chút im lặng hắn đột phá đến nhất giai võ giả đây là đại cảnh giới phía trên đột phá kết quả phan thể tiến độ mới tăng trưởng ba cái này nếu như không có hệ thống thêm điểm muốn tiến độ đạt tới một trăm phần trăm hoàn toàn thì là chuyện không thể nào khó trách những cái tia cường đại đặc thù thể chất ít đến thương cảm làm một tên võ giả không có người không muốn có đặc thù thể chất tô hồng cũng không ngoại lệ đến kiểm tra một chút bao nhiêu võ đạo giá trị có thể thêm một phần trăm tiến độ dạng này tâm lý có cái đo đếm còn có cái này tinh thần ngược lại là không thay đổi chút nào tô hồng hơi hơi thở dài xem ra chính mình là thật không có tinh thần niệm sư thiên phú chỉ có thể nỗ lực thêm điểm muốn đến nơi này tô hồng ánh mắt nhìn về phía võ đạo giá trị bốn n à y thời gian võ đạo giá trị đạt đến trước nay chưa có con số võ đạo giá trị trọn vẹn tháng năm năm ba bốn điểm nhất giai sơ đoạn võ giả một trăm điểm khí huyết mà nhất giai trung đoạn võ giả thì là hai trăm điểm khí huyết nếu như đem võ đạo giá trị toàn bộ cầm đến để thăng khí huyết có thể tăng lên năm mươi ba bốn vừa mới đột phá nhất giai sơ đoạn võ giả chính mình cũng chỉ thiếu kém hơn bốn mươi điểm khí huyết liền có thể đạt tới trong phạm vi nhưng khi tô hồng nhìn hướng tinh thần p h à m thể hai cái này c ộ t lúc không khỏi có chút buồn b ự c cái này võ đạo giá trị nhìn lấy thật nhiều nhưng hoàn toàn không đủ dùng a muốn đến nơi này tô hồng chuẩn bị trắc nghiệm chứng một chút chính mình ý nghĩ cho phản thể thêm một điểm võ đạo giá trị rất nhanh phát sinh biến hóa theo sáu phần trăm biến thành sáu một đồng thời tô hồng cảm giác nhạy cảm đến chính mình lực lượng tăng lên một chút rất ít nhưng xác thực tồn tại tăng lên có thể trực tiếp tăng lên chiến lược cái này nhất định phải tăng lên tô hồng đối p h ả m thể một cột lập tức coi trọng khí huyết chỉ là cân nhắc cảnh giới tiêu chuẩn võ giả vẫn là lấy chiến lược nói chuyện đáng tiếc p h ả m thể muốn muốn tăng lên một phần trăm muốn mười điểm tô hồng lại cho tinh thần tăng lên một điểm võ đạo giá trị tinh thần theo hai mươi ba tăng lên tới hai ba chấm một đều là mười một tỷ lệ tô hồng tâm coi như muốn đem p h à m thể tiến độ tăng lên tới một trăm linh cần chín trăm ba mươi chín điểm võ đạo giá trị mà tinh thần lời nói trước mắt hắn cũng không biết cần gia tăng đến bao nhiêu mới có thể g i á c tỉnh trở thành tinh thần n i ệ m sư đến tìm thời gian đi tra một chút tư liệu để cho tâm lý có cái đo đếm làm rõ ràng vấn đề sau tô hồng suy tư một hồi liên bắt đầu phân phối võ đạo giá trị gia tăng p h à m thể tiến độ có thể trực tiếp tăng lên lực lượng tại tô hồng trong lòng cái này đã bị liệt là vị trí đầu não so khí huyết ưu tiên cấp cũng cao hơn suy tư một hồi tô hồng trực tiếp thêm ba trăm điểm võ đạo giá trị đến phản thể một cột p h a m thể tiến độ theo sáu một phần trăm biến thành ba mươi sáu một phần trăm cùng lúc đó ngồi tại taxi ghế phụ t ô hồng đ ố n g nhiên toàn thân chấn động mạnh một cái giống nhau trước đó đột phá nhất dài võ giả lúc như vậy hắn bắp thịt cả người trong nháy mắt nâng lên gân xanh từng cục toàn thân quần áo đều phát ra không chịu nổi gánh nặng giống như thanh âm lúc nào cũng có thể sẽ bị no bạo ra cả người lập tức đều lớn rồi tầm vài vòng theo một cái cụt thiếu niên lập tức biến thành bắp thịt bánh nam bắp thịt cả người khối lại phối hợp cái tia tuấn mỹ ngây ngô gương mặt thấy thế nào làm sao không hài hòa đột nhiên xuất hiện một màn trực tiếp đem một đem b ê nhưng tài t xế đều sắp bị sợ bị ra quần. t rằng chính mình lão à này m m sao để thiếu niên này bất niên n đang run dậy, lắp nói, đại đại ca, ta làm gì à ta? Người nói ta đổi vẫn không Tài ta ta. ta làm à môi đại đại đổi xế bờ bắp đều được ca, a gì dậy, lắp s Nhưng láo tài xế cũng là lão tài xế hoảng về hoảng mở xe vẫn là rất vững vàng mà lúc này tô hồng lại không dành nói chuyện hắn chỉ cảm giác mình thể nội phảng phất có sức mạnh vô cùng vô tận so với trước đó không biết tăng vọt gấp bao nhiêu lần duy nhất có thể xác định là hắn hiện tại không biết có thể đánh bao nhiêu cái tăng lên trước chính mình sau một lát tô hồng có chút thích đứng lúc này thân thể thân nâng lên bắp thịt chậm rãi bình tĩnh lại cả người theo bắp thịt m á n h nam lần nữa biến trở về cái kia của thiếu niên về sau y phục đến đổi thành có thể kéo d u ô i nếu không có bại lộ mạo hiểm tô hồng nhìn lấy chính mình y phục bị no căng vài vòng muốn không phải chất lượng vượt qua kiểm tra hắn đoán chừng cũng bị người làm thành biến thái không có sao chứ tô hồng hướng về phía tài xế xin lỗi cười một tiếng ngươi không có việc gì ta liền không sao tài xế gặp tô hồng bình thường nhất thời nhẹ nhàng thở ra vừa mới cho hắn dọa sợ tiếp đó tô hồng tiếp tục tăng lên thêm điểm hai trăm điểm vo đạo giá trị thêm đến khí huyết phía trên khí huyết theo một trăm linh ba biến thành một trăm hai mươi ba có lẽ là cho phạm thể thêm điểm sau nguyên nhân duy nhất một lần tăng lên hai mươi điểm khí huyết tô hồng không có cảm giác không chút nào vừa năm trăm ba mươi b ố điểm võ đạo giá trị rất nhanh chỉ còn lại có ba mươi b ố điểm tô hồng đem cái này ba mươi b ố điểm thêm đến trên tinh thần tinh thần theo hai mươi ba một tăng lên tới hai mươi sáu năm thêm hết điểm trong nháy mắt tô hồng cảm giác đầu não lập tức rõ ràng đi ra mấy ngày nay săn g i ế t hung thú mọi mệt đều rút đi không ít tiếp đó một đường không có chuyện gì võ giả hiệp hội tại thành phố trung tâm một tòa trong đại lâu tô hồng xuống xe đi vào phía trong tìm tới tiếp tân người phụ trách hỏi thăm một chút võ giả khảo hạch địa điểm liền muốn hướng cái kia vừa đi đi lúc này phía sau hắn đ ỗ n g nhiên truyền đến một trận giao lưu âm thanh l ã o sư ta thiên phú có thể chứ không chỉ có thương tổn dưỡng hảo còn đột phá đến nhất giai võ giả là không tệ hôm nay võ giả khảo hạch biểu hiện tốt một chút đừng cho ta mất mặt tô hồng cảm giác thanh â m có chút quen thuộc quay đầu nhìn lại phát hiện là lý minh cùng giang minh hai sư đồ hai người cũng chính hướng bên này đi tới tô hồng chỉ là nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt hướng võ giảo hạch điểm đi đến lý minh bất trợt tới không đột phá cùng hắn không có quan hệ gì a bóng lưng của người này tại sao ta cảm giác có chút quen thuộc lý minh nhìn lấy tô hồng bóng lưng rời đi sau mày nghĩ một lát làm sao đều không nghĩ rõ ràng ở nơi nào gặp qua c h ậ t lý minh lắc đầu lười suy nghĩ nhiều cùng giang minh tiến lên hỏi tham khảo hạch địa điểm hướng bên phải đi lý minh nghe nói như thế sửng sốt một chút nhìn đồng dạng hướng phải đi đến thiếu niên liếc một chút có chút giật mình nói cái tuổi này cũng đã là nhất giai võ giả giang minh đồng dạng có chút ngoài ý mới nhưng gặp lý minh rất giật mình hắn lập tức mượn cơ hội giáo hơn lên thấy được chưa không muốn tự ngạo đột phá cái nhất giai võ giả thì cảm thấy mình k h ó lường người khác nhỏ hơn ngươi mấy tuổi nhìn qua cũng là cái học sinh cấp ba đồng dạng là nhất giai võ giả lý minh xem thường lão sư ta chỉ là luyện võ luyện m u ộ n m à t h ô i muốn là ta trước thời gian tiếp xúc võ đạo đồng dạng niên k ỳ ta khẳng định mạnh hơn hắn d ừ n g một chút lý minh tự tin cười một tiếng hung chi võ giả trung quy vẫn là nhìn chiến lược nói chuyện bằng vào ta tinh thông buôn lôi quyền loại học sinh này ta một quyền một cái giang minh không nói gì lắc đầu có lúc đệ tử quá qua thiên tài cũng không phải chuyện gì tốt cái này khiến giang minh rất bất đắc dĩ nguyên bản tự theo tận đấu quyền anh ngầm bị đánh bại về sau lý minh tính tình thu liễm không í t có thể kết quả vừa đột phá nhất giai võ giả lập tức thì khôi phục bản tính hắn ban đầu vốn muốn mượn thiếu niên này cho hắn biết nhân ngoại hữu nhân hết lần này tới lần khác lý minh lời nói này nói lại không phải không có lý đột phá nhất giai võ giả còn tập luyện tinh thông cảnh giới buôn lôi quyền chiến lược xác thực không phải võ giả tầm thường có thể so sánh nếu là hắn lấy thêm vừa mới tên thiếu niên kia nói sự tình chỉ sợ lý minh đều muốn tìm tới đi cùng người đấu một trận được rồi bớt nói nhảm qua đi khảo hạch chương h a m ộ t quyền đánh bay chương một quyền đánh bay đi vào võ đạo khảo hạch địa điểm một tên công tác nhân viên liền tiến lên đón để tô hồng chờ đợi một lát thừa dịp cái này nhàn hạ công phu tô hồng quan sát một chút hắn hắn chờ đợi khảo hạch võ giả đều là trung nhân nhân lúc này đám này trung niên võ giả đồng dạng đối với tô hồng đến hơi kinh ngạc còn trẻ như vậy liền đến khảo hạch nhất giai võ giả đây tuyệt đối là cái thiên tài một đám trung niên võ giả ánh mắt có chút hâm mộ đây cũng không phải là bọn hắn lần đầu tiên tới đếm thử võ giả khảo hạch trước đó mấy lần cuối cùng đều là thất bại lúc này tô hồng nhìn đến lý minh cùng giang minh hai người đi đến lý minh gặp tô hồng dò xét chính mình không nhẹ không nặng hừ một tiếng trước đó lao sư thì mượn thiếu niên này giáo hơn hắn hắn ngược lại muốn nhìn xem đợi lát nữa khảo hạch thiếu niên này có thể hay không thông qua chờ đợi sau khi công tác nhân viên đi tới tuyên bố võ giả khảo hạch bắt đầu trước cho đại gia giới thiệu một chút quy tắc khảo hạch phân biệt là khí huyết khảo thí cùng chiến lược khảo thí nhất giai võ giả khí huyết vì một trăm điểm cái này đ ề u biết thì không nói nhiều chiến lược thì là ba lần khảo thí bình quân thành tích chiến lược vượt qua một nghìn cũng liền thông qua giới thiệu sơ lược xong công tác nhân viên liền tuyên bố bắt đầu t ừ người n g từng người võ giả bắt đầu xếp hàng chờ đợi khảo thí một đám trung niên võ giả tới nhanh nhất từ bọn hắn lớn nhất bắt đầu trước phiên thêm khí huyết một trăm linh hai điểm chiến lược phân biệt là chín trăm chín mươi hai chín trăm chín mươi bốn một nghìn ba khảo hạch thất bại tới người đầu tiên thì khảo hạch thất bại cái khác trung niên võ giả không khỏi khẩn trương lên t ô h ồ n g y ê n t ĩ n h dựa vào vết tưởng nhắm mắt dưỡng thần lý minh thì là nhìn qua bọn này trung niên võ giả ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường giang minh mặc không biểu tình trong lòng hắn hôm nay cũng chính là đến đi cái lướt qua mà thôi lý minh thông qua khảo hạch là tất nhiên những võ giả này bên trong duy nhất có thể cùng lý minh so sánh cũng là tên thiếu niên kia cũng là không biết thiếu niên này đến tột cùng là hoàn toàn chắc chắn còn là vừa vặn đột phá ông lấy thử một lần ý nghĩ tới tham gia khảo hạch nhưng rất nhanh giang minh cũng lười suy nghĩ nhiều mặc kệ thiếu niên này là loại nào dù sao cũng sát xuất lớn sẽ không vượt qua lý minh trên thực tế giang minh ngược lại là ư ớ c gì thiếu niên này khảo hạch thành tích đ ẻ qua lý minh tốt mượn cơ hội mài, mài một à i m cái lý minh cái kia cùng vọng tính cách nhưng là hãn giang minh dạy dỗ đồ đệ là loại kia tùy tiện xuất hiện cá nhân liền có thể đẻ ép được sao hiển nhiên không phải lúc này một đám trung niên võ giả khảo hạch kết thúc mười mấy người chỉ có ba người thông qua khảo hạch những người khác cũng là chưa nói tới có bao nhiêu thất vọng chỉ là có chút t i ế ệ t đối chuẩn bị xuống lần lại đến ngay bình thường đến khảo hạch này rất khó có mới mẹ gương mặt đám này trung niên võ giả đều sớm đã biết nhau lúc này không chỉ có không có rời đi ngược lại còn tụ ở một bên thảo luận lên thanh niên này cùng thiếu niên phải chăng có thể thông qua khảo hạch thanh niên có lẽ có kịch xem xét cũng là lao sư dẫn tới cần phải rất có năm chắc mới đúng thiếu niên kiêm ộ t người tới hẳn là ôm lấy thử một chút ý nghĩ cái t u i này thì tới tham gia võ giả khảo hạch đừng nói thông qua được coi như không có thông qua cũng là một cái thiên tài nghe đến mấy cái này thảo luận tô hồng t h ơ ơ ngược lại là lý minh nghe thầy đám này trung niên võ giả đem tô hồng xưng là thiên tài lại không có đá hán tâm lý có chút khó chịu rất nhanh hắn tiến lên bắt đầu khảo hạch một đám võ giả dừng lại nghị luận bắt đầu quan sát đầu tiên là khí huyết khảo thí khí huyết một trăm linh năm điểm thông qua ngay sau đó lý minh đi vào chiến lược dụng cụ đo lường trước hít sâu một hơi một q u y ề n đánh ra ba tiếng sấm xét nổ vang đại biểu chiến lược con số tăng vọt sau cùng dừng lại chiến lược một n g n a g o a tạo thật hay giả 105 khí huyết đánh ra 1763 chiến lược cái này đã nhanh muốn vượt qua nhất giai trung đoạn võ giả đi t võ học của hắn tuyệt đối ít nhất là C cấp nếu không chiến lược không có khả năng khoa trương như vậy thiên tài đây tuyệt đối là cái thiên tài một đám trung niên võ giả đều nhìn l ê y người miệng há thật to nhìn lấy lý minh tuổi trẻ bộ dáng một đám trung niên võ giả trong lòng cảm thấy thật sâu thất bại bọn hắn hơn bốn mươi tuổi người liền võ giả khảo hạch đều không thông qua được đánh ra chiến lược liền một nghìn đều khó mà tới kết quả thanh niên này quyền thứ nhất thì cao đến 1763. n g h e thấy đám này trung niên võ giả sợ hãi than thanh âm lý minh khỏe miệng hơi hơi dâng ư lên liên tiếp lại toàn lực oanh ra hai quyền chiến l ự c 1721. chiến l ự c 1690. c ô n g tác nhân viên cũng nhìn sửng sốt một chút trận kiệm phản ứng tuyên bố lý minh thông qua khảo hạch đến ngươi lý minh thần thanh khí sảng đi về tới c ư ờ i đối tô hồng nói ra một đám trung niên võ giả cũng tỏ m ọ nhìn lại nghèo ra h o a cáo võ đạo thực lực tuy nhiên không được nhưng bọn hắn đã ngửi thấy một chút mùi thuốc súng người thanh niên này giống như đối thiếu niên này có chút địch dí ngay vậy tô hồng mở mắt ra nhìn cũng chưa từng nhìn lý minh trực tiếp hướng về khí huyết khảo thí địa phương đi tới gặp đối phương vậy mà coi nhẹ chính mình lý minh cắt một tiếng khoanh tay quan sát nhìn hắn cái bộ dáng này giang minh bất đắc dĩ lắc đầu quyết định chờ khảo hạch sau khi kết thúc đi tìm cái thiên tài đến mải mải một cái lý minh tính tình cũng không biết tinh thành mấy cái chỗ cao giáo có hay không loại này thiên tài giang minh thầm nghĩ lấy đúng lúc này từng tiếng kinh hô vang lên ngoa tạo không phải cái này khí huyết kiểm tra dụng cụ có phải hay không hỏng hắn khí huyết làm sao cao như vậy một đám trung niên võ giả mặt mũi tràn đầy thật không thể tin hai mắt trợn tròn xoe lý minh cũng ngây người như p h o n g s ữ n g s ờ tại nguyên chỗ đầu góc trống r ỗ n g nhìn đến đồ đệ bộ dáng này giang minh sửng sốt một chút vội vàng d ư ơ n g mắt nhìn lên sau một khắc con ngươi của hắn chấn động kịch liệt chỉ thấy khí huyết khảo thí nghi thượng biểu hiện ra một hàng con số khí huyết một trăm hai mươi ba cái này giang minh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đưa tay rủi mắt một cái xác định chính mình không nhìn lầm sau hắn nhìn hướng tên kiêm ộ t mặt bình tĩu niên tuần mỹ không khỏi hít sâu mờ hơi cái tuổi này khí huyết đã vậy còn quá cao So lý minh đều còn phải cao hơn mười mấy điểm đây là nơi nào xuất hiện thiên tài lý minh lúc này lấy lại tinh thần sắc mặt lúc trắng lúc xanh hắn hồi tưởng lại vừa mới hành vi của mình lại nhìn về phía vậy được trướng mắt khí huyết con số chỉ cảm giác mình tựa như tên hệ một dạng không có vội hay không khí huyết cao không dùng chiến lược mới là hết thảy chiến lược mới là hết thảy lý minh ở trong lòng an ủi từ bản thân ánh mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm tô hồng cái này khí huyết công tác nhân viên cũng trợn tròn mắt sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng được tuyên bố khí khí huyết khảo thí thông qua đến đón lấy khảo thí chiến lược tại toàn trường c h ú nục xuống tô hồng đi vào chiến lược dụng cụ đo lường trước nhìn trước mắt quyền cái b ị a tô hồng trong mắt chứa chờ mong p h à m thể sau khi tăng lên không biết mình hiện tại chiến lược có thể đạt tới bao nhiêu đã kiểm tra chiến lược tổng cộng muốn ba lần tô hồng quyết định quyền thứ nhất không cần bất luận cái gì võ học đến kiểm tra một chút hắn hít sâu một hơi lưng hơi quong như cùng một cái nhắm người mà vẽ mánh hổ sau một khắc một quyền bỗng nhiên manh ra nện ở quyền cái b ị a phía trên ẩm một tiếng to lớn trầm đục nổ vang to lớn chiến lược dụng cụ đo lường vậy mà trực tiếp đánh ra xa mấy chục thước một trận lay động sau cùng ngã trên mặt đất tình cảnh này nhìn ngây người tất cả mọi người ở đây chương 29. t r ư n ấ n kinh toàn trường chương 29. t r ư n ấ n kinh toàn trường võ đạo khảo hạch địa điểm toàn trường yên tĩnh nhìn phía xa ngã trên mặt đất chiến lược dụng cụ đo lường chỗ có người thần sắc ngốc trệ gương mặt không thể tin một quyền đem chiến lược dụng cụ đo lường đánh bay ra ngoài cái này cần là sức mạnh khủng bố cỡ nào giang minh nhìn một trận ngây người lý minh sắc mặt lúc trắng lúc xanh hắn vừa mới toàn lực nhất kích cái này chiến lược dụng cụ đo lường đều không nhúc nhích tí nào chớ nói chi là đánh bay l i ê n đánh lui một cm đều làm không được kết quả hắn vốn định đẻ qua một đầu thiếu niên vậy mà một quyền đem chiến lực dụng cụ đo lường đánh bay ra xa mấy chục thước ông trời ơi công tác nhân viên lấy lại tinh thần nhìn lấy tô hồng mặt mũi tràn đầy trần kinh nhưng làm phụ trách khảo hạch nhân viên chiến lực dụng cụ đo lường đổ hắn đổi u bước lên phía trước chuẩn bị đem thăng bằng vừa mới vươn tay đem chiến lực dụng cụ đo lường đỡ lấy đồng thời ánh mắt của hắn hiếu kỳ dò xét hướng sáng lên màn hình sau một khắc hắn toàn thân giật mình loằng xoảng một tiếng vừa đỡ dậy chiến lực dụng cụ đo lường lại năng nặng ngã trên mặt đất có thể này lại công tác nhân viên lại dường như căn bản không có chú ý tới đồng dạng ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm trên màn hình chiến lược con số bà vai đều đang run rẩy lắp ba lắp bắp hỏi thanh âm chuyền ra ông trời ơi thật hay giả nghe nói như thế một đám võ giả đều á t không chế trụ nổi trong lòng hiếu kỳ hào hào mở miệng tốt giục để công tác nhân viên tránh ra a a xin lỗi công tác nhân viên cái này mới hồi phục tinh thần lại vội vàng hướng một bên nhường ra vị trí sau một khắc màn hình xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong một đám trung niên võ giả cùng bị kinh hai đến giang minh lý minh sư đồ đều hào hào nhìn lại chiến lực 1.862 t o à n trường cái này c ò n số lúc chỗ có người t h ầ n s ắ c biến đến cực kỳ đặc sắc một đám v õ giả t r ừ n g to mắt mặt mũi tràn đầy thật không thể tin ngoa tạo 1.862 cái này so vừa mới thanh niên kia đánh ra con số còn mạnh hơn a t khủng bố như vậy ta vốn cho rằng thanh niên kia đã là thiên tài không nghĩ tới còn có cao thủ nghe được mình bị so đi xuống lý minh lúc này lại hoàn toàn không có chút nào phẫn nộ hắn ngơ ngác nhìn màn hình tay đều đang run r ẩ y hắn căn bản không có nghĩ đến thiếu niên này chiến l ư c lại so với hắn còn cường đại hơn một mực tự xưng là thiên tài hắn giờ k h ắ c này cảm giác được cực mạnh thất bại vậy mà so lý minh còn cao giang minh một mặt hoảng hốt nhìn qua thiếu niên bóng lưng ánh mắt bên trong tràn đầy trấn kinh nhưng vào lúc này đ ố n g nhiên một tiếng kinh hô chuyển vào trong thai mọi người chỉ nghe một tên trung niên võ giả âm thanh run r à y chờ một chút thiếu niên này vừa mới giống như còn chưa sử dụng bất kỳ vũ khí nào a cái này vừa nói sở hữu người lần nữa sửng sốt trong đầu nhớ lại vừa mới hình ảnh thiếu niên kia giống như thật không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào muốn đến nơi này một đám võ giả rốt cuộc khắc chế không được khiếp sợ trong lòng thế a th t h í t vào khí lạnh thanh â m không ngừng vang lên nhìn lấy thiếu niên bóng lưng như là nhìn lấy một tôn quái vật không có sử dụng bất kỳ vũ k ỹ nào bằng vào mượn tự thân lực lượng vậy mà một quyền đánh ra một nghìn tám trăm sáu mươi hai chiến lược so cái kia thi triển võ kỹ lý minh đánh ra còn cao nghe đến mấy câu này mới vừa rồi còn chỉ là kinh ngạc gia n g minh cả người nhất thời t r ợ n tròn mắt p h ả n phất có một cố khí lạnh theo c ổ sống của hắn xông lên đỉnh đầu toàn thân cứng ngắc mà lý minh càng là run chân một chân trước mắt biến thành màu đen đặc mông ngồi trên mặt đất lần thứ nhất chiến l ư c khảo thí kết thúc xin bắt đầu lần thứ hai công tác nhân viên nuốt nước miếng một cái cung kính vô cùng đối tô hồng nói ra ngay vậy một đám đám võ giả hào hào ngầm đầu nhìn qua vừa mới bằng vào mượn thuần lực lượng đều đánh ra khủng bố như vậy chiến lược hiện tại dù sao cũng nên vận dụng võ ký đi cái kia chiến lược lại cái kia l à như thế nào người tiên giang minh cùng lý minh cũng ngơ ngác nhìn lại hô tô hồng thở ra một hơi trong lòng đối chiến lược cảm thấy rất hài lòng phàn thể tăng lên lực lượng so hắn tưởng tượng còn muốn lớn hơn nhiều đây là cái khác võ giả không cách nào so bởi vì bọn hắn không cách nào không chế thể chất mạnh cùng yếu mà chính mình lại có thể làm được đợi một thời gian làm tô hồng p h ả m thể tiến độ càng ngày càng cao có lẽ có một ngày bằng vào mượn thân thể lực lượng đều có thể vượt cấp m à chiến đến đó lấy kiểm tra một chút cực hạn của ta chiến lực tô hồng nhìn qua quyền bia điều chỉnh một chút hô hấp sau một khắc toàn lực một chỉ điểm tại quyền bia phía trên phá hư chỉ một cố kinh khủng khí kình trong nháy mắt tóc long quyền bia phát ra một trận không chịu nổi gánh nặng thanh â m sau một khắc tại khí kình công kích đến quyền bia vậy mà trực tiếp nổ bệ ra tới thấy cảnh này vây xem một đám võ giả vô ý thức há to miệng liên khảo thí quyền bia đều bị đánh nổ rồi A ta người choán a văn thật con số này khó có thể tưởng tượng yêu nghiệt đây tuyệt đối là cái yêu nghiệt một đám trung niên võ giả sợ hãi than thanh em không ngừng vang lên bọn hắn trên mặt biểu lộ đều có chút bóng méo nhìn lấy tô hồng ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ ba nghìn lẻ bốn chiến lược giang minh cái này triệt để không bình tĩnh âm điệu đều cao mấy cái độ mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhất giai sơ đoạn chiến lược thì sánh ngang nhất giai cao đoạn võ giả cái này cần là dạng gì thiên phú hắn sẽ không phải là đặc thù nào đó thể chất đi giang minh nuốt nước miếng một cái tại ma đô đế kinh những thứ này đình cấp trong thành thị trong đó có chút thiên tài võ giả thì có được đặc thù thể chất chiến lược cực kỳ khoa trương cùng cảnh võ giả thậm chí ngay cả những thiên tài này một cách đều không tiếp nổi liên tưởng đến tô hồng trước đó không có dùng võ kỹ đ á n h ra chiến lược đều vượt qua lý minh giang minh trong lòng nhận định tô hồng khẳng định là đặc thù nào đó thể chất muốn đến nơi này giang minh vội vàng hướng một bên lý minh nhìn qua hắn trước đó còn nghĩ đến muốn tìm một thiên tài mài mài một cái lý minh quần ngạo tính tình nhưng là cũng không thể tới này loại như yêu nghiệt quái vật a cái này cũng không phải cái gì mài tính tình nói không chừng có thể đem lý minh tâm tính đều cho đánh sập lúc này lý minh cả người co q u ắ p ngồi dưới đất sắc mặt chết lặng đờ đẫn nhìn lấy chiến lược dụng cụ đo lường màn hình cả người dường như đã mất đi linh hồn dạng giang minh nhìn khỏe mắt này lên vội vàng đi lên rút hắn một bàn tay để hắn thanh tình lý minh loại này yêu nhiệt trời sinh thì nắm giữ đặc thù thể chất ngươi không bằng hắn rất bình thường vẫn là muốn tâm bình tĩnh tinh thành cao giáo sắc nguyệt h ả o ngươi cần phải đi cùng những võ giả này cạnh tranh mà không phải lập tức đem mục tiêu định quá cao một bên khác nhìn lấy quyền bia đều bị đánh nổ công tác nhân viên nhìn khỏe miệng cỏ giật không thôi cái này đánh nổ không cần bồi a tô hồng có chút xấu hổ hắn vừa mới chỉ lo khảo thí cực hạn chiến lược đều quên cân nhắc cái này chiến lược dụng cụ đo lường có thể hay không gánh vác được đương nhiên không cần phản ứng công tác nhân viên vô ý thức nói cái này quyền bia đều hỏng cần sửa m không cần, không cần, không cần lúc này ngô cần lâm tiên đang ngồi trong phòng làm việc nàng nhìn điện thoại di động lên không đoạn bắn ra tin tức hai đầu lông mày có vẻ bồn dầu ngoại nhân chỉ biết là nàng làm phân bộ hộ i trưởng nhìn qua phong cảnh vô cùng nhưng chỉ có ngô lâm tiên tự mình biết năm nay nếu như nàng tinh thành bên này lại không có thể ra chút chói sáng thành tích vị trí này có thể coi là là ngồi chấm dứt lúc này khoảng cách cao khảo không lâu cái khác các tòa thành thị võ đạo hiệp hội hội trưởng không ngừng tại trong nhóm khoe k h o á n lấy chính mình vị trí thành thị ra nào thiên tài thực lực cỡ nào mạnh thiên phú đến cỡ nào mãnh liệt nhìn ngô lâm tiên đầy bụng phiền m u ộ n tinh thành tại giang nam tỉnh xếp hạng bản là thuộc về trung hạ du cao giáo học sinh chất lượng kỳ thật coi như không tệ thiên tài cũng có mấy cái như vậy nhưng mọi thứ liền sợ so sánh không nói cùng giang nam tỉnh những thành thị khác so cho dù là cùng gần nhất dương thành so g a đều có vẻ hơi giật gấu va vai ai lao nương vị trí này năm nay xem như chấm dứt nô lâm tiên thật sâu thở dài lúc này tiếng đập cửa văng lên tiến đến nô lâm tiên lười biếng nói sau một khắc một tên công tác nhân viên thở hồng hộp chạy vào gặp hắn cái bộ dáng này nô lâm tiên nhịu nhũ mày gấp cái gì như thế không trầm ổn ngồi xuống t h ở thông suốt uống ly nước trước nói nô lâm tiên tự mình rót chén nước đưa tới đồng thời cũng rót cho mình một ly uống thế mà công tác nhân viên nào có ở không uống cái này chén nước thợ hồn hển hai cái chặn lại nói Hội trưởng, vừa mới võ giả khảo hạch phía trên ra cái yêu nghiệt phúc nô lâm tiên một miệng nước trong n g á y mắt phun ra sau một khắc nô lâm tiên trong mắt lóe lên một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng nàng đều không để ý tới đem khỏe miệng giọt nước lau sạch sẽ đặt mông đứng lên thanh âm gấp rút vô cùng yêu nghiệt tình huống như thế nào mau nói công tác nhân viên đều bị n ô lâm tiên phản ứng kinh hại đến vội vàng đem vừa mới võ giả khảo hạch phía trên sự tình nói ra nhất giai sơ đoạn bằng vào nhục thân chiến lực đạt tới một tám trăm điểm thi triển võ học chiến lực lại có ba nghìn bốn điểm ha ha ha ha đi con mẹ nó m tại công tác nhân viên ân cần chỉ huy xuống tô hồng cùng mấy tên thông qua khảo hạch trung niên võ giả một khối hướng lầu hai đi đến đến mức lý minh còn cùng mất hồn giống như ngồi tại khảo hạch hiện trường giang minh nói là miệng đắng lơi khô đi theo ta ta mang các người đi lầu hai t r ư ớ c đăng ký võ giả thân phận công tác nhân viên ân cần hướng tô hồng cười một tiếng một bên mấy tên trung niên võ giả đều bị xem nhẹ bất quá mấy tên trung niên võ giả đối với cái này ngược lại không có gì ngoài ý mớn nói thật đổi lại bọn hắn là công tác nhân viên đoàn trường so với hắn còn muốn ân cần loại này thiên tài bị người nịnh ngọn là chuyện đương nhiên tình thế mà đúng lúc này tô hồng một đoàn người còn chưa đi lên lầu hai đây một tiếng ẩm vang một đạo thân ảnh theo dưới lầu vội sông mà xuống tốc độ nhanh không hợp t h o i thường t ô hồng bọn người chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt sau một khắc liền thấy trước người đứng đấy một tên dáng người cao gầy nhìn qua hơn ba mươi tuổi đầy đ ặ n nữ nhân hội hội trưởng ngài làm sao đích thần đến công tác nhân viên một mặt c h ấ n kinh khi nhìn đến tô hồng biểu hiện sau hắn hội vàng khiến người ta đi thông báo một chút hội trưởng vốn cho rằng hội trưởng sẽ ở lầu hai chờ đợi nhưng hắn không nghĩ tới hội trưởng thậm chí ngay cả một khắc cũng không chờ trực tiếp vọt xuống tới lúc này nô lâm tiên ánh mắt lướt qua một đám khảo hạch vó giả trong nháy mắt dừng lại tại tô hồng trên thân người tốt ta là võ đạo hiệp hội tinh thành phân bộ hội trưởng nô lâm tiên Nô Lâm Tiên hướng tô hồng mỉm cười ta gọi tô hồng tô hồng hơi kinh ngạc không nghĩ tới nữ nhân trước mắt lại là võ đạo hiệp hội hội trưởng đơn giản giao lưu vài câu sau nô lâm tiên thì tự mình mang theo tô hồng đi đăng ký võ giả thân phận thiên tài cũng là tốt ai hâm mộ không đến chúng ta có thể thông qua võ giả khảo hạch cũng không tệ rồi mấy tên trung niên võ giả một trận lắc đầu thiên tài chính là thiên tài đăng ký võ giả thân phận võ đạo hiệp hội hội trưởng đều tự mình tiếp đãi tô hồng ta nhìn ngươi tuổi tác hẳn là còn ở lên cấp ba a đúng ta là tinh t h à n nhất trung học sinh、ừ. nghe nói như thế nô lâm tiên n gây n g ẩ n cả người tinh thành nhất c h u n g năm nay còn có loại này yêu nghiệt học sinh nàng làm sao không biết lý trình sơn lão tiểu t ử này trước đó hỏi hắn còn cùng ta bán thẳng đâu nói năm nay thì hai cái phổ phổ thông thông nhất giai võ giả nô lâm tiên trong lòng âm thầm c ắ n răng suy nghĩ có phải hay không muốn tìm cơ hội đánh lý trình sơn một trận vậy mà cất giấu một thiên tài không nói với nàng rất nhanh tại ngô lâm tiên tự mình chỉ huy xuống tô hồng nhất giai võ giả thân phận trước sau không đến một phút đồng hồ liền đăng ký hoàn thành nhất giai võ giả mỗi tháng có thể cố định nhận lấy một vạn lam tinh tệ trợ cấp đồng thời cũng có thể miễn phí thu hoạch tu luyện công pháp đạo dân thuật tiếp đó ta dẫn người đi nhận lấy nghe được ngô lâm tiên giới thiệu tô hồng trong lòng âm thầm phần chấn một vạn lam tinh tệ nhìn lấy không nhiều nhưng đã vượt qua thúc thúc t h ầ m t h ầ m một tháng tiền lương đợi lát nữa trở về liền để thúc thúc đem láo bản cuốn gói tô hồng thầm nghĩ lấy theo ngô lâm tiên đi nhận lấy đạo dân thuật một đường lên ngô lâm tiên thái độ m ư ờ i phần ôn hòa không có chút nào ra đỡ dùng lời nhỏ nhẹ cho tô hồng giới thiệu đạo dân thuật chủ yếu thông qua thu nạp thiên địa linh khí đến lớn mạnh bản thân mà thiên địa linh khí có thuộc tính phân chia Khác biệt đạo dẫn thuật, chính biệt đạo dân lúc à vào nhằm linh hấp thu linh khí h t u này nô h ta t lâm u y ệ n tiên một tay mở ra một cô nóng bỏng hỏa diễn xuất hiện tại nàng lòng bàn tay không khí đều bị cố này hỏa diễm bị bỏng ra từng sợi màu đen khí thể tô hồng ngửi được một cố nồng đậm mùi khét sau một khắc cố này hỏa diễm bao khoảng nô lâm tiên nằm đấm nàng hướng không khí nhẹ nhàng ngoanh ra một q u y ề n vanh một tiếng một đạo hỏa diễm q u y ề n ấn bắn ra ngay tại hỏa diễm q u y ề n ấn sắp trúng đích vách tường thời điểm nô lâm tiên thổi ra một hơi trong nháy mắt đem thổi tan thật mạnh tô hồng ánh mắt hơi hơi phóng đại có lên hỏa diễm ra trì uy lực này căn bản không phải võ giả tầm thưởng có thể so sánh hắn trong lòng đối với đạo dẫn thuật trờ mong càng phát ra càng vật lên đương nhiên chương ấ t giai võ giả, võ ba mươi mốt sợ ngây người võ đạo hiệp hội hội trưởng chương ba mươi mốt sợ ngây người võ đạo hiệp hội hội trưởng Thiên địa linh khí, tổng cộng có 7 loại thuộc tính. Theo thứ tự là, kim, mục, thủy, hỏa, thổ, lôi Đình, phong. Thuộc tính linh khí, hỏa, đỉnh, phong. khác nhau loại kim, lôi cộng địa là, có mục, ở thứ hai là kim thứ ba là hỏa công kích lực mạnh nhất là lôi đ ỉ n h tô hồng con mắt lóe sáng lên muốn tu luyện lôi đình đạo dân thuật lúc này tô hồng nhẹ gật đầu trong lòng hiếm thấy hơi khẩn trương lên nếu như có thể mà nói hắn đương nhiên muốn tu luyện công kích lực tối cường lôi đình đạo dân thuật nhưng cái này độ phù hợp người nào nói đến chính xác ngươi không cần lo lắng nô lâm tiên cười cười n g ư khí mang theo một tia hâm mộ ngươi có thể tại không sử dụng bất luận cái gì võ học tình hùng d ư ớ i lấy nhất giai sơ đoạn khí huyết đánh ra cao đến một nghìn tám trăm sáu mươi ba chiến l ự c điều này nói rõ ngươi vô cùng có khả năng có được đặc thù thể c h ấ t chẳng qua là khi phía d ư ớ i không có gia tỉnh cho nên dù là độ phù hợp cao nhất đạo dân thuật thuộc tính không phải tốt như vậy ngươi tương lai thành cựu cũng tuyệt đối sẽ không kém nô hộ trưởng gọi ta ngô tỷ là được ây ngô tỷ cái này đặc thù thể chất đến cùng mạnh đến cỡ nào nô g lâm tiên trầm mặc một hồi chân thành nói ngươi cần phải biết nắm giữ đặc thù thể chất người đồng giai vô địch thủ vượt cấp mà chiến như ăn cơm uống nước đơn giản như vậy là được rồi đồng giai vô địch vượt cấp mà chiến tô hồng trong lòng dâng lên nồng đậm chờ mong chính mình đem phạm thể tiến độ tăng lên tới một trăm phần trăm lúc cần phải thì sẽ trở thành đặc thù thể chất đi đến mau t r o n g kiếm lời võ đạo giá trị tô hồng thầm nghĩ trong lòng lúc này nô lâm tiên tiếp tục giới thiệu nói về đạo dẫn thuật tựa như ta c、so、gặp tô hồng nhẹ gật đầu nô lâm tiên xuất ra bảy khối màu sắc khác nhau thủy tinh cầu cái này bảy khối thủy tinh cầu phân biệt đại biểu khác biệt thuộc tính tay ngươi dôi đi lên sẽ sáng lên nhan sắc nhan sắc chiếm cứ thủy tinh cầu càng nhiều nói do độ phù hợp càng cao nói nô lâm tiên cho tô hồng làm mẫu một chút nàng đưa tay đặt ở hỏa diễm thuộc tính thủy tinh cầu phía trên ngay sau đó thủy tinh cầu thì tản mát ra chướng mắt hỏa quang tô hồng nhìn một chút hỏa quang chiếm cứ thủy tinh cầu bốn năm năm ta đối tiên viêm đạo dẫn thuật độ phù hợp đại khái tại tám mươi nô lâm tiên trên mặt hiện hiện một vệ tử ngạo đ ụ cười võ giả tầm thường đại khái chỉ có thể có hai mươi ba mươi phần trăm dáng vẻ nàng tám mươi phần trăm độ phù hợp đã là cực cao nếu không cũng sẽ không hơn ba mươi tuổi thì có thể lên làm võ đạo hiệp hội phân bộ hội t r ư ở n g hiện tại đến thế ngươi nô lâm tiên nhìn lấy tô hồng ánh mắt bên trong hiện ra mong mỏi m á h liệt dưới cái nhìn của nàng vô cùng có khả năng có đặc thù thể chất tô hồng thiên phú cần phải tại cực kỳ cao đúng độ phù hợp hẳn là sẽ cao hơn nàng phía trên một số nhưng không nhiều lắm tại ngô lâm tiên trong lòng đối tô hồng dự đoán đại khái tại chín mươi tả hữu độ phù hợp đây không phải hắn khinh thường tô hồng mà chính là đã đem hắn làm thành thiên tài mới cho ra dự đoán đừng nhìn chỉ cao hơn nàng tám mươi nhưng dù là chỉ là cao một phần trăm độ phù hợp đó cũng là ngày đem khác biệt giống như t r ê n l ệ n h được rồi tô hồng có chút khẩn trương đi lên trước đưa tay hướng về hỏa thuộc tính thủy tinh cầu sở tới ngô lâm tiên nhìn chăm chú thâm bên trong chờ mong làm tô hồng tay đụng chạm đến hỏa diễm thủy tinh cầu trong n á y mắt sau một khắc một c ố v i ê n siêu nô lâm tiên đụng vào hỏa quang đông nhiên sáng lên h ỏ a d i ễ m thủy tinh cầu trong nháy mắt thì bị lấp đầy hỏa quang đem cả phòng đều chiều sáng a thấy cảnh này nô lâm tiên trong mắt trở mong trong nháy mắt chuyển hóa làm lốc trệ tình huống như thế nào h ỏ a d i ễ m thủy tinh cầu đầy đầy độ phù hợp một trăm linh ngoa tạo nô lâm tiên phát ra rít lên một tiếng nhìn lấy tô hồng ánh mắt hỏa nhật cùng cực ngươi hỏa thuộc tính độ phù hợp lại là một trăm linh nô lâm tiên khó có thể tin cơ tô hồng bà vai ngươi biết điều này có ý vị gì sao tô hồng lắc đầu không biết nô lâm tiên một mặt kích động sắc mặt đều đỏ lên cái này mang ý nghĩa người tu luyện thiên viêm đạo dân thuật có thể một trăm linh thu nạp hỏa thuộc tính thiên địa linh khí sẽ không tiết lộ một kia tu luyện hiệu suất là cao nhất nô lâm tiên quá hưng phấn b ả vai đều đang phát run tu luyện hiệu suất quyết định bởi tại đạo dân thuật độ phù hợp tựa như ngô lâm tiên tám mươi độ phù hợp thu nạp hỏa thuộc tính thiên địa linh khí lúc sẽ chỉ để lộ hai thành tu luyện tốc độ tự nhiên cực nhanh cái này cũng đưa đến nàng bất quá hơn ba mươi tuổi cũng đã là ngũ giai võ giả trở thành võ đạo hiệp hội phân bộ hội trưởng thế nhưng là cho dù là nàng tại trước hôm nay nô lâm tiên nằm mơ đều không có nghĩ qua tinh thành có thể xuất hiện một cái một trăm h i n h độ phù hợp thiên tài vó giả ta chỗ này vậy mà có thể ra một cái không kém gì mà đô đế kinh địa khu yêu nhiệt nô lâm tiên cực kỳ hưng phấn nàng thậm chí ngay sau đó liền muốn móc điện thoại di động tại cái kia giang nam tỉnh võ giả hiệp hội hội trưởng trong nhóm điên c u ồ n g hét lên trước đó nàng thế nhưng là bị trào phúng không ngừng không nên không nên ta phải ổn định nếu như bị bọn hắn biết vạn nhất đem tô hồng đào đi ta phải giận điên lên nô lâm tiên nuốt nước miếng một cái cưỡng ép đẻ xuống kích động cùng cực tâm tình tô hồng không cần kiểm tra cái khác ngươi thì tu luyện thiên viêm đạo dẫn thuật mà lại ngươi còn vô cùng có khả năng có đặc thù thể c h ấ t tương lai trở thành cường giả cơ hội là chuyện tất nhiên nghe nói như thế tô hồng gãi đầu một cái nói thật hắn còn muốn thử xem khác thuộc tính thủy tinh cầu làm hắn đem ý nghĩ này nói ra nô lâm tiên nhất thời một bộ dáng vẻ thấy quỷ đây chính là một trăm phần trăm độ phù hợp còn dùng do dự sao nô lâm tiên trong lòng cuồng hống cái này muốn đổi trên người nàng nàng tuyệt đối đã mừng như điên kết quả tô hồng vậy mà còn đang do dự giờ khắc này xưa nay được người xưng là thiên tài nô lâm tiên lần thứ nhất cảm giác được loại này giữa người và người thiên phú so le ổn vững vàng tâm tình nô lâm tiên mới chậm rãi nói ra được thôi ngươi thử một chút khác nhưng ta có thể theo ngươi cam đoan cái khác thuộc tính độ phù hợp tuyệt đối sẽ không có cao như vậy ừ ta thì thử một chút tô hồng nhẹ gật đầu đưa tay hướng lôi đỉnh thủy tinh cầu sờ soạn sau một khắc trong thủy tinh cầu lôi quang m á n h liệt trong nháy mắt chiếm cứ toàn bộ thủy tinh cầu thậm chí ẩn ẩn có lôi minh từ đó truyền ra thấy cảnh này nô lâm tiên trong đầu ranh một tiếng đại nào biến đến trống rỗng chương 32, toàn thuộc tính độ phù hợp 100%. t r chương 32, toàn thuộc tính độ phù hợp 100%. n h ì n lấy thủy tinh cầu bị lôi đ ỉ n h triệt để chiếm cứ thậm chí ẩn ẩn chuyển ra lôi minh thời điểm nô lâm tiên trong nháy mắt bị dại ra nàng ngơ ngác đứng tại cái kia một câu đều nói không nên lời lại đầy lại đầy mẹ nó vậy mà lại đầy nô lâm tiên quả thực muốn điên rồi đây là cái gì tình huống a làm sao hỏa thuộc tính độ phù hợp một trăm phần trăm sau tô hồng đối với lôi đình thuộc tính độ phù hợp cũng là một trăm phần trăm cái này cần là dạng gì yêu nghiệt trọn vẹn qua một hồi lâu nô lâm tiên mới hồi phục tinh thần lại nàng chật vật n mất nước miếng một cái nhìn lấy tô hồng ánh mắt như cùng ở tại nhìn một cái quái vật nhưng lúc này tô hồng lại không chú ý tới tầm mắt của nàng nhìn lấy lôi đình thủy tinh cầu phù hợp lại là một trăm phần trăm tô hồng phát giác được có cái gì không đúng sẽ không phải tại hắn vạn cổ vô song thiên phú ra chỉ xuống vô luận cái gì thuộc tính độ phù hợp hắn đều sẽ một trăm phần trăm a ô m lấy ý nghĩ này tô hồng đưa tay chạm đến hướng phong thuộc tính thủy tinh cầu nhìn đến động tác của hắn nô lâm tiên không phản b ắ t được lại còn không hài lòng đây chính là công kích lực tối cường lôi đình thuộc tính a không phải anh em ngươi còn muốn cái gì a đã có hai loại thuộc tính độ phù hợp đạt tới một trăm phần trăm cái này đã không hợp thói thường đến không thể lại không hợp thói thường cũng không thể ông phong thuộc tính thủy tinh cầu triệt để sáng lên rầm rầm nô lâm tiên như bị xét đánh giống như xứng sở tại nguyên chỗ lại lại là một trăm phần trăm độ phù hợp ba ba loại luôn không khả năng nàng l ờ i còn chưa nói hết ông kim thuộc tính thủy tinh cầu triệt để sáng lên nô lâm tiên ánh mắt đờ đất ông mục thuộc tính thủy tinh cầu triệt để sáng lên nô lâm tiên liên tục hít vào khí l ạ n h ông thủy thuộc tính thủy tinh cầu triệt để sáng lên nô lâm tiên thần sắc dần dần chết lạ ông t h u thuộc tính thủy tinh cầu triệt để sáng lên nô lâm tiên thần sắc triệt để chết lạng cả người t ê cả da đầu tới cực điểm toàn toàn mãn tổng cộng thiên địa linh khí mới bảy loại thuộc tính khá lắm một mươi độ phù hợp tất cả đều là một trăm phần trăm ta có phải hay không đang nằm mơ nô lâm tiên cảm giác trước mắt tình cảnh này quá mức m n g ảo mậu nguyên đến không có chút nào chân thực mà lúc này tô hồng lại là trong lòng minh bạch nhất định là hắn thiên phú vạn cổ vô song nguyên nhân chỗ có thiên địa linh khí đều là độ phù hợp kéo căng muốn luyện loại kia luyện loại kia đều là đầy có chút phiền nào a tô hồng khổ não gãi đầu một cái trông thấy tô hồng cái bộ dáng này nô lâm tiên buồn bực kém chút một miệng lao hết u y phun ra ngoài không phải ngươi còn buồn g i u cái gì a độ phù hợp toàn bộ một trăm đây không phải muốn chọn loại kia muốn loại kia sao nô lâm tiên thật t trong lòng thậm chí toát ra muốn rút tô hồng một trận đáng sợ suy nghĩ cái này thật sự là quá bị người hận nàng lúc trước hỏa thuộc tính độ phù hợp kiểm tra ra cao đến tám mươi lúc nàng đều vui vẻ đến rồi xung quanh sở hữu người người đều hâm mộ nàng nhưng hôm nay được rồi không nghĩ nghĩ tiếp nữa nàng thật muốn khống chế không nổi tay của mình ngươi độ phù hợp đã một trăm phần trăm còn có cái gì tốt khổ não nô lâm tiên nhịn không được hỏi đều là một trăm phần trăm mới buồn dầu a tô hồng một mặt khó xử đều là đầy từ bỏ bất luận một loại nào thuộc tính đều cảm giác thua lỗ lời này nghe ngô lâm tiên hàm răng đều muốn cắn nát Hợp lúc ấ y ngươi muốn muốn ngươi không thể như thế lòng là Làm l thăm hết thể thế A. A. này tô hồng hỏi giò nô thị cái này bảy loại thuộc tính đạo dân thuật có thể hay không đều cho ta một phần nô lâm tiên ngây ngẩn cả người ngay sau đó thì mở t ò hai mắt nhìn không phải đại ca ngươi còn rất muốn toàn luyện a không được các loại chính muốn cự tuyệt nô lâm tiên trợ sửng sốt ngay sau đó lộ ra suy nghĩ thân sắc đợi lát nữa giống như quy định phía trên còn thật không có không thể đồng thời tu luyện bảy loại thuộc tính đạo dân thuật quy định nhưng vấn đề là cái này ai có thể nghĩ ra được a lúc trước chế định quy tắc người chỉ sợ đều không nghĩ tới sẽ có người bảy loại thuộc tính độ phù hợp đều là một trăm phần trăm đi cái này nô lâm tiên trần trờ nói ra quy định là không có loại quy định này nhưng là n g ư ờ i muốn cùng lúc tu luyện bảy loại không biết sẽ xảy ra tình huống gì theo không có người từng làm như thế d ừ n g một chút nô lâm tiên vẻ mặt thành thật nói ra dù là thật có thể đồng thời tu luyện nhưng cái này tiến độ tuyệt đối sẽ chậm hơn không biết gấp bao nhiêu lần ngươi xác định sao tô hồng mỉm cười nói ta lại không nhất định phải tu luyện bảy loại chỉ là nhất thời không làm được quyết định muốn mỗi một môn đều thử một chút thực sự không được ta thì chuyên tâm tu luyện lôi đình thuộc tính chứ sao nghe nói như thế nô lâm tiên n ố i lỏng một miệng thở dài nàng còn thật sợ tô hồng để tâm vào chuyện vụ vặt cứng rắn muốn bảy loại đạo dân thuật cùng một chỗ t u luyện trước kia không phải là không có dạng này người lãng qua cuối cùng c h ọ n vẹn lãng phí thời gian mấy chục năm vẫn chỉ là nhất giai võ giả tuy nhiên về mặt chiến lược s á t thực địch thiên vô cùng cùng cùng giai triệt để vô địch thậm chí có thể để ép nhị giai võ giả đánh thế nhưng là cái này có làm được cái gì mấy chục năm liền nhất giai võ giả đều không thể đột phá người cùng giai lại vô địch vượt cấp mà chiến mạnh hơn chẳng lẽ lại còn có thể nhất giai chiến tông sư hay sao tuy nhiên cái này người đối bảy loại thuộc tính độ phù hợp đều kém xa tô hồng nhưng có vết xe độ tại đồng thời tu luyện bảy loại đạo dân thuật tiến độ chậm đáng sợ là nhất định nô lâm tiên cảm thấy lấy tô hồng một trăm phần trăm độ phù hợp tu luyện duy nhất thuộc tính đạo dân thuật khả năng không dùng đến hai ba mươi năm thì có thể trở thành nhân tộc trí cừng giả nhưng nếu như đồng thời tu luyện bảy loại cả một đời có thể hay không đột phá đến tầm dai đều là ẩn số vậy được ta có thể đem bảy loại đạo dân thuật đều cho ngươi nhưng ngươi có thể tuyệt đối đừng để tâm vào chuyện vụ vặt nô lâm tiên nhắc nhở một câu tô hồng cười đồng ý xuống tới t h ấ thế nô lâm tiên đành phải đem bảy loại đạo dân thuật đều cầm tới Hiện tôi n g hồng nhẹ gật đầu xuất nghị ra thiên viêm đạo dân thuật thì nhìn lại nô lâm tiên chút, đứng ở một bên lấy điện thoại di động ra yên lặng tính theo thời gian lên lấy điện thoại di tô hồng độ phù hợp một trăm phần trăm khả năng chỉ cần hai đến ba giờ thời gian thì có thể nhập môn tốc độ này chuyến đi thật có thể đem người hù chết nô lâm tiên trong lòng l ạ g yên suy nghĩ đông nhiên nàng nghe được tô hồng thanh âm nô tỷ ta giống như nhập môn nô lâm tiên nàng kinh ngạc n g n g đầu gương mặt không thể tin lúc này mới bao lâu người thì nhập môn nô lâm tiên mắt nhìn tính theo thời gian điện thoại di động ánh mắt dần dần hoảng sợ ba mươi b ố giây một phút đồng hồ cũng chưa tới người thì nhập môn thật hay giả nô lâm tiên chừng trong mắt ngơ ngác mà hỏi hẳn là đi ta có thể cảm giác được hỏa thuộc tính linh khí tiến vào thân thể dung nhập khí huyết bên trong tô hồng gãi đầu một cái hắn cũng không chắc chắn lắm nô tỉ, đây coi là nhập môn sao. ngay ô tỉ, lần này miêu tả như là năm đó chính mình nhập môn giống nhau như đúc cảm giác giờ khác này nô lâm tiên chỉ cảm thấy c ổ họng khô câm lợi hại nàng khô cằn nói ngươi thử khống chế cái kia cỗ hỏa thuộc tính linh khí đánh ra một quyền nhìn xem nghe vậy tô hồng làm theo một quyền đánh ra nắm đấm mặt ngoài bám vào một luồng ngọn lửa nhỏ nhìn đến cái này ngọn lửa nhỏ trong máy mắt vay một tiếng nô lâm tiên đại nao biến đến trống g ố n g cả người triệt để lâm vào trạng thái đờ đẫn nô tỷ đây coi là nhập môn sao chương ba mươi ba tập văn doanh chương ba mươi ba tập văn doanh nô tỷ đây coi là nhập môn sao tô hồng hỏi thăm thanh â m để n ô lâm tiên lấy lại tinh thần nhìn lấy tô hồng nô lâm tiên khỏe miệng không ngừng run dày nàng máy móc giống như nhẹ gật đầu nhập nhập môn cùng lúc đó trong nội tâm nàng lại một lần nữa điên cuồng hét lên ba mươi b ố giây thương tiên a đại đ i ệ u a ba mươi b ố giây một phút đồng hồ cũng chưa tới cái này hắn lương còn là người sao nghĩ đến trước đó dự đoán hai đến ba giờ thời gian nô lâm tiên chỉ muốn cho mình hai bàn tay nàng sai mười phần sai vậy mà theo lẽ thưởng đến dự đoán bảy loại thuộc tính một trăm phần trăm độ phù hợp yêu nghiệt nhìn lấy tô hồng nô lâm tiên trong lòng dâng lên một cái mở mị suy nghĩ n à y thiên phú đến tột cùng đến cao tới trình độ nào a hôm nay ngắn ngủi này không đầy nửa canh giờ thời gian bên trong chính mình đối võ đạo nhận biết cũng không biết bị lật đổ không biết bao nhiêu lần cái này nhập môn cái kia còn thật đơn giản tô hồng cảm giác có chút ngoài ý muốn hắn còn tưởng rằng làm sao cũng muốn cái mấy phút đây không nghĩ tới cái này đạo dân thuật tu luyện cũng không có k h ó như vậy nhà ngay vậy nô lâm tiên khoe mắt nhảy lên cái k i a c ô muốn muốn liều lĩnh đánh người xúc động lại xông ra lúc này t ô hồng hào chết không chết mà hỏi nô tỷ ngươi khi đó lần thứ nhất tu luyện đạo diễn thuật dùng thêm vài phút đồng hồ m ấ y cái vài phút ngươi dựa vào cái gì cảm thấy tu luyện đạo d i n thuật nhập môn vài phút là chuyện rất bình thường nô lâm tiên chính muốn mở miệng đậu đen rau muống bỗng nhiên nàng lại ngập miệng lại đơn giản là nàng b i ai phát hiện lấy t ô hồng ba mươi b ố giây thì nhập môn tình hồ dưới có thể hỏi ra vấn đề này khả năng đều đã cân nhắc qua nàng tám mươi phần trăm độ phù hợp sẽ tu luyện trầm một chút nói vài phút thậm chí khả năng đều là tại cho nàng lưu mặt m ũ i cân nhắc đến tô hồng ba mươi b ố giây nhập môn có thể hỏi như vậy cũng là chuyện đương nhiên cái g i á m a nô lâm tiên thật tê đối mặt tô hồng ánh mắt hiếu kỳ nàng có thể làm sao nói thật không ta lúc đầu nhập môn dùng mười hai giờ bị rất nhiều người coi là thiên tài cái này còn có để cho người sống hay không ta ngô lâm tiên cũng làm u ố n mặt đó a ngô lâm tiên kiên trì nói hàng hồ không rõ không sai biệt lắm cũng liền ba bốn phút đi áo áo tô hồng n u thuận nhẹ gật đầu gặp hắn không có truy vấn nô lâm tiên trong lòng thở dài mờ hơi lúc này tôi hồng nghĩ tới điều gì hỏi đúng rồi n ô t ỷ ngài đối tinh thần n i ệ m sư hiểu rõ không nô lâm tiên s ữ n g sở sau một khắc đ ố n g nhiên chừng lớn hai mắt kinh ngạc nói ngươi đừng nói cho ta ngươi vẫn là cái tinh thần n i ệ m sư nàng thật thật là sợ đạt được một cái khẳng định đáp án bảy loại thuộc tính độ phù hợp kéo căng còn vô cùng có khả năng có đặc thù thể chất cái này lại còn là cái tinh thần n i ệ m sư cái kia còn có để hay không cho những cái kia theo ngươi cùng thế hệ thiên tài nhóm sống dứt khoát để bọn hắn đập đầu chết được rồi tôi hồng g ư ợ n g cười hai tiếng ta không phải ta chính là đối tinh thần n i ệ m sư có chút hiếu kỳ muốn biết giác tỉnh điều kiện là cái gì đúng không không phải liền tốt nô lâm tiên nhìn tô hồng một hồi dứt khoát đi lấy một cái cùng loại với mũ giáp giống như đồ vật tới đây là đây là kiểm tra tinh thần cường độ đạo cụ ngươi mang lên kiểm tra một chút được thừa dịp tô hồng đi đầu nón trụ công phu nô lâm tiên bắt đầu phổ cập khoa học tinh thần nhậm sư giác tỉnh điều kiện đến bây giờ không có người biết có người tinh thần lực rất yếu nhưng có khả năng trong vòng một đêm lại đột nhiên giác tỉnh có người tinh thần lực rất mạnh thậm chí khoảng cách giác tỉnh chỉ kém mấy điểm tinh thần lực nhưng có khả năng cả một đời đều giác tỉnh không được căn cứ trước kia giác tỉnh án lệ đến xem cho dù là vừa mới g i á c tỉnh tinh thần nhậm sư tinh thần lực đều sẽ không thấp hơn một trăm điểm đây coi như là một cái so sánh quyền bì tiêu chuẩn ngay vậy tô hồng nhẹ gật đầu căn cứ hệ thống mặt bảng h ã n tinh thần lực hiện tại mới hai mươi sáu năm điểm muốn muốn đạt tới g i á c tỉnh tiêu chuẩn ít nhất cũng phải bảy trăm ba mươi năm điểm võ đạo giá trị gánh nặng đường xa a tô hồng nghĩ như vậy đem đầu nón trụ đeo lên bắt đầu kiểm t r c rất nhanh kiểm t r c hoàn tất hai mươi sáu năm điểm tinh thần lực bình thường giống như người bình thường mức độ nô lâm tiên gặp không có cao không hợp t h i thưởng trong lòng không hiểu nhẹn thở ra nàng thật là sợ tô hồng toát ra cái hơn một trăm điểm tinh thần lực ngược lại không phải là không hy vọng tô hồng mạnh lên mà chính là nàng hôm nay chịu quá nhiều kích thích thật sự có chút bị không ngừng cuối cùng bình thường một chút nô lâm tiên nghĩ như vậy hướng tô hồng nhìn qua lại phát hiện tô hồng biểu hiện rất bình tĩnh thậm chí không có một chút thất vọng tâm tình thấy thế nô lâm tiên trong lòng nhịn không được có chút cảm khái tuổi còn trẻ thì có dạng này chầm ổ n tính cách lại phối hợp cái tiết như yêu nhiệt g thiên phú loại này người nếu như không thể trở thành c ư ơ n g giả còn có ai có thể lúc này nô lâm tiên bỗng nhiên sưng sờ nhớ tới một chuyện rất trọng yếu tô hồng ta nhớ được các ngươi ngày mai sẽ là nguyện khảo a đúng nô tỷ ngươi còn chú ý cái này tô hồng có chút ngoài ý muốn nô lâm tiên chân thành nói đến lúc đó toàn lực ứng phó đừng có mảy may tàng tư ý nghĩ tô hồng s ứ n g sở tuy nhiên nô lâm tiên không nói hắn cũng là dự định làm như vậy nhưng là nô lâm tiên tại sao muốn nghiêm túc như vậy cường điệu chẳng lẽ lại có cái gì hắn không biết sự tình tô hồng đem tâm bên trong nghi hoặc hỏi lên nô lâm tiên ánh mắt có chút lơ lửng không cố định giận dữ nói mấy năm gần đây chư thiên chiến trường phía trên vạn tộc cùng nhân tộc ở giữa ma sắt càng ngày càng nghiêm trọng đại chiến không biết cái gì thời điểm liền sẽ triệt để bạo phát làm tinh nhân tộc cường giả tại tập trung khai hội giao lưu sau quyết định theo cái này một giới bắt đầu hàng năm đêm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học lấy thành làm đơn vị chọn lựa ra thiên tài tham gia tập huấn doanh các quốc đều sẽ đầu nhập đại lượng tài nguyên để thế hệ tuổi trẻ lấy tốc độ nhanh nhất trưởng thành tinh thành cao giáo bởi vì có nguyệt khảo truyền thống cho nên trực tiếp lấy nguyệt khảo vì sàng chọn tiêu chuẩn chọn lựa ra tinh thành tối cường một nhóm thiên tài tiến vào tập huấn doanh bên trong ngay vậy tô hồng sửng sốt những năm này h ã n tuy nhiên một mực biết ra có cường định nhưng không nghĩ tới cục thế đã khẩn trương đến loại trình độ này lúc nào cũng có thể sẽ nhấc lên vạn tộc đại chiến có câu nói rất hay trời sập có cái cao đỉnh lấy điều này cũng làm cho tô hồng vẫn cảm thấy thời gian còn rất dư dả dù là đạt được hệ thống về sau khu động hắn mạnh lên động lực cũng là muốn để cho mình tiểu ra sinh hoạt qua càng tốt hơn một chút cái này một mực là mục tiêu của hắn trừ thiên chiến trường vạn tộc đại chiến cái này trước kia hắn còn chưa từng có nghiêm túc nghĩ tới cảm giác quá mức xa xôi nhưng không nghĩ tới đã gần ngay trước mắt tùy thời đều có thể sẽ bạo phát vạn nhất nhân c ậ bại hắn chỗ nhận biết sở hữu người đều sẽ bị vạn tộc giết hại vất vả hơn nửa đời người cứu cứu tại h ầ m t ngô lâm tiên sau khi nói xong nàng ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào tô hồng muốn nhìn cái sau sẽ có phản ứng gì nhưng vượt quá nàng dự kiến chính là tô hồng theo lúc đầu kinh ngạc đến triệt để tiếp nhận tin tức này chỉ dùng ngắn ngủi mấy cái dây mà lại nô g lâm tiên cảm giác nhạy cảm đến tô hồng cả người tựa hồ phát sinh biến hóa gì loại cảm giác này rất kỳ diệu trước đó nàng nhìn tô hồng cũng là một cái thiên phú kinh khủng ngây nô thiếu niên nhưng bây giờ nhìn qua tuy nhiên vẫn ngây nô nhưng cái này ngây nô bên trong lại lộ ra một cỗ kiên nghị thành t h ủ có khi người cải biến cùng trưởng thành ngay tại trong chớp mắt trước kia ngô lâm tiên không tin lắm câu nói này nhưng hôm nay nàng tin muốn đến nơi này ngô lâm tiên mỉm cười h ư ớ n g tô hồng cơ cơ quả đấm cố lên chương ba mươi b ố ví nhân tộc chống lên một mảnh bầu trời chương ba mươi b ố ví nhân tộc chống lên một mảnh bầu trời tô hồng theo võ giả hiệp hội đi ra trên đường đi về nhà lúc này chính là hoàng hôn trường học tan học phụ mẫu chen chúc tại trước cửa trường ngồi xuống cười giang hai tay ra ôm lấy bay nào mà đến hải tử tô hồng yên t ĩ n h mà nhìn xem tình cảnh này nhìn rất lâu mới quay người tiếp tục hướng nhà đi đến vừa đi một bên hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời trước kia mỗi đêm hắn chỉ có thể nhìn t h ầ m t h ầ m một mặt đau lòng cho thúc thúc gián giữ cao loại k i a cảm giác bất lực vẫn rõ mùn u một chút mắt cái nhà này có ta ở đây sập không được đây là thúc thúc tô quốc minh hiện tại hắn đã trưởng thành lên có năng lực có thể tiếp nhận thúc thúc trong tay trọng trách chống đỡ từ bản thân tiểu ra hàn t u y ệ t không cho phép tương lai có một ngày đây hết thể mỹ hảo hóa thành hư không ta chống lên ta tiểu g i a cái này nhân tộc là ai một mực tại chống đỡ giờ khắc này tô hồng suy nghĩ rất nhiều hắn chờ mặc nắm chặt nắm đấm ánh mắt dần dần biến đến kiên nghị hắn muốn trở nên mạnh hơn phải biến đổi đến mức vô cùng vô cùng mạnh phải c ư ờ n g đại đến nếu như tương lai có một thiên nhân tộc cường giả chiến bại hắn có thể đứng ra một như bây giờ chống đỡ từ bản thân tiểu g i a đồng dạng vì nhân tộc chống lên một mảnh bầu trời đến nếu như nhất định phải tại tiểu ra cùng nhân tộc ở giữa làm quyết định tô hồng lựa chọn đánh chết đưa ra cái vấn đề này v à tộc về nhà tu luyện tô hồng thu về nhìn lên bầu trời ánh mắt nhanh chân hướng nhà đi đến trong nhà có trước đó tô hồng lưu lại mấy chục vạn thầm thầm trên mặt nhiều hơn nụ cười thúc thúc tô của m ì n h cũng không có lại giống như t i ể u trước đây thức đêm tăng ca mà chính là đến giờ về sau liền về nhà tu dưỡng thân thể tô tiểu hải tô tiểu mẫn đến nhà về sau liền ngựa không ngừng vó bắt đầu hấn bắt đầu luyện trước đó ca ca xuất ra hai mươi một vạn ngược lại trên b à n cha mẹ tự hào nụ cười hai cái tiểu ra hỏa một mực cái trong đầu hy vọng tương lai có một ngày cũng có thể giống ca ca để cha mẹ cảm thấy tự hào bởi vậy tô hồng chưa có về nhà trong mấy ngày này tô tiểu hải tô tiểu mẫn so trước kia còn muốn khắc khổ rèn luyện ta trở về lúc này ngoài cửa truyền đến tô hồng tiếng cười trong nhà bốn người nhất thời ánh mắt sáng lên đứng người lên cửa trước đi đến cuối cùng trở về ngươi nhìn ngươi bây giờ gầy ở trường học có phải hay không chưa ăn no cơm thầm thầm một mặt đau lòng tô hồng dợ khóc dợ cười hắn hiện tại rõ ràng so trước kia tăng lên tầm vài vòng trở về tô quốc minh trong lòng an tâm ừ n trở về tô hồng cười nói ca lúc này tô tiểu hải tô tiểu mẫn hai cái tiểu ra hỏa một tả một hưu bay nào tới trực tiếp treo ở tô hồng trên thân cùng đệ đệ bội bội đùa dỡn sau một lúc tô hồng lúc này mới nghiêm túc nhìn hướng thúc thúc cùng t h ầ m t h ầ m thúc thúc ngươi về sau đường đi làm ta có thể nuôi gia đình nghe nói như thế tô quốc minh s ư n g sở cảm thấy vui mừng đồng thời lắc đầu tiểu hồng cao khảo rất nhanh liền đến ngươi bây giờ tiền muốn cho mình giữ lấy v õ đạo phí tổn hắn tàu nhạo lời nói còn chưa nói xong tô hồng thì cười hì hì nói thúc ta đã là nhất giai võ giả mỗi tháng có một vạn làm tinh tệ trợ cấp ngươi thật không cần đi làm nhất giai võ giả tô quốc minh cùng thẩm thẩm trần lan theo võ đạo hiệp hội đi ra trước làm phân bộ hội trưởng lô lâm tiên cùng tô hồng tiết lộ một số tin tức nắm giữ đại lượng tài nguyên tập huấn doanh bên trong chọn lựa là cống hiến điểm chế độ thiền không có một chút tác dụng nào bởi vậy tô hồng dứt khoát đem lần này săn rết hung thú đọc được lại thêm trước đó trên người năm vạn đều đem ra lưu cho trong nhà hắn chỉ để lại võ khoa phí báo danh ba vạn hoa nga hơn bốn mươi vạn tô tiểu hải tô tiểu mẫn ánh mắt thẳng lấp lánh ánh sao trong lòng đối tô hồng sùng bái vô cùng tô quốc minh cùng trần lan cũng làm mở to hai mắt nhìn bọn hắn không biết nhất giai võ giả có bao nhiêu lợi hại chỉ biết là mỗi tháng một vạn làm tinh tệ trợ cấp phân lượng có nặng cỡ nào tô quốc minh mỗi ngày chuyển hàng tăng thêm trần lan thêu thừa thu nhập thêm tại một khối một tháng đều không có nhiều như vậy mà bây giờ tuổi c h ư a qua một ư ơ i tám tô hồng đã có thể mỗi tháng thu hoạch được hoa q u ố c một vạn trợ cấp cái này khiến hai người cảm thấy vui mừng vô cùng t u t t u t t u t tô quốc minh đẻ ép trong lòng vô cùng kích động tâm tình liền nói ba chữ tốt trần lan thì là chết m í môi kích động nước mắt chảy dòng tô hồng cười rất vui vẻ không giống với ở bên ngoài c h â m ổ n hắn lúc này nụ cười mới giống như là cái mười tám tuổi thiếu niên cần phải có dáng vẻ đêm đó cả nhà ra môn hạ rồi tiệm cơm ăn khoẻ miệng chảy mỡ cái bụng tròn vo nâng cao cái bụng dạo bước tại dưới bầu trời đêm cả nhà cảm thấy trước nay chưa có nhẹ n h ó m sau khi về đến nhà tô tiểu hải tô tiểu mẫn quấn lấy tô hồng muốn cho ca ca dạy bọn họ v õ kỹ tô hồng rất nhanh chỉ điểm lên bọn hắn tại hắn vạn cổ v u song thiên phú phía dưới học được bất luận cái gì vó kỹ lý giải đều đạt đến đăng phong tạo cực cảnh giới g i ả n giải đơn giản dễ hiểu hắn ngay từ đầu muốn dạy phá hư chỉ tới nhưng bất đắc d ì hắn giảng lại rõ ràng hai cái đệ đệ mội mội t r u n g quy tuổi còn nhỏ họ không được sau cùng đành phải lùi lại mà cầu việc khác dạy lên buôn lôi quyền tại hắn không có không bảo lưu truyền thụ dưới vẹn vẹn nửa giờ sau tô tiểu hải tô tiểu mẫn lần lượt nhập môn một quyền đánh ra chính là một tiếng sét nổ vang hoa nga ta học được c cấp v õ kỹ tô tiểu mẫn mặt mũi tràn đầy kinh hỉ ánh mắt đều cười trâu ngọc thành hình trăng lưới liềm vô cùng đáng yêu ha, ha, ha. tôi a kia hai ra hỏa sao ta ta nhìn trường tên cùng muốn trường học học t cái bá. làm làm đấu, t ể u hồng ả i cười điên, chống nạnh cười như điên, một bộ hôn thế h vương ráng một ma bộ Tô vẻ. cho hắn một cái bạo lật cảnh cáo hắn không cho phép vô cớ khi dễ đồng học đối mặt ca ca giáo hấn tô tiểu hải biểu hiện mười phần n u thuận nhưng không có một chút thời gian tô hồng liền thấy tô tiểu hải cầm lấy thẩm thẩm điện thoại di động tại cái kia làm ồn cùng người ước hẹn t ô hồng nhìn đến rợ khóc rợ cười may ra hắn biết tô tiểu hải cũng liền ngoài miệng nói một chút không thực sự chạy tới khi dễ người mà lại mặt trên còn có tô tiểu mẫn có thể chị hắn t ô hồng cũng liền không lại còn nhiều trở lại trong phòng Tô hồng ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường bắt đầu suy nghĩ lên hôm nay tại võ đạo hiệp hội hắn cùng ngô lâm tiên muốn bảy loại đạo dân thuật cũng không phải nói dân thôi hắn cũng nghe đến ngô lâm tiên khuyên cáo biết trước kia có người đồng thời tu luyện tiến độ cực chậm nhưng tô hồng trọng điểm chú ý tại câu kia đồng d a i vô địch thậm chí nhất d a i đẻ ép nhị d a i võ giả đánh cái kia đoạn lời nói đến mức độ khó khăn cái gì hắn có hệ thống võ đạo giá trị thêm liền xong rồi lúc này tô hồng mở ra mặt bảng thính danh tô hồng thiên phú vạn cổ vô song khí huyết một t i n h thần hai thể chất phản thể ba mươi sáu một đạo dân thuật thiên viêm đạo dân thuật l v một năm võ kỹ phá hư chỉ hoàn mỹ võ đạo giá trị không mặt bảng phía trên nhiều hơn đạo dân thuật một cột tô hồng nhìn lấy mặt bảng đ ỗ n g nhiên liếc về thiên viêm đạo dân thuật hậu tố l v một một cấp cái này đạo dân thuật còn có thể thăng cấp tô hồng hơi hơi chừng lớn cái này cũng không có nghe ngô lâm tiên nhắc qua nếu có đẳng cấp phân chia nô lâm tiên khẳng định sẽ nói với hắn chẳng lẽ lại cái này đạo dân thuật thăng cấp chỉ có hắn có thể thăng tô hồng càng nghĩ ánh mắt càng sáng vì n i ệ m chứng ý nghĩ này hắn lập tức xuất ra cái khắc lục môn đạo dân thuật thử nghiệm tu luyện chương ba mươi lăm chiến lược phá ba nghìn chương ba mươi lăm chiến lược phá ba nghìn tại vạn cổ vô song thiên phú ra chỉ phía dưới vẹn vẹn mấy phút sau nhắm mắt tu luyện tô hồng liền mở mắt ra mở ra hệ thống mặt bảng ánh mắt hướng về đạo dân thuật một cột đạo dân thuật lôi đỉnh đạo dân thuật l và một thiên viêm đạo dân thuật l và một thủy trạch đạo dân thuật l và một hậu thổ đạo dân thuật l và một linh phong đạo dân thuật l v một bảy loại đạo dân thuật toàn bộ nhập môn tô hồng cảm thụ được biến hóa trong cơ thể tại khí huyết bên trong có bảy loại thuộc tính khác nhau thiên địa linh kh không ngừng cùng khí huyết dung hợp nhưng rất nhanh tô hồng phát hiện vấn đề cái này bảy loại thuộc tính khác nhau thiên địa linh khí lẫn nhau đều tại bài xích tuy nhiên đều tồn tại ở thể nội nhưng hắn lại một lần lại chỉ có thể sử dụng một loại thuộc tính tô hồng x u ề bàn tay ra một tia chớp trong tay hắn hiện hiện ngay tại tô hồng thử nghiệm đồng thời đem hỏa diễm h i ệ n hiện lúc lôi đình cùng hỏa diễm kịch liệt bài xích sau cùng đều biến mất tại lòng bàn tay phải nghĩ biện pháp dung hợp tại một khối tô hồng cau mày thầm nghĩ hắn hiện tại có chút minh bạch vì cái gì trước đó ngô lâm tiến trong miệng cái tia người tu luyện bảy loại đạo dân thuật vó giả thời gian mấy chục năm đều ở vào nhất giai v õ giả bảy loại thuộc tính thiên địa linh khí bài xích lẫn nhau cũng là nguyên nhân lớn nhất chỗ lôi cùng lửa hai loại đều là công kích lực rất mạnh thuộc tính trước nếm thử hai loại thuộc tính dung hợp tìm tới vấn đề về sau tô hồng liền bắt đầu không ngừng tiến hành nếm thử rất nhanh nên đón một lần lại một lần thất bại thằng đến trời tờ mở sáng lúc tô hồng trương bàn tay to đầu tiên là một tia chớp hiện hiện ngay sau đó hòa diễm cũng theo đó xuất hiện cả hai bài xích lẫn nhau kịch liệt đụng nhau nhưng đón lấy tại tô hồng toàn lực khống chế phía dưới lôi cùng lửa hai loại khác biệt thuộc tính xảo rượu dung hợp tại một khối hô cối u cùng sơ bộ thành công tô hồng thở ra một hơi xoa xoa mồ hôi chán cái này độ khó khăn quá lớn dù là hắn có vạn cổ vô song thiên phú đều thử mấy giờ mới miễn cưỡng thành công ra đi thử xem uy lực tô hồng nhìn lấy lòng bàn tay lôi h ỏ a chi lực có chút hưng phấn ra cửa rất nhanh hắn đi vào một nhà v õ quán lần này hắn học thông minh không có đi cái kia lộ thiên diễn võ trường trước đó võ giả khảo h ế t lúc nhất giai chiến lộ t d i n ư ờ g c đó n g c ụ đo lường quyền bia đều bị hắn làm hỏng hắn cũng không muốn phá hư công c ộ thiết bị cố ý đổi cái tam giai chiến t ô hồng hít sâu một hơi quyết định thử t r ư ớ c một chút lôi đ ỉ n h thuộc tính nắm chặt n ắ m đấm một chút lôi đ ỉ n h hiện hiện t ô hồng đống nhiên đánh vào quyền b ị a phía trên chiến lược con số tăng vọt chiến lược 2343. n h ì n đến con số này t ô hồng hơi hơi chừng to mắt một quyền này hắn có thể không có sử dụng bất luận cái gì võ kỹ hoàn toàn là ỷ vào thân thể lực lượng tăng thêm lôi đ ỉ n h chi uy trước đó võ giả khảo hết lúc hắn một quyền đánh ra 1863 chiến lược cái này đã cực kỳ kinh người nhưng không nghĩ tới vẹn vẹn tăng thêm lôi đình chi lực chiến lược trực tiếp để cao đến năm trăm điểm tả hưu đã sánh ngang hai trăm ba mươi điểm khí huyết nhất dài trung đoạn võ giả thử lại lần nữa dung hợp sau lôi hỏa chi lực tô hồng thần sắc p h o n c h ấ n duy nhất lôi đ ỉ n h chi lực đều mạnh như vậy dung hợp sau còn phải muốn đến nơi này tô hồng không kịp chờ đợi bắt đầu khảo thí tại hắn hết sức chăm chú k h ô n g chế xuống mặt q u y n hiện hiện một tia lôi hỏa chi lực sau một khắc hắn bỗng nhiên oanh ra quyền tam gia i chiến lược dụng cụ đo lường quyền địa, đều phát ra một tiếng chẩn mượn tiếng vang chiến lược con số nhanh chóng tăng vọn sau cùng dừng lại tại ba mươi bốn mươi mốt a tô hồng rõ ràng n â y ngốc một chút chính hắn đều không nghĩ tới dung hợp sau lôi h ỏ a chi lực vậy mà trực tiếp đem chiến lực tăng lên tới ba nghìn chiến lực ba nghìn đây đã là nhất giai cao đoạn võ giả tiêu chuẩn chiến lực đây chính là khí huyết cao đến ba trăm điểm võ giả mà tô hồng hiện tại bất quá là một cái khí huyết một trăm hai mươi ba điểm võ giả thuộc tính dung hợp về sau uy lực cũng quá kinh khủng đi ra võ quán về sau tô hồng nhịn không được phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc ngay sau đó hắn trong lòng càng thêm hưng phấn lên tự mình lựa chọn tu luyện bảy loại đạo dân thuật quả nhiên là đúng cái này kinh khủng chiến lực tăng thêm cùng giai còn có ai lại là đối thủ của hắn đúng như ngô lâm tiên nói đồng dạng đồng d i a i vô địch thủ tương lai vượt cấp mà chiến cũng tuyệt đối là ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản đây vẫn chỉ là dung hợp hai loại thuộc tính tô hồng mặc sức tưởng tượng lên tương lai đợi một thời gian hắn dung hợp bảy loại thuộc tính cái kêu uy lực đến khủng bố thành bộ giám dì sau khi về đến nhà tô hồng không kịp chờ đợi bắt đầu đ ế m thử ba loại thuộc tính dung hợp nhưng trọn vẹn hai giờ đi qua đều không có chút nào tiến triển độ khó cao không biết gấp bao nhiêu lần có thể dung hợp hai loại thuộc tính vẫn là quy công cho hắn vạn cổ vô song thiên phú vẫn là đến kiếm lời võ đạo giá trị hôm nay mười t h ả o tận khả năng nhiều kiếm lời một số tô hồng thầm nghĩ đến lúc này cửa truyền đến thẩm thẩm gọi ăn cơm thanh â m sau mười mấy phút tô hồng mang theo tô tiểu mẫn tô tiểu hải đi ra ngoài đến trường hai cái tiểu g i a hỏa từ khi tối hôm qua cùng hắn học được buôn lôi quyền hưng phấn không được hiện tại đi trên đường đều muốn khoe khoang khoe khoang đi tới trường học tô hồng thẳng đến lao sư văn phòng a tô hồng ngươi đã đến a đúng hôm nay là mười khảo lý minh nhìn đến tô hồng lúc hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh kịp phản ứng cười nói tô hồng người cái kia võ khoa phí báo danh có thể trễ mấy ngày giao hiệu trưởng cố ý đáp ứng tô hồng s ư n g sở không nghĩ tới việc này lại còn kinh động đến hiệu trưởng nhưng hắn rất nhanh xuất ra ba vạn làm tinh tệ lao sư ta võ khoa phí báo danh có hiện tại thì cho ngươi lý minh hiển nhiên có chút ngoài ý m u ố n hắn nhìn thật sâu mắt tô hồng lời nói thâm tiến nói tô hồng thúc thúc của ngươi thẩm thẩm đối ngươi tốt như vậy ngươi cũng phải thật tốt nỗ lực à khoảng cách cao khảo còn có chút thời gian cố gắng một chút vẫn là có cơ hội thi đậu võ đạo đại học ngay vậy tô hồng nhẹ gật đầu trở lại lớp học mấy ngày không thấy trần lâm lập tức ôm tô hồng bà vai hắn nhỏ giọng nói tô hồng ngươi mấy ngày nay không tại trong trường học có thể phát xảy ra không ít chuyện tình a tô hồng hiếu kỳ nói chuyện gì này còn không phải cái k i a thiên tài lớp à lý hiệu trưởng chuyên môn lôi kéo vị k i a dạy buôn lôi quyền trần thiên cho thiên tài ban thiên vị thiên tài ban thiên tài nhóm liên tiếp ra mấy cái nhất d à i võ giả buôn lôi quyền cũng có mấy cái nhập môn dừng một chút trần lâm giọng mang hâm mộ nói chỉ bất quá đều không lên trần sơn lý đổ hai người này nghe nói bọn hắn buôn lôi quyền đều đạt tới tinh thông cảnh giới có thể đánh ra ba v a n g uy lực lớn đến kinh người nói trần lâm thở dài ai lần này nguyên thảo thật liền thành bọn hắn hai người kịch một vai những người khác là la xanh vật làm nền chớ nói chi là chúng ta những thứ này phổ thông lớp học sinh cùng bọn hắn thật là không có một chút khả năng so sánh tô hồng ngươi nói có phải không tô hồng chính muốn nói gì lý minh đi vào phòng học toàn lớp đi với ta thao trường chuẩn bị nguyên thảo chương ba mươi sáu nguyên thảo làm tô hồng lớp học đến thao trường lúc liếc nhìn lại tất cả đều là đen nghịt đầu người lúc này trên đài gặp học sinh đều đúng chỗ về sau lý trình sơn bắt đầu nói chuyện các bạn học hôm nay là n g u y ệ t khảo nhưng lại khác trước kia bởi vì tiền tuyến khẩn trương nguyên nhân hoa quốc quyết định về sau mỗi một giới đều sẽ cử hành tập h ấ n doanh tuyển b ạ g i a thiên tài t h a m g i a tập trung tiến hành bồi dưỡng cái này tập h ấ n doanh bên trong tài nguyên phong phú có thể tiếp xúc đến các ngươi khó có thể tưởng tượng võ học đang dược càng l à c ó tông sư đảm nhiệm đạo sư tiến hành chỉ đạo lần này n g u y ệ t khảo trước ba học sinh liền có thể tham gia tinh t h à n tổ chức tập h ấ n doanh lời nói này vừa ra toàn thể học sinh nhất thời sôi trào lên ngo tạo tập h ấ n doanh đây là trắng trận cho các thiên tài thiên vị a ta dựa vào ta thật hâm mộ a chỉ có ba người có thể đi a vậy ta liền không có kịch không phải anh em lời nói này nếu như không phải ta biết ngươi toàn trường xếp hạng một nghìn có hơn ta còn tưởng rằng ngươi thì hàng thứ tư đâu ta dựa vào trọng điểm là thất giai tông sư làm đạo sư a chúng ta hiệu trưởng đều mới tầm giai, cái kêu lý đồ trần sơn hai người là vững vàng tiến vào a câu nói này vừa ra toàn trường học sinh nhìn lấy thiên tài lớp cầm đầu lý đồ trần sơn hai người ánh mắt bên trong tràn đầy hâm mộ cảm nhận được đại lượng ánh mắt tủ đến lý đồ cùng trần sơn hai người biểu hiện m ư ờ i phần bình tĩnh đối với bọn hắn mà nói tiến vào cái này tập h ấ n doanh là chuyện chắc như đ i n h đóng cột tuy nhiên thiên tài ban những học sinh khác trong khoảng thời gian này cũng có mấy cái đột phá nhất dài v õ giả nhưng cùng bọn hắn so ra còn có không ít tranh l ệ n h tại lý đồ trần sơn hai người trong lòng bọn hắn đối thủ chỉ có lẫn nhau toàn trường hai vị trí đầu vị trí chỉ có bọn hắn hai người có thể cạnh tranh lần trước buôn lôi quyền so ngươi chậm một chút lần này thực chiến toàn trường đệ nhất ta tất cầm xuống trần sơn ánh mắt xác dực tự tin nói lý đồ thản như nói chờ ta đem ngươi đánh ngã thời điểm hy vọng ngươi còn có thể tự tin như vậy phổ thông lớp bên này n g h e xong hiệu trưởng trần lâm nhìn lấy lý đồ hai người hâm mộ chạy nước miếng m á có hai người này tại thiên tài ban những người khác cũng chỉ có thể tranh giành thứ ba đến tại chúng ta những thứ này phổ thông lớp học sinh càng là không đùa trần lâm lắc đầu thở dài tô hồng nhìn vạn chúng chú mục lý đồ trần sơn liếc một chút không có nói cái gì hiện tại tất cả học sinh bắt đầu rút thăm rút thăm sau khi kết thúc n g u y ệ t khảo chính thức bắt đầu lý trình sơn nói xong một câu cuối cùng về sau liền đi tới một bên trần t i ê n bên cạnh còn không tìm được cái kia buôn lôi q u y n văn chín lần thiên tài trần thiên gặp lý trình sơn c a o mày một mặt kinh ngạc nói ra nghe vậy lý trình sơn thật sâu thở dài ta trong khoảng thời gian này đều tìm k h ắ p cả cùng ngày rời đi thể dục quán học sinh đều nhìn qua căn bản không có a toàn bộ đều là chút từ bỏ võ đạo học sinh lý trình sơn một mặt phiên muộn ta cảm thấy này thiên tài không phải ta nhất trung học sinh hít một hồi khí lý hiện ra nhìn lấy trần thiên hỏi trong khoảng thời gian này dậy xuống tới ngươi cảm thấy lấy lý đ ổ trần sơn hai người thực lực tại tập huấn doanh bên trong xem chừng có thể chỗ tại cái gì mức độ trần thiên suy tư một hồi trầm giọng nói ở vào trung du chết xuống dưới trình độ đi trường học khác học sinh có chút đều đạt tới nhất giai trung đoạn thậm chí cao đoạn đều có mấy cái ngay vậy lý trình sơn c ư ờ i khổ nói xem ra ta cái này nhất trung tiến tuổi năm nay thật là hữu danh vô thực nói hắn lại thở dài trong khoảng thời gian này hắn một mực đang nghĩ nếu như cái kia đánh ra bun ô lôi van g chín lần học sinh thật là hắn nhất trung học sinh liền tốt đáng tiếc tìm nhiều ngày như vậy đều không tìm được lý trình sơn đã bỏ đi cái này không thiết thực ý nghĩ nha lao lý làm sao một bộ lao bà chạy dáng vẻ lúc này một đạo trêu tức thanh em chuyển đến nghe được thanh em này lý trình sơn mướn mày ngẩng đầu thấy rõ người tới giang minh người tiến lao từ trường học làm cái gì người tới chính là giang minh hắn đi theo phía sau lý minh lý viêm hai người lý trình sơn sắc mặt có chút không dễ nhìn hắn cùng giang minh mặc dù là chiến hữu nhưng đều nhìn lẫn nhau không vừa mắt chật chật đều là lao chiến hữu ta tiến người trường học còn không cho tiến nói giang minh quét mắt thao trường phía trên học sinh ánh mắt tại thiên tài lớp học sinh trên thân dừng lại một hồi sau đó hắn xoay đ ầ u lại hướng về phía lý trình sơn dều d ê u nói lao lý người học sinh này chất lượng không ra sao à cái này tinh t h à n nhất chung tên tuổi có chút mất mặt đi nghe xong lời này lý trình sơn nhất thời khó chịu hắn không mặn không n h ạ t nói liên quan gì đến người đánh người dương thành học sinh hay là nhắm mắt lại tùy tiện đánh n g h e xong lời này giang minh con mắt lóe sáng lên hắn liền đợi đến lý trình sơn câu nói này đây hắn không có hảo ý c ư ờ i nói thật sao ta hôm nay cũng mang theo hai cái đồ đệ chờ người bên này nguyệt khảo kết thúc để nguyệt khảo đệ nhất học sinh tới luận bàn một chút ngay vậy lý trình sơn hướng phía sau hắn hai một học sinh bắt đầu đánh giá lý hiệu t r ư ở n g tốt lý viêm không tiêu n g ạ o không tự ti tràn đầy tự tin lý minh cũng cởi nhạt một tiếng thuận miệng lên tiếng trào trải qua võ giảo hạch đà kích hắn tại giang minh khuyên bảo dưới cuối cùng suy nghĩ minh bạch trên thế giới này luôn có chút không g i ả n g đạo lý t h i ê n tài những người này hắn lý minh không t r a n h nổi、Nhận. nhưng ậ n n h là không có nghĩa là những người khác hắn lý minh thì không t r a n h nổi tựa như cái này tinh thần nhất t r u n g học sinh một dạng lý minh nhìn lướt qua phát hiện chỉ có mấy cái nhất dài võ giả mà thôi nhất thời tự tin lên lấy hắn thực lực đánh những võ giả này đây còn không phải là tay cầm đem bót trọng trấn võ đạo c h i tâm thì bắt đầu từ hôm nay lý minh n m thầm nắm tay lúc này giang minh gặp lý trình sơn dò xét đồ đệ của mình khoe miệng của hắn hơi hơi dâng lên giả bộ như trong lúc lơ đãng nhấc lên lao lý a ta hai cái này đệ tử cũng không phải rất không chịu thua kém một cái mới vừa vặn đột phá nhất giai võ giả cũng liền buôn lôi quyền tinh thông nộ hải thương pháp nhập vi đến mức một cái khác nha hơi tốt một chút nhưng cũng là bình thường giống như trước đó không lâu mới đột phá nhất giai trung đoạn buôn lôi quyền nhập vi nộ hải thương pháp đại thành mà thôi thế nào theo ngươi tinh thành nhất trung thiên tài học sinh luận bàn một chút cần phải không có vấn đề gì chứ giang minh cười ha hạ nói tướng tinh thành nhất trung cùng thiên tài học sinh cái này tám chữ cắn rất nặng lý trình sơn sắc mặt hơi đổi một chút không nghĩ tới giang minh hai cái đệ tử thực lực mạnh như vậy lý đ ổ trần sơn hai người cũng không sánh nổi hắn đang muốn tìm lấy cớ cự tuyệt giang minh cười bổ sung một câu đương nhiên n g ư ờ i bên này học sinh chất lượng tốt giống không ra sao nếu như cự tuyệt ta cũng có thể lý giải lời này kích thích lý trình sơn khỏe mắt nhảy lên tức g i ậ n đến nắm đấm đều nắm chặt cái này muốn là còn cự tuyệt chẳng phải là thì thừa nhận chính mình trường học học sinh chất lượng không được sao tuy nhiên chính hắn ngoài miệng cũng nói như vậy nhưng hắn là tuyệt sẽ không tại giang minh trước mặt thừa nhận cái này giống như một ít học sinh đối với mình trường học các loại đậu đen rauống nhưng muốn là nghe thấy trường học khác người nói mình trường học nói xấu bọn hắn thì không vui được thôi đến lúc đó ta liền để nguyệt khảo đệ nhất học sinh cùng các ngươi chơi đ ù a lý trình sơn mạnh miệng nói ngươi hai cái này học sinh tâm tính cũng không có vấn đề đi thua không nổi nhưng là không còn ý tứ gặp hắn đáp ứng giang minh n ở nụ cười cũng không nói nhảm liền mang theo hai cái đồ đệ hướng phòng nghỉ đi đến nguyệt thảo hắn đều chẳng muốn nhìn tinh thành nhất trung có cái gì thiên tài học sinh hắn đã sớm đã điều tra xong tuyệt đối không phải lý minh cùng lý viêm đối thủ mẹ nó gặp giang minh lòng tin tràn đầy rời đi lý trình sơn sắc mặt tái xanh mắng một câu nhìn lấy thao t r ư ở n g phía trên thiên tài ban học sinh liếc một chút lý trình sơn trong lòng thở dài muốn là cái kia sấm xét vang chín lần thiên tài thật là hắn trường học học sinh l i ề n tốt như thế là hắn có thể hung hăng đánh giang minh mặt đáng tiếc còn kém đem trường học lật cái út sắp hắn trong lòng minh bạch cái kia thiên tài võ giả căn bản cũng không phải là hắn nhất t r u n g học sinh chương ba mươi bảy chấn kinh tứ tọa chương ba mươi bảy chấn kinh tứ tọa ngay tại lý trình sơn cùng giang minh định ra lúc tỉ thí thao trường phía trên học sinh rút thăm đã kết thúc ta dựa vào tô hồng ngươi đệ nhất cái đối thủ cũng là chuẩn võ giả a trần lâm hoảng sợ nói toàn lớp nhất thời nhìn lại ánh mắt bên trong tràn ngập đồng tình tô hồng vậy mà đệ nhất cái đối thủ cũng là chuẩn võ giả đây cũng quá xui xẻo lao tô không có việc gì rất tốt ta liền đến cùng ngươi trần lâm vô vô tô hồng bà vai lao sư lý minh nhìn hướng tô hồng nhắc nhở có thể thử nghiệm đánh một chút nhưng đừng x i n h cường thụ thương ảnh hưởng tiếp xuống huấn luyện liền được không bù mất lúc này một thanh em văng lên thúc giục tô hồng cùng đối thủ ra sân số sáu t r ầ n bằng cùng số sáu tô hồng mau tới đài Tô hồng rất mau tới đến lôi đài. trong ô lúc đó tô hồng lớp học bên này nhìn đến tô hồng tiện tay một trưởng liền đem t r â n bằng đánh xuống đài một đám học sinh đều chừng lớn ánh mắt mặt mũi tràn đầy thật không thể tin ngoa tạo lao tô lúc nào mạnh như vậy trần lâm kinh ngạc vô cùng Chủ nhiệm Minh lớp Lý đ ề trong ngây ngốc đó trần sơn li đồ hai người biểu hiện sáng t h ó i nhất vô luận đối thủ là thiên tài ban vẫn là phổ thông lớp toàn bộ một chiêu đánh bại đối tại biểu hiện của bọn hắn vô luận là học sinh lão sư vẫn là hiệu trưởng lý chính sơn đều không có chút nào ngoài ý mướn mà một bên khác tô hồng cũng đang không ngừng đánh bại đối thủ theo o à n bộ tô hồng không ngừng đánh bại đối thủ chú ý hắn học sinh càng ngày càng nhiều thằng đến tô hồng mỗi một lần đánh bại đối thủ lúc đều có người phát ra từng đợt kinh hô a bên kia cái này học sinh tựa như là mặt lạc hoác trên đài lý trình sơn nhìn lấy tô hồng có chút ngoài ý muốn không nghĩ tới phổ thông lớp bên trong có toát ra một cái không tệ hạt giống bất quá lý trình sơn cũng liền nhìn thoáng qua liền tiếp theo chú ý tới thiên tài ban học sinh học sinh này nhìn qua tô hồng bóng lưng trần thiên my đầu dần dần nhăn lại bóng lưng này hắn luôn cảm giác có loại không h i ể u cảm giác quen thuộc nhưng nhất thời lại n g h ĩ không ra ở đâu gặp qua theo thời gian chậm rãi trôi qua nguyệt khảo dần dần đi vào khâu cuối cùng phổ thông lớp học sinh đã đại bộ phận đều bị đào thải mà thiên tài ban học sinh không có người nào bị loại cái này chính là thiên tài lớp hạ không có cách có thể đi vào cái này ban cấp dù là không bằng lý đồ trần sơn đó cũng là trong trường học tối cường một nhóm học sinh phổ thông lớp học sinh cũng dừng ở đây rồi các học sinh nghị luận ở mỹ có chút cảm khái mà lúc này số 666 t ô hồng số 28 lý khai sơn lên lại một thanh âm văng lên a thông suốt cái này gọi tô hồng phải thua lý khai sơn thế nhưng là thiên tài bàn học sinh có thể đi đến nơi này đã rất n g u y bức dù sao cũng là phổ thông lớp học sinh ta nhớ được lý khai sơn đã 99 điểm khí huyết khoảng cách nhất giai võ giả đều chỉ thiếu chút nữa xa tô hồng dừng ở đây rồi các học sinh nghị luận nhìn lấy tô hồng ánh mắt bên trong tràn đầy tiếp cận tuy nhiên tô hồng biểu hiện cũng rất tốt nhưng chắc chắn sẽ không là thiên tài ban lý khai sơn đối thủ dù sao tô hồng nếu quả thật lợi hại hơn sớm liền tiến vào thiên tài ban làm sao có thể sẽ còn lưu tại bình thường l ớ p đâu ngoại t à o cái lũ người chim này dám xem nhẹ bản thân của ta tô hồng làm chết cái này lý khai sơn hoảng sợ nước tiểu bọn hắn trần lâm k h ó chịu thấp chửi một câu nói xong hắn lại hướng tô hồng nhỏ giọng nói chớ m i ệ n cưỡng cái này lý khai sơn dù sao cũng là thiên tài ban thua cũng không mất mặt lý minh vô vô tô hồng bà vai bằng thực lực ngươi bây giờ phía trên một chỗ n h ị lưu võ đạo học phủ vấn đề không lớn đừng thụ thương là được hắn một mặt vui mừng tuy nhiên không biết tô hồng làm sao lập tức biến đến mạnh như vậy nhưng dù sao cũng là chính mình học sinh hắn vẫn là thực vị trí cao hứng biết lao sư tô hồng nhẹ gật đầu đi lên lôi đài lý khai sơn đã khoanh tay ở đây đợi hậu gặp tô hồng lên đài hắn dương lên cái cảm ngươi vừa mới biểu hiện ta cũng nhìn thấy rất không tệ dừng một chút lý khai sơn nếp nếp miệng biểu lộ n h ẹ n h n ó m tràn ngập tự tin đáng tiếc đụng phải ta ta trước tiên có thể để ngươi ra ba chiêu tô hồng còn chưa lên tiếng dưới đài trần lâm chờ học sinh cũng nhịn không được trần lâm âm dương quái khí mà nói ngoa tạo cái này bức trang ta còn tưởng rằng ngươi là toàn trường đệ nhất đâu chết l ờ i ta nhớ được ngươi là thiên tài ban đếm ngược mấy tên đi trang cái rắm nghe đến mấy câu này trên đài lý khai sơn núi v a i ta dù là tại thiên tài lớp đếm ngược cái tia cũng không phải phổ thông lớp có thể so cái này vừa nói n g ẹ n dưới đài trần lâm bọn người một câu cũng nói không nên lời thấy thế lý khai sơn chẳng hề để ý cười cười hướng t ô hồng vây vây tay tới đi t ô hồng nhẹ gật đầu thân ảnh trong nháy mắt tới gần tốc độ này lý khai sơn sắc mặt hơi đổi một chút chính muốn hành động một chân phá không đánh tới một chân thì cho hắn đá xuống l ô i đài nằm trên đất ta ta cái này thua lý khai sơn bộ mặt dán tại băng lanh trên mặt đất không biết làm sao gương mặt m ở mịt hắn một thiên tài lớp học sinh bị một cái bình thường lớp học sinh miểu s á t rồi không phải đến cùng ai là thiên tài ban học sinh nhìn đến chiến đấu bắt đầu còn không có ba giây lý khai sơn liền bị tô hồng một chân đá xuống l ô i đài chỗ có chú ý trận chiến đấu này học sinh đều ngây ngẩn cả người vô luận là cho tô hồng cố lên đánh tỉnh vẫn là tại cái kia mắng lý khai sơn đều một bộ dáng vẻ thấy quỷ bọn hắn tuy nhiên ngoài miệng mắng lấy lý khai sơn thế nhưng cũng chỉ là không quen nhìn hắn cái này phách lối kỉnh tâm lý đối tô hồng vẫn là không coi trọng có thể nào nghĩ tới tô hồng thật thắng còn thắng dứt khoát như vậy a cái này thì xong chuyện cái này lý khai sơn thật sự là thiên tài ban sao tại sao ta cảm giác ta cũng có thể một chân cho hắn đá xuống đi huynh đệ h ảo giác h ảo giác đừng quá mức thay vào hờ à à à. ta dựa vào tô hồng là cái thứ nhất đánh bại thiên tài ban đó a ngưu bất lớn tô hồng lớp học bên này trần lâm c h ừ n g to mắt mặt mũi tràn đầy thật không thể tin lớp học những học sinh khác cũng là một mặt m ở m i ệ n g ai cũng nghĩ mãi mà không rõ lý khai sơn làm sao lại nhẹ nhàng như vậy liền bị tô hồng đánh bại lúc này lý minh một mặt kiếp sợ nói ra tô hồng lại nhưng đã là nhất giai v õ giả cái này vừa nói toàn lớp đều sợ ngây người tô hồng lại nhưng đã là nhất giai v õ giả hắn trước đó không lâu không phải là võ đồ sao ngoa tào trần lâm hà to mồm nhìn lấy trên đài tô hồng chỉ cảm giác có chút xa l ạ phổ thông lớp bên trong xuất hiện một cái nhất giai vó giả trên đài lý trình sơn t r ứ n g mắt ngữ khí kinh ngạc đ i ề u này hiển nhiên là cái bị mai một thiên tài át tại bình thường lớp đều có thể đạt tới nhất giai võ giả vậy nếu là tiến vào thiên tài ban muốn đến nơi này lý trình sơn đ ỗ n g nhiên biến đến đau lòng như góc nếu như cái này gọi là tô hồng học sinh hắn sớm một chút phát hiện còn có thể để trần thiên dạy hắn buôn lôi quyền thực lực có thể biến đến mạnh hơn nói không chừng có cơ hội tranh đoạt một chút toàn trường thứ ba vị trí tiến vào tập huấn doanh nhưng bây giờ ngược lại tốt một, chương ba mươi tám một đường quét ngang chương ba mươi tám một đường quét ngang sớm phát hiện liên tốt cũng có thể để hắn cùng trần thiên học buôn lôi quyền lý trình sơn hối hận đập thẳng bắt đ u ổ i một bên trần thiên khỏe miệng co giật một chút cái này vô liêm s ỉ đồ chơi là thật coi hắn là châu ngựa sử à không qua trần thiên nhìn qua đi xuống đài tô hồng ánh mắt bên trong lộ ra một trận vẻ suy tư rất quen thuộc luôn cảm giác ở đâu thấy qua nhưng lại thế nào đ ề u nghĩ không ra mà lúc này một vòng lôi đài chiến đã kết thúc chỉ còn lại có mười mấy cái học sinh đứng tại phía trước ngoại trừ tô hồng bên ngoài phổ thông lớp học sinh toàn bộ đào thải còn lại toàn bộ là thiên tài ban thiên tài học sinh trong lúc nhất thời toàn trường ánh mắt đều tập trung vào tô hồng trên thân lý đồ trần sơn có chút ngoại ý muốn mắt nhìn cái này lực lượng mới xuất hiện đồng học nhưng rất nhanh hai người liền thu hồi ánh mắt đánh bại lý khai sơn không tính là cái gì bọn hắn đồng dạng có thể làm được dễ dàng người này mạnh hơn cũng không có khả năng ảnh hưởng đến bọn hắn hai người tranh đoạt toàn trường hai vị trí đầu vị trí không cần để ở trong lòng mà buôn lôi quyền nhập môn thiên tài ban học sinh cũng chỉ là hơi cảm thấy kinh ngạc lý khai sơn một là chuẩn vó giả hai lại không học được buôn lôi quyền thua không thể bình thường hơn được bọn hắn chỉ là có chút kinh ngạc phổ thông lớp vậy mà xuất hiện một cái nhất d à i võ giả đến mức còn lại những cái kia không có học được buôn lôi quyền thiên tài ban học sinh lúc này nhìn lấy tô hồng ánh mắt bên trong đều hiện lên ra vẻ kiên rẻ lại xuất hiện một cái người cạnh tranh bọn hắn trong lòng cầu nguyện lên hy vọng vòng tiếp theo để cái này tô hồng rút đến một cái học được buôn lôi quyền đồng học có lẽ thật là nghe được tiếng lòng của bọn họ nghe tới tô hồng đối thủ lại là trần càn lúc tất cả học sinh đều lộ ra đồng tình ánh mắt ngoa tạo tô hồng cái này xong đời vẫn khí tốt kém trần can thế nhưng là toàn trường thứ năm a trước mấy ngày còn đột phá nhất dai v õ giả chủ yếu nhất là hắn còn học xong buôn lôi quyền là có thể cạnh tranh tập huấn doanh tư cách thiên tài a không tệ phổ thông lớp học sinh có thể đi đến một bước này tô hồng đã rất như bước cá một đám không có học được buôn lôi quyền thiên tài học sinh trong lòng đại thở dài một hơi trong mắt đều lộ ra một vệ vui mừng cứ như vậy tô hồng thì bị loại nói thật bọn hắn tình nguyện cùng những thiên tài khác đồng học đánh cũng không muốn cùng tô hồng nhất chiến dù sao những học sinh khác bọn hắn còn quen thuộc một số biết đối thủ am hiểu cái gì nhược điểm ở đâu nhưng đột nhiên xuất hiện tô hồng bọn hắn lại hoàn toàn không biết gì cả lúc này tô hồng đụng tới c h â n càn đã định trước bị đào thải bị loại uy hiếp không được bọn hắn c h â n càn à, ngược lại là đáng tiếc lý trình sơn khẽ lắc đầu giống như có lẽ đã biết trận chiến đấu này kết cục hắn trong lòng quyết định chờ lần này nguyện khảo kết thúc liền đem cái này tô hồng điều vào thiên tài bàn đi tô hồng lớp học bên này lý minh mang trên mặt nụ cười đối với hắn mà nói tô hồng có thể đi đến một bước này đã đầy đủ để hắn vui mừng tô hồng a người đột nhiên mạnh như vậy huynh đệ ta làm sao xử lý a trần lâm một mặt phức tạp anh em tốt bay lên hắn vẫn chỉ là cái v õ đồ tâm lý hoa lạnh hoa lạnh lúc này nhìn đến tô hồng lên đài trần càn ánh mắt lộ ra mấy phần n g h i ê trọng hắn không có chút nào phớt lờ ánh mắt mọi người đều tập trung trên lôi đài cảm thấy đây là một trận nghiêng v ề một phía chiến đấu cần phải chẳng mấy chốc sẽ tuyên bố kết thúc bắt đầu trên lôi đài theo trọng tài một tiếng bắt đầu trần càn k h é c quát một tiếng dưới chân sinh lực trong nháy mắt v ọ t tới tô hồng trước người một quyền đánh ra một tiếng sét rung động ngoa tạo trần càn tới thì dùng buôn lôi quyền nghiêm túc như vậy sao đây chính là trần càn a đối thủ mạnh hơn hắn cũng sẽ không kinh thị xong ta còn tưởng rằng tô hồng có thể dễ r u ộ n một hồi đ â u cái này buôn lôi quyền vừa ra, cái này còn đánh cái c á i dám đoan chừng lập tức muốn rơi xuống đ à i chờ một chút tô hồng điên rồi sao hắn vậy mà không né tránh còn nhắc quyền nên đón tiếp lấy ngoa tạo muốn chết cũng không đợi như thế muốn chết trọng tài nhanh cứu người nhìn đến trên lôi đài động tĩnh các học sinh trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn nhìn lấy tô hồng như cùng ở tại nhìn một người điên đối mặt thi triển buôn lôi quyền trần càn tô hồng lại muốn nuôi cứng điên rồi trên lôi đài trần càn thấy thế trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc nhưng hắn lại không có chút nào thu đ ư c ý nghĩ thời k h ắ c mấu chốt trọng tài sẽ ra tay cứu người hắn một mực toàn lực ứng phó chính là sau một khắc hai quyền đụng nhau phát ra một tiếng trầm mượn động tĩnh dưới đài học sinh trừng to mắt ánh mắt tập trung ở tô hồng trên thân liền đợi đến hắn bị đánh bay ra ngoài thế mà sau một khắc khiến người ta kinh ngạc một màn phát sinh tô hồng không có bất kỳ cái gì phản ứng mà trần càn thậm chí ngay cả liền lùi lại đến bên bờ lôi đ à i trong miệng truyền ra một tiếng cực kỳ thống khổ tiếng dễ gì lúc này dưới đài các học sinh mới chú ý tới trần càn đối quyền trên nắm tay đã một mảnh máu thịt bé bét máu tơi không ngừng từ đó chảy ra nhỏ xuống trên lôi đảy một đám học sinh mặt mũi tràn đầy mờ mịt bọn hắn căn bản xem không hiểu cuối cùng là chuyện gì xảy ra chủ nhiệm lớp lý minh còn có trần lâm chờ học sinh càng là sợ ngây người ngoa tạo thiên càng cũng bị một quyền đánh bại vậy chúng ta còn đánh cái chú a thiên tài ban bên này trông thấy mặt quyền đổ máu trần cản một đám chính nhẹ nhàng thở ra các học sinh nhìn đến khỏe mắt giật giật thi triển buôn lôi quyền trần càn vậy mà cũng bị một quyền đánh bại làm trường học tối cường hai người lý đồ trần sơn lúc này đều s ư ớ n g sốt một chút sau một khắc bọn hắn m i đầu thật sâu nhăn lại nhìn lấy tô hồng ánh mắt bên trong hiện ra một tiếng n ư n g trọng trên đài thấy cảnh này lý trình sơn bỗng nhiên đứng người lên không quan tâm sau lưng ngã xuống cái ghế hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên lôi đài tô hồng hắn trầm giọng nói trần thiên ngươi thấy rõ ràng chưa trần thiên lúc này cũng sắc mặt nghiêm túc dường như nhìn thấy cái gì kinh người hình ảnh、hắn、nhẹ gật đầu ngữ khí phức tạp nói cái này gọi tô hồng học sinh mới vừa rồi không có vận dụng bất luận cái gì vó kỹ Nói xong lý ờ i này, trình sơn nuốt nước miếng một cái sau một khắc khoe miệng của hắn điên còn g phía trên hất lên ha ha ha ha lao tử trường học vậy mà ra cái đặc thù thể chất lực lượng khoa trương thành dặm này ha ha ha ha. lý trình sơn mừng như điên trước đó hắn còn có chút buồn mực lý đồ trần sơn hai cái học sinh ưu tú nhất đều chỉ có thể ở tập huấn doanh bên trong ở vào trung hạ du nhưng bây giờ ra cái tô hồng một cái lực lượng vô cùng cường đại đặc thù thể chất quả thực phong hồi lộ c h u y ệ n thoải mái lý trình sơn tâm tình lúc này tựa như là tiết trời đầu hạ uống xong một bình nước đá giống như thoải mái không được ngươi đừng cao h ứ n g quá sớm lúc này trần thiên để lý trình sơn s ư n g sở trần thiên lắc đầu nói tô hồng trước đó là phổ thông lớp học sinh có thể sẽ vo ký tối cao đều tràn qua dây cấp dù là hắn lực lượng kinh người nhưng nếu như lối lên có thể ngưng luyện một k i a thuộc tính học sinh thì không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể nói thậm chí còn có thể bởi vì võ kỹ phẩm dai quá thấp mà ở thế yếu cho nên tô hồng có thể không thể tiến vào nguyệt khảo trước ba đạt được tập huấn doanh tư cách đều là â n số càng thêm không thể lại là đã đạt tới tinh thông cảnh giới buôn lôi quyền lý đổ hai người đối thủ ngay vậy lý trình sơn m i đầu thật sâu khóa thành một đoàn trong lòng có chút phát s ầ u lúc này trọng tài tiếp tục hông người một đám học sinh liên tục lên đài đối chiến rất nhanh phân ra cao thấp ngay sau đó lần nữa bắt đầu g ú t thăm tiến hành phân phối đối thủ một đ ă m chiến thắng các học sinh lúc này trên mặt lại không có bất kỳ cái gì vui mừng bọn hắn trong lòng không ngừng cầu nguyện tuyệt đối đừng để bọn hắn rút đến tô hồng lý trình sơn tâm cũng lập tức treo đến cổ họng hắn hy vọng tô hồng đụng phải yếu một ít đối thủ bằng không trường học thật vất vả xuất hiện như thế một tôn đặc thù phẩm chất riêng nếu như bỏ qua tập h ấ n doanh vậy cũng thật là đáng tiếc tiếp đó tô hồng đối chiến trần sơn nghe được trọng tài tuyên bố thanh âm lý trình sơn nhất thời mắt tối xâm lại hào chết không chết làm sao đối thủ hết lần này tới lần khác là toàn trường hai vị trí đầu trần sơn trần sơn không chỉ có đã tu luyện đạo d ẫ n thuật có thể ngưng tụ một tia thuộc tính buôn lôi quyền vẫn là tinh thông cảnh giới một thân khí huyết càng là đạt tới một trăm hai mươi điểm cái này còn đánh cái cái giám a chương ba mươi chín quái vật chương ba mươi chín quái vật song song lý trình sơn một mặt tạo não mà một bên khác nghe được tô hồng đối chiến trần sơn tin tức vốn là lo lắng thiên tài ban học sinh nhất thời trong bụng n ở hoa trần càng tuy mạnh nhưng cũng tuyệt đối không thể cùng trần sơn lý đổ hai người so sánh hai vị này thế nhưng là trong trường học s i n h đổi thức hai vị trí đầu n g ư ơ i tô hồng có thể đánh bại trần càn còn có thể đánh bại trần sơn hay sao lúc này nghe được trọng tài thanh âm toàn trường học sinh ánh mắt đều tập trung vào trần sơn trên thân hô trần sơn thở sâu cảm nhận được một số áp lực hắn nhìn qua xuống đài tô hồng ánh mắt có chút nghiêm trọng cái này hư rồi lý đồ cười một tiếng nghe vậy trần sơn thản nhiên nói chỉ là có chút ngoại ý muốn thôi chờ ta đánh bại tô hồng đến đón lấy sẽ đến lượt ngươi lý đồ mỉm cười chờ ngươi trần sơn không nói nhầm nữa hướng trên đài đi đến n g o tạo tô hồng liền trần càn đều thắng chủ nhiệm lớp lý minh đã chấn kinh không biết nói cái gì mà hắn làm sao nghĩ cũng nghĩ không ra học sinh của mình vậy mà một đường hát vang đều muốn đánh toàn trường hai vị trí đầu trần sơn trần lâm thì là một mặt hoài nghi nhân sinh biểu lộ tô hồng lại muốn đánh trần sơn ta không phải là đang nằm mơ chứ muốn đến nơi này trần lâm bỗng nhiên hung hăng rút chính mình một bàn tay sau một khắc trần lâm bộ mặt đau n h a răng trận mắt xoa thật không phải là mộng chỗ lôi đài trần sơn đi đến n à i nhìn qua phía trước tô hồng thần sắc dần dần biến đến nghiêm túc chiến đấu bắt đầu trọng tài không có nói nhảm gặp hai người đều chuẩn bị xong trực tiếp tuyên bố bắt đầu tiếng nói của hắn vừa dứt trần sơn tốc độ cực nhanh tới gần tô hồng n h ấ t quyền liền nện rầm rầm rầm ba tiếng sấm sét nổ vang thinh thông cảnh giới tô hồng ánh mắt sáng lên toàn bằng nhục thân lực lượng n h ấ t quyền đánh trả phanh phanh phanh trong lúc nhất thời trên đài t r ầ mượn m đối tiếng quyền không ngừng nổ vang hai người chiến cân sức ngang t ả i mười mấy giây sau gặp đánh lâu không xong trần sơn trong lòng có chút không kiên nhẫn hắn b ỗ n nhiên nổi giận gầm lên một tiếng lý đồ cho ta xem trọng chiêu này vốn là để lại cho ngươi sau một khắc, trần sơn thi triển buôn lôi quyền đồng thời trên nắm đấm hiện ra một luồng nóng bỏng hòa diễm thấy cảnh này dưới đ à i các học sinh đều là lộ ra rung động thân sắc ngoa tạo thuộc tính phóng ra ngoài trần sơn đã có thể thuộc tính phóng ra ngoài đây là h uy lực to lớn vẹn vẹn kém hơn lôi đình hòa thuộc tính trần sơn giấu thật sâu l ý đồ trong mắt cũng lóe qua một vẻ kinh ngạc không nghĩ tới trần sơn cũng nắm giữ thuộc tính phóng ra ngoài hòa thuộc tính lý trình sơn kinh hô một tiếng ngay sau đó nợ nụ cười khổ nguyên bản nhìn đến tại trần sơn buôn lôi quyền dưới tô hồng vậy mà không rơi vào thế hạ phong lúc lý trình sơn còn cảm thấy tô hồng có khả năng thắng nhưng theo trần sơn hỏa thuộc tính phóng ra ngoài là hắn biết tô hồng lập tức muốn thua muốn đến nơi này lý trình sơn m i đầu dần dần nhận lại trong trường học thật vất vả ra cái đặc thù thể chất hắn cũng không muốn để tô hồng bỏ lỡ tập huấn doanh đợi lát nữa nâng cái này mặt mò đi tìm thành chủ một chuyến nhìn xem có thể hay không cho tô hồng muốn một cái đặc thù tư cách lý trình sơn đang nghĩ ngợi đ ỗ n g nhiên một bên trần thiên phát ra một tiếng kinh hô ngoa tạo lao lý ngươi mau nhìn lý trình sơn xứng sở đổi vội ngẩm đầu hướng trên lôi đài nhìn lại sau một khắc, hắn đồng tử đ ố n g nhiên co vào lúc này trên lôi đài cho t a bại trần sơn nổi giận gầm lên một tiếng lôi cuốn lên hỏa diễm buôn lôi quyền hướng tô hồng đ ố n g nhiên oanh ra thấy thế tô hồng trong mắt lóe lên một tia t i ê n mới hắn ban đầu vốn còn muốn kiểm tra một chút bằng vào nhục thân có thể cùng trần sơn loại này thiên tài đánh tới trình độ nào kết quả giá hỏa này thật gấp mới đánh tầm mười giây vậy mà liền kìm nén không được triệt để bạo phát đáng tiếc tô hồng nói thầm một tiếng đồng dạng oanh ra một quyền không giống với trước đó chính là một quyền này phía trên hiện ra từng đạo lôi đình chỉ ngay oanh một tiếng hai quyền c h ặ n nhau lôi đỉnh trong nháy mắt thôn vệ h ỏ a diễm lôi đ ỉ n h thuộc tính trần sơn thần sắc ngốc trệ một cái trước mắt như là gma không đợi hắn kinh ngạc bao lâu một q u y ề n này bên trên t r u y ề n đến khủng bố l ự c đạo trực tiếp đem hắn đánh bay ngược mà ra, rơi vào dưới đài ngất đi tình cảnh này phát sinh ở trong điện quan g h ỏ a thạch trên trận cục thế trong nháy mắt lịch chuyển dưới đ à i các học sinh lặng ngắt như tờ sở hữu người há hốc miệng bị sợ nói không ra lời cái này cái này lý trình sơn biểu lộ biến đến vô cùng đặc sắc bị kinh hãi đầu lưỡi đều vớt không thẳng lôi đình t h u tính tô hồng lại còn là lôi đình t h u tính trần thiên trừng mắt gương mặt không thể tin sau một khắc hắn có chút cảm khái lắc đầu lại là đặc thù thể chất lực lớn vô cùng tự thân thuộc tính lại là công kích lực tối cường lôi đỉnh cái này tô hồng thiên phú cũng quá kinh khủng đi ngoa tạo ngươi thấy được sao trần thiên lôi đ ỉ n h thuộc tính a lúc này lý trình sơn cuối cùng đem đầu lưỡi vớt thẳng hưng phấn kêu to lên nhìn lấy trên đài tô hồng hắn hài lòng không thể lại hài lòng ha ha ha không tìm được cái kia vang chín lần buôn lôi quyền học sinh nhưng ta nhất chúng toát ra một cái không chút thua kém thậm chí cản mạnh t i ê n tài lý trình sơn cười ha ha hưng phấn sắc mặt đều đỏ lên ngươi vận khí s á c thực tốt trần thiên tử đáy lòng nói một câu ngay sau đó hắn có chút kỳ q u á i nói ngươi phát hiện không có cái này tô hồng giống như theo chưa từng sử dụng võ kỹ sẽ không phải là không thể nào không có việc gì sẽ không liền sẽ không lý trình sơn chẳng hề để ý nụ cười trên mặt như là hoa cúc giống như nợ rộ căn bản không ngậm miệng được đây coi là cái gì chờ sau khi kết thúc ngươi đem buôn lôi quyền giao cho hắn lại không được tô hồng đánh bại trần sơn cũng liền mang ý nghĩa đã lấy được tập huấn doanh tư cách cái này là trọng yếu nhất đến mức sẽ không biết võ kỹ cái này nhằm nhỏ gì sẽ không học liền xong rồi cũng được sau khi kết thúc ta dạy hắn trần thiên nhẹ gật đầu hắn cũng lên lòng yêu tài đồng thời hắn cũng có chút hiếu kỳ không biết tô hồng nộ tính cùng lý đ ổ trần sơn so ra ai mạnh ai yếu dưới lôi đ à i nhìn lấy chữa bệnh nhân viên vây quanh trần sơn một đám học sinh kích động nghị luận ở mỹ ông trời ơi ta vốn cho là tô hồng chỉ là hát mã không nghĩ tới đây là xích thù a tuyệt trần sơn đều bị hắn làm n g ụ c xuống cái k i a cùng trần sơn thực lực không sai biệt lắm lý đ ổ cũng chắc chắn sẽ không là tô hồng đối thủ một đám học sinh tắc lưỡi không thôi trước kia trong trường học nguyệt hảo mười vị trí đầu đều là thiên tài ban học sinh lý đồ trần sơn càng là ở tại hai vị trí đầu vị trí bên trên chưa bao giờ không đ ộ n tới mà lần này mượt thảo phổ thông lớp học sinh lại muốn đ ă n g đỉnh đây quả thực cùng giống như nằm mơ mẹ của ta ơi a tô hồng lớp học bên này trần lâm cùng các bạn học triệt để sợ ngây người chủ nhiệm lớp lý minh cũng không tốt gì cả người đều ở vào mộng bức trạng thái đầu góc trống rỗng lúc này tại chữ a bệnh nhân viên trị liệu xong trần sơn c h ầ m rãi thức tỉnh hắn mở mắt ra trong mắt một mảnh mờ mịt hắn sửng sốt mấy giây mới hồi tưởng lại xảy ra chuyện gì nhìn lấy chính đi xuống đài tô hồng trần sơn sắc mặt cực kỳ phức tạp hắn toàn lực ứng phó vậy mà đều bị đánh bại thật là một cái quái vật trần sơn trong lòng thở dài hoàn toàn phục hắn chậm rãi đứng người lên trở lại thiên tài ban vị trí lý đồ chúng ta tranh giành nửa ngày không nghĩ tới nửa đường r ế t ra đến một đầu hát mã lý đồ khép cười một tiếng hát mã thì sao gặp lý đồ tự tin như vậy trần sơn sửng sốt một chút nhịn không được nói ngươi còn đặt cái này làm ra vậy đâu ngươi giống như ta tinh thông cảnh giới buôn lôi quyền ta đều bại ngươi cảm thấy ngươi còn có thể thắng lý đồ tự tin cười một tiếng tinh thông buôn lôi quyền không phải là đối thủ vậy liền lại lên một tầng nữa chính là ngay vậy trần sơn rõ ràng ngây ngốc một chút sau một khắc hắn hít một hơi lanh khí cả kinh nói ngươi chẳng lẽ lại buôn lôi quyền nhập vi lý đồ cười không nói một bộ nắm vững thắng lợi dáng vẻ thấy thế trần sơn sắc mặt dần dần biến đến phức tạp không nghĩ tới chính mình ẩ n giấu một tay cái này lý đồ lại còn ẩn giấu cái càng lớn chương bốn mươi bật hết hỏa lực chương bốn mươi bật hết hỏa lực trần sơn trong lòng đắm chát không nghĩ tới lý đồ buôn lôi quyền lại nhưng đã vô thanh vô tức đạt đến nhập vi cảnh giới cứ như vậy hắn cùng tô hồng ở giữa ai thắng ai thua còn thật không nhất định lúc này trọng tài thanh âm chuyển đến gọi lý đồ ra sân đối thủ của hắn là xếp hạng toàn trường thứ sáu thiên tài học sinh nhìn đến hai người này đại chiến dưới đại học sinh nghị l u ậ n ở mỹ lên lý đồ nhất định có thể thắng nhưng không biết phải dùng lúc bao lâu tô hồng đánh trần sơn thế nhưng là rất nhanh liền phân ra được thắng bại lý đồ thực lực cùng trần sơn một dạng A, tô hồng liền trần sơn đều có thể đánh bại lý đồ đương nhiên sẽ không đối thủ cái này lên tiếng học sinh lời còn chưa nói hết chỉ nghe thấy Y m ắng sấm sét nổ vang nghe được động t í n h này nhất thời toàn trường một tịch sau một khắc một đạo thân ảnh trùng điệp rơi tại bọn hắn trên thân chính là tên kia toàn trường thứ sáu học sinh lúc này trận trắng mắt nằm trên mặt đất đã ngất đi thấy cảnh này các học sinh ảo ảo mở to hai mắt nhìn ngoa tạo nam vang lúc này mới bao lâu vài giây đồng hồ cũng chưa tới đi nam vang a lý đồ buôn lôi quyền vậy mà nhập vi ta dựa vào còn không chỉ là như thế ta vừa mới nhìn đến lý đồ trên nắm tay hiện ra một tia kim mang hắn còn nắm giữ kim thuộc tính phóng ra ngoài t kim thuộc tính lực sát thương thế nhưng là cùng hỏa thuộc tính không phân cao t h ấ p a gần so với tô hồng lôi đình thuộc tính kém hơn một chút một đám học sinh đều sợ ngây người nguyên bản bọn hắn coi là thắng bại đã đ ị n h ra tô hồng là vô địch không thể nghi ngờ kết quả lý đồ dường như chính là vì đánh bọn hắn mặt đồng dạng vừa lên này trực tiếp thi t r i ể n ra thực lực khủng bố buôn lôi quyền nhập vi kim thuộc tính phóng ra ngoài hai cái này thêm tại một khối tô hồng còn có thể là đối thủ sao trận chung kết tất nhiên là một trận long tranh hồ đấu nhập vi rồi trần thiên có chút ngoài ý m u ố n lý đồ tiểu tử này tiến bộ vẫn rất nhanh n a chật chật một bên là nhập vi buôn lôi quyền cộng thêm kim thuộc tính phóng ra ngoài một bên là lực lớn vô cùng đặc thù thể chết lại thêm lôi đỉnh thuộc tính cái này thắng bại có thể khó mà nói à lý trình sơn cao hứng sở lên c ả m không nghĩ tới lý đồ cũng cho hắn một kinh h ỉ thời gian kế tiếp bên trong tô hồng cùng lý đồ cùng một đám thiên tài ban học sinh lần nữa bắt đầu r ú t t h ă m thế mà được chứng kiến thực lực của hai người sau thiên tài ban học sinh đụng tới bọn hắn liền dứt khoát lựa chọn bỏ quyền thằng đến sau cùng tứ cường cạnh tranh lúc hai tên còn sót lại thiên tài ban học sinh mới phân biệt tìm tới tô hồng cùng lý đồ muốn muốn đánh với bọn họ một trận thử một chút mình có thể kiên trì bao lâu thế mà phanh phanh hai tiếng trầm muộn động tính sau cái này hai tên học sinh đều bị dứt khoát đánh xuống đài đi không hề có lực hoàn thủ đến tận đây nguyệt khảo cũng nên đón sau cùng q u y ế t chiến trận chung kết tô hồng đối chiến lý đồ theo trọng tài đắt đỏ thanh em rơi xuống toàn trường học sinh nhiệt tình lập tức đạt đến đ ỉ n h phong nhìn lấy chậm rãi đi lên lôi đài hai người các học sinh trong mắt tràn đầy trờ mong cường c ư ờ n g quyết đấu hiệu chết vào tay hay xông lên a tô hồng để thiên tài ban kiến thức một chút phổ thông lớp cũng có thể cầm xuống vô địch lý đồ rét cho ta các học sinh bên trong dần dần phân làm hai phe cánh một bên là phổ thông lớp học sinh nguyên một đám sắc mặt đ ỏ lên hướng phấn vung vẩy nằm đấm trong đó tô hồng lớp học học sinh gọi kịch liệt nhất trần lâm y phục đều thoát cầm ở trong tay tại cái kia điên cùng loạt vùng lôi kéo cuống họng ngao ngao thét lên thì liên chủ nhiệm lớp lý minh đều bị c ố này nhiệt tình lây nhiễm nằm nằm đấm trong mắt hiện hiện vẻ trờ mong một bên khác thì làm ư ờ i mấy tên thiên tài ban học sinh ngay tại cho lý đổ hò hét trợ uy chỉ bất quá bọn hắn tại nhân số phía trên hoàn toàn bị phổ thông học sinh nghiêm ép hô lên trợ uy âm thanh trong nháy mắt bị khủng bố tiếng gầm đẻ qua trên khán đài lý trình sơn cười ha hả nhìn lấy tình cảnh này tuổi trẻ thật tốt ta trần thiên cười càng khái lúc này lý trình sơn hỏi ngươi c ả m thấy ai có thể tháng trần thiên s ữ n g sở suy tư một hồi nói ra tuy nhiên tô hồng một thân khí lực lớn đến kinh người nhưng lý đồ thế nhưng là đem ta buôn lôi quyền luyện đến nhập vi cảnh giới nếu như nói tương lai lời nói nắm giữ đặc thủ thể chất tô hồng khẳng định càng mạnh nhưng bây giờ a ta càng nhìn kỹ lý đồ trần thiên lời nói này là mang theo vài phần tư tâm dù sao hắn dạy thiên tài ban một đoạn thời gian mà lại lý đồ dùng vẫn là theo hắn cái này học buôn lôi quyền còn như thế nhanh đạt đến nhập vi cảnh giới sấm xét năm vang lên uy lực mạnh đến mức nào làm võ k ỹ đại thành trần thiên trong lòng lớn nhất quá là rõ ràng ngươi nói có đạo lý nhưng ta chống đỡ tô hồng gặp trần thiên hơi nghi hoặc một chút lý trình sơn cười nói n g ư ơ i thuyết pháp này hết thể đều là xây dựng ở tô hồng không có thi triển võ k ỹ điều kiện tiên quyết nhưng ngươi lại làm sao biết tô hồng là thật không biết võ k ỹ vẫn cảm thấy không cần thiết dùng dừng một chút lý trình sơn nói phải biết đoạn thời gian trước ngươi tại thể dục quán dạy bôn lôi quyền thời điểm tô hồng hẳn là cũng tại nói đến đây lý trình sơn tựa h ầ nghĩ tới điều gì lời nói một trận sau một khắc ánh mắt hắn đông nhiên t r ừ n g lớn vô đùi u ngoa tạo ta nhớ ra rồi cái này tô hồng trước đó cũng là sớm rời đi thể dục quán một viên a hơn nữa còn là chỉ n g ố c thêm vài phút đồng hồ về sau thì cái thứ nhất rời sân t r â n thiên nhất thời s ử n sốt lúc này lý trình sơn như ở trong n g ọ n g mới tính nói lúc đó ta còn hỏi hắn chủ nhiệm lớp hắn nói tô hồng là bởi vì thu thập không đủ võ khoa phí báo danh khả năng từ bỏ võ đạo nhưng thật là thế này phải không lý trình sơn thần sắc có chút kích động nói không chừng tô hồng đã nhìn xe buôn lôi quyền sớm rời sân muốn đi nếm thử tu luyện không có khả năng tuyệt đối không có khả năng nghe nói như thế t r ầ n thiên lập tức phủ nhận lý trình sơn xứng sở t r ầ n thiên giải thích nói ngươi cũng đã nói tô hồng đợi thêm vài phút đồng hồ thì rời sân mấy cái phút cũng liền đầy đủ nhìn ta diễn luyện một lần chẳng lẽ lại ngươi cảm thấy ta buôn lôi quyền là r a u cải trắng không thành vẹn vẹn nhìn cái một lần hắn liền học được ngay vậy có chút thượng đầu lý trình sơn kích động nói vạn nhất đâu tô hồng thế nhưng là nắm giữ đặc thủ phẩm chất riêng vạn nhất nhìn một lần thật học xong đâu chân thiên lắc đầu đ ư n g điên rồi đây chính là xe cấp võ kỹ cái gì độ khó khăn trong lòng ngươi không rõ ràng sao lời này cho lý trình sơn nói không phản bắt được c cấp võ kỹ hắn cũng học qua năm đó có lao sư mang theo hắn nhập môn cũng dùng trọn vẹn một cái phía dưới buổi trưa trong lúc đó nhìn không biết bao nhiêu lượn mà tô hồng lớn nhất nhìn nhiều một lần muốn phải học được bôn lôi quyền cơ bản là chuyện không thể nào ngược lại là ta kích động lý trình sơn thở dài đón lấy hai người không nói thêm gì nữa ánh mắt hướng trên lôi đài nhìn qua lôi đài tại vạn chúng chú mục phía dưới tô hồng cùng lý đồ hai người lên đài ngăn cách năm sáu mét khoảng cách ràng co lý đồ hướng về phía tô hồng cười nhạt một tiếng có thể đem trần sơn đánh bại ngươi thực lực trong trường học có thể xếp đệ nhị t ô hồng cười cười biết mà còn hỏi cái tiết thứ nhất là người nào đệ nhất tự nhiên là ta ta chữ a r a miệng trong nháy mắt l ý đồ thân thể hơi cong ba chân bốn cẳng trong chớp mắt liền tới đến tô hồng trước người hắn nâng lên quyền trên nắm đấm hiện ra một chút kim thuộc tính linh khí nắm đấm vạch phá bầu trời không khí phát ra nổ đùng đồng thời ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm liên tiếp ngũ thanh sấm sét rung động l ý đồ tới chính là bật hết hỏa lực không có một chút giữ lại thực lực ý nghĩ hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất đem tô hồng đánh bại để tất cả học sinh biết ai mới là toàn trường đệ nhất chương bốn mươi mốt thiên tạp vấn doanh chương bốn mươi mốt thiên tài như mây tập vấn doanh gặp lý đồ tới liền bật hết hỏa lực tất cả học sinh nhất thời mở to hai mắt nhìn hơi hơi quay đầu ánh mắt khóa ổn định ở tô hồng trên thân muốn xem hắn ứng đối ra sao lý trình sơn cùng trần tiên h cũng đem ánh mắt ném đi qua sau một khắc tựa hồ nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng hình ảnh tất cả mọi người ngây n g ẩ n cả người chỉ thấy trên lôi đài đối mặt khí thế hung hăng lý đồ tô hồng không tránh không né hắn nâng lên quyền lôi đ ỉ n h chi lực hiện hiện sau một khắc bỗng nhiên đập ra hơi anh liên tiếp chín van sấm sét nổ vang một quần này nhanh đáng sợ nhanh đến lý đồ căn bản phản ứng không kịp trực tiếp bị một quyền này vành trúng bụng tại chỗ bị đánh bay ngược mà ra ngã xuống tại giới đài thấy cảnh này toàn trường yên tĩnh y mắng tất cả mọi người c h ừ n g trong mắt toàn thân khẽ run mặt mũi tràn đầy thật không thể tin tại tất cả học sinh trong mắt cái này vốn nên là một trận lòng tranh hổ đ ấ u m ớ i đúng nhưng chẳng ai ngờ rằng khoảng chừng trong nháy mắt thì phân ra cao thấp tô hồng lấy nghiền ép thức t ư thái đánh bại lý đồ nhưng cái này còn không phải lớn nhất làm cho tất cả mọi người khiếp sợ lớn nhất để bọn hắn r u n động là cái tia chín vang sấm xét n g o tạo buôn lôi quyền chín vang thật hay giả hoàn mỹ cảnh giới tô hồng buôn lôi quyền hoàn mỹ cảnh giới không phải anh em ta thì nháy cái mắt công phu lý đồ thì thua người tiên đây chính là hoàn mỹ cảnh giới buôn lôi quyền a so cái kia dạy buôn lôi quyền lao sư còn mạnh hơn tô hồng t i ê n phu đến tột cùng mạnh đến cỡ nào hiện trường giống như chảo nóng dẫn vào lạnh dầu tại chỗ sôi chảo trên k h á n đ à i lý trình sơn cùng trần thiên hai người ngây người như p h n g xứng sở tại nguyên chỗ đầu góc trống r ỗ n g trong đầu của bọn họ không ngừng quên quẩn cái kia chín tiếng sấm sét chín chín vang trần t i ê n phát ra một tiếng quái khiếu sắc mặt của hắn biến đến cực kỳ đặc sắc buôn lôi quyền chín vang đây chính là hoàn mỹ cảnh giới hắn mới đại thành đâu ngoa tạo lão trần ngươi đem ngươi lời nói mới rồi lặp lại lần nữa lý trình sơn kích động đều có chút lời nói không mạch lạc sắc mặt hắn đỏ lên vô cùng khuôn mặt đều nhanh muốn r ô i đến trần thiên trên mặt ngươi lặp lại lần nữa nói tô hồng không có khả năng nhìn một lần liền học được a trần thiên hà to miệng nói không ra bất kỳ lời nói đến sau cùng chị có thể liên tục cười khổ hắn mụ ta làm sao biết ngươi học sinh này thiên phú khủng bố đến loại trình độ này trần thiên minh lộ ra bị đ ạ kích hắn vô lực nói đây chính là c cấp võ k i a hắn thật nhìn liếc một chút liền biết mà lại học xong coi như xong đi hắn hắn hắn cảnh giới của hắn đều vượt qua ta ta mới đại thành a trần thiên mặt mũi tràn đầy khóc không ra nước mắt chuyện này là sao a thua thiệt hắn trước đó còn lên quý tài c h i tâm còn nghĩ đến chờ sau khi kết thúc dạy một chút tô hồng buôn lôi quyền nhưng hiện tại xem ra hẳn là tô hồng trái lại dạy hắn mới đúng đạo ngự thiên cương thuộc về là ha ha ha gặp trần thiên bộ này bị kích thích dáng vẻ lý trình sơn thoải mái cười to hắn nhìn qua trên lôi đài tô hồng kích động nắm chặt nắm nấm lực lớn vô cùng đặc thù thể chất công kích lực tối cường lôi đỉnh tột tính nội tính còn thiên còn một lần liền học được x ê cấp võ kỹ buôn lôi quyền ha ha ha ha càng nói dừng hiện lên sơn việt hưng phấn hắn kích động nước miếng văng tung té cái này con nào là thiên tài a đây là ta tinh thành nhất trung lòng a cùng lúc đó dưới l ô i đài tại chữa bệnh nhân viên trợ rút xuống li đồ chậm r ã i hồi tỉnh lại hắn nhìn lấy trên đài tô hồng một mặt c ư ờ i khổ không nghĩ tới hắn cũng cùng t r ầ n sơn một dạng nằm ở nơi này nha cái này không chàn đầy tự tin người nào sao chuyện ra sao a huỳnh đệ trần sơn d ò ra một cái đầu đến hướng về phía l ý đồ nhe răng vui vẻ xéo đi l ý đồ lên mắt chắc hắn một mặt bất đắc dĩ nói cái này tô hồng cũng là cái quái vật đây chính là buôn lôi q u y ề n chín văng a ta hiện tại chỉ cảm thấy giống như là bị xe tải đụng một dạng cảm giác của ngươi rất đúng ra hỏa này cũng là cái đồ biến thái trần sơn cảm động lây yên lặng gật đầu lúc này tô hồng đi xuống đài tới hai người nhất thời ngậm miệng lại không nói đến tận đây n g u y ệ t khảo kết thúc lý trình sơn theo thường lệ lên đài một trận g i n g g ạ t nói chuyện hoàn tất sau làm toàn trường chứ ba có theo ta g i được biết tinh thành lần này tham gia tập huấn doanh toàn bộ đều là nhất giai võ giả nhất giai trung đoạn võ giả đều có không ít thậm chí nhất giai cao đoạn đều có mấy vị cái này vừa nói trần sơn ly đổi nhất thời sửng sốt trường học thật hay giả nhất giai cao đoạn đều tới trần sơn cùng lý đổ một mặt trần kinh cái này trọn vẹn kém hai cái tiểu cảnh giới bọn hắn t i ê n tài đi nữa cũng không có khả năng cùng loại quái vật này cạnh tranh đi nghĩ như vậy trần sơn lý đổ vô ý thức đánh giá tô hồng liếc một chút tại bọn hắn trong lòng tô hồng nói không chừng có thể cùng nhất giai chung đoạn võ giả chống lại nhưng đối mặt nhất giai cao đoạn võ giả chỉ sợ bọn họ ba cái cùng tiến lên cũng sẽ không là đối thủ là thật có nhất giai cao đoạn võ giả mà lại có mấy vị lý trình sơn ngữ khí nghiêm túc trên thực tế bọn hắn cũng không thể xem như học sinh mà chính là tinh t h à n một số cường đại gia tộc con nối dõi thậm chí chúng ta tinh thần thành chủ tôn bối đều tham gia lần này tập h ấ n doanh bọn hắn từ nhỏ đã có lấy đại lượng tài nguyên cung cấp võ k ỹ càng là không thể thiếu cho nên cảnh giới so với các ngươi cao hơn một số là chuyện đương nhiên tình trần sơn cùng lý đồ nghe được k h ỏ e miệng co giật không thôi vừa mới thu hoạch được tập h ấ n doanh tư cách còn không có cao hứng bao lâu cứ như vậy một c h ậ u nước lạnh tới x u ố n g dưới hai người trong lòng ngũ vị tạp trần mà tô hồng lại là trong lòng vui vẻ hắn nước gì lần này tập h ấ n doanh bên trong thiên tài càng nhiều càng tốt càng nhiều người hắn có thể thu được võ đạo giá trị cũng càng nhiều đến mức những đại gia tộc kia con nối dõi tinh thành thành chủ đợi sau tới càng nhiều càng tốt những người này ra thế hiền hách chắc hẳn nắm giữ võ kỹ phẩm giai cũng không kém bao nhiêu càng nghĩ tô hồng trong lòng càng là phần chấn hắn phá hư chỉ cũng là theo lâm bình trên thân trộm học được mà lâm bình bối cảnh vẫn chỉ là có một cái tại giã ngoại căn cứ đảm đương người phụ trách cứu cứu mà thôi cùng những thiên tài này bối cảnh so ra chẳng phải là cái gì lâm bình đều có thể có bê cấp võ kỹ phá hư chỉ những thiên tài này võ kỹ luôn không khả năng so lâm bình kém đi tô hồng càng nghĩ trong lòng càng là kích động đầy dây bên trong tràn đầy trờ mong hắn hiện tại công kích vũ kỹ chỉ có một môn phá hư chỉ coi như không tệ đến mức thân pháp thân pháp võ kỹ vốn là thưa tớt h giá cả xa so với công kích vũ kỹ muốn đắt đỏ hơn nhiều tô hồng đến bây giờ vẫn là dùng e cấp thân pháp đ ạ p không bộ theo hắn thực lực dần dần mạnh lên đ ạ p không bộ phẩm giai đã bắt đầu rõ ràng theo không kịp t ố t ta biết không sai biệt lắm thì nhiều như vậy lý trình sơn g i ặ n dò buổi sáng ngày mai tám điểm tiến về tập huấn doanh xe chuyên dụng thì tới đúng lúc cửa trường học không nên bỏ qua đúng tô hồng ba người nhẹ gật đầu ngay tại ba người chuẩn bị đứng dậy rời đi thời điểm lão lý nguyễn khảo đệ nhất ra tới không có a ta hai cái đệ tử đều t r ở không nổi nữa một đạo trêu tức thanh âm từ đằng xa truyền đến người tới chính là giang minh hắn đi theo phía sau lý minh cùng lý viêm lúc này giang minh mang trên mặt nụ cười n h ạ t nhạt tại nghe đến bên này nguyệt khảo sau khi kết thúc hắn thì một khắc cũng không có chậm trễ lập tức mang hai cái đồ đệ chạy đến liếc nhìn lên trên mục đến giang minh xa xa liền trông thấy lý trình sơn trước người ba cái m ặ c lấy đồng phục bóng lưng nhất thời nụ cười trên mặt hắn càng nồng nặc lên bắt được trần tướng cứ như vậy lý trình sơn thì không có bất kỳ cái gì lấy cớ có thể cự tuyệt cuộc tỷ người còn sẽ dùng thương chương bốn mươi hai người còn sẽ dùng thương gặp giang minh mang theo hai người đệ tử đi tới mang trên mặt không có hảo ý nụ cười lý trình sơn m i đầu lập tức n h ă n lại nhưng khi ánh mắt liếc về t ô hồng lúc hắn m i đầu cấp tốc gian ra có tô hồng tại ta vội cái gì muốn đến nơi này lý trình sơn trên mặt cũng lộ ra cùng giang minh một dạng cùng khoản nụ cười hắn cười ha hả nói nguyễn khảo đệ nhất ra tới ngươi nếu là không đến ta đều chuẩn bị tìm người đi gọi ngươi hả giang minh s ữ n g sở có chút h ầ nghi mắt nhìn lý trình sơn ra hỏa này tình huống gì a làm sao cùng trước đó hai bộ gương mặt chẳng lẽ lại là cảm thấy chỉ bằng hắn trường học học sinh có thể thắng hắn hai cái đồ đệ hay sao muốn đến nơi này giang minh lắc đầu bật cười hắn lần này đến đây thế nhưng là làm đủ chuẩn bị tinh thần nhất chung có cái gì thiên tài hắn rõ rõ r à n g r à n g tối cường đơn giản thì trần sơn lý đồ hai người nhưng cũng chỉ mới vừa đột phá nhất dài sơ đoạn mà thôi lại thêm trong khoảng thời gian này theo trần thiên học buôn lôi quyền mới mấy cái ngày thời gian lại có thể học được cảnh giới gì lão lý a ngươi bây giờ càng là mạnh miệng đợi lát nữa sắc mặt liền sẽ càng khó nhìn a giang minh cười khẽ một tiếng mà tại phía sau hắn ngắm nhìn cái kia ba tên học sinh bóng lưng lý minh ánh mắt bên trong tràn đầy chiến ý cùng trước đó cái kia võ giả khảo hạch thiên tài không so được ta lý minh còn không thắng được các ngươi mà lý viêm lại cùng mặt mũi tràn đầy chiến ý lý minh ý nghĩ hoàn toàn ngược lại tại lý viêm xem ra chuyến này nhất chung chuyến đi hoàn toàn cũng là đi cái lướt qua hắn đã là nhất giai trung đoạn võ giả mà những học sinh này cho ăn bể bụng cũng chỉ có nhất giai sơ đoạn hoàn toàn thì là người lớn khi dễ trẻ con đánh thắng cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác thành thự rất nhanh giang minh ba người tới khán đại chỗ nói nhảm đ ư n g nói là để nguyệt khảo đệ nhất ra tới đi giang minh vô vô lý minh b ả vai t a bên này từ đệ tử ta lý minh ra sân lý minh đứng dậy mặt mũi tràn đầy mang theo nụ cười tự tin gặp giang minh một bộ ăn chắc chính mình bộ dáng lý trình sơn khỏe miệng làm sao đều ép không được hắn nghĩ cười gật đầu nói được không nói nhảm nói hắn hơi hơi quay đầu nói tô hồng nơi này có hai người tới khiêu chiến chúng ta nhất chúng đâu ngươi làm nguyệt khảo đệ nhất thì cùng bọn họ chơi bỏ đi dừng một chút lý trình sơn nói bổ sung yên tâm là một cái nhất dài sơ đoạn vó giả được ngay vậy tô hồng nhẹ gật đầu không nghĩ tới còn có đưa tới cửa võ đạo giá trị tô hồng nghe được cái tên này lúc giang minh cùng lý minh rõ ràng có chút ngoài ý muốn cái tên này rất lạ lâm a hắn trước đó điều tra thời điểm đều chưa từng nghe qua mà lúc này cái tia tên gọi là tô hồng học sinh đã xoay người lại hai người vô ý thức thì nhìn sang khi thấy tên này học sinh mặt lúc giang minh như bị xét đánh giống như ngây dại đây không phải trước đó cái tia võ giả khảo hạch lúc yêu nghiệt sao hôm nay làm sao tại cái này hắn lại là nhất trung học sinh lại là ngươi nhìn qua tô hồng lý minh trên mặt tự tin trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là tràn đầy hoảng sợ trước đó bị chiến lược nghiền ép lúc nhớ lại lập tức xông lên đầu làm sao có thể sẽ là ngươi lý minh bờ môi run rẩy toàn thân rừng không ngừng run rẩy đối với tô hồng hắn trong lòng đã có to lớn bóng m ở vốn cho là sẽ không bao giờ lại gặp phải có thể kết quả hôm nay vậy mà đủ phải còn làm mình tới khiêu chiến tình h ù n g dưới ta đánh tên yêu n g h i ệ t này nói đùa cái gì nhìn đến cái này phản ứng của hai người tại chỗ tất cả mọi người ngầm người tình huống gì a đây là hai người này nhìn đến tô hồng làm sao một bộ dáng vẻ thấy quỷ tô hồng các ngươi nhận biết lý trình sơn một mặt hiếu kỳ trần thiên trần sơn lý đ ổ cũng lập tức nhìn sang tô hồng gật đầu nói trước đó tại nhất giai võ giả khảo hạnh lúc đục phải hắn nói rất hời h ậ n nhưng mọi người tại đây tâm lý đều hiểu lúc đó tuyệt đối chuyện gì xảy ra vàng không mà nói sao có thể đem giang minh lý minh sư đồ kinh hai thành bộ dáng này mà lúc này nguyên bản một mặt hứng hở lý viêm nghe được tô hồng hắn đồng tử bỗng nhiên có rút lại một chút hắn nhìn hướng giang minh gấp giọng nói lao sư đây chính là cái tia yêu nghiện đúng cũng là hắn giang minh một mặt phức tạp mặc hắn làm sao đều không nghĩ tới Tiết yêu ngay h i vậy giang minh cùng lý viêm nhìn hướng lý minh muốn nhìn một chút cái sau là thái độ gì gặp hai người xem ra lý minh sững sờ về sau lập tức điên cuồng lắc đầu đầu lắc cùng chống lúc lắc giống như không không không đánh hắn nói chuyện đều có chút run run nói đùa cái gì cùng yêu nghiệt này đánh hắn cũng không phải chán s ố n g rồi trước đó cái kia nhất g i a i chiến lược dụng cụ đo lường quên y đ ị a đều bị người này một quyền làm nát ra đầu của hắn cũng không có quyền kia cái bia cứng rắn thấy thế giang minh khỏe miệng g i ậ t một cái sau một k h ắ c hắn đang chuẩn bị lắc đầu c ự t u y ệ t chỉ nghe thấy lý viêm gấp giọng nói lao sư sư đệ không đánh ta đến giang minh s ữ n g sở lý viêm một mặt hưng phấn ta ngược lại muốn nhìn xem ra hỏa này đến tột cùng có bao nhiêu yêu giang minh sắc mặt do dự sau một lúc vẫn là gật đầu đáp ứng có thể lý trình sơn lại khó chịu uy nói đùa cái gì người đồ đệ này nhất gia i trung đoạn cũng không cảm thấy ngại để hắn cùng tô hồng đánh trần sơn ly đ ổ hai người cũng ao t o phụ h o ạ n đúng đấy đây không phải ỉ vào cảnh giới cao khi dễ người sao nhất gia i trung đoạn dù là vừa đi vào đều hai trăm điểm khí huyết cũng không cảm thấy ngại mở miệng khiêu chiến đều là cùng trường học sinh tại nhất trí đối ngoại phía trên hai người không có chút gì do dự ngay vậy giang minh không phản bắt được đây quả thật là có dựa đại lấn tiểu nhân hiềm nghi mà lúc này tô hồng nhưng trong lòng thì có chút gấp cái này đưa tới cửa võ đạo giá trị cũng không thể để nó chạy a hắn vội vàng lên tiếng hiệu trưởng nhất giai trung đoạn thì nhất giai trung đoạn ta cùng hắn đánh cái này vừa nói mọi người tất cả giật mình lý trình sơn có chút hoảng hốt hắn vội vàng hỏi nói tô hồng n g ư ơ i chăm chú đây chính là nhất giai trung đoạn tô hồng gật gật đầu biểu thị tự mình biết thấy thế lý trình sơn một mặt bất đắc dĩ lần nữa khuyên nhủ tô hồng cái này lý viêm cũng không phải nhất giai trung đoạn đơn giản như vậy hắn n ộ hải thương pháp đều đạt đến đại thành cảnh giới mà lại ngươi là tay không tất sát hắn là dùng thường bản thân thì chiếm cứ thế yếu húng chi cảnh giới vẫn còn so sánh hắn thấp tô hồng chân thành nói hiệu trưởng yên tâm đi không có vấn đề thấy thế lý trình sơn triệt để bất đắc dĩ đành phải tùy ý tô hồng nền chiến lúc này gặp hai phe đều đáp ứng lý viêm một mặt đại hỷ tay cầm hợp kim trường thương không kịp chờ đợi đứng dậy thấy thế tô hồng nghĩ nghĩ hướng một bên lý trình sơn nói hiệu trưởng trong trường học có dư thừa hợp kim trường thương sao có lý trình sơn vô ý thức nói ra nhưng rất nhanh hắn phản ứng lại lý trình sơn một mặt khiếp sợ nhìn lấy tô hồng trong giọng nói càng là không giấu được kinh ngạc người còn sẽ dùng thương chương bốn mươi ba tiềm lòng xuất tuyên chương bốn mươi ba thiềm long xuất huyên những người khác cũng một mặt c h ấ n kinh tại tất cả nhìn soi mói tô hồng khẽ vượt c ằ m biết một chút cái này vừa nói lý trình sơn khỏe miệng cò giật lên biết một chút phải biết lý viêm thế nhưng là thương pháp đại thành biết một chút tại lý viêm trước mặt chẳng phải là m ú a dịu trước cửa lỗ ba nà còn không bằng dùng buôn lôi quyền đây bằng tô hồng hoàn mỹ cảnh giới buôn lôi quyền đối lên binh khí tuy nhiên ăn thiệt thòi nhưng cũng không phải là không thể đánh nhưng tô hồng dùng chỉ biết một chút thương pháp đối chiến đây chẳng phải là không duyên cớ giảm xuống chính mình chiến đấu lực ạ nhưng khuyên cũng vô dụng lý trình sơn dứt khoát khiến người ta đi lấy đem hợp kim trường thương tới trần sơn l y đ ổ quái dị mắt nhìn tô hồng trước đó không nhìn ra tô hồng vẫn rất cuồng trần sơn đích thì thầm một tiếng li đ ổ rất tán thành gật gật đầu tô hồng bản thân cảnh giới phía trên thì ở thế yếu kết quả không chỉ có để đó buôn lôi quyền không cần ngược lại còn muốn phải dùng trường thương đi đ ố i chiến thương pháp đại thành lý viêm thấy thế nào đều là tự mình chuốc lấy cửa c ngược lại là giang minh bên kia thân sắc có chút ngưng trọng nghĩ đến trước đó tại võ giả khảo hay lúc tô hồng cái kiệt như yêu nhiệt biểu hiện hắn nhịn không được nhỏ giọng dặn dò lý viêm một câu cẩn thận một chút yêu nghiệt này biết rõ ngươi thương pháp đại thành còn dám dùng t h ư ơ n g thương pháp phía trên tạo nghệ tuyệt đối không đơn giản lý viêm c a o mày không nói gì thấy thế giang minh bất đắc dĩ lắc đầu biết lý viêm căn bản không tin lúc này tô hồng tiếp nhận công tác nhân viên đưa tới hợp kim trường thương ngươi thật phải dùng trường thương đánh với ta lý viêm trong giọng nói lộ ra nồng đậm bất mãn hắn thanh âm lạnh xuống đây là lãng phí thời gian trực tiếp dùng ngươi am hiểu nhất tô hồng nghe vậy cười khẽ một tiếng thương pháp ta cũng không yếu đừng nói nhảm tới、đi. nói hắn cầm thương đi ra nghe nói như thế lý viêm trong mắt hiện ra một vệ tức giận chưa tới phút cuối chưa thôi cũng được vừa dứt lời lý viêm thương xuất như long m a n h liệt điểm ra một cỗ phảng phất giống như tại bên thai vang lên biện động b ư ớ c lên âm thanh nổ vang thấy cảnh này trần sơn lý đổ hai người sắc mặt một trắng chỉ một cái lên mắt bọn hắn thì minh bạch một thương này bọn hắn tuyệt đối không t i ế p nổi thật là nộ hải thương pháp đại thành cái tuổi này được xưng tụng là thiên tài trần thiên trong mắt lóe lên một vệ kinh diễm lý trình sơn cho mày một câu đều không nói hắn toàn thân đã căng cứng tuy thời đều chuẩn bị xuất thủ đem tô hồng cứu đúng lúc này một cỗ điên c u ồ n g sóng giữ giống như động tĩnh đ ỗ n g nhiên nổ vang vẹn vẹn trong n g a y mắt liền đem lý viêm trường thương đâm ra biển động âm thanh bao phủ hoàn toàn nghe được động tĩnh này tất cả mọi người s ư ớ n g sốt một chút còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng chỉ nghe phịch một tiếng một tiếng tiếng vang trầm nặng vang lên lý viêm miệng phun máu tươi bay ngược mà ra trung điệp rơi vào cách đó không xa trên mặt đất hắn đều không để ý tới toàn thân kịch liệt đau nhức bỗng nhiên ngần đầu trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi ngươi cũng sẽ nộ hải thương pháp vẫn là hoàn mỹ cảnh giới lý viêm khó có thể tin rít gào lên cảm thấy cực độ thật không thể tin hắn theo giang minh trọn vẹn thời gian năm năm mới đặt đến đại thành cảnh giới cái này tô hồng mới bất quá một ư ơ i tám tuổi kết quả lại nhưng đã thương pháp hòa mỹ lúc này hắn đ ô n g nhiên hồi tưởng lại lao sư của mình cùng sư đệ một mực đem cái này người xưng lại yêu nghiệt yêu nghiệt lý viêm sắc mặt lập tức biến đến cực kỳ phức tạp ngoa tạo một thương dây nghe cái này lý viêm ý tứ tô hồng thương pháp cùng hắn giống nhau mà lại tạo nghệ còn xa vượt qua hắn đặt đến hoàn mỹ cảnh giới đây chính là nhất giai trung đoạn võ giả a cứ như vậy bị miễu sắc rồi lại là một môn hoàn mỹ cảnh giới tô hồng không chỉ có buôn lôi quyền đạt tới hoàn mỹ cảnh giới thương pháp cũng hoàn mỹ cảnh giới lệnh ra ngày n à y chúng ta còn chơi chợ a người đang đ ù a ta sao trần sơn lý đổ hai người đều sợ ngây người bọn hắn ánh mắt đờ đẫn không ngừng tại tô hồng cùng lý viêm trên thân bồi hồi cái này ta lý trình sơn sửng sốt rất lâu mới phản ứng được đến tột u cùng xảy ra chuyện gì trong lúc nhất thời lời nói đều nói không lưu loát hắn nghĩ tới tô hồng nói thương pháp biết một chút có thể là nói so sánh k i ê m tốn nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới điểm này là ư ớ điểm khá lắm trực tiếp nộ hải thương pháp hoàn mỹ cảnh giới n g ư ơ i quản cái này gọi biết một chút ta cái này khiêm tốn quá mức đi một bên trần thiên nhìn đến khỏe miệng co giật không ngừng hiển nhiên cũng bị tình cảnh này cho kinh hai đến mà một bên khác giang minh cả người ngây ra như phóng dường như hóa thành một bức tượng i ê u khắc không núp đ í c h lý minh điên cuồng nuốt lấy n ư ớ c bọn trong lòng lại khiếp sợ lại may mắn trấn kinh tại tô hồng yêu nghiệt may mắn tại còn tốt chính mình thông minh không có đi lên đánh bằng không mà nói hiện tại nằm trên đất chính là hắn c h ờ một chút lúc này giang minh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì gắt gao nhìn chằm chằm tô hồng ngươi làm sao lại ta nộ hải thương pháp thương pháp này thế nhưng là ta một mình sáng tạo ta không nhớ rõ rệt qua ngươi cái này vừa nói tất cả mọi người ngây ngẩn cả người câu nói này lượng tin tức cũng không nhỏ giang minh một mình sáng tạo thương pháp kết quả tô hồng học xong đây chính là học trộm a nghe vậy tô hồng từ t ô n nói nội lôi v õ quán ta nói cho ngươi thương pháp ngươi kéo cái gì v õ quán ngoa tạo giang minh c a o mày nói đến một nửa tựa hồ nhớ ra cái gì đó biểu lộ đ ỗ n g nhiên cứng đờ không chỉ có là hắn thì liền lý minh c ũ n g vừa mới đứng lên lý viêm đều ngây dại ba người đều nhớ tới một việc đó là giang minh tại nội lôi vó quán Ngay cùng dạy nộ hài thương sinh tình. dạy cuối hài pháp phát sinh sự、tình. lúc đó Giang minh dạy xong, về sau còn nghe thấy học viên đang nghị luận, nói có người dạy nửa giờ, Minh viên nói với tiên sau nửa còn luận, hắn dạy thiên đều muốn thấy học dạy dạy dạy so về đều có Lúc tốt. đó, bọn hắn căn bản k h ô n g tin kết quả sau cùng xuất hiện mấy cái học viên lần lượt nhập môn thẳng bị đánh mặt bên trong một cái gọi tống phi học viên còn nói d ạ y bọn họ nộ hải thương pháp cũng là một cái chưa bao giờ tiếp xúc qua thương pháp chuẩn v õ giả vẹn vẹn nhìn hắn diễn luyện ba lần trong nửa giờ thì thương pháp nhập vi lúc đó giang minh còn rung động tại tinh t h à n lại có loại này yêu nghịt tồn tại lại chính là ngươi nhìn trước mắt tô hồng giang minh toàn thân nổi g i gà đều nổi lên lúc đó tống phi trong miệng chuẩn võ giả học sinh cấp ba hôm nay vậy mà l ắ p mình biến hóa trở thành tinh thần nhất trung nguyệt khảo đệ nhất không chỉ có đột phá đến nhất giai võ giả thậm chí còn đem nộ i hải thương pháp luyện đến hoàn mỹ cảnh giới vừa mới qua đi bao lâu giang minh không thể tin tự lẩm bẩm nhìn lấy tô hồng ánh mắt dần dần biến đến phức tạp hắn khó có thể tưởng tượng trước mắt thiên phú của thiếu niên này là kinh khủng c ỡ nào mà ơi lý minh tựa hồ bị tin tức này kinh hại cho váng chân cẳng như n u t da vịt một tiếng ngồi trên mặt đất lý viêm thần sắc ngốc trệ sắc mặt trắng bệnh một mảnh hắn nguyên bản còn tưởng rằng cái này tô hồng có thể tại thương pháp phía trên đánh bại hắn mặc dù thiên phú mạnh hơn nhưng làm sao cũng luyện qua thật lâu thương pháp à. nhưng bây giờ hắn mới phát hiện chính mình sai không hợp thói thường tô hồng cũng chỉ là vài ngày trước mới tiếp xúc qua thương pháp mà thôi đây chính là yêu người ta lý viêm lộ ra c ư ờ i khổ không còn có trước đó tự tin bộ dáng lúc này đem lý viêm đánh bại sau nghe được trong đầu thu hoạch được võ đạo giá trị thanh â m n h ấ p nhở tô hồng mừng thầm trong lòng đem hợp kim t r ư ờ n g thương trả lại ngay sau đó hắn liền đối với lý trình sơn nói hiệu trưởng đã kết thúc vậy ta về nhà trước vì ngày mai tập h ấ n doanh làm chuẩn bị lý trình sơn tựa hồ còn không có theo cái này tin tức kinh người bên trong lấy lại tinh thần hắn ngơ ngác nhẹ gật đầu được đi thôi nghe vậy tôi hỏng quay người rời đi nhìn lấy thiếu niên thẳng tắp bóng lưng mọi người tại đây trong lúc nhất thời trầm mặc không nói ánh mắt vô cùng phức tạp sau một lúc lâu trần thiên một mặt cảm khái nói ra đừng xem loại này như yêu nghiệt thiên tài không phải chúng ta có thể hiểu được dừng một chút hắn bỗng nhiên sờ lên cằm cười một tiếng lý trình sơn tò mò hỏi ngươi đang cười cái gì trần thiên cười nói ta chỉ là đang nghĩ loại này yêu nghiệt đi tập vấn doanh những cái tia thiên phú xuất chúng hoặc là bối cảnh hiện hách thiên tài nhóm không biết sẽ bị đả kích thành bộ dáng gì kim lân h á lại là vật trong ao vừa gặp phong vân liền hóa long chúng ta cái này tinh t h à n h đối tô hồng mà nói trung quy bất quá là một khối vũng nước nhỏ thôi tập vấn doanh ma đô đ ế kinh thậm chí vạn tộc chiến trường mới là loại này yêu nghiệt phun tỏa hảo quang địa phương nhìn lấy tô hồng dần dần đi xa bóng lưng trần thiên lắc đầu cảm khai nói ta dường như nhìn đến một đầu chiếm cứ tại thâm viên đáy bộ tiềm long cái tia đối với mắt dòng chính dương mắt nhìn lấy mặt nước lần này tập vấn doanh tô hồng chuyến đi này tất nhiên là tiềm lòng xuất huyên như lại bằng vô cánh muốn nhất phi trùng thiên lý trình sơn rất tán thành nhẹ gật đầu một mặt cảm khái nói ra tô hồng thiên phú s á c thực yêu nhiệt không hợp t ố i thưởng vừa nói xong lý trình sơn đ ỗ n g nhiên khẽ giật mình một giây sau đ ỗ n g nhiên vô đùi không đúng tô hồng là ta nhất trung học sinh ta cái này hiệu trưởng đặt cái này chấn kinh cảm khái c ọ n g đồng lao tử cái tia cao h ứ n g m ớ i đúng t r ư ơ n g bốn mươi b ố thêm điểm tăng lên t r ư ơ n g bốn mươi b ố thêm điểm tăng lên đêm đó sau khi về đến nhà tô hồng tại trên bàn cơm đem chính mình hôm nay cầm tới toàn trường nguyện khảo đệ nhất ngày mai muốn đi tham gia tập h ấ n doanh sự tỉnh nói ra hắn cái này vừa nói thúc thúc t h ầ m t h ầ m trong nháy mắt sửng sốt trọn vẹn một hồi lâu về sau hai người mới từ cái này tin tức kinh người bên trong chậm tới hai người l i ế t nhau đều thấy được đối phương trên mặt cao hứng nụ cười nhưng rất nhanh thúc thúc thúc thúc liền nhữ mày hỏi cái kêu tập h ấ n doanh sẽ có hay không có nguy hiểm gì hai người đều là người bình thường đối với võ giả tàn khốc căn bản không có khái niệm mà tô tiểu hải tô tiểu mẫn hai cái tiểu g i a hỏa mặc dù mới lên trung học nhưng bởi vì luyện võ nguyên nhân minh bạch võ giả ở giữa cạnh tranh đến cỡ nào tàn khốc trong lòng hai người minh bạch cái này tập h ấ n d o a n tuyệt đối không có ca ca trên miệm nói nhẹ nhàng như vậy muốn đến nơi này hai người mặt lộ vẻ lo lắng vừa muốn nói gì liền bị tô hồng trừng mắt lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại đối vu thúc thúc thầm thầm tô hồng đương nhiên sẽ không nói tập huấn doanh cạnh tranh có bao nhiêu t á n khốc loại hình mà lại đệ đệ mội mội nhìn qua cũng thật lo lắng muốn đến nơi này tiếp đó tô hồng cố ý biểu hiện rất tự tin thậm chí có thể dùng cuồng vọng để hình dung tại trong miệng hắn cái này thiên tài như mây tập huấn doanh tựa như là trường học tổ chức đi ra ngoài đi chơi trong tiết thanh minh giống như đơn giản đến mức những cái kia tham gia cái khác tham gia tập huấn doanh học sinh tại trong miệng hắn càng là đồ rắc rưởi một bàn tay một cái con kiến hôi dù sao một trận manh tôi hồng biết chỉ có nói như vậy thúc thúc t h ầ m t h ầ m cùng các đệ đệ m u ộ i muội mới sẽ không lo lắng nếu quả thật chi tiết cáo chi chỉ sợ tại hắn theo tập huấn doanh trở về trước trong nhà bốn trái tim con người sẽ một mực treo lấy rất nhanh tại hắn một trận mánh liệt thổi phía dưới thúc thúc t h ầ m t h ầ m cùng đệ đệ m u ộ i muội trong mắt vẻ lo lắng tiêu tán rất nhiều sau khi cơm nước xong tôi hồng hỏi thăm một chút thúc thúc t h ầ m t h ầ m tình huống thân thể đi qua mấy ngày nay nghỉ ngơi thúc thúc phần e o chuyển biến tốt một chút mà thẩm, thẩm bệnh cũng bắt đầu trị liệu hết thảy đều đang chậm rãi đi đến quỹ đạo cơn tối ăn hết tôi hồng về đến phòng liền mở ra giao diện thủ Tính danh, tô í n danh, h t hồng my đầu thật sâu nhăn lại hắn có thể chưa quên nay thiên hiệu trưởng nói lời lần này tập huấn doanh bên trong không đơn giản chỉ có học sinh còn, còn, còn tôi hồng nói nhỏ một câu trong lòng dâng lên một trận cảm giác cấp bách lấy hắn hiện tại chiến lược đang thi triển lôi hỏa chi lực tình hướng dưới là có thể sánh ngang nhất giai cao đoạn võ giả nhưng cũng chỉ là ba nghìn da mặt miễn cưỡng đạt đến nhất giai cao đoạn võ giả chiến lược tiêu chuẩn mà cái này còn không có tính cả những võ giả này vận dụng võ kỹ sau chiến lược tô hồng mới nhất gia i sơ đoạn đạo dẫn thuật còn không có tu luyện mấy ngày khí huyết bên trong linh khí hàm lượng cũng không cao lôi hỏa chi lực tiêu hao lại cực lớn bởi vậy chỉ có thể làm làm đòn sát thủ đến dùng bỏ đi cái này tô hồng có thể thời gian dài duy trì chiến l ự c là muốn yếu tại nhất g i a i cao đoạn võ giả chiến l ự c trọng yếu nhất muốn đến nơi này tô hồng ánh mắt đ ả o qua giao diện thuộc tính sau một khắc hắn đem hai trăm tám mươi lăm điểm võ đạo giá trị toàn bộ thêm đến liêu p h ả m thể một cột phản thể theo ba mươi sáu một phần trăm tăng lên tới sáu mươi bốn sáu phần trăm lần nữa tăng lên rất nhiều khoảng cách một trăm linh chỉ kém ba mươi lăm bốn không biết ta giác tỉnh đặc thù thể chất lại là cái gì đối với cái này tô hồng trong lòng tràn đầy chờ mong sau một khắc phàn thể thêm điểm về sau nhục thân cường độ bắt đầu cấp tốc tăng lên b á c thị không ngừng xé rách gây dựng lại phát sinh biến hóa kỳ diệu sau nửa giờ đã bị mồ hôi lướt nhẹp y phục tô hồng mở mắt ra trong mắt bắn ra một đạo tinh mang lực lượng lại tăng lên rất nhiều tô hồng nắm chặt lại quyền cảm thụ thể nội dư thừa lực lượng hắn hải lòng gật đầu mỗi một lần sau khi tăng lên cảm thấy thể nội tăng vọt lực lượng hắn trong lòng đối đặc t h ù thể chất chờ mong thì càng tăng vật lên hắn hiện tại vẫn còn phàm thể giai đoạn sau khi tăng lên lực lượng liền có thể như vậy tăng vọt cái kêu một khi tránh thức giác tỉnh đặc t h ù thể chất về sau tăng lên sẽ lớn bao nhiêu t ô hồng khó có thể tưởng tượng đối với cái này chờ mong không thôi rất nhanh hắn tập trung ý chí bắt đầu hết sức chăm chú tu luyện lên đạo dân thuật một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm hôm sau tu luyện một đêm t ô hồng ngừng đạo dân thuật vận chuyển một đêm không ngủ nhưng tinh thần hắn lại là phân chấn không thôi không có cảm thấy mảy may cảm giác mệt mỏi một đêm tu hành hắn đem lôi đình lửa kim tam đại thuộc tính đạo dân thuật tăng lên tới lờ vờ ba đạo dân thuật đẳng cấp sau khi tăng lên vận chuyển hiệu suất so trước đó rõ ràng nhanh hơn không ít hấp thu vào đem đối ứng thuộc tính linh khí tốc độ cũng tăng lên một số đến mức cái khác bốn loại thuộc tính đạo dân thuật tô hồng tạm thời không có luyện bởi vì c h ọ n vẹn bảy loại đạo dân thuật luyện đều luyện không tới bởi vậy tô hồng đem tu luyện trọng tâm đều đặt ở ba môn tăng lên công kích lực rõ ràng nhất thuộc tính đạo dân thuật phía trên một đêm tu luyện thì tăng trọn vẹn ba điểm khí huyết tô hồng mắt nhìn mặt bảng trong mắt lóe lên vui mừng khí huyết theo một trăm hai mươi ba tăng lên tới một trăm hai mươi sáu điểm đây vẫn chỉ là một đêm thời gian mà thôi đặt ở không có tu luyện đạo dẫn t h u ậ trước t đây là hắn khó có thể tưởng tượng sự tình xuất phát an qua điểm tâm sau tô hồng liền dẫn theo hợp kim trường thương đi ra ngoài trước khi đi hắn hướng về phía cứng rắn muốn tiến hắn đến cửa tiểu khu thúc thúc thẩm thẩm cùng các đệ đệ m u ộ i muội phất phất tay sau một khắc tô hồng quay người hướng trường học mà đi nhìn lấy bóng lưng của hắn thúc thúc thẩm thẩm trong lòng mùi mùi m ã i thôi chính mình hai t ử trưởng thành đã không chỉ có thể một mình đảm đương một phía còn có thể vì gia đình che gió che mưa bọn hắn trên thân trọng trách một chút nhẹ đi nhiều nhìn lấy dần dần rời đi tô hồng tô quốc minh cùng trần lan trên mặt đều hiện lên suất từ hào nụ cười tô tiểu mẫn tô tiểu hải âm thầm nắm tay nghĩ đến cũng có ngày giống ca ca để cha mẹ vì bọn hắn cảm thấy tự hào a quốc minh trần lan nhà các n g ư ờ i hôm nay làm sao đều đi ra rồi lúc này một đạo thanh âm kinh ngạc chuyển đến tô quốc minh trần lan quay đầu nhìn lại người tới là cái trung niên phụ nữ đen trắng so le tóc dài mắt tăm giác toàn thân phun cứ gây mũi nước hoa là hồng tỷ a trần lan ánh mắt lóe lên một cái lễ phép cười một tiếng chào hỏi một tiếng cái này trung niên phụ nữ gọi là lâm hồng ở tại bọn hắn nhà sắt vách t ô hồng cái này là muốn đi làm cái gì các người làm sao đều đi ra tiền hắn lâm hồng nhìn t ô hồng bóng lưng l i ế t một chút kinh ngạc hỏi nhưng còn không có đợi tô quốc minh cùng trần lan mở miệng lâm hồng lại tự mình cười nói nói đến nhà ta lâm niên rất lâu không có cùng tô hồng một khối chơi nói nàng ra vẻ trong lúc lơ đáng sẽ nói à đúng ta nhớ được tô hồng vẫn là võ đồ đi nhà ta lâm niên đoạn thời gian trước đột phá đến chuẩn võ giả có rảnh rỗi kỳ thật có thể dạy một chút tô hồng làm sao tiến bộ tô quốc minh nghe nhữ mày muốn nói cái gì lời nói còn không ra khỏi miệng trần lan thì bấm một cái cái ông của hắn thịt tô quốc minh nghi ngờ nhìn lại chỉ thấy trần lan hướng hắn trừng mắt nhìn để hắn đừng nói chuyện tô quốc minh muốn nói lại thôi sau đó hắn liền thấy tô tiểu mẫn tô tiểu hải cũng tại hướng về phía hắn không ngừng c h ư ớ c mắt t i ể u tinh quái tô quốc minh bất đắc dĩ lắc đầu dứt khoát im lặng không nói một nhà thì yên tĩnh nhìn lấy lâm hồng ra sức biểu diễn t r ư ơ n g bốn mươi lăm tâm tính t r ư ơ n g bốn mươi lăm tâm tính ai đúng rồi lúc này lâm hồng tựa hồ nhớ ra cái gì đó nàng chậm rãi vớt ư vớt ư tóc dài ta nghe ta nhà lâm niên nói đột phá nhất dài võ giả về sau mỗi tháng đều sẽ có một vạn trợ cấp ta nói để chính hắn giữ lấy hắn lại cứng rắn nói muốn đều giữ cho ta cho ta dưỡng lao đây gặp nàng nói không dứt h ồ n g tỉ trần lan trên mặt cười nhạt lên tiếng đem đánh gãy thế nào đột nhiên bị đánh gãy lâm hồng có chút không cao hứng a không có việc gì trần lan cười nhạt một tiếng cố ý học lâm hồng trước đó dáng vẻ giả bộ như lơ đãng nhớ ra cái gì đó ngươi vừa không phải hỏi ta tiểu hồng hôm nay đi làm cái gì sao nói xong trần lan cố ý không giống nhau lâm hồng nói chuyện phối hợp tiếp tục nói ai kỳ thật cũng không có gì cũng là tiểu hồng hắn đi hôm qua không cẩn thận tại nguyễn khảo phía trên cầm cái toàn trường đệ nhất mà thôi lại vừa lúc tinh thành có một trận chỉ có ngày mới có thể tham gia tập huấn doanh tiểu hồng được tuyển chọn cái này không vừa xuất phát nha trần lan đem n g u y ệ t khảo toàn trường đệ nhất chỉ có ngày mới có thể tham gia mấy chữ này cố ý cắn rất nặng a lâm hồng nghe được sửng sốt một chút thật hay giả ngay sau đó nàng có chút hoài nghi lời nói này chân thực tính trần lan ngươi sẽ không phải là đang gạ ta à. đương nhiên là thật rồi trần lan chậm rãi vớt một chút tóc d à i nàng tựa như thở d à i giống như nói ai hồng tỷ ngươi là không biết tô hồng từ khi đoạn thời gian trước đột phá nhất dài võ giả đều có chút không nghe lời nhất định phải đem nhất giai võ giả mỗi tháng một vạn trợ cấp cho chúng ta dùng mà lại đi còn để cho chúng ta đừng đi làm ở nhà dưỡng lao là được ngươi nói một chút chuyện này là sao trần lan lắc đầu tựa như bất đắc dĩ không được chúng ta đều mới t r ừ n g năm mươi tuổi hảo thủ tốt chân một ngày trong nhà nhàn rỗi không chuyện gì làm mỗi ngày thì uống chút trà nhìn xem tv nhàn rỗi không chuyện gì thì đi ra ngoài đi dạo phố đi bộ một chút cuộc sống như vậy quá nhàm chán có ý gì hồng tỷ ngươi nói đúng không À đúng đúng đúng lâm hồng trên mặt hiện hiện một v ệ rõ ràng xấu hổ ngón chân cũng hơi bắt đầu đập trong nội tâm nàng nhanh g e n ghét đi rồi À. lúc này trần lan ra vẻ kinh ngạc phát ra một tiếng nhẹt ê ờ k h ồ n g t h ngươi vừa có phải hay không thất thần rồi không có nghe rõ ta nói cái gì đi ta lại theo ngươi lặp lại một lần đừng đừng đừng nghe rõ nghe rõ lâm hồng vội vàng lên tiếng đánh gãy sợ trần lan thật lặp lại một lần nữa nghe vậy trần lan trên mặt lộ ra người thắng lợi đủ cười nhìn nàng bộ dáng này lâm hồng trong lòng ghen ghét vô cùng lúc này nàng đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì ánh mắt sáng lên nhỏ giọng nói trần lan ngươi vừa nói tô hồng là đi tham gia tập huấn doanh đúng vậy a lâm hồng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc vậy các ngươi thì không lo lắng sao cái này tập v ấ n doanh thế nhưng là rất nguy hiểm a cái này vừa nói trần lan tô quốc minh biểu lộ nhất thời sửng sốt thấy thế lâm hồng trong lòng đại ý trên mặt lại là một bộ tựa như trời muốn sập dáng vẻ hoảng sợ nói trời ạ tô hồng không có nói với các ngươi sao d ừ n g một chút lâm hồng một bộ vì tô hồng lo lắng bộ dáng nói ta thế nhưng là theo nhà ta lâm niên cái kia nghe nói cái này tập v ấ n doanh bên trong toàn bộ đều là thiên tài mà lại là hoa quốc chuyên môn vì bồi dưỡng tương lai có thể lên chư thiên chiến trường thiên tài thiết lập cạnh tranh tàn khốc không được thế nhưng là sẽ chết người lấy nghe nói như thế trần lan tô quốc minh lập tức đứng cũng không vững sắc mặt càng là một mảnh trắng bệnh vậy thì thế nào tô tiểu m ẫ n tức giận bất bình chừng lấy lâm hồng ta k a cũng là thiên tài rất lợi hại rất lợi hại thiên tài đúng rồi ta k a nguyện khảo toàn trường đệ nhất cho dù là tập huấn doanh đều là thiên tài ta k a cũng tuyệt đối là lợi hại nhất cái kia tô tiểu hải vội và nói g n nghe vậy tô quốc minh trần lan sắc mặt hơi hơi chuyển tốt mấy phần nhưng lâm hồng lời kế tiếp lại là đem bọn hắn hủ dọa chỉ thấy lâm hồng một mặt kinh ngạc nói các ngươi không biết sao lần này tập huấn doanh tinh t h à n những đại gia tộc kia con nối dõi thậm chí ngay cả tinh thành thành chủ đời sau đều sẽ tham gia lấy những người này bối cảnh từ nhỏ đây chính là cao cấp đan dược a n vào chống đỡ v õ ký tài nguyên càng là tùy tiện chọn cùng những người này so ra chỉ là một cái toàn trường đệ nhất đáng là gì nghe được lời nói này tô quốc minh trần lan s ắ c mặt t r ắ n g bệnh bả vai đều tại hơi hơi phát run tô tiểu mẫn tô tiểu hải cũng bắt đầu biến đến tâm thần bất định bất an đem bốn người thần sắc biến hóa thu hết vào mắt lâm hồng trong lòng mừng thầm trên mặt lại là lắc đầu nói ai vẫn là nhà ta lâm n i ê n tốt tuy nhiên vẫn chỉ là chuẩn vó giả chí ít vẫn luôn sẽ ở bên cách ta không cần lo lắng ngày nào người nói không có liền không có nói xong nàng tựa như cùng đấu thắng gà trống quay người rời đi độc lưu lại tô quốc minh một nhà ngơ ngác đứng tại cửa tiểu khu sau một lúc lâu không được ta muốn đem tiểu hồng tìm trở về trần lan sắc mặt bồi dối nàng đưa tay móc túi liền muốn cầm điện thoại nhưng bởi vì quá khẩn trương tay liên tiếp hai lần đều không l u ồ n vào trong túi quần thật vất vả lấy điện thoại di động ra liền muốn đánh cho tô hồng tô quốc minh lại đem nàng n g ă n cản ngươi làm gì trần lan gấp bình tĩnh một chút tô quốc minh k h á quát một tiếng hắn biểu lộ vô cùng nghiêm túc tiểu hồng không nói cho chúng ta biết chính là sợ chúng ta có thể như vậy trần lan ngơ ngác cầm di động trong mắt hơi nước đang tràn ngập tô tiểu mẫn tô tiểu hải c ắ n răng không rên một tiếng thấy thế tô quốc minh c a o mày nói đi tham gia tập huấn doanh là nhỏ hồng quyết định của mình hắn đã lớn lên chúng ta muốn tin tưởng hắn mà chúng ta có thể làm cũng là đem chính mình chiếu cố tốt đừng để hắn lo lắng thời khắc m â u chốt tô quốc minh cho thấy nhất ra c h i chủ bá lực trần lan cùng tiểu hải tiểu mẫn dần dần bình tĩnh lại chúng ta đi học hai cái tiểu g i a hỏa rõ ràng có chút t h i ệ hải túi lầu nói xong liền đi vào trường học tô quốc minh cùng trần lan đưa mắt nhìn hai người sau khi rời đi vừa nhìn về phía tô hồng rời đi lúc phương hướng nhìn thật lâu hai người mới quay đầu về nhà trong lòng tràn đầy lo lắng tô hồng lên xe tô hồng chính đi tại tiến vệ trường học trên đường liền nghe sau lưng chuyển đến một thanh âm quay đầu nhìn lại một chiếc xe thể thao màu đỏ dừng ở ven đường xe lên một cái đầy đặn n ữ nhân chính hướng hắn góc chính là võ đạo hiệp hội hội trưởng nô lâm tiên nô tỵ ngươi làm sao tại cái này tô hồng có chút ngoài ý muốn. Chuyên môn. Chuyên ngươi, lên Chờ x nô lâm tiên một chân chân ga h ư ớ nhất g n trung phương hướng chạy tới nô tỷ ngươi tìm ta có chuyện gì sao tô hồng có chút hiếu kỳ ta lần này chuyên môn tới tìm ngươi là tới nhắc nhở ngươi nô lâm tiên nụ cười thu liễm thần sắc biến đến nghiêm túc lần này tập huấn doanh bên trong cảnh giới cao hơn ngươi thiên tài có rất nhiều đây là biết ta hiệu trưởng cùng ta giới thiệu qua những người k i a bối cảnh tô hồng gật gật đầu đem lý trình sơn trước đó cùng bọn hắn nói lời thuật lại một lần nô lâm tiên sau khi nghe xong nói bổ sung ta làm võ đạo hiệp hội hội trưởng hiểu rõ so với hắn nhiều theo ta được biết những cái kê võ giả bên trong có mấy cái quái vật đã là nhất giai cao đoạn võ giả mà lại khoảng cách nhị giai võ giả đều không xa dừng một chút nô lâm tiên sợ hai than nói mấy cái này quái vật nắm giữ võ ký kém nhất đều là b ê cấp võ ký nghe vậy tô hồng nao nao khoảng cách nhị giai võ giả đều muốn không xa thực lực này s á c thực đủ mạnh nhưng nghe đến nô lâm tiên nửa câu sau lúc tô hồng trong mắt lại lóe qua một vẻ vui mừng những người này tu luyện võ ký kém nhất đều là b ê cấp phẩm giai chuyện này với hắn mà nói thế nhưng là thiên đại hào sự、ừ. gặp tô hồng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng nô lâm tiên sửng sốt một chút ngươi ngược lại là h ả o tâm thái nô lâm tiên có chút ngoài ý muốn lắc đầu xem ra ta chuyên môn đến đi một chuyến có chút không cần thiết gặp tô hồng hơi nghi hoặc một chút nô lâm tiên giải thích nói ta nguyên bản còn tại lo lắng tâm thái vấn đề lập tức đụng tới so với ngươi còn mạnh hơn rất nhiều cùng thế hệ tâm lý sẽ không tiếp tục được nói nô lâm tiên ngữ khí biến đến rất nghiêm túc tô hồng ngươi thiên phú là ta gặp qua tối cường không có cái thứ hai nhưng ngươi làm hạ cảnh giới cùng những quái vật kia so ra xác thực phải kém hơn không ít đây là ngươi thế yếu chỗ cũng là không thể tránh khỏi dù sao bối cảnh bên trên cũng có khác nhau một trời một vực cho nên ta hy vọng ngươi minh bạch dù là tại tập vấn doanh bên trong ngươi gặp khó cũng không cần quan tâm đến nhất thời thất bại căn bản không tính là cái gì những cái kia xuất thân tốt thiên tài chẳng qua là khi phía dưới so với ngươi còn mạnh hơn mà thôi lấy ngươi thiên phú tương lai vượt qua bọn hắn là chuyện tất nhiên nô lâm tiên đối với tô hồng lần này tập vấn doanh chuyến đi cũng không coi trọng dù sao tranh lệch về cảnh giới không phải trong thời gian ngắn có thể s á c bằng nhưng là nàng lại cực kỳ nhìn kỹ tô hồng tương lai nếu không cũng sẽ không chuyên môn đi một chuyến nói những thứ này ta hiểu được cảm ơn n ô t h tô hồng gật đầu nói tiếng cảm ơn việc nhỏ nô lâm tiên cười khoát tay á o tiếp đó nàng vừa lái xe một bên ánh mắt xéo qua vụ trộm quan sát tô hồng gặp tô hồng dù là biết rõ đi tập huấn doanh chịu lấy áp chế lại không chỉ có không n ộ i ngược lại biểu hiện rất bình tĩnh thậm chí trong mắt thỉnh thoảng còn có một vệ hưng ơ phần loại qua hoàn toàn không có bị nàng ảnh hưởng đến mảy may nô lâm tiên trong lòng không khỏi cảm thán thiên phú kinh khủng không hợp thói thường tâm tính còn như thế tốt loại này người tương lai không trở thành c ư n g i ả quả thực không có thiên lý đến lúc này trong tầm mắt xuất hiện nhất chung cửa trường tô hồng xa xa liền nhìn đến cửa trường học hiệu trưởng cùng trần sơn lý đồ đám người đã đứng đấy chờ đợi vâng lô lâm tiên chân ga đặt xuống một cái tiêu sái nhẹ nhàng di chuyển đem xe thể thao màu đỏ đứng tại cửa trường học chương b ố đều không phải là vật gì tốt chương bốn mươi sáu đều không phải là vật gì tốt cửa trường học một đoàn người đang l ặ n g lặng chờ đợi lý trình sơn đứng ở chính giữa trần sơn lý đồ hai cái tham gia tập huấn doanh học sinh thì đứng tại bên cạnh hắn lại hướng bên ngoài thì là thiên tài ban chủ nhiệm lớp cùng tô hồng chủ nhiệm lớp lý minh lúc này lý minh biểu lộ có chút không được tự nhiên hắn chỗ đứng so thầy chủ nhiệm chờ lãnh đạo đều dựa vào tiến loại đãi ngộ này làm phổ thông lớp chủ nhiệm lớp hắn là chưa bao giờ thể nghiệm qua lúc này ông một tiếng chân ga h oanh minh một chiếc xe thể thao màu đỏ một cái đẹp trai qua lại đ ừ n g ở trước mặt mọi người tô hồng nhìn đến theo ngồi kế bên tài xế xuống tô hồng cả đám đều là khe giật mình nhưng rất nhanh bọn hắn thấy rõ lái xe xuống đầy đặn n ữ nhân lúc trên mặt hiện ra một vệ trần kinh tình huống như thế nào võ đạo hiệp hội hội trưởng n ô lâm tiên chuyên môn lái xe đưa tô hồng đến n ô hội trưởng lý trình sơn cũng cảm thấy ngoài ý mớn vội vàng nên đón tiếp lấy nô lâm tiên gật đầu đáp lại khách sáo vài câu sau một tiếng còi văng lên t i ế n về tập huấn doanh xe chuyên dụng đến rất nhanh t ô h ồ n g ba người lên xe chuyên môn c h ậ m d ã i chạy tới đưa mắt nhìn trong trường thiên tài nhất ba tên học sinh sau khi rời đi một đám trường học lãnh đạo tại rừng hiện lên núi khoát tay dưới cấp tốc rời đi nguyên địa chỉ còn lại có lý minh vẫn còn ngơ ngác đứng đấy lúc này nô lâm tiên cũng chuẩn bị quay người rời đi có thể lý trình sơn đem nàng gọi lại lý trình sơn thử thăm dò nói nô hộ trưởng ngươi cùng t ô h ư n g là yên tâm ta chỉ là so sánh nhìn kỹ tương lai của hắn nô g lâm tiên liếc mắt nhìn hắn vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi lý trình sơn trong lòng nhẹ nhàng thở ra、Trật、trên mặt hắn hiện ra nhiệt tình nụ cười nô g hội trưởng đến ta đưa ngươi thế mà lúc này vốn muốn rời đi ngô lâm tiên đ ỗ n g nhiên không vội mà đi nàng nhìn vẻ mặt nụ cười lý trình sơn đột nhiên nhớ tới một việc tại trước đây không lâu nàng còn chuyên môn hỏi qua lý trình sơn nhất c h u n g có cái gì hạt giống tốt lý trình sơn lại đem tô hồng cho che giấu đi không có nói cho nàng cái này có thể để nàng lo lắng đề phòng rất lâu muốn đến nơi này nô lâm tiên trên mặt hiện ra một vệ nguy hiểm nụ cười lý hiệu trưởng xem ra ngươi đối với ta không có như vậy tín như a a nô hội trưởng lời này bắt đầu nói từ đâu lý trình sơn một mặt m ở mịt ha ha cũng không cần ta nói do đi nô lâm tiên nguy hiểm cười một tiếng một bên năm quyền một bên hướng lý trình sơn đi tới c h ờ một chút thấy thế lý trình sơn trong lòng dâng lên một cố dự cảm không tốt hắn ngược cười muốn lui lại thế mà vừa lui lại một bước nô lâm tiên thì lấy tay bắt lấy hắn đợi lắm nữa nô hội trưởng ngươi dù sao cũng phải cho ta một cái lý do đi Nô lâm tiên không nói chuyện mạnh liệt mánh liệt đánh lý trình sơn một trận đánh cái sau ngao ngao thét lên một bên lý minh đều nhìn trận tròn mắt dưới ban ngày ban mặt võ đạo hiệp hội hộ i trưởng bắt lấy nhất trung hiệu trưởng một trận đánh no đòn cái này nếu như bị người khác trông thấy trong vòng một canh giờ liền phải thượng tinh thành từ khóa h ọ n một lát sau để ngươi lão tiểu t ử này giấu diếm ta đánh xong lý trình sơn n ô lâm tiên chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần lập tức lái xe rời đi t h ằ n g đến xe đua hoàn toàn biến mất trong tầm mắt lý trình sơn mới mặt mày xám xịt từ dưới đất bỏ dậy hắn hai cái ố c mắt bầm đen mặt đều bị đánh xưng lên ta dựa、vào. nữ nhân này điên rồi phải không lý trình sơn lấy điện thoại di động ra chiếu một cái nhìn đến chính mình bộ này diện mạo trung khí mười phần tức giận đến chửi h ầm lên hắn tuy nhiên nhìn qua rất thảm nhưng kỳ thật căn bản không bị thương tổn nô lâm tiên ra tay rất có chừng mực nhưng đây mới là để hắn buồn bực nhất nô lâm tiên rõ ràng thì là đơn thuần đánh cho hắn một trận xuất khí nhưng vấn đề là khí này từ đâu mà đến lý trình sơn suy nghĩ nát vóc đều nghĩ mãi mà không rõ gương mặt phiền muộn lúc này hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó ánh mắt xéo qua nhìn hướng một bên sắc mặt đờ đất lý minh ngươi không thấy gì cả biết không lý trình sơn hung hăng nói a đúng đúng đúng hiệu trưởng ta cái gì đều không nhìn thấy lý minh sửng sốt một chút lập tức mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm điên cuồng lắc đầu đầu lắc cùng chống lúc lắc giống như nhưng r u n g một hồi lý minh bỗng nhiên kịp phản ứng lúc này chính mình cái kia gật đầu mới đúng h ắ n vội vàng kết thúc lắc đầu bắt đầu m a n h liệt m a n h liệt gật đầu thay thế lý trình sơn khỏe miệng co giật một chút trong mắt lóe lên một vệ tiết mới xem ra là không thể cầm lý minh nhẹ nhõm ai ta tố chất vẫn là quá cao không phải ngô lâm tiên nữ nhân kia có thể so sánh lý minh a ngươi nói có đúng hay không lý trình sơn lắc đầu thở dài a đúng đúng đúng hiệu trưởng ngài lớn nhất tố chất lý minh liên thanh lấy lỏng nhưng trong lòng thì mắng to lên cái này nguyên một đám đều không phải là vật gì tốt hắn nhưng là đã nhìn ra lý trình sơn vừa mới cũng là kìm nén xấu muốn đánh cho hắn một trận đây muốn không phải hắn phản ứng thông minh không cho lý trình sơn cơ hội nếu không hôm nay chính mình chỉ sợ cũng muốn làm một lần nơi chút giận xe chuyên dụng tại lái trên đường tô hồng cùng trần sơn lý đổ hai người nói chuyện phiếm thẳng đến bọn hắn phát hiện xe chuyên dụng vậy mà mở ra khỏi thành bên ngoài hướng về nơi xa một tòa cao vút trong mây đại sơn mà đi、ừ. làm sao ra khỏi thành rồi trần sơn sửng sốt một chút lúc này tài xế ngoại ý muốn nói các ngươi không biết sao lần này tập vấn doanh cũng là thiết lập ở thiên lâm sơn mạch thiên lâm sơn mạch nghe được ba chữ này lúc trần sơn cùng lý đồ sắc mặt đ ố n g nhiên hoàn toàn biến đổi thiên lâm sơn mạch chúng ta tập vấn doanh tại cái k i a hung thú tụ tập thiên lâm sơn mạch t ô h ồ n g cũng mi đầu nhữ lên thiên lâm sơn mạch là một đầu vượt ngang tinh thành dương thành chờ nhiều tòa thành thị sơn mạch to lớn trong đó hung thú lâu nào thậm chí có có thể so với thất giai tông sư thú vương tồn tại không chỉ có như thế cái này thiên lâm sơn mạch bởi vì linh khí mức độ đậm đặc viễn siêu khu vực khác hung thú ở giữa cạnh tranh cực kỳ t à n k h ố c có thể tại cái này thiên lâm sơn mạch bên trong chứng cứ một buổi chi vị hung thú dù là vẹn vẹn chỉ là tại ngoài dãy núi vây nhất giai hung thú h u n g lệ trình độ xa hoàn toàn không phải hắn trước đó tại giã ngoại thấy qua hung thú có thể so sánh bình thường nhị giai võ giả đều không dám tùy tiện đặt chân thiên lâm sơn mạch vào ngoài mà bọn hắn lần này tập huấn doanh địa điểm vậy mà liền thiết lập ở này chỉ là từ một điểm này liền có thể nhìn ra làm tập huấn doanh tránh thức lúc bắt đầu cạnh tranh sẽ cỡ nào tán cốc giống theo xe chuyên dụng dần dần tiếp cận t i ê n lâm sơn mạch đường hai bên nồng đậm trong rừng cây thỉnh thoảng liền sẽ t r u y ề n ra một tiếng hung t h ú tiếng giống trong rừng cây thỉnh thoảng liền sẽ hiện hiện từng đôi ưu lục con người gắt gao nhìn chằm chằm xe chuyên dụng ngồi trên xe ba người đều là vẻ mặt nghiêm túc toàn thân không tự chủ được căng thẳng tùy thời chuẩn bị cùng đột nhiên g i ế t ra hung t h ú chém giết t ô hồng liếm môi một cái hắn mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhưng trong mắt lại thỉnh thoảng lóe qua một vẹn vẽ hưng phấn loại này manh liệt kích thích a dễ l ì tăng vọn dường như tùy thời liền muốn triển khai một trận sinh tử chém giết cảm giác để h ắ n không hiểu vậy mà lại ưa thích loại cảm giác này may mắn một đường lên tuy nhiên có hung thu không ngừng xuất hiện nhưng lại không biết vì cái gì không có một cái tránh thức phát động công kích rất nhanh chuyên môn đi vào thiên lâm sơn mạch dưới chân một cái doanh địa cửa tô hồng xuống xe d ư ơ n g mắt hướng doanh địa nhìn lại cái này doanh địa là lâm thời dựng bốn phía từ treo đầy gai ngược hàng rào vây quanh trung gian ngoại trừ một cái màu đen lều vải bên ngoài tất cả đều là đất trống ngay tại tô hồng dò xét doanh địa thời điểm chật hắn cảm nhận được từng đạo từng đạo tràn ngập xâm lược tính ánh mắt theo trong doanh địa con tới tô hồng hướng trong doanh địa nhìn lại liên nhìn đến trong danh o địa trên đất trống một đám thiếu niên thiếu nữ chính dương mắt hướng bên này trông lại đám người này tốt năm tốt ba đường đấy mặc trên người không bạn học trường học đồng p h ụ thân s ắ c trên mặt khác nhau hoặc bình thản hoặc tiêu căng hoặc khinh thường duy nhất điểm giống nhau cũng là tất cả mọi người trên thân đều lộ ra một c ố kiệt ngao bất thuần tư thái đó là một c ố dường như thương thiên tại trước mặt bọn hắn đều chỉ thường thôi tự tin cái này thì là đến từ tinh thành các trường học thiên tài nhóm thấy cảnh này trần sơn lý đồ hai người có chút khẩn trương nắm chặt lại quyền t ô hồng lại là hưng phấn nợ nụ cười đi hắn bắt chuyện trần sơn lý đồ hai người liền một ngựa đi đầu đón tất cả quét tới ánh mắt nhanh trần hướng doanh đi tới chương 47, chính đạo quang chương 47, chính đạo quang gặp tô hồng hướng doanh đi tới trần sơn lý đ ổ hai người t h ở ra một hơi cấp tốc đuổi theo ba người vừa đi vào doanh địa lúc liền có một tên thân mặc màu đen chế phục võ giả đi tới ở đây chờ người đủ sau đó bắt đầu nhập doanh khảo hạch còn muốn nhập doanh khảo hạch tô hồng có chút ngoài ý m u ố n nhưng rất nhanh nhẹ gật đầu c hắn t h liền cùng trần sơn lý đ ổ t ù y tiện tìm miếng đất đứng đấy một bên nói chuyển h i ế m vừa quan sát trong doanh địa những người khác làm ánh mắt của hắn đảo qua mỗi một người lúc đối phương đều không sợ hai chút nào nhìn thẳng hắn có người mặt lộ vẻ khinh thường có người một mặt kiêu căng có người hướng hắn n é t n é t miệng đều không ngoại lệ đều tràn ngập đối tự tin của mình quan sát sau khi tô hồng liền thu hồi ánh mắt võ giả trừ phi thực lực tranh lệch to lớn tình hô giới không chủ động t r i ể n lộ khí huyết là nhìn không ra chỗ tại cảnh giới gì chờ đợi sau khi lại có một chiếc xe chuyên dụng đến tất cả mọi người nhìn tới tô hồng cũng không ngoại lệ làm hắn nhìn đến cái này xe chuyên dụng lúc trong mắt lóe lên một vệ ngoài ý、mớn. Cái ngay à y xe c bên dụng là một cạnh c thanh nhâm tô hồng minh bạch cái này mười cái thiếu niên thiếu nữ cũng là lý trình sơn trong miệng những cái kia bối cảnh thâm hậu gia tộc con cháu lúc này thì sẽ m ờ i mấy người cười hàn huyên một hồi liền hướng doanh điệu bên này đi tới tô hồng phát hiện tuy nhiên những người này nhẹ nhõm đi tới nhưng như có như không ở giữa bộ hạ lấy trung gian cầm đầu ba người phía trước ba cái hoặc là thực lực mạnh nhất hoặc là bối cảnh s â u nhất tô hồng hướng cầm đầu ba người dò xét mà đi trung gian là một tên tóc đen khôi ngô thiếu niên hắn mặc lấy áo ba lỗ màu đen hai cánh tay bắp thịt cầu lên giữa lúc giơ tay nhấc chân lộ ra một cổ bá đạo n h thế bên trái thì là một tên giữ lấy mái tóc dài màu trắng xinh đẹp thiếu niên một bộ áo trắng mặc rất n g a trong tay còn cầm lấy đem màu hồng tây quạt thỉnh thoảng vỗng cây quạt phía trên viết năm chữ thiên hạ đệ nhất xoái tô hồng khoe miệng giật một cái hướng bên phải nhìn qua bên phải là một tên tết tóc đuôi ngựa biện t h i ể u nữ khuôn mặt tịch lệ trên thân màu trắng vận động áo lót hạ thân màu đen trùng phong quần đi trên đường rung động rung động chỉ là bím tóc đuôi ngựa ba người một ngựa đi đầu sau lưng mười mấy người đều là lấy lạc hậu bọn hắn một bước tốc độ đi tới rất nhanh một đoàn người đi vào trong doanh địa lúc này trước đó tên kia tiếp đãi tô hồng ba người võ giả đứng dậy người đến đông đủ hiện tại tuyên bố nhập doanh khảo hạch quy tắc cái này vừa nói tất cả mọi người hướng bọn họ nhìn qua nhập danh o khảo hạch quy tắc rất đơn giản tập v ấ n doanh thiết lập ở thiên lâm sơn mạch bên trong khoảng cách doanh địa ba mươi km các ngươi phải làm cũng là tìm tới tập v ấ n doanh nhưng là cần tay cầm lệnh bài mới có thể tiến nhập tập v ấ n doanh đến mức lệnh bài chúng ta tại một số hung thú thể bên trong mai phục xuống các ngươi giết chết hung thú về sau liền có khả năng thu hoạch được lệnh bài các ngươi tổng cộng có tám giờ tám giờ về sau không có đến tập v ấ n doanh vô luận bao nhiêu người toàn bộ đào thải nghe được cái này quy tắc tại chỗ sở hữu người cũng tau mày lên cái này quy tắc nói đến đơn giản thời gian cũng có tám giờ nhìn qua thời gian rất dư dả nhưng nơi này thế nhưng là hung thú tràn đầy tiên lâm sân mạch còn muốn trong c h i ề u tiến lên ba mươi km cái này có thể coi là xâm nhập đụng tới đẳng cấp gì hung thú đều là có khả năng tám giờ trước đến là được rồi nghe được muốn giết hung thú cầm lệnh bài tô hồng trong lòng hơi động đã tám giờ bên trong đến là được vậy hắn hoàn toàn có thể giết nhiều một số hung thú đến kiếm lời võ đạo giá trị hắn hiện tại quá thiếu võ đạo giá trị không muốn b u ô n g tha bất cứ cơ hội nào nếu như đụng tới cấp bậc viễn siêu chúng ta hung thú làm sao bây giờ có người hỏi tuyên bố quy tắc võ giả cười lệnh cái kia coi như ngươi không may sẽ có người đưa ngơi ư cứu nhưng cũng mang ý nghĩa bị đào thải cái này không công bằng có người cao mày nói ở trong đó vận khí thành phần rất lớn ai biết sẽ đụng tới cái gì đẳng cấp h u n g thú sau cùng rất có thể sẽ xuất hiện thực lực mạnh bị đào thải thực lực yếu lại bằng vào vận khí tiến nhập tập v u ấ n doanh công bình võ giả suy cười một tiếng t h ầ n s á c hắn lạnh lùng nhìn quanh một vòng sau cùng âm thanh lạnh lùng nói xem ra có ít người còn chưa hiểu tình huống trên đời này thế nào cái gọi là công bình vận khí cũng là thực lực một bộ phận không muốn gặp gỡ cấp bậc cao hứng thú bị đào thải vậy liền mỗi một bước hành động đều phải thận trọng tận ngươi có khả năng lần tránh rơi những thứ này nguy hiểm đồng thời đi đánh giết hung thú các ngươi nhớ kỹ cho ta lần này tập huấn doanh là vì bồi dưỡng có thể phía trên chư thiên chiến trường cùng vạn tộc chém giết thiên tài mà không phải đơn thuần cho các ngươi tiến hành tài nguyên nghiêm vệ tương lai lên chư thiên chiến trường ai sẽ theo ngươi giảng công bình lấy nhiều đ á n h ít, mạnh được yếu thua mới là trạng thái bình thường thậm chí các ngươi khổ tâm tu luyện vài chục năm tương lai vừa tới đến chư thiên chiến trường liền bị qua đường cường giả một tay đập chết loại khả năng này cũng không phải là không có lời nói này vừa ra sở hữu người trầm mặc không nói lên tiếng trước người cũng n ậ m ngừng lại a sợ thì cút nhanh lên tránh khỏi chiếm dụng tài nguyên lúc này có người cười nhạo nói không tệ nếu như cảm thấy là nhà tròi sợ chết thì sớm làm lui ra tiết kiệm thời gian hh một đám rác rưởi lo lắng cái này lo lắng cái kia mỗi một ngày sẽ chỉ trong đầu phán đoán khó khăn hành động còn không có hành động liền sợ cái này sợ cái kia không bằng dứt khoát thừa nhận chính mình là cái phế vợ sau đó xéo đi lần lượt có mấy người lạnh mở miệng cười nói câu nói sau cùng chính là cái g ầ y gò thiếu niên trên mặt lộ ra nồng đậm kinh thường lên tiếng trước hỏi thăm thiếu niên nghe được câu nói sau cùng lúc nhất thời hướng người nói chuyện nhìn hằm hằm mà đi lạnh giọng nói ngươi nói lại cho ta nghe thử một chút lại nói một vài lần ngươi cũng là sợ hàng phế vật làm gì ta nói ngươi thì sao gậy gò thiếu niên suy cười một tiếng không phục thì độc thủ ta hôm nay thì phế bỏ ngươi tránh khỏi ngươi mặt hàng này tiến tập huấn doanh chiếm dụng lao tử tài nguyên nói xong hắn còn hướng thiếu niên kia cực kỳ khiêu khích ngoắc một tay thay thế thiếu niên một mặt tức giận tại chỗ hướng gậy gò thiếu niên đi đến lúc này giảng quy tắc võ giả lười biếng nói trong danh địa cấm đoán đạo võ có mâu thuẫn chính mình xuất phát sẽ giải quyết há đúng rồi võ giả tựa hồ nhớ ra cái gì đó hướng mọi người lộ ra không có h ả o ý nụ cười các người lo lắng đụng tới cao dai hung thú cũng bình thường nhưng lại không phải không có biện pháp khác mọi người xưng sở võ giả nhẹ nhàng nói không muốn giết hung thú tìm vận may cái kêu đoạt người khác lệnh b à i không phải liền là sao không phải chuyện lớn cái này vừa nói không ít người ánh mắt đông nhiên phát sáng lên tên kia lên tiếng hỏi thăm thiếu niên trong nháy mắt cười lạnh nhìn hướng g ầ y gò thiếu niên cái sau nết nết khoe miệng một bộ đối quy tắc rất hài lòng dán vẻ cạnh tranh quả nhiên tàn khốc cổ vũ lẫn nhau ở giữa tranh đoạn tô hồng thầm nghĩ trong lòng p người, người, thế thế, người, người tới đây cho ta ta hiện tại liền để người chạy trở về nhà vừa phóng ra doanh địa trước đó hỏi thăm hung thủ thiếu niên lập tức chỉ hướng tên kia gậy gò thiếu niên n g ư ơ i muốn hiện tại thì đào thải vậy ta thì thỏa mãn ngươi tới g ầ y gò thiếu niên một mặt khinh thường mắc ngón tay sau một khắc hai người trong nháy mắt đại chiến tại một khối mà những người khác lại chỉ là nhìn một cái liền thu hồi ánh mắt hướng thiên lâm sơn mạch chỗ sâu phóng đi chỉ có tô hồng nhìn lấy đại chiến hai người trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu sau một khắc hắn trước hướng thiên lâm sơn mạch t r u n g sung đi l à m thân ảnh hoàn toàn biến mất tại hai người trong tầm mắt sau hắn liền thu liễm khí tức lượn g quanh trở về đứng tại trên một thân cây t ê n tính nhìn phía dưới đại chiến hai người hai người đánh hung ác như thế đã định trước có một phương muốn đào thải một phương khác cũng thế tất thủ thường tôi i ế n sơn vào mạch l đụng p hồng, hồng âm thầm tự kiểm điểm chính mình tính cách này đến sửa đổi một chút quá mức nhiệt tình vì lợi ích chung dạng này về sau vạn nhất đụng tới người xấu chẳng phải là muốn thiệt thòi lớn sao chương bốn mươi tám cùng chung mối thủ chương bốn mươi tám cùng chung mối thủ doanh đ g h i ệ p bên ngoài phình một tiếng gậy gò thiếu niên vương đống cùng thiếu niên kia chạm tay một cái sau một khắc thiếu niên bị đánh liên tục ngược lại lùi lại mấy bước chỉ thực lực này vương đống chắp hai tay sau lưng trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng thực lực này tiến vào tập huấn doanh cũng là phế vật sớm làm chạy trở về nhà đi người đối diện thiếu niên trong mắt hiện ra một vệ tất giận cùng vận đại chiến lần nữa thế mà trên thực lực kiên quyết tranh lệnh c trên trên ngay b ả vậy thiếu niên chân bắc sắp mặt biến đến âm t h ầ m vô cùng nhưng trung quy thực lực không bằng người cũng không lời nói nhưng trợn hắn ánh mắt xéo qua thoáng nhìn nơi nào đó tựa hồ thấy được cực kỳ kinh người hình ảnh ánh mắt chừng đến cực lớn thế nào còn chơi lên bộ này rồi gặp người này vậy mà chừng trong mắt nhìn lấy phía sau mình giống như có người muốn đánh lén mình một dạng vương đống nhất thời nợ nụ cười c ư ờ i tùy ý c h à o phúng tiếp đó ngươi có phải hay không cho là ta muốn quay đầu đi xác nhận sau đó ngươi đột nhiên bạo phát thừa cơ đem ta phản xác hắn rêu rêu nói ngươi có phải hay không tiểu thuyết đã thấy nhiều cảm thấy loại tình huống này thực sẽ có ngu ngốc mắc câu thế mà nghe được mấy câu nói đó trần bác sắc mặt lập tức biến đến quái gì không được gặp ngươi này bị chính mình vạch trần về sau lại còn tại trang vương đống nhớ mày không định nhiều lời liền muốn hướng thiên lâm sơn mạch mà đi nhưng vào lúc này sau lưng đột nhiên truyền đến một tràng tiếng xe gió、ừ. vương đống sửng sốt một cái c h ư ớ c mắt ngay sau đó sắc mặt đại biến vậy mà thật sự có người làm đánh lén phản ứng của hắn cực nhanh không chút do dự quay đầu liền chuẩn bị một quyền nên đón thế mà người đánh lén tốc độ nhanh hơn hắn vương đống vừa xoay người liền thấy một cái thô to cây gỗ tại hắn trong con mắt cấp tốc phóng đại sau một khắc cây gỗ trong nháy mắt trúng đích vương đống bộ mặt chỉ nghe phịch một tiếng chầm đục vương đống bị gõ đến mắt nổi đong đóm một trận trời đất quay cùng choáng cảm giác đánh tới hắn nỗ lực thừa dịp sau cùng vẻ thanh tình kiệt lực mở mắt ra muốn nhìn rõ người đánh lén diện mạo thế mà hắn vừa mở mắt ra ánh mắt cũng còn không có tập trung a còn không có chóng chỉ nghe có chút ngoại ý muốn nói nhỏ vang lên tiếp theo một cái trước mắt cây gỗ lần nữa đập vào đã run run dày dày vương đống trên đầu vương đống bị một gậy này đập đập thân thể đều mềm n ú n hai mắt cấp tốc hướng lên lật ni mã tại triệt để mất đi ý thức trước hắn chỉ tới kịp mặt lộ vẻ bi phân mắng to một câu sau một khắc liền thẳng tắp ngã xuống đất mất đi cho đến t é x ỉ u hắn đều không có thấy rõ người đánh lén hình dạng thế nào cái kia cây gỗ thật sự là quá lớn che lại hắn tất cả ánh mắt tình cảnh này nói đến lại nói nhưng chỉ phát sinh tại trong điện quang hòa thạch vừa mới vương đống còn một bộ cao cao tại thượng ngạo nghệ tư thái sau một khắc l i ề n bị đập đập giống như chó chết ngã trên mặt đất ha ha ha ha ha. quỳ một chân trên đất chân bắc sửng sốt sau khi nhịn không được ha ha cười như đ i ê n hắn nhìn lấy cái kia đứng tại vương đống bên cạnh tay cầm cây gỗ thiếu niên tuấn mỹ lòng sinh cảm kích đang muốn cảm tạ đối phương trượng nghĩa xuất thủ người cười cái gì thiếu niên tuấn mỹ kinh ngạc nói hả tiếng cười trì trệ chân b ắ c sửng sốt một chút có ý tứ gì không phải giúp ta sao sau một khắc hắn còn không có kịp phản ứng căn này vừa đem vương đống đánh mất xịu cây gỗ thì rơi vào trên đầu của hắn chân bác vốn là bị vương đống đạc thương bây giờ bị cái này cây gỗ vừa gõ liền h ừ đều không hừ một tiếng tại chỗ trận trắng mắt hôn mê bất tỉnh k é xịu trước một cái trước mắt hắn triệt để minh bạch người này ở đâu là đến giúp hắn hoàn toàn cũng là cái lao lục a cái này tay cầm cây gỗ thiếu niên tuấn mỹ tự nhiên là tô hồng không thể nghi ngờ tiểu t ử này vẫn rất nhịn đánh hai gậy mới g õ ngất đi c h ắ c không được thực lực so người này mạnh tô hồng liếc mắt té xịu vương đống thầm nghĩ trong lòng ngay sau đó hắn liền nghe được trong đầu thu hoạch được võ đạo giá trị âm thanh văng lên t ô h ồ n g trên mặt lúc này lộ ra nụ cười hài lòng sau một khắc hắn tiện tay đem gậy gỗ trong tay ném một cái chạy đến trước đó cất giấu trên cây đem hợp kim trường t h ư ờ n g cầm lấy liền hướng thiên lâm sơn mạch t r ù n g xuống đi về phần tại sao không cần hợp kim trường t h ư ờ n g mà dùng tiện tay từ trên cây bẻ tới cây gỗ t ô h ồ n g biểu thị chính mình là ôm lấy lấy giúp người làm niềm vui tinh thần đến hữu hảo khuyên can mà không phải tới giết người bởi vì nơi này ngay tại doanh địa bên ngoài trước đó tại giảng giải quy tắc v õ giả chính mắt thấy đây hết thể phát sinh hắn nhìn một chút hai cái ngã trên mặt đất thiên tài lại nhìn một chút tô hồng đi xa bằng lưng k h cái, cái, liệt liệt cái này tính toán đào thải sao võ giả gãi đầu một cái dùng bộ đàm xin che chở không coi là đào thải nếu có hung thú để mắt tới té xịu hai người cái kia coi như bọn hắn không may đào thải rơi là được bộ đàng bên trong truyền đến một đạo mang theo ý cười thanh âm ngay vậy võ giả nhẹ gật đầu quay người rời đi doanh điệu bên ngoài chỉ còn lại có hai cái l â y giống nhau tư thế ngã trên mặt đất thiếu niên hai người trên đầu đều nâng lên một cái bọc lớn nửa ngày về sau vương đống ngón tay bỗng núp n í c h sau một khắc hắn mở mắt ra ánh mắt bên trong một mảnh m ở mịt hắn đứng người lên một mặt ngậu nhìn quanh một vòng lúc này ánh mắt của hắn liếc về trên đất một cây gậy gỗ chẳng biết tại sao vương đống thân thể bản năng r u lên sau một khắc hắn dần dần nhớ lại vừa mới phát sinh hết thảy theo nhớ lại ánh mắt của hắn theo ban đầu mờ mịt dần dần biến đến phẫn nộ đến sau cùng mặt mũi tràn đầy n h c nhã đáng chết hộn t r ư n g Cái kia đánh kia lúc é n ra hỏa, tuyệt đối Thảo, ra hỏa chất, một này ngươi. Hắn. Hắn vương đ ố n g cùng chân bắc mới phát hiện sự tồn tại của đối phương hai người kinh ngạc liếc nhau một cái vương đóng một mặt kinh ngạc ngươi cũng bị đánh cho bất tỉnh rồi tên h kia vậy mà không là người của ngươi t r ầ n bác trầm mặc một hồi chỉ trên đầu mình nâng lên bọc lớn hỏi ngược lại ngươi cảm thấy thế nào sau một khắc hai người đều trở nên trầm mặc sau một lúc lâu hai người bỗng nhiên liếc nhau một cái bọn hắn trong lòng không hiểu dâng lên một cố đồng bệnh tương liên cùng trung trí hướng cảm giác ây trước đó xin lỗi a những lời kia đừng để trong lòng vương đống trầm mặc một hồi vậy mà nói lên xin lỗi tới t r ầ n bác lắc đầu thực lực ngươi xác t h so với ta mạnh hơn không có gì sau khi nói xong hai người lại trầm mặc một lát sau t r ầ n bác đột nhiên nói tìm hắn báo thù đi Tốt. vương đống gật đầu đi lên trước hướng trên mặt đất t r ầ n bác vươn tay thấy thế t r ầ n bác nết miệng cười một tiếng r ô i tay nắm chặt à đúng phải đem cái kia cây gậy gỗ mang lên hai người đang chuẩn bị đi vương đống đông nhiên vỗ đùi chạy trở về đem đánh cho bất tỉnh bọn hắn hai người cây gỗ nhặt lên đúng là đến mang lên đến lúc đó cho cái kia l á o lục mấy cái cây gậy mới hạ giận t r ầ n bác rất tán thành nhẹ gật đầu sau một cách tự nhiên kể vai sát cánh hướng thiên lâm sơn mạch bên trong đi đến người nào cũng không nghĩ ra hai cái này mới vừa rồi còn đang chém giết thiếu niên bởi vì tô hồng lấy giúp người làm niềm vui hành động vậy mà thoảng c á i biến đến cùng chung m ố i thù lên chương bốn mươi chín sinh con tựa như r ú t thẻ chung pizza giữ gốc ssr chương bốn mươi chín sinh con tựa như r ú t thẻ chung pizza giữ gốc ssr giống một tiếng hung lệ thú h ố n g v ă n g lên sau một khắc tô hồng trước mắt toát ra một đầu to lớn hắc hổ nhất dài cao đoạn tô hồng căn cứ khí tức xác định hắc hổ thực lực lúc này hắc hổ phát ra rít lên một tiếng chúng sát mà đến tô hồng một chỉ điểm ra phá hư chỉ màu trắng khí kình trong nháy mắt đánh hắc hổ một cái lảo đảo giống phốc phốc hắc hổ bị đau bị kích thích phát ra gầm lên giận dữ thế mà tiếng giống giận dữ vừa mới vang lên tô hồng thân ảnh trong nháy mắt tới gần trường thương trong tay lấy xét đánh không kịp b ư n g thai chi thế xuyên thủng hắc hổ mi tâm sau một khắc hắc hổ trùng điệp ngã trên mặt đất tô hồng thuần thục huy động trường thương lột ra hắc hổ hộ khu tìm kiếm lên lệnh bài tung tích dọc theo con đường này hắn đi tới m ư ơ i km giết không ít hung thú nhưng có thể là vận khí kém hắn còn chưa tìm được lệnh bài ô lúc này tô hồng ánh mắt sáng lên Dương tay vộ một cái một khối nhiễm hổ huyết lệnh bài xuất hiện tại hắn trong tay xem như tìm được dùng ta thời gian hai tiếng tô hồng đem máu tơi ư lau sạch thu hồi lệnh bài sau một khắc hắn sở lên cầm suy nghĩ lên lần này n h ậ p doanh khảo hạch tổng cộng tám giờ hắn tìm lệnh bài dùng hai giờ còn thửa lại sáu tiếng dẫm lên điểm tới tập v ấ n doanh được rồi lại không nhân số hạn chế ngay sau đó giết hung thú kiếm lợi võ đạo giá trị điều quan trọng nhất tô hồng muốn đến nơi này liền tay cầm hợp kim trường thường hướng thiên lâm sơn mạch vòng ngoài đi đến đi tới một mươi km hắn đôi cái này thiên lâm sơn mạch hung thú phân bố có nhất định hiểu rõ tại ba đến năm km khu vực bên trong hung thú nhiều nhất càng sâu nhập hung thú số lượng càng ít nhưng đem đối ứng hung thú phẩm d i a i bắt đầu tăng lên không ít trước mắt đầu này nhất d i a i cao đoạn hắc hổ cũng là tô hồng trước mắt đụng phải tối cường hung thú tuy nhiên bằng hắn thực lực rết rất nhẹ nhàng nhưng vấn đề là quá khó g ặ p lên tại v ò ngoài n g khu vực một giờ có thể đụng tới mười mấy con hung thú mà cái này hắc hổ hắn c h ọ n vẹn tìm nửa giờ mới tìm được mặc dù nói cái này hắc hổ cung cấp võ đạo giá trị không phải nhất g i i thấp trong phạm vi hung thú có thể so sánh nhưng tô hồng vẫn cảm thấy không có lời Cùng thừa dịp cái này sáu giờ ra sức soát tốt nhất lần này thì tích lũy đầy đủ đem phản thể tiến độ kéo căng võ đạo giá trị tôi hỏng trong lòng âm thầm cho mình định một mục tiêu phản thể tiến độ hiện tại là sáu mươi bốn sáu t h muốn muốn tăng lên đến một trăm l ầ n t h cần ba trăm năm mươi bốn điểm võ đạo giá trị trong vòng sáu tiếng muốn soát nhiều như vậy có rất lớn độ khó khăn nhưng đặc thù thể chất sức hấp dẫn đối với bất luận cái gì võ giả đều là trí mạng tô hồng cũng không ngoại lệ hắn không nghĩ nhiều nữa tay cầm hợp kim trường thường cấp tốc hướng ra ngoài vây phóng đi cùng lúc đó thiên lâm sơn mạch chỗ sâu ba mươi dặm một chỗ trên đất bằng một tòa chiếm diện tích cực lớn tập v u ấ n doanh thiết lập ở này tập v u ấ n doanh bốn b ề toàn núi giữa rừng núi từng cái phát ra khí tức khủng bố h u n g thú lúc này nhìn thẳng lộ h o à n g s ợ l i ề u mạng chạy trốn tại giữa bầu trời kia một đạo vĩ nạn thân ảnh đang cùng một cái màu vàng kim đại bằng chém giết mỗi một lần va chạm đều sẽ buộc phát ra kinh khủng động tính đạo thân ảnh này đạp không mà đứng. trong mắt tinh mang đại c h á n đặc không chính là thất giai tông sư tiêu chuẩn đây là một tôn nhân tộc tông sư hắn không có tay cầm bất kỳ vũ khí nào chỉ là nương tựa theo một đôi thiết quyền quả thực là đánh cho nhục thân mạnh mẽ đại bằng không ngừng đấm máu kim bằng thú vương đừng để lão tử nói lần thứ hai hiện tại lăn ra ngoài khối này ta tần tiên h liệt mượn một tiếng ba đạo tuyệt luân âm thanh v a n g lên màu vàng kim đại bằng trong mắt lóe lên một vệt mánh liệt phẫn nộ nhưng hiện tại quả là không phải là đối thủ đành phải hướng chân trời một bên phi độn mà đi trước khi đi nó miệng nói tiếng người n g khí lạnh lẽo tân thiết một tháng thời gian ngươi nếu là không dẫn người c ú t ra ngoài cho ta bản tọa liền dẫn phía trên toàn tộc đ ầ ngươi cái này tập huấn doanh cái nào đến nói nhảm nhiều như vậy m a u c ú t tần h thiên liệt khoát tay á o cùng đổi rồi giống như căn bản không quan tâm không phải liền làm ư ợ n dùng ngươi lãnh địa dùng một tháng ngươi sảng khoái chuyển cái không liền thành nhất định phải lão tử t á t ngươi một cái mới biết được đau tần h thiên liệt biễu n ô i hướng tập huấn doanh phương hướng rơi xuống lúc này tập huấn doanh xung quanh từng dãy võ giả đứng thẳng ánh mắt bên trong tràn đầy sùng bái đây chính là ta nhân tộc tâm sư lấy n ụ thân mạnh mẽ đúc thành màu vàng kim đại bằng một tôn kinh khủng thú vương đều bị đánh không còn cách nào khác lúc này thần thiên liệt vừa dứt tại mặt đất một nam một nữ liền đi tới hai người là tần h thiên liệt trợ giảng nam gọi lâm trạch nữ tên là bạch mục hai người đều là ngũ giai võ giả mà tần h thiên liệt tự nhiên chính là lần này tập huấn doanh giáo chủ thần tông sư lâm trạch bạch mục cung kính hô đi đi phòng quan sát nhìn xem giới này tiểu g i a hỏa thế nào tần h thiên liệt nhanh chóng quyết đoán nói xong liền hướng phòng quan sát đi đến vừa đi hắn một bên thấp giọng thì thảo hy vọng những tiểu tử này cho ta điểm kinh h ỉ lão tử cũng không muốn bị đám người kia so đi xuống lần này tập huấn doanh mỗi một tòa thành đều từ một tên tông sư đến đảm đường giáo chủ tần thiên liệt cùng cái khác tông sư lẫn nhau ở giữa đều âm thầm phân cao thấp muốn nhìn một chút người nào dưới trướng dạy dỗ thiên tài tại cao khảo bên trên biểu hiện sáng trói nhất bọn hắn thậm chí vì thế đánh cược không ít thứ rất nhanh một đoàn người đi vào phòng quan sát to lớn trên màn hình không ngừng lóe qua tham gia nhập doanh khảo hạch thiên tài lúc này trên màn hình chính phát hình hình ảnh một tên t â n xuyên áo ba lỗ màu đen khôi ngô thiếu niên chính đồng thời đối mặt bậy con nhất dài cao đoạn hung thú vây công hắn không sợ chút nào giữa lúc giơ tay nhấc chân bá đạo tuyệt luân. vẹn vẹn mấy cái phút liền đem cái này b ả y con hung thú toàn bộ đánh chết dưới trường tiểu t ử này không tệ tên gọi là gì đối mặt tần thiên liệt hỏi thăm bạch mục vội vàng đọc qua tư liệu người này tên là vương thiên thác nhất giai cao đoạn võ giả khí huyết ba trăm bốn mươi điểm tu luyện hỏa thuộc tính đạo dẫn thuật nghe nói độ phù hợp cao đến chín mươi năm còn có đặc thù thể chất man thần thể trời sinh lực lớn vô cùng mà lại là tinh thành thành chủ nhi tử tinh thành thành chủ nhi tử chật chật hắn sinh con cùng hạ thể giống như cuối cùng sinh ra cái da dáng thần thiên liệt tấm tắc lấy làm kỳ lạ bởi vì lời nói này tinh thành thành chủ còn bị không ít người gọi là a vì rút thẻ đại sư bởi vì hắn sinh con thì cùng rút thẻ giống như sống một năm một mươi cái quả thực cùng rút liên tiếp một mươi lần không có gì khác biệt tuy nhiên cái này rút thẻ là thật là rất thương thân thể nhưng là tinh thành thành chủ dùng sự thực chứng minh vô luận là trò chơi rút thẻ vẫn là hiện thực sinh con chỉ cần ngươi rút nhiều lắm luôn có thể ra giữ gốc không phải sao vương tiên thác cái này ss giờ chẳng phải bị rút ra sao lúc này màn hình nhất truyện xuất hiện một tên thân mặc áo trắng tay cầm màu hồng cây quạt bựa thiếu niên hắn lúc này xuất hiện trước mặt mấy chục con tật d ư lang cái này đồng dạng là nhất giai cao đoạn hung thú mà lại tốc độ thuộc về nhanh nhất một nhóm lại là quần cư hung thú cùng giai võ giả bình thường chỉ có một con đường chết nhưng lúc này cái này lấy tốc độ lấy xương tật dược lại bị cái này bựa thiếu niên xa xa bỏ lại đằng sau hắn một cái xê dịch thân ảnh liền lóe ra ngoài mấy c h ụ c t h ư ớ c chỉ là mấy cái l á t mình bọn này tật rực lang thì theo ném ngay tại tật phong lang chuẩn bị từ bỏ lúc cái kia bựa thanh niên vậy mà lại x u n g ra trên mặt mang cười triển khai màu hồng cây quạt tại cái kia phối hợp quạt đùa lên bọn này tật rực lang tiểu từ này tần thiên liệt thoáng nhìn cây quạt phía trên cái kia thiên hạ đệ nhất xoáy năm chữ lúc khoe m i ệ n giật g một cái bạch mục giới thiệu nói người này tên là lầm tinh hà nhất giai cao đoạn vó giả khí huyết ba trăm hai mươi lăm điểm tu luyện là phong thuộc tính đạo dẫn thuật độ phù hợp cao đến chín mươi sáu phần trăm là tinh thành lâm già con nối dõi thần thiên liệt gật gật đầu khiến người ta tiếp tục thay đổi giám sát bạch mục thì tiếp tục giới thiệu lúc này trên màn hình là một tên tết tóc đôi ngựa biện t ị n h lệ thiếu nữ nàng yên tính rậm chân trong rừng rậm một cái hung thú đ ố n g nhiên thoát ra đánh lén thiếu nữ không có phản ứng chút nào nhưng ngay tại cái này hung thú sắp đánh g i ế t đến lúc đó đ ố n g nhiên toàn thân cứng đờ không hiểu bị định ở giữa không chung bên trong không thể động đậy đây là cùng vương thiên thác lâm tinh hà cùng đi gọi là tiêu yên tinh t h à n tiêu ra con nối dõi nhất gia trung đoạn võ giả khí huyết tháng hai năm chín không điểm một thuộc tính độ phù hợp chín mươi lăm phần trăm không chỉ có như thế bạch mục trong giọng nói mang theo vài phần hâm mộ nàng vẫn là một tên nhất giai trung đoạn tinh thần nhậm sư t r ư ơ n g năm mươi đây là người a t r ư ơ n g năm mươi đây là người a vương thiên thác lâm tinh hà tiêu yên cái này ba tên tiểu gia hỏa rất không tệ thần thiên liệt nhẹ gật đầu tiếp tục khiến người ta hoán đổi màn hình đồng thời làm trợ giảng một trong bạch mục tay nâng lấy thật dày tư liệu không ngừng bắt đầu giới thiệu mỗi một cái tới tham gia tập huấn doanh thiên tài lâm phá nhất g a i trung đoạn võ giả tinh t h à n lâm g a vương nhất giai trung đoạn võ giả tinh thành vương gia c h ọ n vẹn giới thiệu hơn mười vị sau bạch mục đối với tần thiên liệt nói tần t ô n g sư trở lên cái này hơn mười vị đều là tinh thành gia tộc con cháu ừ n đều là nhất giai trung đoạn võ giả thực lực cũng không tệ lắm tần thiên liệt tùy ý nhẹ gật đầu trong mắt l ó e lên một vệ thất vọng loại này xuất thân từ gia tộc từ đệ từ nhỏ tài nguyên thì không ngừng hơn nữa còn là các đại gia tộc bên trong chăm chú chọn lựa tới tham gia tập huấn doanh thực lực xác t h không kém nhưng là tần thiên liệt lại có chút thất vọng cùng vương thiên thác ba người so ra đám người này kém nhiều lắm Cũng chính ũ n g c là ỷ vào tài nguyên phong phú cảnh giới cao một chút thôi cái khác không có cái gì trói sáng chỗ kế tiếp màn hình tiếp tục lấp lóe bạch mục bắt đầu giới thiệu tinh thành các đại cao giáo học sinh theo thời gian c h u y ể n dời thần thiên liệt mi đầu dần dần n h ă n lại cùng với m ấ i đám kia gia tộc con cháu so ra đám này cao giáo học sinh ở trên cảnh giới kém nhiều lắm hết hạn đến trước mắt đã nhìn ba mươi bốn mươi người đại bộ phận đều là nhất giai sơ đoạn võ giả chỉ có một số nhỏ đạt đến nhất giai trung đoạn mà lại bạch mục tài liệu trong tay vẫn là từ tinh t h à n cao giáo hiệu trường mỗi người trình báo điển không bài trừ tồn tại nhất định khoa trương đại thành phần nhưng dù vậy những thứ này cao giáo học sinh ở trên cảnh giới cũng tồn tại rõ ràng thế yếu nếu như theo thực tế đến xem chỉ sợ cùng đám này gia tộc con cháu t r ê n lệnh còn muốn lớn hơn kém nhiều lắm thần tiên h liệt có chút thất vọng lắc đầu có chút lười nhác nhìn xuống thần thông sư kế tiếp là tinh thành nhất trung học sinh tư liệu nhất trung học sinh thần tiên h liệt nghe xong tới mấy phần tinh thần bất luận cái gì thành thị cao giáo nhất trung bình thường học sinh chất lượng không nói là đệ nhất đó cũng là ở vào thượng du mới đúng hắn có chút mong đợi hỏi nhất trung học sinh đều là cảnh giới gì bạch mụ quét mắt tư liệu trả lời đều là nhất giai sơ đoạn vừa đột phá không lâu cái chủng loại kia một bên nói b ạ c h m ụ c ánh mắt tiếp tục rời xuống tùy ý quét lên tài liệu cặn kẽ đ ề u mới nhất dài sơ đoạn vẫn là vừa đột phá không lâu thần thiên liệt khỏe miệng giật một cái thực lực này tại tập huấn doanh thảo luận là thấp nhất giàn quân đều không q u a trương cái kia đại bộ phận nhất dài sơ đoạn học sinh trong đó đại đa số cũng đột phá một hai tháng chỉ có số rất ít là vừa đột phá cái này tinh thành nhất trung ngược lại là có chút hữu danh vô thực ca thần thiên liệt trong mắt hiện hiện rõ ràng thất vọng hắn đã lười nhác nghe tiếp nữa được rồi không nhìn thở dài thần thiên liệt liền đi ra ngoài vừa đi ra chưa được hai bước chỉ ngay sau lưng bột một tiếng có đồ vật gì nện xuống đất thế nào thần tiên liệt nghi ngờ quay đầu ngay sau đó biểu lộ xứng sở chỉ thấy trước kia mặt không thay đổi bạch mục lúc này chừng lấy đôi mắt đẹp nét mặt đầy kinh ngạc dường như nhìn thấy cái gì thật không thể tin đồ vật cả người đều ngây dại Ừm. mắt một mặt mặt Thần thiên liệt đất Phát trên đất, thực ánh mắt lộ ra một vệ nghi hoặc, hán hướng nhìn hiện, chính ghi chép học sinh bản lại. rơi rơi cái kêu lộ là l vệ ra trước đó nhìn vương thiên thác ba người tư liệu lúc bạch m ụ c thế nhưng là đều biểu hiện mười phần bình tĩnh bạch m ụ c tình huống như thế nào thần thiên liệt tò mò hỏi thế mà bạch m ụ c lúc này dường như không nghe thấy đồng dạng như cũng ngơ ngác s ữ n g sở lấy căn bản không có lấy lại tinh thần thần thiên liệt trong mắt lóe lên một vệt ngoài ý muốn cái này ngày bình thường rất cung kính tiểu nha đầu lại bị kinh hãi liền hắn lời nói đều không nghe thấy tài liệu kia lên đến có bao kinh người lúc này gặp bạch một không có phản ứng một bên lâm chạch vội vàng đem trên mặt đất tư liệu nhặt lên thần thông sư chờ một lát ta đến xem、ừ. thần thiên liệt gật gật đầu trong mắt hiện ra một vệ trời mong cái này nhất chung sẽ không phải xuất hiện mấy cái không kém gì vương thiên thác ba người hạt giống tốt đi nhưng rất nhanh chính hắn thì phủ nhận ý nghĩ này vương thiên thác ba người hoặc là đặc thù thể chất hoặc là nắm giữ thưa thất phong t h u tính hoặc là là tinh thần n i ệ m sư đây đã là thỏa thỏa thiên kiêu hạng người vừa mới đột phá không lâu thực lực cũng liền nhất dài sơ đoạn nhất chung học sinh cùng ba người này là không thể nào so sánh được hẳn là có chỗ đặc thù gì đi thần thiên liệt đang nghĩ ngợi đột nhiên chỉ nghe lại là bột một tiếng đồ vật rơi trên mặt đất thần thiên liệt có chút kinh ngạc hướng mặt đất nhìn qua phát hiện lại là cái kêu bản tư liệu lại tới tân thiên liệt lần đầu, đầu liền thấy lâm trạch lúc này cũng một mặt đờ đ ẫ n t h ầ n sắc hai mắt chừng tròn xoe trong mắt tràn đầy kinh hãi c u n g bạch m ộ c trên mặt t h ầ n sắc quả thực không có sai biệt tình huống như thế nào thần thiên liệt cái này là thật hiểu kỳ cái này nhất trung học sinh đến cùng có cái gì đặc t h ủ có thể đem chính mình hai cái ngũ dai trợ giảng đều kinh hãi thành cái bộ dáng này tại làm sao thiên tài cũng không cần thiết phản ứng lớn như vậy đi thần thiên liệt lắc đầu trung pi là người trẻ tuổi tính cách không phải rất chờ một a thật không phải ta nói các ngươi t â n thiên liệt một bên tiến lên nhặt lên tư liệu một bên ngoài miệng giáo huấn các ngươi hai cái lại không là tiểu hài tử còn như thế đột nhiên hét lên ngoa tạo vừa mới nói được nửa câu t â n thiên liệt ánh mắt nhìn đến tư liệu một tên đệ tử tin tức về sau tại chỗ tuân ra một tiếng nói tục hắn đẩy dây chân kinh dường như như là thấy quỷ cái này hắn mụ thật hay giả t â n thiên liệt vội vàng giơ tay lên rủi mắt một cái ngay sau đó chừng to mắt lần nữa nhìn lên tư liệu đầu tiên đập vào mi mắt là tô hồng nhất trung học sinh cấp ba nhất giai sơ đoạn võ giả khí huyết một trăm hai mươi ba c cấp võ học buôn lôi quyền hoản mỹ cảnh giới nếu như chỉ là vẹn vẹn đầu này lộ ra thường thường không có gì lạ duy nhất còn đáng giá tán dương cũng liền C ê cấp võ học đạt tới hoàn mỹ cảnh giới nhưng là cái tiêu cũng phải nhìn với a i so có thể đi vào tập h văn doanh đều là thiên tài thiên phú đều không kém tranh thức đem tần thiên liệt kinh hài đến là phía dưới mấy hàng ghi chú từng tại nhất giai võ giả khảo hạnh lúc khí huyết chỉ có một trăm hai mươi ba điểm tình hôn g dưới tại chiến lược dụng cụ đo lường phía trên đánh ra ba bốn điểm chiến lược sánh ngang nhất giai cao đoạn võ giả đạo dẫn thuận độ phù hợp bảy loại thuộc tính độ phù hợp toàn bộ một trăm linh lần thứ nhất tu luyện lôi đình đạo dân thuật lúc ba mươi bốn i â y nhập môn trước mắt đồng thời kiêm tu bảy loại thuộc tính đạo dân thuật theo quan sát cực lớn khả năng có đặc thù nào đó thể chất phía dưới còn có một cái màu đỏ con dấu tinh thành võ đạo hiệp hội hội trưởng đồng thời còn có một cái ký tên viết ngô lâm tiền ba chữ to tinh thành võ đạo hiệp hội hội trưởng con dấu mà lại lại thêm bản thân ký tên đây đã là tại lấy hội trưởng danh tiếng vì cái này tên gọi là tô hồng học sinh bảo đảm có thể ngồi đến võ đạo hiệp hội phân bộ hội trưởng vị trí này không có khả năng không rõ ràng lưu lại con dấu cùng ký tên tính nghiêm trọng cái này muốn là dở cho bị bợm nhưng là muốn đứng trước khó có thể tưởng tượng trừng phạt nói một cách khác học sinh này tin tức thật không thể lại thật chỉ nghe bột một tiếng tư liệu lần nữa rơi trên mặt đất mà tần thiên liệt lại tựa như không có chút nào phát giác nhìn trong tay tư liệu cả người hắn đều m ộ n g khó có thể tin lầm bầm ta ni mã cái này còn là người sao chương năm mươi mốt bạn tông sư như bạn h ổ chương năm mươi mốt bạn tông sư như bạn h ổ lớn như vậy phòng quan sát bên trong một tên thất giai tông sư hai tên ngũ giai võ giả lúc này bịa lộ đều nóc trệ thân là tông sư tần t h i ê n liệt lúc này không có nửa phần tông sư khí độ nên có hắn tay nắm tư liệu tay đều đang run trong miệng càng là liên tục hít vào khí lạnh trong đôi mắt tràn đầy c h ấ n kinh chi sắc bảy loại thuộc tín h độ phù hợp toàn bộ một trăm linh ta con mẹ nó trên đời này còn có loại quái vật này tồn tại thân thiên liệt nhìn khỏe mắt nhảy lên thanh â m bén nhọn vô cùng thân là tông sư hắn tự nhận là cũng coi như kiến thức rộng rãi nhưng hắn chưa bao giờ thấy qua có người bảy loại thuộc tín độ phù hợp đều là một trăm linh cho dù là đế kinh ma đô những cái kia đỉnh cấp thiên kiêu nhóm đều không có khoa trương như vậy lần thứ nhất tu luyện đạo dẫn tuật h ba mươi bốn giây nhập môn a còn có cái này chiến lược võ giả khảo hạch lúc đánh vậy nói rõ vừa đột phá không lâu vừa đột phá có thể mẹ nó một quyền làm ra ba nghìn không trăm linh bốn điểm chiến lược a c o n vô cùng có khả năng có đặc thù nào đó thể chất a cái này mấy hàng chữ tại thời khắc này dường như hóa thành bùng tấn tại tần thiên liệt trong đầu không ngừng nổ tung nổ hắn đầu góc trống rỗng cả người đều tê hắn vừa mới cùng kim bằng thú vương đại chiến lúc đầu bị cái kia kim bằng vỗ một cái đều không hiện tại n g loại này yêu n h i ệ t là tinh t h à n khối này chim địa phương có thể xuất hiện sau một lúc lâu tần thiên liệt mới lấy lại tinh thần hắn lập tức biến đến vô cùng kích động đây chính là bảy loại thuộc tính đạo dân t h u ậ t độ phù hợp đều một trăm linh a cái này gọi tô hồng tiểu t ử thiên phú thật tốt tới trình độ nào trăm năm thấy một lần ngàn năm khó gặp làm tông sư hắn quá rõ điều này có ý vị gì tựa như trước đó vương thiên thác ba người đạo dân t h u ậ t độ phù hợp đều có chín mươi năm t à h ư u nhìn qua khoảng cách một trăm linh cũng còn kém năm giống như không nhiều dáng vẻ nhưng cái này năm cũng là ránh trời đồng dạng t r a n lệch nếu như nói đạo dẫn thuật độ phù hợp tại 95% vương tiên thác ba người mỗi ngày thu nạp 100 sợi linh khí có thể lưu lại 95 sợi tô hồng thu nạp 100 sợi linh khí liền có thể đem 100 sợi linh khí toàn bộ lưu lại một ngày kém 5%. n g ắ n hạn nhìn xác thực không rõ ràng thế nhưng là võ đạo tu hành nào có ngắn hạn cái đồ chơi này là cả đời thời gian tuyến kéo một phát giải kinh khủng tranh lệch liền sẽ dần dần thể hiện ra một trăm n g à y lẫn nhau tranh lệch sẽ có bao nhiêu một nghìn thiên đ â phải biết một nghìn thiên bất quá thời gian ba năm mà thôi tích lũy tháng ngày dưới Cái này 5 nhưng à y h l ệ bây giờ nhìn đến tô hồng tư liệu về sau thần thiên liệt chỉ cảm giác mình vận khí quá hắn ngụ tốt loại này yêu nghiệt có thể bị đụng vào hắn nghĩ đi nghĩ lại thần thiên liệt khỏe miệng không chế không nổi bắt đầu dâng lên nhất là tại hắn nghĩ tới hắn trước đó bị phân phối đến tinh thành lúc tại những thành thị khắc đảm đường giáo chủ tông sư nhóm cái kia t r e o chọc chế rêu lời của hắn tần thiên liệt khỏe miệng liền bắt đầu điên cuồng phía trên hất lên lúc đó hắn bị rêu cợt cả nhóm trong cơn tức giận nói đến lúc đó muốn dẫn thiên tài quét ngang bọn hắn tập huấn doanh đàm kia tông sư nghe xong lập tức bắt đầu đổ thêm dầu vào lửa muốn cùng hắn đánh bạc lúc đó đã thượng đầu hắn đều không do dự nửa g i â y đáp ứng đánh cược không ít đ ồ tốt có thể đổ ước đạt thành sau không có vài phút hắn liền đã hối hận đập thẳng bắt đùi nhưng bây giờ ha ha, ha. để cho các ngươi cái này đám hôn chướng đồ chơi trào phúng lao từ tinh thành tốt bao nhiêu à? cái này địa phương khỉ gió nào a phi cái này rõ ràng là một khối bảo địa a còn cùng lao tử đánh bạc ha ha ha thích cờ bạc lao tử thật đặc nương chính là cái thiên tài đánh bạc thật tốt a tần thiên liệt cười như đ i ê n hắn thậm chí đã có thể dự kiến tương lai chính mình mang theo tô hồng đi cái khác tập huấn doanh quét ngang một k h ắ c này đáng kia tông sư một mặt khó có thể tin biểu lộ đây chính là bảy loại thuộc tính độ phù hợp một trăm phần trăm nhất giai sơ đoạn chiến lược thì có thể so với nhất giai cao đoạn thậm chí còn vô cùng có khả năng có đặc thủ thể chất yêu nghiệt cái khác tập huấn doanh thiên tài mạnh nữa có thể có cái này gọi tô hồng học sinh m ạ n liệt thần thiên liệt dám c a n đoan nếu như bị những cái tia võ đạo đại học thấy được tô hồng tư liệu tất cả đỉnh cấp võ đại đều muốn mắt đỏ phong thưởng không có cách thì cái này h ủ chết người thiên phú người nào không đoạt người nào náo tàn a quan g tiềm lực này bày ở cái này dù là cao khảo những thiên tài kia biểu hiện lại trói sáng lại hút con người đều gần như không có khả năng để ép được tô hồng thậm chí nói phóng đại nói tô hồng đều không cần cao khảo đem tài liệu này dọc xuống đến dán chết n ó chạy v õ cửa chính chỉ sợ tại chỗ liền bị đánh ngất xịu kéo vào cửa trường sau khi tỉnh lại chỉ sợ đồng phục đều đã bị đổi lại nói không chừng hiệu trưởng cũng sẽ ở giữa cửa sợ hắn chạy bất quá cũng có chút kỳ quái cái này tô hồng làm sao mới nhất dài sơ đoạn h ư n g phấn sau đó thần thiên liệt nhữ mảy hơi nhữ lên cái này cảnh giới quá thấp khí huyết mới một trăm hai mươi ba điểm lần này tập v ấ n danh o chỗ có thiên tài học sinh bên trong đều thuộc về thấp nhất một nhóm không cầu cao phàm là có cái hai trăm điểm đạt tới nhất dài trung đoạn cụm ũ ta thần thiên liệt có chút khổ não cái này tô hồng tiềm lực phóng nhãn hoa quốc đều là thuộc về đỉnh bên trong đỉnh có thể cái này khí huyết quả thực thấp quá mức tuy nhiên chiến lực đã sánh ngang nhất dài cao đoạn võ giả nhưng đó cũng là nhất giai cao đoạn võ giả không thi triển võ k ỹ tình hồ dưới trước mắt về mặt chiến lược cùng vương thiên thác ba người khẳng định là không so được thậm chí đụng tới võ k ỹ cảnh giới cao nhất giai trung đoạn học sinh cũng sẽ không là đối thủ thần thiên liệt cảm thấy có chút đau đầu loại cảm giác này tựa như là đụng phải một cái thiên phú cực cao nhưng ngay sau đó thành tích rất kém cỏi học sinh dù là bắt đầu nghiêm túc học tập trong thời gian ngắn thành tích cũng không đổi u kịp những cái kia học b à nhóm khí huyết phía trên tăng lên là cần thời gian nhất thần t i ê n liệt nhìn lấy tư liệu khổ não gãi đầu một cái nhưng bỗng nhiên ánh mắt của hắn liếc về một hàng chữ trước mắt đồng thời kiêm tu bảy loại thuộc tính đạo dân thuật thần tiên h liệt s ữ n g s ờ về sau lập tức tức g i ậ n đến chửi ấm lên đợi lát nữa làm sao tiểu tử này kiêm tu bảy loại đạo dân thuật lao tử xem như minh bạch hắn khí huyết làm sao thấp như vậy đồng thời tu bảy loại à thần tiên h tới đều muốn chậm giống như ốc s e n chuyện trọng yếu như vậy đều không người nói với hắn à cái này đám hôn chướng đồ chơi thần tiên h liệt tức g i ậ n đến dâu tóc đều dựng hai mắt đều bởi vì phẫn nộ mà sung huyết đồng thời kiêm tu nhiều loại đạo dân thuật phóng nhãn thế giới vo đạo giới cái kia đều là tuyệt đối cấm k � trước kia hoa quốc thì từng có một cái đồng thời kiêm tu bảy loại v õ giả tân thiên liệt làm t ô n g sư đối với cái này hiểu rõ so ngô lâm tiên càng thêm toàn diện năm đó cái kia kiêm tu bảy loại đạo dân thuật v õ giả chỗ lấy có thể tại nhất giai võ giả lúc làm đến đồng giai vô địch thậm chí có thể đè ép nhị giai võ giả đánh chỗ r ử a lớn nhất chính là tên này võ giả suy nghĩ ra một loại thuộc tính dung hợp thuộc tính khác nhau linh khí dung hợp tại một khối có thể bột phát ra h uy lực kinh người cái này nhìn qua là chưa tốt nhưng vấn đề là về thời gian tiêu hao quá lâu không chỉ cần phải cực kỳ khủng bố thiên phú còn muốn đối với linh khí trưởng khống đạt tới đăng phong tạo cực cảnh giới mới có thể làm đến tên này võ giả có thể là dùng thời gian mười mấy năm mới suy nghĩ ra được mà lại đối với linh khí trưởng khống cái này một điểm căn bản không dạy được chỉ có thể dựa vào võ giả chính mình suy nghĩ cái này lộ ra mười phần gà mở dù sao đây chính là vài chục năm tuyến nguyện chỉ cần thiên phú không phải rất kém cỏi làm sao cũng có cái tam giai tứ giai thực lực ngươi một cái nhất giai võ giả mân mê g i a độ vật sắc thực lữ bức uy lực cũng rất lớn có thể đồng g i a vô địch thậm chí để ép cao một cấp võ giả đánh nhưng có cái, cái dám dùng người khác vài chục năm cảnh giới đều tam g i a i t ứ g i a i cảnh giới bên trên có tuyệt đối tranh l ệ n h một bàn tay là có thể đem n g ư ờ i rút nguyên địa hình xoắn ố c lên trời bởi vậy tần thiên liệt khi nhìn đến tô hồng kiếm tu bảy loại đạo d ẫ n t h u ậ t lúc phổi đều muốn t ứ c đ i ê n cái tuổi này vừa mới đột phá nhất g i a i võ giả không bao lâu đâu nào có cái gì đối với linh khí t r ư ờ n g k h ô n g khái niệm dù là có năm đó người kia đều dùng vài chục năm mới làm đến thuộc tính dung hợp lấy tô hồng thiên phú kinh khủng có lẽ có thể đem thời gian co lại ngắn một chút nhưng tối thiểu nhất cũng muốn thời gian mấy năm đi thời gian mấy năm món ăn cũng đã lạnh lô lâm tiên đúng không đường, đường võ đạo hiệp hội, phân bộ hội trưởng. chút chuyện này đều nói không rõ lao tử sớm muộn cho ngươi đánh một trận hung ác tần thiên liệt tức g i ậ n đến nghiến răng n g h i ế n lợi thậm chí có lập tức khởi hành đi tinh thành đánh một trận ngô lâm tiên trở lại suy nghĩ khúc k h ú lúc này một tiếng tận l ự c tiếng hò khan vang lên t ầ n thiên liệt sững sờ nhấc mắt nhìn đi liền thấy bạch một cùng lâm c h ạ c h hai người một trái một phải nghiêng đầu qua không có nhìn hắn bạch một ánh mắt xéo qua thoáng nhìn tần thiên liệt n g n g đầu lập tức đem chòng mắt rời về sau đó một mặt chuyên chú chằm chằm lấy trước mắt không khí tựa như nói một mình giống như thận trọng nói Khu khu, g i ố ngay như nhất tiên đệ t vị sau đó tần thiên liệt tặng đây? h a ư i háng c i một cái nghiêm sắc mặt lập tức khôi phục tổng sư khí độ ngự khí chờ một nói như vậy phải không ê t cái gì bạch một cùng lâm trạch đi với ta tập huấn doanh cửa trở lấy nói xong hắn liền chắp hai tay sau lưng chậm rãi đi về phía cửa chính thế thế, bạch m ụ c cùng lâm trạch lết i nhau vội vàng đuổi theo ngay tại trước khi ra cửa một k h ắ c này tần thiên liệt dừng bước lại hơi hơi nghiêng đầu lại đối với hai người lộ ra vô cùng nụ cười hiền hòa vừa mới các ngươi cái gì cũng không thấy đúng không hắn rõ ràng cười rất hòa thuận nhưng bạch m ụ c cùng lâm trạch lại cảm giác toàn thân m á t lạnh vô ý thức rụt rụt đầu ngay sau đó hai người liền một mặt nhu thuận điên cuồng gật đầu đúng đúng đúng tần tông sư chúng ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì à? bạch một ngươi nói gì thế vừa mới phòng quan sát bên trong không thì hai người chúng ta sao â có đúng không a đúng đúng thì chúng ta hai cái ha ha, ha. một trận lúng túng g ư ợ n g cười tiếng vang lên đi thôi thần thiên liệt hài lòng nhẹ gật đầu dẫn đầu đi ra cửa đi bạch một cùng lâm trạch chỉ cảm giác mình tại quỷ môn quan đi một chuyến xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán vội vàng đi theo bạn t ô n g sư như bạn hổ a chương năm mươi hai từ đâu tới phá hồi chương năm mươi hai từ đâu tới phá hồi thiên lâm sơn mạch vào ngoài khu vực giống một đầu năm mét độ cao hát hủng phát ra gầm lên giận dữ cực nhanh gọn tới tô hồng trước mặt to lớn tay gấu đánh ra đến đ ư ợ tốt tô hồng con mắt lóe sáng lên hắn nâng lên quyển một quyền ninh đón tiếp lấy chỉ nghe phịch một tiếng tiếng vang đầu này nhất gia trung đoạn lấy lực lượng lấy xưng hung thú bị một q u y ề n này của hắn tại chỗ đánh bay ra xa mười mấy mét đâm vào trên một thân cây hắc hùng gấu trong mắt tràn đầy m ở mịt này nhân loại dựa vào cái gì p h à m thể sau khi tăng lên nhất gia trung đoạn hung thú ta bằng vào mượn thân thể lực lượng thì có thể chống đỡ tô hồng nắm chặt lại quyền đối chính mình thực lực có rõ ràng hơn nhận biết giống lúc này hắc hùng nổi giận đứng người lên giống giận lần nữa vào tới có thể không đợi nó xông ra mấy bước chỉ nghe một tiếng biển động vang lên hợp kim trường thương phát sau mà đến trước trong nháy mắt đâm xuyên qua mi tâm của nó sau một khắc h ắ c hùng ẩm vang ngã xuống đất tô hồng trong đầu vang lên thu hoạch được võ đạo giá trị thanh â m nhắc nhở hắn tiện tay vứt bỏ trường thương phía trên máu tươi liền mắt nhìn hệ thống mặt b ả n g võ đạo giá trị hai trăm năm mươi b ố còn kém hơn một trăm điểm liền đầy đủ đem p h ả m thể tiến độ kéo căng tô hồng xoa xoa mồ hôi c h á n trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong đi qua năm tiếng giết hại hắn hiện tại đồng phục đều đã triệt để bị u n g thú huyết thẩm thấu trên mặt càng làm a n g theo một số bùn nhìn qua có chút chật vật còn t h ư lại ba giờ đến ngơi chỉ chót lát một đám cao n giáo các thiên tài có chút thụ đà kích bọn hắn tuy nhiên cũng đến đạt đến tập huấn doanh nhưng là bọn hắn nhiều ít có chút chật vật quần áo trên người tại cùng hung thú chém giết lúc xuất hiện tổn hại cái này còn là vận khí tốt có chút vận khí kém trên thân đều nhôn máu mà xem xét lại vương thiên thác ba người mặt không đỏ hơi thở không gấp l i ề n y phục đều không có một đạo nếp may hiện nhiên cái này nhập danh o khảo hạch đối ba người bọn họ tới nói vô cùng nhẹ nhõm tập v ấ n doanh còn chưa bắt đầu chỉ là nhập danh o khảo hạch l i ề n đã trong lúc vô hình phân ra cao thấp trước hết đến thực lực tự nhiên càng mạnh cái này một điểm không thể nghi ngờ thôi không cùng cái này ba cái quái vật s o chúng ta kỳ thật cũng không kém không tệ dù sao xuất thân đại gia tộc từ nhỏ đã có trên lệ ừ lần này tập h ấ n doanh c bừng bừng càng càng lúc này khoảng cách tám giờ đến được chỉ còn lại sau cùng một giờ tại mấy giờ quan sát một đám sớm đến thiên tài nhóm đã đối khác biệt thực lực thiên tài đến tập huấn doanh tốc độ có một thứ đại khái phán đoán thực lực tối cường vương tiên thác ba người chỉ dùng một giờ mà đại bộ phận nhất giai trung đoạn võ giả thì là đều tại trường ba giờ trong đó có một số người có vẻ hơi chật vật mà cái khác nhất giai sơ đoạn võ giả tiêu hao thời gian liền có thêm có chút tốc độ nhanh thậm chí so một số nhất giai trung đoạn võ giả thời gian sử dụng đều ngắn mà những cái kia thực lực yếu đại bộ phận đều dùng năm sáu tiếng đến mức vừa mới đến mấy cái võ giả dùng trọn vẹn bảy giờ cái này đã thuộc về hạng chót mức độ theo một đám võ giả giao lưu ở giữa lại là nửa giờ đi qua khoảng cách đến lượt chỉ còn lại sau cùng nửa giờ mà trong thời gian này đã không có mới v õ giả đến tập huấn doanh ta nói có thể hay không đã không ai rồi muốn không dứt khoát sớm kết thúc được rồi đúng vậy a bảy giờ ba mươi phút cũng chưa tới thực lực này được nhiều yếu đến cũng là phá hôi mệnh không bằng đường đến tới còn mất mặt dù sao nhiều người nhìn như vậy a dù là thật tới thì cái này ở cuối xe thực lực tài nguyên cũng nghiêng về không đến loại này người trên người yên tâm đi các vị đúng lúc này cách đó không xa trên đường nhỏ chuyển đến một loạt tiếng bước chân còn thật có người a phá hôi tới một đám thiên tài t r e o tức nhìn sang nha còn có cao thủ lâm tinh hà lắc lắc màu hồng tây quặn cười hì hì nói mà tại bên cạnh hắn khoanh tay vương thiên thác thì là nhắm mắt dưỡng thần liền ánh mắt đều chẳng muốn mở ra có thể bị hắn xem làm đối thủ cũng liền lâm tinh hà cùng tiêu i ê n mà thôi cái khác tập vấn doanh học sinh hắn căn bản không có để ở trong lòng càng đừng đề cập đây cơ hồ là dẫm lên đ i ể m đến người cuối cùng tiêu i ê n buồn bực ngán ngẩm ngồi dưới đất hai tay dâng gương mặt mặt lộ vẻ mấy phần không thú vị cuối cùng là tới tần thiên liệt nhẹ nhàng thở ra cái chán nhảy lên gân xanh cuối cùng ngừng lại hắn gặp tô hồng chậm chạp không có tới trước đó thật vất vả bình ổn lại l ử a giận lại thăng lên nếu như loại này nắm giữ như yêu nhiệt thiên phú thiên tài không có thể đi vào nhập tập v ấ n doanh hắn thật muốn động thân đi tinh thành đem tô hồng hiệu trưởng cùng n ô lâm tiên đều cho hung hăng đánh một trận muốn không phải bọn hắn tô hồng cũng sẽ không kiêm tu bảy loại đạo dân t h u ậ t dẫn đến khí huyết như thế thấp kém chút liên nhập danh khảo hạch đều không cách nào thông qua được lúc này đi ra một tên máu me khắp người nhìn qua mười phần chật vật thiếu niên tuấn mỹ một đám thiên tài nhìn lướt qua liền thu hồi ánh mắt lừa nhác nhìn nhiều nhanh tám giờ mới thật không dễ dàng đến mà lại máu me khắp người chật vật không tưởng nổi loại này phá hôi giống như nhân vật không đáng bọn hắn chú ý ừng có thể tính để cho chúng ta đến tiểu tử ngươi trong đám người chỉ có vương đống trần bắc hai người ánh mắt gắt gao nhìn c h ă m c h ă m tô hồng vương đống trên tay còn cầm trong tay cái kia cây gậy gỗ ừ ngược lại là sẽ tránh cậu đến bây giờ mới ra ngoài vương đống liếc mắt cách đó không xa tần tiên h liệt trung b i là không dám ở tập vấn doanh liền dễ nói có là biện pháp trừng trị hắn trần bắc trêu tức cười một tiếng nói cũng đúng vương đống nhẹ gật đầu sau một khắc hai người l i ế n nhau hắc hắc thẳng cười rộ lên bắt đầu nhỏ giọng thương lượng lên nên như thế nào bảo chế cái này dám đánh lén bọn hắn ra hỏa mà một bên khác trần sơn ly đổ cũng trong đám người bọn hắn hai người vận khí không tệ một đường lên tổ đội tiến lên tại đếm ngược chỉ còn lại có ba giờ thời điểm thành công đã tới tập vấn doanh lúc này nhìn lấy dẫm lên điểm đến lại là tô hồng hai người mặt mũi tràn đầy nghĩ hoặc mà lúc này tô hồng lại không tâm tư đi xem những người khác hắn hưng phấn trong lòng nhìn lấy giao diện thuộc t n h võ đạo giá trị ba trăm sáu mươi phan g thể trước mắt là sáu mươi bốn sáu phần trăm tăng lên tới một trăm phần trăm cần ba trăm năm mươi bốn điểm cuối cùng xuất đủ tô hồng âm thầm nắm tay hận không thể lập tức liền đi tìm một chỗ tăng lên lên phan g thể tám giờ đến lúc này làm t r ợ giảng lâm trạch đứng dậy đằng sau không có đến toàn bộ đào thải hiện tại sở hữu người cùng ta tiến tập h ấ n doanh cho các ngươi nói một chút tập h ấ n doanh tài nguyên cùng quy tắc chương năm mươi ba bá vương thể chương năm mươi ba bá vương thể đi vào tập h ấ n doanh đi vào một mảnh trên đất trống hiện tại ta trước cho đại gia giới thiệu một chút tập vấn doanh bên trong tổng cộng có mấy cái cái trọng yếu thiết bị chiến lược bảng trọng lực phòng thân pháp phòng hung t h ú phòng vo kỹ các v â n v â n phía trước bốn cái cũng không muốn nói nhiều ta trọng điểm nói một chút vo kỹ các vo kỹ các chỉ là cái gọi chung trong đó có thể đổi lấy võ kỹ thân pháp đang l ư ợ n g hợp kim các loại vũ khí hết thể các người thứ cần thiết mà các ngươi có thể đổi lấy cấp bậc cao nhất vì a cấp cái này vừa nói sở hữu người hai mắt tỏa sáng nhất là một đám cao giáo học sinh con mắt lóe sáng dọa người tô hồng cũng liếm môi một cái cái này tập vấn doanh là đến đúng rồi Gặp phản mà tại trọng ư i lực phòng này địa phương cũng, cũng giống như thế mỗi khi các ngươi đạt tới tiêu chuẩn nhất định thì có thể thu được cống hiến điểm chú ý mỗi ngày trọng lực phòng này địa phương chỉ có bốn giờ miễn phí thời gian sử dụng lúc khác đều cần cống hiến điểm nếu như không có không đồng ý sử dụng nghe đến mấy câu này một đám cắt thiên tài trong nháy mắt minh bạch tại tập huấn doanh bên trong trọng yếu nhất chính là cống hiến điểm thậm chí muốn tu luyện cũng phải có cống hiến điểm bằng không mà nói mỗi ngày sử dụng hết miễn phí sau một tiếng cũng không có chuyện làm dừng trợ giảng vậy chúng ta bây giờ đều không cống hiến điểm có cái gì nhanh nhất lấy được biện pháp sao có người sách ỏ i có lâm trạch nợ nụ cười đưa tay hướng cách đó không xa một cái thương khố chỉ, chỉ. cái này thương khố bên trong có khác biệt trọng lượng phụ trọng áo lót một trăm kg lên mặc càng lâu lấy được cống hiến điểm càng nhiều đồng dạng trọng lượng càng lớn cống hiến điểm càng nhiều dừng một chút lâm trạch nói Tốt, hiện tại đại gia tới nhận lấy trí năng vòng tay cái này vòng tay có thể thời gian thực kiểm tra huấn luyện của các ngươi đ ộ hoàn thành t h như phụ trọng áo lót xuyên qua thời gian nhất định về sau sẽ tự động thu hoạch được cống hiến điểm cái khác cũng giống vậy Tốt, giới thiệu xong hiện tại đã là buổi tối hôm nay thì không ăn bài huấn luyện chúc mọi người buổi tối tốt lành tốt ngủ một rớt ngày mai chính thức bắt đầu huấn luyện hiện tại nguyên chỗ giải tán nói xong lâm trạch cùng b ạ c h mục liền theo tần thiên liệt quay người rời đi t h ế thế một đám các học sinh hưng phấn nghị luận lên đều hướng về thương khố phương hướng đi đến mà tô hồng lại là không thèm liếc mắt nhìn lại thẳng đến tốc xá mà đi hiện tại sự tình gì đều không có hắn tăng lên phản thể tới trọng yếu a cái kia sau cùng đến ra hỏa trực tiếp về tốc xá một đám hướng thương khố đi đến học sinh bên trong có người nhìn đến tô hồng bằng lưng một mặt kinh ngạc kinh ngạc cái rắm người này máu me khắp người đoán chừng mệnh mọi đều muốn mệnh mọi gần chết khí lực ở đâu ra xuyên phụ trọng áo lót ha ha dù là tù tiện cầm một kiện đều được、à. cũng có thể thu được cống Cái cái nhất định điểm công hiến. Cái kia cái nào làm sao có thể thu điểm kia lúc à à, là m cầm một một muốn mắt đám mặt mới sao sĩ sợ sao cho ngon có khác chết chỉ cần cả cùng còn đó bóng thể, thật thì trở Liết tô thường. thân thế biết tiến thủ. không không những không phải hắn. hồng khinh như không để người diện kiện người Người lòng ngủ đến lưng, Bản thân liền là cùng đến, 100kg, gửi. đi, đều lộ l về vẻ ý này thương khố cửa lớn bị công tác nhân viên mở ra trông chất như núi vụ trọng áo lót thu vào mọi người tầm mắt khác biệt trọng lượng chia làm khác biệt b ả n khối một trăm kg hai trăm kg năm trăm kg một nghìn kg một trăm linh kg 1 mười kg đều có cái này trọng lượng vượt chỉ tiêu a cái này cái nào là nhất giai võ giả có thể mặc bình thường nhất giai võ giả phụ trọng cũng liền mấy trăm kg gần đi nhiều nhất hơn ngàn một đám các học sinh không khỏi đậu đen rau muống lên cái này kinh khủng trọng lượng nhưng sau mực khắc bọn hắn thì ngậm miệng lại chỉ thấy vương thiên thác lâm tinh hà tiêu yên ba người vậy mà thẳng đến ba kg phụ trọng áo lót mà đi ngoa tạo thật nặng lâm tinh hà ôm một chút phụ trọng áo lót kết quả không n ú c n í c h tí nào tiêu yên cũng thử một cái lập tức liền từ bỏ thấy cảnh này một đám học sinh đại thở dài một hơi thì liền những gia tộc kia con cháu đều không ngoại lệ cái này tới thì làm ba nghìn kg thật đem bọn hắn giật nảy mình nhưng lúc này chỉ thấy vương thiên thác nhẹ nhõm đem cái này ba nghìn kg phụ trọng áo l ó t cầm lên tiện tay ước lượng trên mặt lóe qua một vệ vét bỏ sau một khắc hắn tiện tay vứt bỏ cầm lấy ba nghìn năm trăm kg ước lượng một chút mặc vào người tình cảnh này đem một đám học sinh cho sợ ngây người có còn là người không ba nghìn kg người đều ngại nhẹ đây chính là man thần thể h lực lượng lớn cùng cái quái vật tiêu yên đích thì thầm một tiếng cái này m a n yêu lâm tinh hà cũng nhìn k h ó e mắt mẻ lên hai người l i ế t nhau đều cảm thấy thật sâu bất lực về mặt sức mạnh nắm giữ man thần thể vương thiên thác tại tập h ấ n doanh bên trong cái kia chính là nhất kỵ tuyệt trần tồn tại không có khả năng có người so với hắn lực lượng còn lớn rất nhanh hai người một trận chọn lựa về sau cuối cùng lựa chọn một nghìn hai trăm kg phụ trọng áo lót có những học sinh khác ôm lấy ganh đua so sánh ý nghĩ thử một cái kết quả sắc mặt đỏ lên toàn bộ sức mạnh đều xuất ra cái này một nghìn hai trăm kg phụ trọng áo lót như c ũ không n ú c nhích tí nào cái này tranh lệch rõ ràng để không ít người nhận lấy đà kích cuối cùng đại đa số người đều lựa chọn mấy trăm kg phụ trọng áo lót vẹn vẹn có mấy cái nhất giai trung đoạn v õ giả miên cương xuyên qua một kg phụ trọng áo lót tập h ấ n doanh a n bài túc xá đều là phòng đơn tô hồng mở cửa phòng mắt nhìn sạch sẽ hoàn cảnh hài lòng nhẹ gật đầu sau đó hắn liền ngồi xếp bằng trên mặt đất mở ra hệ thống mặt bảng p h a m thể sáu mươi b ố sáu phần trăm võ đạo giá trị ba trăm sáu mươi ba trăm năm mươi b ố điểm võ đạo giá trị cho ta thêm nương theo lấy tô hồng hơi chuyển động ý nghĩ một chút võ đạo giá trị trong nháy mắt chỉ còn lại có sáu điểm phản thể tiến độ thì bắt đầu tăng vọt tám mươi chín mươi một trăm l à m tiến độ kéo căng ngáy mắt tô hồng toàn thân chấn động một cỗ dòng nước ấ m như là theo trong con suối tán phát ra giống như ở trong cơ thể hắn sông ngang sông thẳng không ngừng dung nhập toàn thân bên trong tô hồng bắp thịt cả người bông nhiên phồng lên lên hắn ngơ ngác nắm chặt lại quyền cứ như vậy mấy giây công phu hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình lực lượng tăng lên tới một loại trình độ kinh khủng viễn siêu trước đó mấy lần tăng lên p h ạ m thể sau đề cao lực lượng đúng lúc này một trận n g a lạ khó nhịn cảm giác đánh tới tô hồng hai mắt nhắm chặt cảm thủ thể nội cái kia một cỗ dòng n ư ớ cấm bắt đầu không ngừng dung nhập cốt cách k i n h mạch thẳng đến một đoạn thời khắc tô hồng đ ỗ n g nhiên mở mắt ra trong hai con ngươi tinh mang đại chán hắn đứng người lên nhẹ nhàng hướng không khí đánh ra một q u y ề n chỉ nghe q a n h một tiếng dường như không khí đều bị đánh nổ bể ra tới ngay sau đó một c ú mạnh mẽ q u y ề n phòng trong phòng vụ vụ rung động trang giấy bút bi thậm chí gối đầu chăn m ề n chờ các loại vật kiện đều bị thổi lơ lửng lúc này gian phòng bên trong tựa như là đã mất đi trọng lực đồng dạng các chồng đồ vật bay múa lầy trời thẳng đến vài giây sau mới chậm rãi rơi xuống cái này lực lượng thật là khủng khiếp tô hồng nhìn một trận ngây người ngay sau đó hắn một mặt hưng phấn mở ra giao diện thuộc tính nhìn hướng thể chất cái k i a một cột thể chất bá vương thể linh dài không giới thiệu thế gian ba nghìn thể chất bên trong lực lượng số một bá vương thể ba nghìn thể chất lực lượng số một t ô h ồ n g tại chỗ thì mộng không nghĩ tới hắn đặc thù thể chất vậy mà khủng bố thành d ạ n g này đợi lát nữa cái này sẽ không cũng cùng ta vạn cổ vô song thiên phú có quan hệ a t ô h ồ n g gãi đầu một cái cảm thấy cũng là thiên phú tại phát huy tác dụng thiên phú vạn cổ vô song xứng một cái ba nghìn thể chất bên trong lực lượng đệ nhất bá vương thể cái này rất hợp lý a Đến kiểm tôi r a của ta bao một chút, t lực cùng nhiêu. lượng lớn đến đến giờ bây Hồng muốn đến nơi này, hỏng t ư túi h n liền chuẩn g hướng ngoài cửa ngoài sau một khắc, đầu xem xét trong nháy mắt sửng sốt chỉ thấy hợp kim trường thương phía trên hắn nắm địa phương rõ ràng nó v à o đó là một bàn tay ấn đây chính là c cấp hợp kim a bị ta tiện tay một nắm sắp nắm g â y mất t ô hồng trận tròn mắt khó có thể tin lầm bẩm đây chính là được xưng là lực lượng số một bá vương thể sao cho dù cái này là thể chất của mình tô hồng đều có chút bị kinh hại đến sau một khắc hắn tự a hồ nhớ ra cái gì đó trên mặt hiện hiện rõ ràng vẻ nhức nhối ta dựa vào c cấp hợp kim trường thương rất đắt đó a đây chính là ta bỏ ra giá tiền rất lớn nói đến một nửa tô hồng lời nói một trận trên mặt hiện hiện một vẻ xấu hổ cái này thương tự như là hắn tại tinh thành giã ngoại theo lâm bình cái kia giành được không dùng tiền được rồi dù sao c cấp hợp kim hiện tại cũng chống cự không nổi ta một nắm trường thương này đã cùng không có không sai bị lắm nghĩ đến làm chơi tô hồng tâm tình lập tức tốt lên rất nhiều đến tranh thủ thời gian kiếm bộ lượng cống hiến điểm không chỉ có muốn đổi hợp kim trường thương còn muốn đổi võ kỹ thân pháp tối cao thế nhưng là có thể đổi được c a cấp muốn đến nơi này tô hồng thần sắc phân chấn đứng dậy đi ra ngoài cửa chương 54, kinh khủng lực lượng chương 54, kinh khủng lực lượng b á vương thể linh giai còn có thể đi lên trên vừa đi tô hồng một bên nhìn lấy mặt bảng suy nghĩ b á vương thể đằng sau dấu cộng vẫn tồn tại vậy liên đại biểu cho còn có thể tiếp tục tăng lên linh giai cũng hẳn là một cái đẳng cấp phân chia muốn đến nơi này tô hồng không lại xoan s u ý có thể tiếp tục tăng lên Tự nhiên là cùng h phụ nghĩa thận, thể hệ chung thể, nhiêu. Hồng hướng về phụ trọng thương khố u xuyên y ệ kiện n trọng ngắm cẩn lượng vương lượng lớn trọng đến. tốt. Trước lót, một Tô lót số có lực lực c gọi đi áo bá áo bao là vừa về bị lúc đó phòng quan sát bên trong cái này vương thiên thác vậy mà chọn ba năm trăm linh kg phụ trọng áo lót không hổ là man t h ầ n thể nhìn lấy giám sát bạch m ộ c cùng lâm trạch cũng hơi mở to hai mắt nhìn tân t h i ê n liệt đứng ở một bên cũng ghé ư ớ t cảm đối với cái này vương thiên thác ba người biểu hiện hết sức hài lòng mà lúc này bạch một có chút tò mò hỏi tân tông sư tô hồng không phải kiêm tu bảy loại đạo dân thuật à vừa mới chúng ta vì cái gì không tìm hắn nói rõ chi tiết một chút không thể trực tiếp như vậy thần thiên liệt lắc đầu nói thiên tài đều có ngạo khí trực tiếp cùng tô hồng nói nói không chừng sẽ hoàn toàn ngược lại phải dùng một số phương thức để chính hắn minh bạch ngay vậy bạch một cùng lâm trạch như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu đúng rồi an bài dạ tập v õ giả tập hợp hoàn tất hay chưa lúc này thần thiên liệt hỏi còn cần một chút thời gian lâm trạch hồi đáp phải phối hợp bất đồng học sinh khí huyết chiến lực điều động có chút phiền phức đã ở trên đường ngay vậy thần thiên liệt nhẹ g đầu phức phốc, phốc. lúc này bạch mục tự hồ nghĩ tới điều gì che miệng cười một tiếng gặp tần tiên liệt cùng lâm trạch đều là là hơi nghi hoặc một chút bạch mục nín cười nói đoán chừng đám học sinh này còn tưởng rằng hôm nay thật là để bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt đây nhìn lấy giám sát bên trong ngay tại trọng lực phòng này địa phương huấn luyện các học sinh bạch mục buộc cười hôm nay bọn hắn khẳng định phải đem miễn phí bốn giờ đều dùng xong thậm chí ngay cả lấy được c ô n g hiến điểm cũng muốn dùng xong buổi tối nhất định m ệ n mọi không được muốn, muốn nghỉ ngơi thật tốt lúc này chúng ta lại an bài g i tập vó giả bọn hắn đến lúc đó khẳng định phải kêu t r n ngay vậy tần tiên liệt cùng lâm không sai bọn hắn trước đó ở bên ngoài nói để các học sinh hôm nay nghỉ ngơi thật tốt đó là lừa dối bọn hắn đi vào tập h văn doanh còn muốn nghỉ ngơi không tồn tại bởi tôi trước hết đến cái dạ tập cho đám này tiểu ra hỏa đến cái hạ m h uy mà lại lần này dạ tập bọn hắn cũng bỏ ra rất nhiều tâm tư không đơn thuần là vì d ạ y vò học sinh phụ trách dạ tập v õ giả đều là bọn hắn chăm chú chọn lựa dạ tập v õ giả đều là một đối một tiến hành dạ tập mà lại căn cứ dạ tập mục tiêu khác biệt phân phối dạ tập vó giả tại khí huyết về mặt c h i l ư c cũng sẽ có điều khác biệt sẽ cùng dạ tập mục tiêu chiến lược tương tự đây là vì kiểm nghiệm mỗi một tên đệ tử tại đụng tới cùng thực lực võ giả lúc biểu hiện như như thế nào các ngươi nhìn đây chính là một cái làm cho tô hồng cảm thấy thất bại cơ hội thần thiên liệt cười nói ta cho tô hồng an bài dạ tập võ giả chiến lược còn mạnh hơn hắn lên không thiếu đến lúc đó tô hồng bị dạ tập võ giả đánh bại lúc này ta lại đi ra cho hắn nói rõ một lần kiêm tu chỗ xấu hắn khẳng định ngoan ngoan nghe lời từ bỏ kiêm tu bảy loại đạo dân thuật ngay vậy bạch một cùng lâm trạch đồng dạng giật mình gật đầu hai người lít nhau trong lòng nhịn không được oán thầm lên quả nhiên t u i tắc càng lớn càng ấm a tâm tư này Tính toán các đao. tần í n toán h t đao. các công sư có thể hỏi một chút n g à i cho tô hồng an bài võ giả là thực lực gì sao bạch một có chút hiếu kỳ nói tô hồng tuy nhiên khí huyết mới nhất d à i sơ đoạn nhưng chiến lược thế nhưng là sánh ngang nhất d à i cao đoạn lâm trạch cũng mặt lộ vẻ hiếu kỳ thấy thế tần tiên liệt khỏe miệng hơi hơi câu lên ta cho tô hồng an bài dạ tập võ giả cùng cho vương thiên thác ba người an bài thực lực võ giả không kém bao nhiêu đều là nhất d à i cao đoạn võ giả khí huyết đều tại bốn trăm l i a mặt chiến lược thì là đều tại năm nghìn điểm t ả hữu nghe nói như thế bạch một cùng lâm trạch tại chỗ ngây mần cả người vương thiên thác ba người khí huyết đều có hơn ba trăm dù là khí huyết kém nhất tiêu yên vậy cũng có hai hơn chín mươi điểm mà nàng vẫn là nhất giai trung đoạn tinh thần nhiệm sư lấy thực lực của ba người này a n bài loại này thực lực giả tập v õ giả coi như nói còn nghe được nhưng là cho chiến lược mới ba nghìn ra mặt tô hồng a n bài loại này thực lực v õ giả cái này không ở đâu là giả tập a đây là chạy phá người đạo tâm đi tô hồng làm sao có thể sẽ là đối thủ nhìn vẻ mặt đắc ý tần t i ê n liệt bạch mục lâm chạch khỏe miệng cũng hơi có quát một chút bọn hắn hiện tại rốt cuộc hiểu rõ tần tông sư ngay từ đầu thì không muốn nhìn tô hồng thực chiến biểu hiện cũng là chạy thông qua lần này giả tập, lần giả qua để Tô hắn g từ bỏ hiểu được cái này là sai lầm sẽ cực lớn chỉ hoãn tốc độ phát triển đem cái này vốn đã tới mới là trọng yếu nhất ngay vậy b ạ c h m ộ c cùng lâm trạch há to miệng trong lúc nhất thời cũng không nói ra phản bác tới giống như cũng xác thực không có vấn đề cũng là tô hồng xui xẻo tuyệt đối phải bị hung hăng đánh phía trên một trận b ạ c h m ộ c cùng lâm trạch lắc đầu vì tô hồng cảm thấy tiếp hận đông đông đông tiếng đập cửa vang lên b ạ c h m ộ c mở cửa một tên quân phục võ giả đi đến hà nội tần thiên liệt túi chào báo cáo tông sư ngài yêu cầu võ giả đã toàn bộ đến đông đủ xin ngài kiểm duyệt tốt mạch một lâm trạch đi theo ta đúng một đoàn người rất nhanh rời đi phụ trọng áo lóc t h ư ơ n ố cái khác tập huấn doanh học viên đã toàn bộ tập trung vào trọng lực phòng thân pháp phòng này địa phương lúc này không có một a i rất nhanh tô hồng liền đi đến nặng nhất có thể có một ư ơ i tấn tô hồng mặt lộ vẻ một vệ hiếu k ỷ hướng một ư ơ i tấn phụ trọng áo lót đi tới r ồ i ra hai tay dùng lực vừa n h ấ t trong nháy mắt nâng quá đỉnh đầu sắc mặt của hắn hơi hơi đỏ lên có vẻ hơi cố hết sức không được xuyên có thể xuyên rất ảnh hưởng tốc độ trọng yếu nhất chính là xuyên không lâu tô hồng lắc đầu cái này m ư ơ i tấn áo lót hắn nhiều lắm là trèo trống mười mấy phút người liền bị áp gục xuống đem áo lót để xuống hắn bắt đầu không ngừng nếm thử cuối cùng hắn mặc vào nặng năm tấn cũng chính là năm kg phụ trọng áo lót cái này phụ trọng trọng lượng đối t a hiện tại tới nói thích hợp nhất tô hồng nguyên địa bắn hai lần hài lòng nhẹ gật đầu phải biết hắn mới chỉ là nhất giai sơ đoạn võ giả mà thôi nặng mươi tấn trọng lượng cho dù là nhị giai sơ đoạn võ giả tới xuyên qua trèo c h ố n g thời gian đều không nhất định so với hắn lâu không biết vương thiên thác ba người lựa chọn phụ trọng là bao nhiêu bọn hắn là nhất giai cao đoạn lại là thiên tài cần phải cùng ta không sai bị lắm nói không chừng còn so với ta mạnh hơn một chút tô hồng âm thầm phỏng đoán lấy chính mình có ba vân thể làm sao hẳn là cũng không thể so với ba người kém ra quá nhiều hiển nhiên hắn đối với tại ba nghìn thể chất bên trong được vinh dự lực lượng số một bá vương thể có ước điểm sai lầm nhận biết đúng lúc này trí năng vòng tay phát ra đ i n h một tiếng tô hồng đưa tay xem xét tại xuyên qua phụ trọng áo lót mười giây sau vòng tay đã kiểm chắc đến áo lót trọng lượng đồng thời bắt đầu tính theo thời gian không biết có thể có bao nhiêu cống hiến điểm tô hồng không nghĩ nhiều đi ra thương khố thẳng đến trọng lực phòng mà đi chương năm mươi lăm không nhiều hay không cũng liền bốn tấn nửa chương năm mươi lăm không nhiều hay không cũng liền bốn tấn nửa ngay tại tô hồng tiến về trọng lực phòng thời điểm cùng lúc đó tập huấn doanh một bên khác trên đất trống một đám võ giả chờ đợi tần tông s ư đến tại đội ngũ phía trước nhất có ba tên trung niên võ giả cùng một tên trên mặt một tia bất mãn thanh niên lúc này ba tên trung niên võ giả chính cởi đối thanh niên t r e o t r ọ c bộ kinh phong tiểu tử ngươi không phải thiên tài à, làm sao cũng bị triệu tập tới nơi này thì đúng vậy a ngươi không phải thì so đám này tập huấn doanh thiên tài lớn hơn mấy tuổi sao muốn không phải tiến vào quân đội lấy tuổi của ngươi hẳn là cũng vừa mới phía trên võ đạo đại học một hai năm đi ha, ha. còn tuy nhiên g p nói g ta bọn này thật dễ nghe là dạ tập võ giả nhưng trên thực tế không phải liền là cho đám người này làm bồi luyện a ta muốn là còn tại lên cấp ba đám này thiên tài đến cho ta làm bồi luyện còn tặng được bộ kinh phong rất là bất mãn nói ngay vậy ba tên trung niên võ giả cười ha ha lúc này thần thiên liệt mang theo bạch mục hai người đi tới thấy thế, thế một đám nói chuyện i h p mặc võ giả, lập t ngẩm miệng lại, đứng lên lại, tư thế quân trang võ giả đều nhịp lớn tiếng đáp ứng rất nhanh tại bạch mộc lâm trạch ban phát giới một đám võ giả đều dẫn tới giả tập đối tượng tư liệu chỉ có bộ kinh phong cùng ba tên trung niên võ giả chậm chạp không có dẫn tới bốn người các ngươi ra tập chính là tập v ấ n doanh nhóm này thiên tài bên trong tối cường ta tự mình cho các ngươi phát gặp bốn người mặt lộ vẻ nghi hoặc tần h thiên liệt cười ha hả đi tới vương thiên thác ba trăm bốn mươi điểm khí huyết cao như vậy một tên trung niên võ giả mặt lộ vẻ một vệ trấn kinh cái khác hai tên trung niên võ giả nhìn đến tư liệu trong nháy mắt cũng hô nhỏ một tiếng mạnh như vậy bộ kinh phong có chút ngoài ý mớn bất mãn trong lòng rút đi không ít vốn cho là là đến buổi các thiên tài chơi nhưng hiện tại xem ra những thiên tài này thực lực cũng không kém a có thể đánh như vậy cái thoải mái cũng thật không tệ bộ kinh phong nghĩ như vậy nhìn lấy tần thiên liệt đưa tới tư liệu một mặt mong đợi tiếp nhận ngay sau đó hắn túi đầu xem xét nhất thời sửng sốt tình huống như thế nào khí huyết một trăm hai mươi ba điểm thì cái này loại này đồ rát rưởi để hắn cái này thiên tài phụ trách giả tập hắn cũng xứng làm sao cho ta phân cái nhất dài sơ đoạn có giả bộ kinh phong n g n g đầu một mặt nghi ngờ hỏi thần t ô n g sư có phải hay không sai lầm không có lầm thần thiên liệt khoát tay h á o ngay vậy bộ kinh phong sắc mặt nhất thời biến đến vô cùng phấn khích dù là tại tông sư trước mặt mặt của hắn đều thẳng tiếp lên lại là một cái thiên tài hắn cũng có hắn ngạo khí tại bởi vậy dù là ngay trước tông sư mặt hắn cũng trực tiếp nghi ngờ nói thần tông sư cái này không khỏi cũng xem thường ta đi cái này đây chính là cái nhất giai sơ đoạn võ giả thật muốn chỉ có mặt ngoài đơn giản như vậy ta sẽ để ngươi tiểu tử này đánh thần thiên liệt liếc mắt cái này tô hồng chiến lược thật không đơn giản đủ để sánh ngang nhất giai cao đoạn võ giả cái này vừa nói một bên ba tên trung niên võ giả đều là mặt lộ vẻ kinh hãi khí huyết chỉ có một trăm hai mươi ba điểm chiến lược có thể sánh ngang nhất g i i cao đoạn võ giả cái này cần là cái gì yêu nghiệt bộ kinh phong cũng mặt lộ vẻ một vệ kinh ngạc hiển nhiên không nghĩ tới học sinh này thiên tài như vậy nhưng hắn trong lòng vẫn có chút khó chịu thiên tài quy thiên tài nhưng trước mắt cái này gọi tô hồng học sinh chiến lược cũng chỉ là sánh ngang nhất g i a i cao đoạn võ giả mà thôi hắn hơn bốn trăm điểm khí huyết khoảng cách năm trăm điểm khí huyết nhị g i a i võ giả đều không xa để hắn đi dạ tập tô hồng đây không phải là đem người đẻ xuống đất đánh sao bộ kinh phong không thích loại này nghiền ép chiến đấu một chút ý tứ đều không có hắn đang muốn mở miệng nói cái gì thần thiên liệt thì cười nói tức cứ như vậy bây giờ giải tán đại gia nghỉ ngơi dưỡng sức buổi tối đều cho ta s ử suất toàn lực nói xong hắn liền xoay người rời đi bộ kinh phong gấp đ u ổ i vội vàng đuổi theo tần tông sư có thể hay không cho ta thay cái đối thủ để cho ta đánh vương thiên tháp đi tiểu tử này m a n t h ầ n thể hẳn là có thể để cho ta đánh thông khoái thần tiên liệt mướn mày một bàn tay đập tại bộ kinh phong trên n ó hắn tức giận nói để tiểu tử ngươi đánh thì đánh cái nào đến nói nhảm nhiều như vậy bộ kinh phong ông đầu một mặt khó chịu thầm nói còn không phải ngài phân phối bất công ta thực lực rõ ràng mạnh nhất lại làm cho ta động viên huyết thấp nhất thần tiên liệt không thèm để ý hắn xoay người rời đi thế thế, bộ kinh phong một mặt bất đắc dĩ biết đổi người đánh sát s u ấ t lớn là không đùa nhưng hắn vẫn có chút chưa từ bỏ ý định hướng về phía tần thiên liệt bóng lưng hô tần tông sư ngài là biết ta không cho ta đổi người ta thật là thì toàn lực ứng phó a đến lúc đó đem yêu nghiệt này làm hỏng ngài cũng đừng trách ta ngay vậy tần thiên liệt kém chút cười ra tiếng l i ê n sợ tiểu tử ngươi không toàn lực đánh có thể đánh tô hồng hoài nghi nhân sinh tốt nhất đánh càng hung ác để tô hồng từ bỏ k i ề m tu đạo dẫn thuật khả năng lại càng lớn làm tông sư hắn cũng nhận biết bộ kinh phong cái này trong quân đội có tên thiên tài võ si lần này cũng là chuyên môn đem hắn gọi qua đổi những người khác hắn còn sợ được người hạ thủ nhẹ đâu nghĩ nghĩ thần thiên liệt quyết định lại thêm đem hỏa hắn quay đầu biểu môi nói toàn lực đánh t i ể u tử ngươi cũng không nhất định thắng được tô hồng đến lúc đó thua đừng tìm ta khóc là được hắc bộ kinh phong cái này là thật g i ậ n đến xem nhẹ ai đây hắn hô lớn tốt đây chính là ngài nói ta thật là toàn lực đánh đến lúc đó đem người đánh ra chuyện gì ta cũng mặc kệ gặp thần thiên liệt chỉ là tùy ý khoát tay áo bộ kinh phong gương mặt khó chịu không phải tiểu tử ngươi trần võ sĩ、si、a là gan lớn như vậy cung tông sư nói chuyện còn không lớn không nhỏ cũng chính là tần tông sư n u ô n g triều tiểu tử ngươi đổi cái khác tông sư không đem tiểu tử ngươi treo ngược lên rút một trận đều tính ngươi vận khí tốt ba tên trung niên võ giả đi tới một mặt nghĩ mà sợ hừ bộ kinh phong khó chịu hừ một tiếng hắn trong lòng đã quyết định t ố i nay thì toàn lực đánh đem yêu nghiệt này đánh đầu đ ầ y bao đến lúc đó để tần tông sư hối hận đi thôi gặp hắn dạng này ba tên trung niên võ giả cũng lời khuyên nhiều phối hợp trò chuyện ai cái này kiểu mới nhất phụ trọng che lưng là thẳng nặng a ngươi còn thật đừng nói trên người của ta cái này à ai cũng không phải rất nhiều chỉ là ba tấn thôi n h i như vậy lợi hại à trên người của ta cũng liền chỉ là ba tấn nhiều cái một trăm ký lộ game mà thôi nguyên một đá ngoài miệng k i ế m tốn biểu lộ lại một cái so một cái đắc ý gặp ba người đột nhiên bắt đầu so với h áo l ó t phụ trọng bộ kinh phong c h ư ớ c mắt cố ý ho khan một tiếng thay thế ba tên trung niên võ giả hiếu kỳ nói bộ tiểu tử trên người ngươi h áo l ó t phụ trọng bao nhiêu khu khu bộ kinh phong thanh thanh tiếng nói cố ý dùng một loại rất bình thản giọng điệu tùy ý nói không nhiều cũng liền bốn tấn nửa mà thôi bốn tấn nửa ba tên trung niên võ giả mở to hai mắt nhìn một mặt trần kinh t h ế thế bộ kinh phong thần sắt trên mặt không có thay đổi gì nhưng trong lòng thì rất hưởng thụ bọn hắn bộ dáng k i ế p sợ ngoa t à o bốn tấn l ử a a tần tông sư nếu như biết rõ ngươi phụ trọng bốn tấn l ử a đoán chừng nói cái gì cũng sẽ không để ngươi đi đánh cái kia yêu nghiệt đúng vậy a cái này trọng lượng vừa đột phá nhị giai võ giả cũng cứ như vậy a chật chật tiểu tử ngươi muộn phía trên hạ thủ nhẹ một chút đừng thật đem cái kia yêu nghiệt làm hỏng người khí huyết mới một trăm hai mươi ba điểm bộ kinh phong hai tay ô ngực n ế miệng lên một vệ tự tin độ con một, ta tối nay không đánh đến học sinh kia sợ mặt giường ta tuyệt không dừng tay ngày mai để tần tông sư hối hận chết gặp hắn thái độ kiên quyết như vậy ba tên trung niên võ giả âm thầm tắt lưới trong lòng đã bắt đầu vì cái k i a gọi tô h ồ n g học sinh mặc niệm đi lên